Hạ Thiên ngữ không có suy nghĩ nhiều, mà là nhìn trịnh thịt linh thú. Mà lại, nàng còn giống như lại tại ngoại lại, tiên tiên một giã giống người ban đêm ở bên ngoài đợi, vẫn là cùng một người nam. Nàng điên rồi đêm bên Ngữ nướng. Nàng lần ăn nàng còn lần ban vẫn cùng nam. Nàng có dược suy sao? đầu đầu mà xem Mà một là là là là ở nàng không thể nào hiểu được mình thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra chính là cảm giác trước mắt người này sẽ không hại nàng chính mình có phải hay không nhận cái gì mê hoặc rồi trở về được để sư phụ hỗ trợ nhìn xem như vậy nghĩ thời điểm nàng đột nhiên nghe đạo m ù i vị gì sau đó hít hả ân là tiêu hương vị lúc này nàng liền nhìn về phía ngay tại thịt nướng trịnh dược phát hiện thịt tiêu tiêu tiêu rồi hạ thiên ngữ thử hỏi trịnh dược đúng vậy a tiêu hạ thiên ngữ cảm thấy chính mình có phải hay không lắm mồm lập tức nói tiêu tiêu mới tốt thịt nướng nào có không tiêu dạng này khả năng càng ăn ngon hơn trịnh dược nhìn về phía hạ thiên ngữ nói như vậy sao lại là câu nói này trước kia nướng đồ vật cho hạ thiên ngữ ăn thời điểm hạ thiên ngữ cũng là nói như vậy quả nhiên đây quả thật là hạ thiên ngữ nghe được trịnh dược hạ thiên ngữ liền vội và n gật đầu tốn không ít thời gian trịnh dược cuối cùng đem thịt nướng xong ngoại trừ có đen một chút bên ngoài không có gì không tốt sau đó đưa một phần lên hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ tự nhiên là nhận lấy nàng nhẹ nhàng hít hạ sau đó liền cắn miệng nếm miệng về sau nàng không nói gì mà là tiếp tục ăn trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ không nói gì thêm quả nhiên lại là không có đánh giá trước kia hạ thiên ngữ ăn hắn làm đồ vật cũng không mang theo đánh giá về sau trịnh dược liền tự mình cắn miệng cảm giác cũng vẫn được a hồi lâu sau hạ thiên ngữ đã ăn xong trịnh dược không có ăn xong ăn nhiều có chút dính hạ thiên ngữ lúc này đã tại gặm quả ép một chút dạ dày trịnh dược lộng lấy đống lửa nói nếu như buồn ngủ ngươi có thể đi ngủ hạ thiên ngữ nhìn về phía trịnh dược nói ngươi đây trịnh dược nói thức đêm tổn thương thân thể ta bình thường suốt đêm hạ thiên ngữ c h ừ n g mắt nhìn lập tức không thể lý giải câu nói này đối với trịnh dược tới nói hạ thiên ngữ chính là một tồn tại đặc thù mặc kệ là ở kiếp trước vẫn là một thế này đều như thế đặc thù chỉ là hắn lần này có thể tuyển lấy rời xa cái này đặc thù mặc dù gần nhất khắp thế giới đụng nàng nhưng là trịnh dược cảm thấy mình vẫn là có thể rời xa đối phương bởi vì cuối cùng hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn con đường kia mà hạ thiên ngữ hẳn là sẽ đi đêm khuya trịnh dược nhìn xem đã ngủ mất hạ thiên ngữ thật lâu không nói sắc mặt của đối phương nhìn có chút tái nhợt còn c a o mày hẳn là chỗ nào không thoải mái cuối cùng trịnh dược không có suy nghĩ nhiều cũng không có nhìn nhiều mà là yên lặng tăng thêm thêm lửa lúc d ạ n g sáng trời có chút sáng lên hạ thiên ngữ c a o mày mở mắt ra vừa mở ra nàng liền lập tức thanh tỉnh lại bởi vì trời đã sáng nàng là dự định nửa đêm thay ca mình lại không có như vậy dễ hỏng chỉ là ai biết trời đã sáng rồi đợi nàng lên thời điểm phát hiện trước mắt ngoại trừ một đống không có lửa đ ố n g lửa liền không còn có cái gì nữa trịnh dược không ở nơi này rời đi rồi hạ thiên ngữ túi đầu thở dài mình tối hôm qua bụng không thoải mái ai biết một ngủ liền một đêm chẳng qua là khi nàng túi đầu thời điểm phát hiện trước mặt đặt vào một chút quả hạ thiên ngữ viên kia khỏa nhẹ nhàng cắn miệng phát hiện ăn cực kỳ ngon đúng vậy trịnh dược trước kia liền rời đi xoắn s u ý t một đêm cuối cùng vẫn là hạ ngoan tâm bất quá hắn là chờ trời, trời đã sáng mới rời khỏi về p h â n quả là thời điểm ra đi vừa vặn nhìn thấy thuận tiện cho nàng hái được điểm rời đi thời điểm trịnh dược tung tung trong tay quả cuối cùng mỉm cười cắn miệng ân không tệ đây là tối hôm qua hạ thiên ngữ tiễn hắn quả hắn lưu cho tới bây giờ gặp quả thời điểm trịnh dược liền đem điện thoại di động che đậy tắt đi sau đó liền thấy bảy bên trong có người đang tán gấu hù đến tà ma thì vũ ta cảm giác tu chân trường học tốt quá phận chương trình học chật trội như vậy ta thăng liền nhị giai thời gian đều không có không có coi như xong hiện tại còn đem chúng ta khắp nơi ném loạn ta đều rất xuống một chỗ khắp nơi đều là tà ma địa phương đem những cái kia tà ma sợ c h o n váng khóc cầu ta nhanh lên rời đi một thanh ngươi bây giờ rời đi rồi hù đến tà ma thì vũ bất đắc dĩ nhỏ biểu lộ rời đi bọn hắn nói ta không rời đi liền chết cho ta nhìn trả lại cho ta tìm ăn trả lại cho ta dò đường ta đều muốn đến vũ tiên tuyết điệu ta còn nhận được bọn hắn không ít thổ đặc sản không biết kêu cái gì nam tiêu thật đúng là truyền kỳ a bất quá bán hạ tiền bối ngoài trời khóa xác thực khoa trương điểm trực tiếp để chúng ta đến ngộ đạo tới mộc thanh không phải nghe nói là ngoài ý m u ố n di tích ngoài trời khóa đã kết thúc nam tiêu cảm giác chúng ta chương trình học không có chút nào bình thường long nguyên còn không có gì thạch lâm đ ả o là tiến vào liền liền ra ngoài trời khóa khoa t r ư ơ n g nhất đến một lần còn không có đi vào ngay tại chỗ kết thúc m ộ t thanh lần này hẳn là di tích người kia vấn đề hắn giống như làm ghê gớm sự tình hu đến tà ma thì vũ nhìn đều nhìn ra những bóng người kia tất cả đều đang cùng hắn hành lễ hắn còn để lại một câu tiện tay mà thôi đặc biệt là giả đáng tiếc ca dạng này đại lao thế mà không biết ta yêu tộc thì vũ bình sinh không biết ta thì vũ tung sưng đại lao cũng ngổn g công thiên thu có chút t i ế c nối u ta còn thực sự nhận biết nam tiêu m ộ t thanh thất n g u y ệ t hù đến tà ma thì vũ ha ha thiên thu đại l a o nói đùa thiên thu đại l a o sẽ không nói cái kia chính là đại l a o ngươi đi thiên thu không thể đã chém giết tâm ma thì vũ đã quỳ thiên thu đại l a o thực không dám dầu dếm ta thân là nửa yêu thường xuyên tâm ma bản thân vừa mới chính là ta tâm ma tại phát biểu bất quá đại l a o yên tâm ta đã đem nó chém giết c h í n h dược có chút im lặng bất quá cũng không có làm sao để ý tới cái này nửa yêu nam tiêu thiên thu lão hữu người kia thật là ngươi thiên thu vấn đề rất lớn sao nam tiêu lập tức nói không ra lời cuối cùng nói không có vấn đề về sau trịnh dược liền không có để ý mà là hỏi các ngươi biết vũ tiên tuyết địa có ai là người c ầ m sao thu vi cũng không yếu đại khái vẫn là cái nam trịnh dược chính là đến hỏi cái này vấn đề những người này tin tức tương đối linh thông m ộ c thanh vũ tiên tuyết địa có nam đệ tử sao thiên thu gần mấy trăm năm là không có mấy trăm năm bên ngoài liền không nhất định m ộ c thanh chúng ta đi dò cha thất n g u y ệ t tỷ tỷ đột nhiên muốn hỏi thiên thu đạo hưu về sau muốn làm gì sao chúng ta có thể tránh tránh thiên thu không có đúng vậy trịnh dược đằng sau hoàn toàn không biết muốn làm gì dù sao đi trước vũ tiên tuyết địa đi tin có thể đưa ra đến liền đưa ra ngoài không thể đưa liền chờ về sau sau đó chính là giúp những người này mở giao dịch sẽ tổng thể tới nói quả thật có chút nhàm chán có phải hay không phải làm điểm khác sự tình suy nghĩ chợt lóe lên hiện tại không có chút nào đầu mối đi trước vũ tiên tuyết địa rồi nói sau dù sao đến từ bên kia về tu chân đô thị hôm qua quên cầu phiếu đề cử các vị độc giả thật to có phiếu đề cử nhớ kỹ đưa a trời đông giá rét một tia ấm áp liền dựa vào các ngươi phiếu đề cử chương chín mươi mốt v ũ yêu vũ tiên tuyết địa thì vũ bọn hắn rốt cục trở về nam tiêu nhìn xem thì vũ nói lần sau ngươi dự định chạm cái gì mục thanh nói tâm ma a dù sao tâm ma cũng không phải chỉ có một cái thì vũ bất đắc gì nói vì cái gì các ngươi cảm thấy ta lần sau sẽ còn chọc tới thiên thu đ ạ i lão ta sống vẫn là rất cẩn thận chúng ta yêu tộc để ý nhất chính là cẩn thận không phải lấy các ngươi nhân loại xảo trá chúng ta yêu tộc chết s ớ m hết thất nguyệt tỷ tỷ nói nửa yêu không phải yêu thì vũ nhìn về phía thất nguyệt giơ tay lên nói đánh ngươi n h a thất nguyệt đối thì vũ thẻ lưới tỷ tỷ là đúng thì vũ không để ý tới thất nguyệt mà là đối nam tiêu cùng mộc thanh nói ta cảm thấy các ngươi đến cho ta tiền chúng ta nếu là đem thiên thu đại l a o nói đúng là câu kia tiện tay mà thôi người nói ra ngoài tuyệt đối có thể bán đi giá tiền rất lớn mộc thanh nói sau đó ngươi cảm thấy là chính ngươi c h ạ m tâm mà vẫn là thiên thu đạo hữu tới giúp ngươi c h ạ m thì vũ chúng ta có thể hỏi hạ thiên thu đại l a o nhà thực sự không được có thể để thất nguyệt hỏi thất nguyệt là khôi lỗi đại l a o sẽ không theo khôi lỗi kiến thức một thanh nhìn về phía t h ị vũ nàng cảm thấy đêm nay nên đem t h ị vũ chôn nam tiêu lắc đầu thở dài hắn sợ hai người bọn họ thật nào rút hỏi một cái tinh thần có vấn đề một cái thần kinh có vấn đề sau đó nam tiêu nói vẫn là ngẫm lại làm sao cầm lại thư mời đi biến cố vừa đến người kia cũng không biết đi đâu rồi chúng ta tìm tiểu thâu đã vào chỗ tùy thời có thể lấy độc thủ đúng vậy buổi tối hôm nay liền muốn mở ra giao dịch hội hiện tại không tranh thủ thời gian thu về thư mời vậy liền không có cách nào lại thêm một người lần này nhân tuyển của bọn hắn tuyệt đối không kém l i ê n nhìn có thể thành công hay không thu về thư mời hạ thiên ngữ đi tại trên đường trở về nàng sờ lên bụng cảm giác có chút khó chịu nàng đĩu môi nhìn về phía trước nói chạy nhanh như vậy nàng bây giờ nghĩ để g i a o g i a o tìm đến cũng không được điện thoại hỏng sớm biết hẳn là trực tiếp tắt máy chỉ là nàng không có đi bao lâu bầu trời đột nhiên c h u y ể n đến g i a o g i a o thanh âm sư tỷ hạ thiên ngữ lập tức ngẩng đầu nhìn qua sau đó nàng liền thấy dao dao mang theo sư thúc đến đây hạ thiên ngữ lập tức phất tay rất nhanh dao dao các nàng liền xuống tới minh nguyệt sư thúc hạ thiên ngữ nhu thuận kêu lên minh nguyệt là một vị nhìn rất trẻ trung rất đẹp tiên tử nàng mỉm cười nhìn hạ thiên ngữ nói tiểu hạ như trước kia không giống nhau lắm hạ thiên ngữ hiếu kỳ nói cái nào không đồng dạng đồng dạng a minh nguyệt tiên tử chỉ tốt ở bề ngoài nói trở nên đẹp hạ thiên ngữ một mặt mậu bức giao giao cũng không hiểu bất quá giao giao nhìn xem hạ thiên ngữ ố m bụng liền gánh thầm nghĩ sư tỷ thế nào hạ thiên ngữ lắc đầu không có việc gì chính là bụng có chút không thoải mái giao giao không hiểu thời gian cũng không tới a làm sao lại không thoải mái hạ thiên ngữ gậy hạ giao giao cái chán sau đó nói nói mọ gì trở về ta còn có việc muốn tìm sư phụ đâu giao giao hủy khuất nói ta cũng không nói sai a rất nhanh hạ thiên ngữ các nàng liền trở về hạ thiên ngữ trở về trịnh dược tự nhiên còn tại đường khác bên trên vì không cùng hạ thiên ngữ gặp gỡ hắn đặc địa đổi con đường theo tốc độ của hắn bây giờ trở lại vũ tiên tuyết địa khó nói có thể hay không buổi tối nhưng là nghĩ ban ngày đến khả năng không thế nào cao xem ra cần phải đi tìm chỉ linh thú không có linh thú thay đi bộ muốn lại nhanh liền rất không có khả năng chỉ có nhất giai hắn có thể sử dụng năng lực quá có hạ nghĩ n như vậy trịnh dược liền ngẩng đầu kiểm tra một hồi nhìn xem nơi nào sẽ có bay linh thú chỉ là vừa mới xem xét không bao lâu liền nghe đến cách đó không xa có người đang gọi đường hoa cẩn thận nguy rồi chết một con cái khác linh thú bắt đầu nổi điên là một nữ thanh âm k h ô n g chế lại hạ thủ nhẹ một chút nam thanh âm các ngươi có thể nhanh lên sao k h ố n trận đến bây giờ còn không có tốt thanh âm này trịnh dược có vẻ như nghe qua khả năng chính là cái kia đường hòa mà cái này đường hòa hẳn là trên xe lửa cái kia đường hòa trịnh dược ngược lại là thật tò mò bọn hắn đang làm gì có vẻ như là tại bắt linh thú có lòng hiếu kỳ trịnh dược liền hướng thanh â m nơi phát ra mà đi tại rừng cây một bên khác đường hòa tại trong rừng cây không ngừng vòng quanh phía sau hắn có mấy cái thuần bạch sắc tiểu linh thú đang đổi u lấy hắn tốc độ không có chút nào trượm nếu không phải đường hòa phản ứng coi như nhanh nhẹn nếu không phải trên thân còn có phòng ngự phát bảo hắn khả năng liền bị những này tiểu linh thú chia cắt kia là cùng loại hồ ly lại cùng loại trồn tiểu linh thú nguyên bản bề ngoài cũng không tệ lắm bọn chúng trong mắt mang theo điên cuồng phảng phất là bị cái gì kích thích bọn chúng đang không ngừng truy sát đường hòa trịnh dược lúc này đã đi tới phụ cận hắn tự nhiên thấy cảnh này vu yêu phụ thuộc linh những người này làm sao chọc tới những thứ này cái gọi là vu yêu phụ thuộc linh chính là một vị có được khu trục linh thú nhục thân tu sĩ chỗ chăn nuôi linh thú những linh thú này đều có thể là thân thể của hắn cùng t h á i mắt những linh thú này đều có một cái cộng đồng đặc điểm nhìn thấy đồng bạn bỏ mình sẽ kích phát huyết mạch đồng thời trực tiếp kích thích đến phía sau tu sĩ hắn có thể sẽ trực tiếp giáng lâm kém nhất cũng sẽ đưa ánh mắt đưa lên tới loại tu sĩ này không tính là đạo tu cũng không tính được ma tu cùng loại tà tu đi bất quá loại tu sĩ này cũng có thuộc về mình tên bọn hắn bị thống nhất xưng là vu linh hoặc là vu yêu vu yêu loại này tên tương đối phổ biến chủ yếu là những tu sĩ này hoàn toàn không được chào đón so ma tu còn không được chào đón dù sao bọn hắn đại đa số không phải thân người trịnh dược xuất hiện tự nhiên đưa tới những người kia chú ý bọn hắn hết thẻ ba người đ ư ờ n g hoa làm mồi câu cái kia nữ tại phối hợp đường hoa ngăn địch vừa mới chết một con linh thú chính là nàng hạ thủ một cái khác nam tại bày trận hắn đang nghĩ biện pháp vây khốn những cái kia linh thú bày trận người kia là cái thứ nhất nhìn thấy trịnh dược khi nhìn đến trịnh dược về sau người nam kia liền ngừng bày trận lập tức cảnh giác nói đạo hữu có việc nghe được nói có người đ ư ờ n g hoa cùng cái kia nữ đều nhìn qua đã nhìn qua đường hòa liền kinh ngạc nói chính đạo hữu ngươi cũng ở nơi đây người nam kia kinh ngạc nói đường hòa các ngươi nhận biết cái kia nữ cũng là kinh ngạc trùng hợp liền gặp được đường hòa nhận biết vẫn là đường hòa biết hắn hắn không biết đường hòa loại sự tình này vẫn là thường xuyên phát sinh khi lấy được đường hòa khẳng định về sau người nam kia lên đường tại hạ ma tu đ a o khởi chúng ta tại bắt giữ bạch ngọc tuyết hồ nếu như đạo hữu có hứng thú chúng ta có thể hợp tác cái kia nữ có chút bất mãn nói Ba ta Ma Đao ta Hòa ra Ma Đao quan Hòa ta người chúng ta vốn là đủ. Ma tu khởi lập tức nói, du niệm tiên tử không cần để ý, đem ta cùng Đường、Hòa、phần phân ra đến liền、tốt. Nghe được ma tu khởi nói như vậy, du niệm tiên tử mới không có nói thêm cái gì. Đã nàng không có tổn thất, vậy liền không quan trọng. Đường、Hòa、cũng nói, không có ý kiến. gì. được Khởi Khởi mới cái tức có có có thêm thất, Tu tử tốt. Tu tử vậy, vậy là lập đủ. để đem du du ý, ý Đã sau đó tất cả mọi người nhìn về phía trịnh dược phảng phất liền chờ trịnh dược động thủ hỗ trợ trịnh dược không có để ý những người khác mà là nhìn về phía ma tu lao khởi nói là ma tu vẫn là vu yêu chương chín mươi hai ta dùng chính là kiếm là ma tu vẫn là vu yêu nghe được trịnh dược nói đường hòa bọn hắn đều là s ư ơ n g sở như thế ý tứ ma tu đao khởi càng là con ngươi co rụt lại hắn gượng ép cười nói đạo hưu nói là có ý gì đường hòa cũng là không hiểu t r ị n h đạo hưu có cái gì không đúng sao trịnh dược đối ma tu đao khởi nói người đ o á n ta có thể hay không lập tức tìm tới bản thể của ngươi ma tu đao khởi vẫn là nói Ta ta ta đang sao. chưa qua. không bạch hưu châm chúng chúng nghe nghe nói ngỏi nói gì, gì rõ đạo cái cô Cái đều vui yêu, ý dù u vui yêu. tiểu tu niệm nói, đúng Thân không những này rất bình thường. cái gì vậy à, là là biết rất sĩ, d sao vu yêu không thấy nhiều không có người nào gặp được qua mà lại tu chân đô thị rất đằng sau mới có thể dạy cho nên bình thường học sinh không biết rất bình thường dù sao trịnh dược ở kiếp trước là rời đi tu chân đô thị về sau mới biết bất quá đã đối phương đều nói như vậy trịnh dược cũng không muốn nói thêm cái gì mà là trực tiếp lấy r a kiếm của hắn sau đó đưa tay vung ra thiện xạ mục tiêu công kích thì là xa xa một viên không đáng chú ý cây đường h ò a cùng du niệm hoàn toàn không biết trịnh dược muốn làm gì mà chỉ có ma tu đao khởi kinh hãi hắn không để ý tới nhiều như vậy trước tiên bọn tới hắn cần phải đi đánh gây trôi kiếm này công kích két một tiếng trịnh dược kiếm trực tiếp bị một thanh hắc đao đánh bay ma tu đao khởi cúi đầu t r â m giọng nói nhân loại hảo hảo rời đi không tốt sao tại sao lại muốn tới ảnh hưởng ta ma tu đao khởi đột nhiên biến hóa để đường hòa bọn hắn s ữ n g sở bọn hắn không thế nào minh bạch xảy ra chuyện gì rõ ràng cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động ma tu đao khởi làm sao lại đột nhiên dạng này rồi trịnh dược lúc này rút lên rơi trên mặt đất kiếm sau đó nhìn về phía ma tu đao khởi nói trùng hợp gặp đi dưới tình huống bình thường trịnh dược hẳn là sẽ không xen vào việc của người khác bất quá cùng cái kia đường hòa cũng coi như có hai ba mặt duyên phận không phải cái kẻ rất đáng ghét chết ở chỗ này về sau không phải không người chạy đến cùng hắn giải thích thật có ý tứ một cái tiểu g i a hòa đi vậy liên thuận nắm tay đi dù sao cái kia trận pháp rõ ràng là nhằm vào đường hòa đương nhiên rất nhiều vu yêu bản thể đều là động vật đại bộ phận hương vị đặc biệt tốt lúc này ma tu đao khởi ngẩng đầu nhìn trình dược trong mắt của hắn hiện đầy vẻ lo lắng nhân loại ngươi thể nghiệm qua tuyệt vọng sao trịnh dược sửng sốt một chút cuối cùng gật đầu thể nghiệm qua đúng vậy thể nghiệm qua tuyệt vọng đặc biệt tuyệt vọng trịnh dược trả lời để ma tu đao khởi sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy trả lời hắn mà tại hắn mở miệng trước thời điểm trịnh dược đột nhiên hỏi thân là vui yêu ngươi thể nghiệm qua tuyệt vọng sao ma tu đao khởi nhữ mày hắn hắn không có đi trả lời vấn đề mà là tại trong chấp nhoáng này lựa chọn công kích sau đó màu đen đao khí trực tiếp gào thét mà đi thẳng chạm trịnh dược trịnh dược bất quá là động mấy lần ngay tại ma tu đ a o khởi trước mặt biến mất sau đó ma tu đ a o khởi vung đao chặn bên trái vị trí k e n một tiếng trịnh dược công kích bị đối phương đỡ được đối với cái này trịnh dược cũng chẳng suy nghĩ gì nữa vu yêu thai mắt đông đảo có thể nhìn thấy hắn không có gì thật là kỳ quái dùng cũng không phải mê hoặc tất cả mọi người bộ pháp bất quá tại bị đối phương ngăn lại trong nháy mắt trịnh dược kiếm nhất chuyển trực tiếp đổi một cái tay cầm kiếm tiến tới lại một lần nữa công kích ma tu lao khởi kinh ngạc không thể không dùng tay ngăn t r ở trịnh dược công kích mà trịnh dược lại tại lúc này thay đổi công kích phương hướng đổi công kích tay cầm đao của hắn phòng thủ không kịp ma tu đao khởi không thể không từ bỏ đao trong tay của hắn dưới tình thế cấp bách hắn chỉ có thể vứt bỏ đao lui lại chỉ cần cho hắn chút thời gian hắn liền có thể bắt đầu mới công kích dù sao nhị giai hắn có không ít thủ đoạn thế nhưng là hắn một lui lại trịnh dược liền trực tiếp dính s ắ t công kích trịnh dược kiếm đã muốn vạch đến ma tu đao khởi tiếp tục như vậy nữa nhất định phải trọng thương không thể trong chấp nhóm này ma tu đao khởi trong tay nhiều hơn một mặt thuẫn k e n một tiếng ma tu đao khởi thuẫn chặn trịnh dược kiếm thế nhưng là còn không có đợi ma tu đao khởi có phản ứng hắn liền thấy trước mặt nhiều hơn một năm đấm phí một tiếng ma tu đao khởi mặt trùng điệp chịu một quyền cái này khiến hắn không tự chủ được lui về sau hai bước lúc này trịnh dược nhảy lên một cái một kiếm chém về phía ma tu đao khởi ma tu đao khởi ngoại trừ phòng ngự lại không cách khác trịnh dược công kích lại một lần bị bị t â m c h ắ n chặn nhưng là theo ngăn trở một n g á y mắt trịnh dược chân đã rơi về phía ma tu đao khởi mặt lại là phịch một tiếng ma tu đao khởi mặt bị trịnh dược chính diện đ ạ p một c ước cả người hắn cũng bay ra ngoài trịnh dược rơi trên mặt đất vô ý thức lắc đầu cái này ma tu đao khởi so đồng phương thủy còn m u ố nước n cái này nhị giai có chút tranh l ệ n h đường hoa bọn hắn nhìn có chút sững sờ nếu như không có nhìn lầm trịnh dược hẳn là nhất giai m ớ i đúng a vì cái gì đem nhị giai ma tu đao khởi đánh thành dạng này nói không có chút nào lực trở tay đều không quá phận a ma tu đao khởi bụng mặt phẫn nộ nhìn xem chị dược mặt mình bị đạp đổi ai cũng sẽ tức giận bất quá sinh khí về sinh khí hắn vẫn là t ạ i lên thời điểm cho mình các loại gia hộ nhất là hộ thuẫn chỉ cần không cho đối phương liên chiêu hắn liền có thể có đầy đủ thời gian phản kích chỉ cần hắn có thể phản kích như vậy một cái nhất giai căn bản không đáng nhắc đến ngay tại lúc hắn vừa mới đứng lên ngay tại hắn hộ thuẫn cũng nhanh thành hình thời điểm ma tu đao khởi phát hiện cái kia đang chết nhân loại lại tại hắn trước mặt lại là kiếm ở bên cạnh liều mạng chặn về sau lại là nằm đấm lại là bàn chân phình một tiếng ma tu đao khởi trực tiếp bị trùng điệp ngã tại trên cây hắn bụng mặt nhìn xem trịnh dược nước mắt đều chảy ra nhân loại quá ghê tởm đánh người chuyên đánh mặt ma tu đao khởi đều bị đánh khóc trịnh dược tự nhiên thấy được một cái một m tám hắn tử bụng mặt khóc để trịnh dược cảm giác có chút quái dị hắn đi vào đối phương trước mặt vung lên kiếm đạo vẫn là dễ đi sau đó chém xuống một kiếm mà vừa lúc này đằng sau đột nhiên vội vã chạy tới một người hét lớn đao hạ lưu người đường hòa cùng du niệm đồng thời nhìn sang phát hiện lại tới một cái ma tu đ a o khởi nhưng mà trịnh dược phảng phất không có nghe thấy trực tiếp một kiếm chém trước mắt ma tu đ a o khởi kiếm lên kiếm rơi một k í c h trí mạng nhìn thấy trịnh dược kiếm rơi xuống phía sau ma tu đ a o khởi lập tức chạy tới mà bị trịnh dược đánh g i ế t ma tu đ a o khởi đang nhanh chóng biến mất vu yêu bản thể ngay tại cây bên trong trịnh dược huy kiếm muốn bổ ra cây này mà lúc này đây cái kia ma tu đao khởi trực tiếp ngăn tại trịnh dược trước mặt nói đạo hữu mời đao hạ lưu t ì n h trịnh dược nhìn xem ma tu đao khởi nói ta dùng chính là kiếm dùng kiếm hắn làm sao đao hạ lưu t ì n h ma tu đao khởi đạo tu cực đoan như vậy sao cuối cùng hắn do dự một chút lại nói mời đạo hữu kiếm hạ lưu t ì n h tiểu làm không có ác ý chỉ là muốn giúp ta lúc này bên trong hốc cây có một con thuần màu làm con báo đi ra nó trốn ở ma tu đ a o khởi bên chân hoảng sợ nhìn qua t r ì n h dược hốc mắt còn có chưa khô nước mắt vừa mới bị đánh khóc chính là nó t r ì n h dược nhìn con báo một chút cuối cùng thanh kiếm thu về đã không có động thủ cần thiết hắn không ăn mèo chương chín mươi ba ta đáng yêu như thế mà nhìn thấy mới ma tu đ a o khởi xuất hiện đường hoa cùng du niệm đều là một mặt ngạc nhiên nhất là nhìn thấy giả trang ma tu đ a o khởi chính là sủng vật của hắn cái này càng ngạc nhiên hơn cho nên ma tu đao khởi sùng vật vừa mới là muốn làm gì ma tu đao khởi nhìn thấy trịnh dược t h u kiếm thì đối tiểu lam nói đừng làm rộn nghèo tiểu lam kêu một tiếng sau đó đuổi theo đường hòa tiểu linh thu tất cả đều ngừng lại nhu thuận đợi tại nguyên chỗ cũng không c ù n bạo đường hòa cùng du niệm hơi kinh ngạc sau đó bọn hắn đi tới ma tu đao khởi bên cạnh nhìn xem hắn phảng phất tại chờ đợi đối phương giải thích ma tu đao khởi cúi đầu nói rất xin lỗi tiểu lam chỉ là nhìn ta cô đơn muốn cho ta kết giao bằng hữu thế nhưng là thân là ma tu sẽ rất ít có bằng hữu du niệm cũng coi như thông minh nàng một chút liền nghĩ minh bạch cho nên vừa mới cái kia tiểu lam muốn giả t r ă n g ngươi t h o ặ t nhìn là mang bọn ta bắt linh thú trên thực tế muốn ra tay với chúng ta để chúng ta lâm vào nguy cơ về sau tiếp lấy để ngươi tới cứu ma tu đao khởi cúi đầu trên lệnh không sai biệt lắm du niệm nhữ mày nói kia trước đó ngươi trùng hợp giúp ta sự tình cũng là các ngươi tự biên tự diễn ma tu đao khởi túi đầu không nói gì cuối cùng du niệm tiên tử không nói thêm gì nữa mà là quay người rời đi bất quá nàng mang đi mấy cái bạch ngọc tuyết hồ đây là ta nên được ma tu đao khởi biết đây đều là lỗi của mình cho nên cũng không nói gì dù sao tiểu lam đề cập với hắn nghị thời điểm hắn liền xoắn suýt xuống không có cự tuyệt du niệm tiên tử đi đường hòa ngược lại là không hề rời đi hắn hiếu kỳ nói ngươi biện pháp này dùng bao nhiêu lần ma tu lao khởi xoắn suýt xuống nói rất nhiều lần đường hoa nói vậy ngươi bằng hưu đâu ma tu lao khởi nói không có đường hoa kinh ngạc nói vì cái gì ta cảm giác làm như vậy nhất định có thể giao không ít bằng hưu trên lý luận là có thể trừ phi toàn bại lộ ma tu lao khởi lắc đầu khả năng ta trời sinh không thích hợp cùng người ở c h u n g đi trịnh dược không nói gì không có bằng hưu có cái gì không t ố t ta ở kiếp trước thêm một thế này hắn một người bạn đều không có hắn qua không s ó n g a ân hắn qua xác thực không tốt lắm chủ yếu là không có người nào đáng giá hắn đi kết giao về phần nam tiêu những người kia nói như thế nào đây đều là một đám tiểu hải tử nhiều lắm là tính nhìn xem bọn hắn d à y vò chơi đùa thôi nghèo tiểu lam lôi kéo ma tu lao khởi ông quần phảng phất tại an ủi l ố i phương trịnh dược có chút kỳ quái vu yêu không biết nói chuyện sao tại sao muốn học nghèo tê ớ bất quá trịnh dược cũng không thèm để ý đã không có việc gì hắn liền định rời đi nhìn thấy trịnh dược muốn rời khỏi đường h ò a lập tức nói chờ một chút trịnh dược quay người nhìn về phía đối phương đang chờ đối phương sau văn đường h ò a nhìn thấy trịnh dược nhìn qua lập tức cung kính nói cảm ơn đa tạ đạo hữu tương trợ tri ân trịnh dược mỉm cười ừ một tiếng liền quay người rời đi với hắn mà nói đều là thuận tiện sự tình sớm biết làm mèo liền tránh đằng sau nhìn xe hí hạ thiên ngữ trở lại vũ tiên tuyết địa cái thứ nhất gặp chính là bắn hạ bán hạ nhìn xem hạ thiên ngữ nói ôm bụng làm gì ăn xấu bụng rồi hạ thiên ngữ không có tiếp t r a mà là hỏi sư phụ hỏi ngươi một sự kiện bán hạ nói hỏi đi sư phụ ta muốn học chủ nghệ ngươi có hay không nhận biết tiên chủ hạ thiên ngữ hỏi nghe được hạ thiên ngữ nói như vậy bán hạ sửng sốt một chút nàng đi vào hạ thiên ngữ trước mặt sau đó sờ lên hạ thiên ngữ cái chán sư phụ ta không có bị mê hoặc nha hạ thiên ngữ nói không bán hạ một cái tay đặt ở hạ thiên ngữ cái chán một cái tay đặt ở chán mình nói vi sư là muốn nhìn ngươi một chút có hay không phát sốt đem đầu vóc cháy hỏng hạ thiên ngữ im lặng khẳng định không có a bán hạ thu tay lại nói đã không có làm sao lại đột nhiên chạy tới học nấu cơm đâu hạ thiên ngữ không muốn trả lời khó trách vì tình bí mật nhỏ bán hạ nhìn xuống hạ thiên ngữ trầm mặc một chút thời gian nói biết vi sư cái này cho ngươi liên hệ hạ thiên ngữ lập tức vui vẻ nói tạ sư phụ vẫn là sư phụ thương ta nhìn xem hạ thiên ngữ cao h ứ n g dạng bán hạ trong lòng có quyết đoán cần mau chóng cùng người kia tiếp xúc một chút nha nang tiểu cô nương đều đã có bí mật nhỏ nữ lớn không do người a giao giao qua mấy năm cũng muốn bước tiểu hạ theo g ó p đi không đúng giao giao tu luyện thiên nữ tiên kinh ai giao giao cái này mấy trăm năm đều chỉ có thể làm thiếp cô nương trong đêm t r ì n h dược cưới một con linh thú nhìn qua vô tận tuyết địa hắn đã tiến vào vũ tiên tuyết địa phạm vi tiếp qua không lâu hẳn là có thể đến nam tiêu bọn hắn nói minh vân tiểu chấn về phần bọn hắn thu về thư mời sự tình có vẻ như thất bại tất cả mọi người thư mời cũng bị mất có người mất đi có người rơi mất có người quên để chỗ nào dù sao một chương đều không thể thu về trở về cái này hoàn toàn xem vận khí nhìn xem a i vận khí tốt có thể tham gia vạn tộc giao dịch hội thật bằng duyên phận nói chuyện đương nhiên trịnh dược đối loại sự tình này cũng không phải là rất để ý dù sao hắn chính là cung cấp cái sân bãi thuận tiện kiếm chút giám định phí nhàn rỗi nhàm chán thời điểm loại sự tình này đặc biệt có thú ân hắn cơ bản sẽ không không rảnh chính là không rảnh đó cũng là tại tu luyện thức đêm tăng ca tu luyện thật sự là bi hai a tại trịnh dược tiến về vũ tiên tuyết địa trên đường thời điểm hắn đột nhiên phát hiện đằng sau theo tới một cái tiểu nữ hải một vị cưới gấu trắng tiểu nữ hải rất nhanh tiểu nữ hải kia liền cùng hắn ngang hàng trịnh dược nhìn về phía nàng nàng tự nhiên cũng nhìn về phía trịnh dược trịnh dược không có ý định mở miệng hắn nhìn sẽ liền định thu hồi ánh mắt chỉ là còn không có thu hồi tiểu nữ hải kia liền bất mắn nói chưa thấy qua ta đáng yêu như vậy tiểu nữ hải đúng hay không rất thanh âm non nớt chính là tính tình có vẻ như không tốt lắm trịnh dược bình tĩnh nói nhìn qua cô b é kia cái này cái gì trả lời xem thường nàng đúng hay không không có khả năng toàn bộ minh vân tiểu c h ấ n mấy ngàn năm nay không có một cái nào có ta đáng yêu như thế ta đặc địa quan sát qua cô bé kia không phục nói trịnh dược không nói gì về phần đối tiểu nữ hải kia nói mấy ngàn năm hắn không có không tin đây cũng là thật hắn có thể thấy rõ ràng tiểu nữ hải này không phải người bình thường trên người nàng có khí tức của đại đạo không phải nhập đạo loại kia mà là tự nhiên loại kia toàn bộ tu chân giới có thể hay không tìm ra cái thứ hai đều là vấn đề trừ phi là hắn ở kiếp trước đi qua con đường kia thế nhưng là chính là con đường kia cũng không có mấy cái loại tu vi này đáng tiếc là tiểu nữ hài này nói ra vấn đề lớn đại khái tiếp qua mấy ngàn năm vẫn là nhỏ như vậy đi đáng thương trịnh dược thu hồi ánh mắt không để ý tiểu nữ hài kia tiểu nữ hài kia nhìn thấy trịnh dược không nhìn nàng liền thầm nói nói không lại ta còn trang bình tĩnh như thế dối trá cùng bán hạ cái kia nữ nhân xấu đồng dạng dối trá ác độc nữ nhân xấu trịnh dược đứng mày tiểu nữ h à i này thế mà nhận biết bán hạ bất quá hắn thế nào không nhìn ra bán hạ sư phụ ác độc a vẫn là nói hai cái này có cái gì thù a chương chín mươi b ố bán hạ bán hạ ta là đồng vũ trịnh dược quay đầu nhìn tiểu nữ h à i một chút cuối cùng vẫn là không nói gì thêm người này cùng bán hạ sư phụ có quan hệ vẫn là bất tiếp xúc tốt miễn cho mình xông vào những người kia trong ánh mắt cùng hạ thiên ngữ tiếp xúc nhiều lần như vậy đã không tốt lắm cái khác có thể miễn thì miễn đi trên đường đi trịnh dược không nói lời nào tiểu nữ hải kia cũng không có ý định vượt qua trịnh dược phảng phất nửa đường nhìn thấy một người rất không dễ dàng cho nên muốn kết bạn mà đi uy t i ể u gia hỏa tiểu nữ hải kia đột nhiên mở miệng nói trịnh dược nhúng mày t i ể u gia hỏa trịnh dược đây là theo bản năng phản ứng tiểu gia hỏa danh sưng như thế này thế mà chạy đến trên đầu của hắn tới thật sự là trong lúc nhất thời quen thuộc không tới ở kiếp trước hắn được cho lão bất tử đi hẳn là so mấy ngàn năm muốn dài rất dài ra nói đến thời gian lâu như vậy đều đi theo hạ thiên ngữ bên người hắn cũng không biết mình là thế nào làm được ngẫm lại đều cảm thấy hiếm lạ thời gian lâu như vậy giữa bọn hắn khoảng cách không có kéo vào ngược lại càng ngày càng xa cái này càng hiếm lạ tiểu nữ hải kia nói ta bảo ngươi tiểu gia hỏa có cái gì không đúng sao trịnh dược kịp phản ứng về sau không tiếp tục để ý tới tiểu nữ hải kia mà là tiếp tục nhìn về phía trước nhìn thấy trịnh dược không để ý tới mình tiểu nữ hải kia có chút tức giận hiện tại người làm sao chuyện không có chút nào kính già yêu trẻ sau đó tiểu nữ hải kia xuất ra một viên nhất phẩm linh thạch trả lời ta một vấn đề cho ngươi một viên nhất phẩm linh thạch trịnh dược nội tâm thở dài cô bé này không xong hỏi đi tiểu nữ hải kia đem linh thạch ném qua đi hỏi tọa kỵ của ngươi ở đ â u ra trịnh dược thu hồi linh thạch nói nhặt tiểu nữ hải kia lại ném đi khỏa linh thạch quá khứ nói nhặt được thời điểm nó bị tuần phục sao t r i n h dược nói không có lại là một viên linh thạch như vậy là ngươi thuần phục nó sao t r i n h dược gật đầu vâng lại một viên có thể dạy ta sao t r i n h dược lắc đầu dạy ta người nói là bí chuyển t r i n h dược không có nói sai người kia bị khuất ba ba nói cho hắn biết đây là bí chuyển có thể hay không không dạy t r i n h dược tự nhiên là không có cự tuyệt hắn chỉ là an tĩnh nhìn xem hắn người kia cũng coi như kiên cường giữ vững được ba giây mới mở miệng khi đó tới tìm hắn phiền phức bình thường đều là loại kết cục này chủ yếu là quá nhàm chán chỉ có thể tới một cái đánh một cái học đối phương năng lực lấy nhờ vào đó giết thời gian tiểu nữ hải kia cũng không có làm khó t r ì n h dược mà là ném đi khỏa linh thạch nói kia bán tọa kỵ sao t r ì n h dược sửng sốt một chút bán hắn nhưng thật ra là muốn thả hắn chưa hề nghĩ tới bán tọa kỵ xuống qua vẫn là làm điểm nhiệm vụ thực sự một chút bất quá có nhân chủ động mở miệng hắn cũng không phải không thể bán bao nhiêu tiền tiểu nữ hải kia mỉm cười sau đó lấy ra một bản bí tịch nói đây là vạn người không được một kiếm quyết k ý danh không hứng thú trịnh dược trực tiếp đáp lại nói quản nó tên gọi là gì kiếm quyết hắn có thể xuất ra chín chín trăm bản vạn người không được một kiếm quyết cái gì kiếm quyết cái gì bí tịch trong mắt hắn không đáng giá tiền nhất chính là những thứ này đừng nói tọa kỵ chính là để hắn hoa một viên linh t h ạ c h mua hắn đều không mua tiểu nữ hải kia trực tiếp cho ngây ngẩn cả người nàng làm sao cũng không nghĩ tới người này cự tuyệt nhanh như vậy không phải hẳn là vui đến phát khóc sao nếu không liền cố ý giả bình tĩnh nhưng người này nàng chưa kịp nói xong cũng cự tuyệt có phải hay không bình tĩnh quá mức sau đó tiểu nữ h à i kia nói thật đây là sự thực siêu cấp bí tịch trịnh dược bình thản ổ một tiếng cô bé kia nói ta cảm thấy chỉ cần là cái cầu tới tiếng người cũng sẽ không cự tuyệt nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp ngươi, ngươi có thể bán a tuyệt đối kinh động tu chân giới trịnh dược nhìn về phía trước không mặn không nhạt mở miệng ta không cầu phát triển tiểu nữ hải ngươi sao có thể dạng này nhà ngươi tiền bối là ai nói ra ta đi cùng hắn nói một chút nhà ta trưởng bối chính là bán hạ sư phụ ngươi đi tìm nàng đi trịnh dược ở trong lòng đáp lại đương nhiên loại lời này tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng t r á n h cũng không kịp nào có mình đưa đi lên cửa nhìn thấy trịnh dược không trả lời tiểu nữ hải có chút tức hồn hẹn sau đó cả giận nói ngươi ra ra đi ta liền muốn cái kia lông sủ chó con làm thú cưới chó con trịnh dược nhìn một chút tọa kỵ của mình đây là một con màu bạc trắng tuyết lang là lông sủ bề ngoài còn có thể chính là không thể ăn không phải trịnh dược cũng sẽ không nghĩ tới thả nó bất quá nghe được đối phương để cho mình ra giá trịnh dược n g h ĩ n g h ĩ quá trình gian nan trình độ cuối cùng dỗi ra ba ngón tay nói ít nhất ba viên tam phẩm linh thạch a tiểu nữ hải kia s ừ n g sốt một chút phảng phất mình nghe lầm ngươi lặp lại lần nữa nhiều ít trịnh dược quay đầu lại không nói thêm gì nữa nghe được liền nghe đến không nghe thấy liền không nghe thấy khiến cho hắn rất m u ố n bán đồng dạng nhìn thấy trịnh dược không nói tiểu nữ hải kia gấp nói không phải ngươi vừa mới nói bao nhiêu tiền ba viên tam phẩm linh thạch trịnh dược nhìn tiểu nữ hải một cái nói có vấn đề cô bé kia nhìn một chút trịnh dược lại nhìn một chút quyển kia kiếm quyết trong lúc nhất thời nàng có chút không biết làm sao quyển sách này còn không bằng ba viên tam phẩm linh thạch thời đại thay đổi sao nàng không có nhận đến thông chí a tiểu nữ hải kia nhìn xem trịnh dược chân thành nói thật ba viên tam phẩm linh thạch không cho phép đổi ý nha trịnh dược gật đầu một con vô dụng tọa kỵ mà thôi không cần thiết cùng cái tiểu h ả i so đo sau đó tiểu nữ hải kia ngay trước mặt trịnh dược lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại mặc dù không biết đối phương gọi cho ai nhưng là hẳn là đi chủ tiền tiểu nữ hải kia đưa di động đặt ở bên thai chờ một hồi có vẻ như tiếp thông bán hạ bán hạ ta là đông vũ ta cái này trở về đối bán hạ ta nhìn chúng một con lông xù tiểu cầu cầu ta muốn mua không muốn nha không muốn nha ta muốn mua ta liền muốn mua n g ư ơ i mua cho ta nói những lời này thời điểm đông vũ còn kém ngay tại chỗ bên trên náo loạn n g ư ơ i mua cho ta ta liền hảo hảo ăn cơm ta còn không chạy loạn liền lần này nha liền mua lần này có được hay không vậy bán hạ n g ư ơ i nhìn đạo trường đều mở chuyện tốt như vậy ngươi mua cho ta cái tọa kỵ làm lễ vật thế nào nha không nha không nha ta liền muốn lông xù tiểu cầu cầu không muốn khác thật đát ngươi nói bao nhiêu tiền đông vũ giơ tay lên nhỏ giọng nói ba viên tam phẩm linh thạch a bán hạ chúng ta chiếm đại tiện nghi ta cơ linh a nói xong ta tại minh vân tiểu trấn chờ ngươi sau đó đông vũ tâm hài lòng đủ cúp điện thoại t r ì n h dược ở bên kia nghe một mặt hát tuyến cái này đông vũ không phải cùng bán hạ sư phụ có thù sao vì cái gì mua cái tọa kỵ còn muốn tìm bán hạ sư phụ tìm coi như xong vừa mới kia là đang làm gì nũng nịu h các nàng đến cùng là quan hệ như thế nào a đương nhiên cái này không phải trọng điểm trọng điểm là hắn có phải hay không muốn gặp được bán hạ sư phụ không có vấn đề a cũng không có vấn đề a liền một cái giao dịch mà thôi khẳng định không có vấn đề trịnh dược có chút hối hận hắn đang do dự muốn hay không trực tiếp rời đi thế nhưng là sẽ khiến chú ý a chương chín mươi lăm bán hạ ngươi bị lừa cuối cùng trịnh dược vẫn là quyết định không có gì đặc biệt hoàn thành giao dịch lấy hắn biểu hiện ra bình thường bán hạ không có nửa điểm khả năng chú ý hắn không có bất kỳ cái gì dị thường không có chút nào ý nghĩ tuyệt đối sẽ không có quá nhiều chú ý hắn chỉ cần chú ý hạ thiên ngữ liền tốt nghĩ thông suốt những n à y về sau trịnh dược liền khôi phục trước đó bình tĩnh an tĩnh nhìn về phía trước đợi đến mục đích đến bởi vì có thể mua tuyết lang đông vũ cũng không nói gì thêm nàng đưa ánh mắt đặt ở tuyết lang trên thân thật giống như đang nhìn sùng vật của mình đồng dạng hồi lâu sau bọn hắn rốt cục đạt tới minh vân tiểu trấn minh vân tiểu trấn bị trận pháp bao vây lấy là một tòa hiện đại tiểu trấn bên ngoài có thể nhìn thấy nơi này bình thường đều có thể nhìn thấy cao lầu ô tô giải trí cơ hồ cái gì cần có đều có khác biệt duy nhất là nơi này đi đường có thể là biết bay đông vũ vừa đi vào trận pháp phạm vi liền cho bán hạ gọi điện thoại để bán hạ hiện tại liền ra mua cho nàng linh thú trịnh dược kỳ thật rất hiếu kỳ đồng vũ cùng bán hạ quan hệ nhưng là vì không làm cho chú ý hắn bỏ đi hỏi thăm đồng vũ ý nghĩ cúc điện thoại đồng vũ liền đối trịnh dược nói ngươi chờ một chút bán hạ liền muốn tới nàng đưa tiền tới đồng vũ giống như rất lo lắng trịnh dược sẽ lật lọng trịnh dược chỉ là bình tĩnh gật đầu bất quá hắn đã đứng trên mặt đất tọa kỵ đều muốn bán tự nhiên không có ngồi cần thiết cây bên này nào có rừng chân sao trịnh dược hỏi đ ô n g vũ chỉ chỉ biên giới phương hướng nói bình thường khách sạn đều tại biên giới ngươi đi tìm tòi một chút liên tốt ta nhỏ như vậy khẳng định cũng không hiểu trịnh dược trong lúc nhất thời nói không ra lời nhỏ như vậy vừa mới ai nói mấy ngàn năm bất quá trịnh dược cuối cùng chỉ là gật đầu chỉ cần biết rằng đại khái phương hướng liên tốt hiện tại hơi trễ ăn một chút gì liền muốn chuẩn bị xuống mở ra giao dịch hội không có chờ bao lâu bán hạ liền đến nàng rơi vào đ ô n g vũ trước mặt nhìn đ ô n g vũ một chút liền đem ánh mắt thả trên người trịnh dược trịnh dược nhìn thấy bán hạ nhìn qua lập tức cung kính nói gặp qua bán hạ tiền bối tự giới thiệu là không thể nào chỉ có thể lễ phép tiếng kêu tiền bối bán hạ gật gật đầu bất quá không đợi bán hạ mở miệng đông vũ liền không kịp chờ đợi nói bán hạ đưa tiền nhanh lên đưa tiền bán hạ không để ý đông vũ mà là mắt nhìn tuyết lang nhị giai linh thú bán hạ là có chút kinh ngạc nhất giai tu vi lại có thể thuần phục nhị giai linh thú tuần thú tông liền xem như tuần thu tông cũng là rất có thiên phú đệ tử bất quá loại này đệ tử lớn tuổi như vậy nhị giai đều không có bán hạ lại một lần nhìn về phía trịnh dược có đạo ẩn lưu lại khí tức tân sinh giữa chưa liền toàn bộ tìm đủ nói cách khác là tuần tra đội bất quá ra giá ba viên tam phẩm không phải tâm cơ thâm hậu chính là mới ra đời những sự tình này bất quá t r ợ t lóe lên rất nhanh bán hạ liền lấy ra một viên lục phẩm linh thạch nói đây là chúng ta ra giá cả trịnh dược mắt nhìn lục phẩm linh thạch hơi kinh ngạc đắt như thế là cố ý chăn giá hay là hắn không hiểu việc tình bất quá đối với trịnh dược tới nói không quan trọng thu rời đi đi b ấ t tiếp xúc cho thỏa đáng bán hạ cũng không đợi trịnh dược nói cái gì trực tiếp đem linh thạch đã đánh qua về sau bán hạ hỏi ngươi còn có thể thuần hóa loại này linh thú sao trịnh dược lắc đầu không thể bán hạ ừ một tiếng cũng không nói gì nữa trịnh dược biết là mình nên đi vậy không làm phiền tiền bối trịnh dược rời đi bán hạ c nói, nói ù ngươi bị lừa bán hạ trực tiếp kéo lấy đông vũ nói đi đi ăn cơm đi thuận tiện đi nhận biết hạ ta kia hai cái đồ đệ đông vũ bị kéo lấy không có cách nào t r á n h thoát chỉ có thể gọi là nói bán hạ cầu cầu cầu cầu còn không có mang đi trịnh dược đem lục phẩm linh thạch thu vào một sáu đã ổn một bảy hẳn là cũng ổn về sau chính là thăng nhị giai nhị giai kỳ thật cũng còn tốt nhưng là hai thăng ba liền khó khăn bởi vì dưới tình huống bình thường hai thăng ba là cần độ kiếp mà thiên kiếp không có giống như là thiếu khuyết tiên thiên rèn luyện cho nên thăng cấp nhìn như an toàn lại tăng dài thời gian thậm chí bị suy yếu rất nhiều chính là tấn thăng tỷ lệ thành công cũng trên phạm vi lớn thấp xuống bởi vì có rất ít người có thể dựa vào chính mình rèn luyện linh khí bọn hắn cần đan dược làm phụ trợ thế nhưng là đan dược so thiên kiếp hiếm thấy a thiên kiếp người người đều có nhưng là đan dược cũng không phải người người đều có đương nhiên trịnh dược hoàn toàn không thèm để ý cái này hắn có biện pháp của hắn trịnh dược chưa từng đi suy nghĩ nhiều thi thăng cấp sự t ì n h dù sao coi như xa xôi hiện tại vẫn là ăn một chút gì đồ vật thích hợp trịnh dược đi tới một nhà phổ thông tiểu điếm trang trí quá tốt lo lắng túi tiền không đủ mới đến vẫn là ăn trước phổ thông thích hợp t h a m dò đại khái giá vị cảm thấy có thể tiếp nhận vậy liền lại đi địa phương tốt trong tiểu điếm mặc dù trang trí không phải rất tốt nhưng là phi thường sạch sẽ trịnh dược ngồi xuống đến liền có cái phục vụ viên tới đưa đồ ăn đơn nói tiên sinh muốn ăn cái gì không gọi đạo hữu sao trịnh dược trong lòng vô ý thức đáp lại bất quá hắn vẫn là không có nói ra miệng chỉ là mở ra menu xem xét nói đến loại này phổ thông cửa hàng thế mà còn có như thế chính quy menu hắn muốn làm thế nào mới có thể ra vẻ mình thường xuyên đến loại này cửa hàng hạ thiên ngữ ở kiếp t r ư ớ c cũng không mang hắn đi bên ngoài ăn a tốt a là hắn không muốn chỉ là vừa mới mở ra menu tờ thứ nhất trịnh dược liền ngây ngẩn cả người cá kho ba viên nhị phẩm linh thạch trịnh dược trịnh dược tiếp tục nhìn xuống rất nhanh hắn liền lật hết menu cuối cùng nói một phần trứng c ô n chiên được rồi còn gì nữa không phục vụ viên rất chi kỷ mà hỏi không có trịnh dược đáp lại nói xin sau phục vụ viên rời đi trịnh dược nội tâm thở dài một viên nhị phẩm linh thạch trứng cơm chiên vẫn là rẻ nhất hắn không hiểu rõ lắm là nơi này giá hàng đều cao như vậy hay là hắn đến nhầm địa phương sớm biết hẳn là hỏi thăm hạ thiên ngữ rất nhanh trịnh dược cơm chiên đi lên bề ngoài phi thường tốt đã đạt tới biết phát sáng trình độ trịnh dược thử nếm miệng sau đó phát hiện hương vị kém xa trình vũ trứng cơm chiên nhiều lắm là có một tia linh khí nhưng những linh khí này đối trịnh dược tới nói có cũng được mà không có cũng không sao bữa cơm này thua lỗ bất quá đang ăn thời điểm trịnh dược điện thoại đột nhiên văng lên xem xét là nam tiêu thêm bởi hắn nam tiêu thiên thu đạo hữu lần này cũng là m ộ ư ơ i hai giờ đúng giờ mở ra sao trịnh dược nhìn xuống thời gian phát hiện đã m ộ ư ơ i một giờ ba mươi phút thiên thu đúng các ngươi chuẩn bị kỹ càng Thì、vũ、tiên tử, không biết không vũ người mới là ai, là chương ó c ú t t khẩn r đối thiên thu đại thu tà ma tặng lao, ma chín o ta đồ v mươi sáu lần nữa mở ra giao dịch hội thì vũ hình ảnh phát ra tới nhìn qua là một khối đá tảng đá không lớn bất quá là gạo màu trắng ân hẳn là hoàng bên trong lộ r a bạch nam tiêu thiên thu đ ạ o hưu cái này tảng đá thoạt nhìn là rất phổ thông nhưng là nó thật không phải là đá bình thường ta thử qua có không biết lực lượng ba đ ộ n trịnh dược nhìn thoáng qua l i ề n bắt đầu gõ điện thoại thiên thu đem tự nhiên c h i lực ngưng tụ hạt châu tới gần nó thử một chút nhìn thấy thiên thu nói nam tiêu bọn hắn cầm khỏa tự nhiên c h i lực hạt châu ra đương hạt châu tới gần tảng đá thời điểm đột nhiên liền bị hấp thu đi vào mà tảng đá cũng ở thời điểm này phát ra sáng ngời một lát sau quang mang biến mất bọn hắn đem loại biến hóa này trước tiên nói cho thiên thu trịnh dược hiện tại đã ăn xong cơm c h i ê n r a tóm lại một trận này ăn không đáng còn không bằng đi ăn trình vũ trứng c ơ m chiền một viên nhị phẩm có thể ăn một trăm phần không chỉ một lần ăn một phần cũng chỉ có mười phần nghĩ như vậy trình vũ kiếm tiền rất khó khăn a hảo hảo luyện đan sư cứ như vậy hủy ở trù đạo lên mà nhìn thấy nam tiêu bọn hắn miêu tả tình huống trịnh dược liền đã biết đó là cái gì thiên thu thánh thú chi tâm con nào đó chết đi thánh thú lưu lại trái tim đ ố i thú tu cùng linh thú hữu dụng nhưng là hữu dụng không bằng không cần m ộ t thanh vì cái gì thanh t h ú không phải rất lợi hại sao thiên thu thanh t h ú cùng linh thú khác nhau các ngươi có biết không thì vũ tiên tử một cái nghe liền cao một cấp bậc một cái liền lộ ra bình thường đúng là dạng này thanh t h ú bốn tộc nghe liền cao bình thường linh thú nhất đẳng lấy mỗi một tộc thực lực tổng hợp tới nói thanh t h ú xác thực cao hơn rất nhiều nhưng là mũi nhọn thực lực kỳ thật tính bình đẳng đương nhiên khác biệt lớn nhất không ở nơi này t h i ê n t h u thú á n h h t cùng linh thú khác biệt lớn nhất ở chỗ lực lượng căn nguyên khác biệt. t h á n h thú lực lượng căn nguyên là tự nhiên chi lực mà cái khác linh thú lực lượng căn nguyên là thiên địa linh khí cả hai ngày đêm khác biệt mà linh thú hoặc là thú tu một khi d u n g hợp t h á n h thú chi tâm như vậy lực lượng liền sẽ hướng tự nhiên chi lực nghiêng nhưng là bây giờ t h á n h thú tàn lụi tự nhiên chi lực căn cối một khi lực lượng nghiêng tự nhiên chi lực nó hạ tràng hẳn là tu vi khó mà tinh tiến trừ phi đã nhập đạo trịnh dược đem tin tức phát ra cảm giác đánh nhiều như vậy chứ thật là p h i ề n p h ứ c bất quá tự nhiên chi lực a lo nguyên lại ngoài ý muốn nhiều lắm cũng không biết là ra ngoài nguyên nhân gì rất nhanh trịnh dược tìm đến khách sạn còn tốt có thể dùng tiền mặt không phải hắn đều lo lắng cho mình ở không d ậ y nổi dù sao một phần trứng cơm trên liền muốn một viên nhị phẩm linh thạch cũng không dám ra ngoài đi ăn cơm mà nhìn thấy thiên thu cho ra sau khi giải thích thì vũ nhìn xem nam tiêu cùng một thanh nói vô dụng tảng đa、à. lần sau ta tìm những cái kia tả ma tính sổ x á c h đi nam tiêu nói cũng không phải cái này rõ ràng cấp cao vật phẩm bán cho người thích hợp khẳng định đáng tiền mục thanh liền nói ngươi bây giờ liền đi tính sổ x á c h đi thất nguyện t ỷ t ỷ nói rất đúng nửa yêu báo thủ không cách đêm thi vũ cẩn thận để cho bọn họ tới dọa các ngươi nam tiêu đạo vẫn là đường xoắn suýt thời gian nhanh đến chuẩn bị xuống tham gia giao dịch hội đi hiện tại giao dịch hội hoàn toàn thoát ly nam tiêu dự đoán trước kia còn biết mua cái gì bán cái gì hiện tại hoàn toàn không biết nhưng là vẫn rất kích động rất muốn tham dự p h ả n phất chỉ là nghị thoáng mở vạn tộc giao dịch hội đi thể nghiệm một chút cảm giác đương nhiên vẫn là phải nghĩ biện pháp giao dịch điểm vật hữu dụng liền nhìn mới tới chất lượng thế nào trình dược lúc này đã mở tốt gian phòng hắn soát xuống răng rửa mặt thì chờ một chút hạ mở xong giao dịch hội đi ngủ tối hôm qua nhìn hạ thiên ngữ đi ngủ nhìn một đêm thức đêm rất lâu cũng đối Đối mặt tử thự tiếng kêu trịnh dược mắt điếc t h a y ngơ dù sao nghe không hiểu đi vào vạn giới cầu nối phía trên trịnh dược liền dùng căn nguyên vũ l ộ n g ừ n g tụ ra c h â u ngồi vẫn là tám cái vị trí bàn dài trên bàn vẫn là vừa đến tám số hiệu trịnh dược nhìn đồng hồ phát hiện đã không sai biệt lắm phong khẩu phía dưới thiếu niên kia đã thoi t h o á t hắn có thể cảm giác được những cái kia đàn thú liền muốn tìm tới hắn rất nhanh rất nhanh rất nhanh hắn liền muốn rời khỏi thế giới này rời đi cái này hỏng bét để cho người ta không nhìn thấy hy vọng thế giới thế nhưng là ý nguyên có chút không bỏ được tiểu hắc vẫn còn bộ lạc vẫn còn ở đó nếu như nếu như có thể sống sót thật là tốt biết bao đời đời kiếp kiếp cố gắng lâu như vậy hắn sao có thể chán ghét mà vứt bỏ thế giới này đâu hắn hẳn là lưu luyến lưu luyến đến có một ngày có thể nhìn thấy tốt đẹp hơn thế giới thế nhưng là hắn liền phải chết khi hắn nghĩ như vậy thời điểm liền muốn cố gắng mở mắt ra nhìn xem thế giới liền xem như hát cám cũng có thể nhìn một chút chẳng qua là khi hắn mở mắt ra thời điểm đột nhiên ngây ngẩn cả người hiện tại hắn nhìn thấy không phải hát cám không phải sâu dưới lòng đất kiềm chế lá hư không trống trải hư không còn có dưới chân trời ạ đây là cái gì đã trở thành dòng sông tự nhiên c h i lực c ò ngay có chính là, hán, hán cái hắn, hắn là, vì ì cảm giác không thấy thương g thấy thế. n tại hắn nghi ngờ thời điểm đột nhiên truyền đến hư vô mở mịt thanh âm hoan nghênh đi vào vạn tộc giao dịch hội nghe được thanh âm này một n g á y mắt thiếu niên liền trực tiếp hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại s a u khi hắn nhìn sang thời điểm trong đầu ông một tiếng p h ả n phất sau một khắc liền muốn nổ tung hắn không có cái gì thấy rõ trực tiếp túi đầu hắn không biết đ ố i phương là ai không biết đ ố i phương nói cái gì nhưng là có một chút hắn biết vị này tồn tại căn bản không phải hắn có thể lý giải có thể nhìn thẳng văn bối thác đồ mạ o phạm tiền bối thác đồ lập tức túi đầu xin lỗi nam tiêu bọn hắn lúc này đã ngồi tại chỗ bọn hắn cũng rất kinh ngạc nhìn cái này mới tới nhất là đối phương nói hình như không phải tiếng nói của bọn họ mục thanh nói là viễn cổ văn nam tiêu không nói gì hắn sẽ không viễn cổ văn a cái này còn như thế giao lưu trịnh dược cũng có chút kinh ngạc thế mà trực tiếp tới cái nói viễn cổ văn như vậy có thể hay không nói bọn hắn hiện đại ngôn ngữ trịnh dược không có mở miệng giao dịch hội là nam tiêu bọn hắn mở cái này cần chính bọn hắn đi làm rõ ràng mục thanh tự nhiên cũng biết mà lại nào có đại lao tự mình hạ chẳng hỏi ngươi sẽ chỉ nói viễn cổ văn sao mục thanh hỏi thác đồ thác đồ nghe được quen thuộc ngôn ngữ lập tức quay đầu nhìn về phía ngồi ở giữa vị trí bóng người kia nói viễn cổ văn chúng ta dùng vẫn luôn là cái này ngôn ngữ vì sao lại là viễn cổ văn thác đồ có chút không hiểu sau đó lại một lần hỏi nơi này là địa phương nào các ngươi là cái gì bộ lạc thác đồ để nghe hiểu được viễn cổ văn cả đám đều ngây ngẩn cả người có ý tứ gì cái gì cái gì bộ lạc thu chân giới lúc nào còn phân bộ rơi xuống chỉ có trịnh dược lâm vào trầm tư hắn suy nghĩ rất nhiều sau đó hắn hỏi giới kiều có thể suy tính ra vị trí sao giới kiều lắc đầu không thể rất kỳ quái phảng phất vượt ra khỏi thế giới này Nó năng lực có hạ. chương chín mươi bảy tuyệt thế thiên tài không thuộc về thế giới này trịnh dược nhữ mày thư mời là tại long nguyên được cấp cho đi ra mà long nguyên bản thân liền là thần bí địa phương nếu như nhất định phải nói không thuộc về thế giới này như vậy chỉ có hai cái địa phương có khả năng nhất long nguyên nội bộ không biết địa cùng phong khẩu phía dưới phong khẩu phía dưới không nói long nguyên không biết khu vực có không biết đám người sinh tồn cũng không phải không có khả năng nhưng là trịnh dược càng có khuynh hướng phong khẩu phía dưới vì cái gì lý do rất đơn giản long nguyên không biết khu vực cũng không nhận được ánh mắt trở ngại lọt vào trong tầm mắt chi địa phi thường bao la thế nhưng là không có chút nào người sống dấu hiệu mà một trang giấy muốn bay qua khu vực này cũng không dễ dàng nhưng là phong khẩu không giống chỉ cần rơi xuống là đủ rồi huống chi thư mời c h í ít có một nửa là tại long nguyên bị mất cuối cùng trịnh dược mở miệng chư thiên văn tộc đều có thể tiến vào giao dịch hội ân cũng không có đem lời nói quá vẹn toàn t r nhưng d ợ c d ù chính là b ì nam h thường cho thác nghẹ không ngôn ngữ, cho nên thác đổ vẫn n đổ là không hiểu. Mà hiểu. tiêu bọn người liền chấn khác i n nói c h khác không phải người này biệt ọ n hắn thế g ớ ta thiên thu là lợi hại nhưng là thư mời là bọn hắn phát bọn hắn chỉ là phổ thông tu c h â n g i ả làm sao đem thư mời phát đến thế giới khác ca bọn hắn đối với mình là có đầy đủ nhận biết mà lại thiên thu cũng đã nói mới tới là tiếp nhận thư mời bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ nhưng là rất nhanh liền không nghĩ đến lúc đó ra ngoài có thể hỏi một chút một thanh thì đối thác đồ nói nơi này là chư thiên vạn tộc giao dịch hội người tới nơi này có thể là một cái thế giới khả năng không phải một cái thế giới cho nên chúng ta không phải trong miệng ngươi thuộc bộ lặt nào thác đồ nói thế nhưng là không phải một cái thế giới ngôn ngữ là thế nào thông số hai cơ minh nói trên thực tế không thông chúng ta nơi này loại này giọng nói tính viễn cổ văn đây là đằng sau học tập thành quả thác đồ có chút hiểu được nhưng là vẫn không thế nào minh bạch mục thanh nói ngươi không cần đứng đấy t ò a hạ là được giao dịch hội là từ thiên thu tiền bối c h ú m ụ tất cả hư hảo cùng lựa gạt đều từ tiền bối định đ o ạ n thác đồ ngẩng đầu nhìn một chút thiên thu vị trí nhưng là rất nhanh liền cúi đầu hắn không cách nào nhìn thẳng cũng không dám nhìn thẳng cái này so với hắn thấy qua thánh long chi thần còn muốn rung động cùng thác đồ giao lưu toàn bộ hành trình đều là một thanh chủ yếu vẫn là nam tiêu không hiểu viễn cổ ngữ hắn cảm thấy có cần phải trở về học được thì vũ cũng không hiểu nàng thời gian đều tiêu vào học thành ngữ đại khái yêu tộc văn hóa giáo dục không có viễn cổ văn đi lại hoặc là nàng cá nhân cảm thấy không có thác đồ nghe một thanh chỉ đạo cuối cùng ngồi ở thứ tư vị trí cũng chính là một thanh đối diện nam tiêu lúc này nói vậy chúng ta giao lưu thống nhất dùng viễn cổ văn hắn bây giờ nói bình thường giọng nói nếu như thống nhất hắn chỉ có thể giữ yên lặng mà tại hắn nói ra câu nói này thời điểm hắn ngay phía trước đột nhiên xuất hiện g i ọ t nước nước này nhỏ trong nháy mắt biến thành một đoạn văn chính là nam tiêu nói lời lời này phân hai đi một lớn một nhỏ tiểu nhân là nguyên văn lớn là viễn cổ văn cả đám đều sửng sốt một chút đây là cái gì phiên dịch mà thác đồ kinh h ỉ nói ta có thể xem hiểu nói xong câu đó trước mặt hắn cũng xuất hiện hai hàng chữ tiểu nhân viễn cổ văn lớn hiện đại văn Ra, tất t t ra, cả mọi người xác định đây quả thật là tại phiên dịch tất cả mọi người nói chuyện tự mang phiên dịch cơ giới kiều cung cấp nhưng là chữ này màn vị trí để bọn hắn cảm giác là lạ luôn cảm giác đang nhìn tv đồng dạng chỉ có thác đồ không có chút nào cảm giác hắn cảm thấy rất chi kỷ bất quá hắn đối với mình tình cảnh hiện tại vẫn là không hiểu cái gì vạn tộc giao dịch hội hắn không thể hiểu rõ càng không hiểu là mình là thế nào tới hắn hẳn là dưới đất chờ đợi tử vong mới là đúng hắn liền phải chết bất quá hắn không có lên tiếng mà là tại thử quan sát lý giải nơi này nơi này cùng bộ lạc ghi lại hoàn toàn không giống chư thiên văn tộc chư thiên là địa phương nào tất cả mọi người vào chỗ về sau bọn hắn liền bắt đầu tiến vào giao dịch về phần mới tới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mọi người cũng chỉ có thể trước để một bên thì vũ cái thứ nhất mở miệng ta muốn yêu khí đan các ngươi a i có mục thanh sửng sốt một chút ngươi không phải mua sao số hai cơ minh cũng là không hiểu thấn thăng thất bại rồi thì vũ cải chính ta muốn là nhị gia yêu khí đan tất cả mọi người là s ư ớ n g sở cơ minh nói nhị gia yêu khí đan ta nhớ không lầm đây là nhị tiến ba cần đan r ư ợ c a cái này nửa yêu trước đó không lâu mới tiến hai hiện tại liền nhị tiến ba rồi vẫn là nói cho khác nửa yêu sử dụng nhưng là bây giờ nửa yêu nhiều như vậy a thì vũ nói đều đi qua đã mấy ngày từ nhị giai lên tới tăm dùm giai không phải cũng hẳn là không sai biệt l ắ m à. mặc dù còn cần một hai tuần nhưng là sớm chuẩn bị có cái gì không đúng sao k h í thế muốn coi như loại khí thế này nàng yêu tộc thi vũ chính là giao dịch hội bên trên tuyệt thế thiên tài mộc thanh cùng nam tiêu không nói gì cảm giác có chút chết lặng nếu như thất nguyện tại nàng khả năng liền mở miệng cơ minh cũng có chút chân kinh thật sự có người có thể dạng này thăng cấp sao nếu là ở bên ngoài h ắ n tuyệt đối là không có khả năng tin tưởng nhưng là nơi này không giống thật i tiền bối ê lên. n nhìn Thu t chăm chú h sự có người dám dạng này nói láo sao bất quá cơ minh ngẫm lại cũng không quan trọng dù sao hắn chỉ là mua linh dược có là có nhưng là cần một chút thời gian nếu như cách lần sau giao dịch hội khoảng cách thời gian không dài ta sẽ ở lần sau giao dịch hội cho ngươi nếu như một mực không có thu được thông chi ta sẽ thông qua trận pháp giao ra bất quá ở giữa khả năng đến phiền phức thiên thu tiền bối cơ minh nói câu nói sau cùng thời điểm nhìn về phía thiên thu vị trí bất quá hắn không dám ngẩng đầu nửa đường cho đồ vật rõ ràng muốn để thiên thu tiền bối đọc thủ đây chính là có chút mạo phạm sự tình cho nên hắn đến tìm kiếm ý kiến trình dược lúc này cũng bị cái này nửa yêu làm có chút bất đắc dĩ cái này nửa yêu mới nhất dài à. cái này yêu đầy trong đầu đều là thứ gì bất quá đối với vấn đề này hắn vẫn là suy tư dưới sau đó nói nếu không có phản ứng thì chỉ hoãn hắn không phải mỗi thời mỗi khắc đều có rảnh cơ minh minh bạch thiên thu tiền bối ý tứ có thời gian rảnh có thể không rảnh thời điểm đặt vào có rảnh lại làm cảm ơn tiên h thu tiền bối về sau cơ minh nhìn về phía thì vũ nói có thể chứ thì vũ khẳng định không có ý kiến a nàng lại không cần dùng gấp kéo càng lâu càng tốt bất quá thiên tài người thiết cần dựng đứng không có vấn đề cơ minh gật đầu mở miệng nói một viên lục phẩm linh thạch nghe được câu này trong nháy mắt thì vũ cả người phảng phất hóa đá đồng dạng sáu lục phẩm thì vũ nội tâm đang dỉ máu quá mắc bất quá người thiết quan trọng cũng may nơi này bọn hắn cơ bản liền nhìn cái bóng người cái khác thấy không rõ không phải vừa mới liền bại lộ sau đó thì vũ gật đầu không có vấn đề hàng đến trả tiền cơ minh không nói gì thêm cái này rất bình thường hắn không tin đối phương dám ở chỗ này q u ỳ n nợ chương chín mươi tám hai cái đối lập tình huống giao dịch xong về sau thì vũ bắt đầu suy nghĩ v i ề n vông nàng đang nghĩ ra đi viết thư là viết gãy cánh tay vẫn là chân gãy tương đối tốt lần trước là viết cái gì đ o ạ n mất tựa như là móng tay đ o ạ n mất cũng không biết lần này có thể hay không cũng là gửi một đống thổ tới lúc này cơ minh nói ta nghĩ đọc một chút văn hiến tốt nhất dính đến viễn cổ các ngươi có phương diện này còn đường sao sách hoặc là địa điểm đều có thể chỉ cần có thể để cho ta đi đọc là được Giá cả có thể t xem ì nam h huống định mà r n a tiêu nói thu chân đô thị có cái truyền thuyết ngươi biết không cơ minh minh hiện không phải tiểu bạch hắn lập tức nói bên đường gũ linh cửa hàng sách nhỏ nam tiêu gật đầu đúng thế cơ minh nhũ mày thế nhưng là ta tìm tu chân đô thị tất cả đường đi căn bản không có loại này tiểu điếm có cũng chỉ là thật tiểu điếm căn bản không có chút nào tác dụng nam tiêu suy tư một chút nói ta không biết tiệm này tồn tại không tồn tại nhưng là ta được đến qua một tin tức có người từ bên trong mua một quyển sách ra hiện tại có vẻ như muốn xuất thủ cơ minh nhữ mày hắn có chút đắn đo khó định hắn hy vọng thiên thu tiền bối cho ra đề nghị nhưng là lại không dám hỏi mà vừa lúc này bọn hắn nghe được trên cầu truyền đến thiên thu thanh âm tiệm sách thư tịch thống nhất giá một viên ngũ phẩm mỗi người hạn mua một bản cơ minh đại h ỉ thứ này cũng ngang với có căn cứ nhưng là rất nhanh hắn liền kịp phản ứng nói cách khác tiểu điếm là tồn tại thế nhưng là ở đâu nam tiêu bọn hắn cũng có chút kinh ngạc loại này cửa hàng thật tồn tại sao hắn kỳ thật cũng thử tìm kiếm qua thế nhưng là không thu hoạch được gì có người nói nó là ở chỗ này thế nhưng là nơi nào có a cơ minh bây giờ nhìn đến đây nam tiêu tự nhiên biết hắn có ý tứ gì nói hắn tự xưng bỏ ra hai viên ngũ phẩm linh thạch giá bán năm viên ngũ phẩm cơ minh không có chất vấn cái gì tràn giá mới chân thực sau đó nói tin tức giá tiền đâu nam tiêu nói ba viên tam phẩm người biết hắn chân chính giá trị là tự mình từng tiến vào cái kia tiểu điếm cơ minh gật đầu thành giao tin tức này giá tiền là đắt nhưng là vừa mới thiên thu tiền bối xác nhận tiểu điếm tồn tại cái này vô hình cho tin tức này thêm vào chân quý trình độ cơ minh dám đánh cược số một giao dịch người lâm thời tăng giá nam tiêu đúng là lâm thời tăng giá hắn nhưng là mở rất nhiều giao dịch hội có cơ hội xuất hiện tự nhiên không có b u ô n g tha đạo lý may m à cái kia số hai cũng minh bạch về sau nam tiêu muốn giao dịch điểm khác hắn cùng m ộ t thanh đều có một ít đồ vật cần mua sắm nếu như tại tu chân đô thị còn tốt chủ yếu là bây giờ không co i ở đây không có chỗ nào bán à. đây chính là vạn tộc giao dịch hội chỗ tốt giao dịch hội thời gian vừa đến hàng đã đến lại nhanh chuyển phát nhanh cũng không có cái này nhanh mà liền tại nam tiêu muốn tiếp tục mở miệng thời điểm hắn liền thấy một con không nói lời nào số bốn thân ảnh đột nhiên lấp l o e xuống cảm giác ân liền muốn tiêu tán giống như số bốn biến hóa bọn hắn tự nhiên đều thấy được trong lúc nhất thời tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía số bốn thì vũ đều không có thần du trịnh dược tự nhiên cũng nhìn thấy hắn c a o mày đây là trọng thương tiến đến vẫn là khác giới kiều không cách nào trả lời đương nhiên trịnh dược cũng không có trông cậy vào đối phương trả lời nhưng là có một chút rõ ràng nhất thác đồ sắp tử vong thác đồ rõ ràng cũng biết tình huống của mình nhìn thấy những người khác nhìn qua khổ sở nói thân thể của ta hẳn là sẽ tử vong cho nên loại trạng thái này mới bất ổn đi Thác đúng vậy đối thác đồ tới nói linh thạch chính là rất viễn cổ mới có đồ vật bọn hắn căn bản cũng không có những vật này viễn cổ đều có thể nói là truyền thuyết bọn hắn đời này hoặc là bọn hắn thời đại này người căn bản không biết linh thạch là dáng dấp ra sao hắn ngay từ đầu cũng hoài nghi chính mình có phải hay không lâm vào huyễn cảnh hoặc l à tiến vào thời không loạn lưu mà nghe được thác đồ giao dịch hội những người khác là giật mình cái này phải chết thật vất vả tới cái người mới lại là sắp gặp tử vong nói thật cả đám đều không thế nào nguyện ý nhất là nam tiêu bọn người khả năng này là thế giới khác thành viên a chết hắn làm sao lại đem thư mời phát đến ngoại giới đi loại sự tình này có một lần tỷ lệ cơ bản không có lần thứ hai tỷ lệ cho nên nam tiêu mở miệng có thể nói cho chúng chuyện nói thể ta biết, đại khái đại sao. gì ra xảy mục thanh cũng nói có lẽ chúng ta có biện pháp nói m ụ c thanh mắt nhìn cầu bên kia phát hiện thiên thu tiền bối không nói gì như vậy hẳn là sẽ không ảnh hưởng hắn trịnh dược kỳ thật cũng không thế nào hy vọng người này chết đi dù sao không phải thế giới này mặc dù giao dịch hội đối với hắn không có ý nghĩa gì nhưng là long nguyên phía dưới thế giới hắn vẫn có chút hứng thú mặc kệ là long nguyên không biết khu vực vẫn là phong khẩu đều có thể dù sao những khu vực kia trịnh dược chưa hề liên quan đến qua chờ có thể liên quan đến thời điểm cũng không biết quá khứ mấy tháng cho nên hắn không ngại bị chiếm dụng thời gian cùng lắm thì coi như xem bọn hắn cứu vớt dị giới khách tới đi ân hắn có thể nhìn ra nam tiêu là muốn cứu người duy nhất để trịnh dược bất đắc dĩ là vì cái gì người phía dưới đều là ngồi mình không phải muốn đứng đấy xem ra cần phải đi mua cái ghế s o f a bỏ vào đến chỉ là bị nhìn thấy ảnh hưởng không tốt lắm tự nhiên dòng sông dưới thác đồ ngồi tại chỗ nhìn xem nam tiêu cùng một thanh hắn không hiểu rõ lắm hai người kia tại sao phải giúp hắn bất quá hắn đã là người sắp chết không có cái gì không thể nói bất quá bộ lạc sự tình hắn là sẽ không nói ra chết cũng không thể nói chậm chậm thác đồ mở miệng nói ta bị đàn thú truy sát mặc dù lâm thời đào thoát nhưng là người cũng bị thương nặng bây giờ bị vây ở dưới mặt đất đừng nói không có cách nào chiến đấu chính là có biện pháp chiến đấu cũng không có năng lực thoát đi nam tiêu hỏi thương thế của ngươi c h ữ a thương đan dược hữu dụng không thác đồ khó hiểu nói c h ữ a thương đan dược chúng ta dùng đều là dược dịch đan dược đều là dùng để đột phá thú hồn đan thú hồn đan cơ minh hiếu kỳ nói ngươi là thú tu thì vũ cũng tò mò nói ngươi thú văn là cái gì thác đồ không có để ý những vấn đề này mà chỉ nói thánh long ta thú văn là thánh thú long tộc nam tiêu bọn người hơi kinh ngạc thánh long t h á n h thú bốn tộc cơ bản không thể gặp thế mà còn có người có bực này thú văn phải biết thú tu hoặc là có thú hồn hoặc là chính là cường đại linh thú ban cho thú ấn nếu không thì không có cách nào tu luyện thú văn nhưng là rất nhanh bọn hắn liền nghĩ đến người này không phải bọn hắn nơi này vậy liền không có gì kỳ quái lúc này thì vũ đột nhiên hỏi vậy ngươi dùng chính là tự nhiên c h i lực vẫn là nửa tự nhiên c h i lực cùng bán linh khí nói lên cái này nam tiêu cùng m ộ t thanh cũng nhớ tới tới thì vũ có thứ gì rất thích hợp bán ra cho người này mà thác đồ đằng sau nói lời để nam tiêu bọn người cùng trịnh dược tất cả giật mình chúng ta nơi này không có linh khí chỉ có tự nhiên tri lực linh khí đã sớm tại thời kỳ viễn cổ hoặc là càng xa xưa thời điểm biến mất chương chín mươi chín phong khẩu phía dưới nam tiêu bọn hắn hơi kinh ngạc cái này đơn giản có chút không thể tưởng tượng nổi trịnh dược cũng là những mày chỉ còn lại tự nhiên tri lực linh khí biến mất xem ra không phải long nguyên long nguyên là có tự nhiên tri lực cùng linh khí đó chính là phong khẩu phía dưới như vậy phía dưới đến cùng là địa phương nào đâu chật chật muốn qua còn phải đợi mấy tháng trịnh dược mặc dù hiếu kỳ nhưng là mấy tháng vẫn là chờ nổi đến lúc đó hắn khẳng định phải đi xuống xem một chút không chỉ có p h o n g khẩu long nguyên chỗ sâu hắn cũng muốn đi nhìn xem dù sao thời kỳ viễn cổ có vẻ như phát sinh không ít có ý tứ sự tình đối phương không có linh khí mà bây giờ thế giới tự nhiên chi lực tàn lụi linh khí còn phát sinh càng biến cũng không biết có phải hay không mỗi cái thế giới đều sẽ dạng này suy tư một lát trịnh dược phát hiện suy nghĩ không ra cái gì vẫn là sau này hay nói đi chỉ cần giải đủ nhiều cũng không phải là vấn đề cơ minh cũng có chút kinh ngạc nhưng là không có suy nghĩ nhiều dù sao hắn không biết đối phương đến từ địa phương nào bất quá để hắn cảnh giác chính là bọn hắn nơi này có thể hay không cũng xuất hiện linh khí khô kiệt loại sự tình này nếu như sẽ có thể hay không xuất hiện linh khí khôi phục đâu tốt ra hắn khả năng nghĩ quá xa vời thì vũ không chút để ý bọn hắn nơi này tu linh khí đối diện tu tự nhiên c h i lực rất phẳng h ờ i nha sau đó nàng hỏi ta có một viên thánh thú c h i tâm ngươi có muốn hay không thì vũ nói ra câu nói này thời điểm thác đồ còn không có nói cái gì cơ minh liền hù dọa thánh thú c h i tâm đáng sợ như vậy đồ vật cái này nửa yêu cũng có hắn đột nhiên có chút tin tưởng cái này nửa yêu nói mấy tháng nhị giai thăng tam giai quả nhiên người tới nơi này một cái cũng không thể xem thường nhất là hắn nhìn thấy số một cùng số ba một điểm phản ứng đều không có ngay cả một tia kinh ngạc đều không có mình đột nhiên có vẻ hơi bình thường thác đồ tự nhiên là kinh ngạc một chút thánh thú chi tâm ta muốn thế nhưng là ta cần dùng giao dịch gì chúng ta nơi này không có linh thạch còn có chính là ta muốn làm sao cùng các ngươi giao dịch hắn phát hiện nơi này không có cái gì vật chất đồ vật nói cách khác giao dịch là có trở ngại ngại một thanh giải thích h ạ n có thể thiên thu tiền bối có cái trận pháp vẽ ra đến cơ hồ liền có thể bất quá cần nước nước cái này rất khó khăn thác đồ nghe đến đó trịnh dược thì mở miệng nói tự nhiên chi lực vẽ ra tới trận pháp không cần nước đem đồ vật thả trên trận pháp là được rồi sau đó một thanh lại nho nhỏ giải thích d ư ớ i thác đồ tự nhiên có thể minh bạch hắn vẫn là rất muốn giao dịch chính là chết cũng muốn giao dịch bởi vì vạn nhất ngày đó bộ lạc người có thể dùng đâu chỉ là không biết phải dùng cái gì làm thẻ đánh bạc biết đối phương không có linh thạch từng cái rất xoắn suýt cái này muốn làm sao giao dịch a nam tiêu liền nói lấy vật đ ổ i vật hoặc là dùng tiền của các ngươi đến nhìn xem đối với chúng ta có hữu dụng hay không bất quá có lẽ còn là phải giải quyết cá nhân ngươi vấn đề an toàn a đúng vậy không giải quyết căn bản không được thác đồ trên thân không có cái gì thế nhưng là hắn cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết thì vũ nói ngươi nói là ngươi dưới đất đúng không thác đồ gật đầu hắn hiện tại đúng là dưới mặt đất thì vũ tiếp tục nói vậy ngươi sẽ đào đất sao thác đồ lắc đầu sẽ không chỉ là vừa mới tốt đụng phải một cái tương đối sâu đậu thì vũ không phản đối một cái thú tu thế mà lại không đào hố quá kém nam tiêu liền nói nói cách khác nếu như cho ngươi cái có thể tại thổ địa hạ xuyên thẳng qua pháp bảo ngươi liền có khả năng đào thoát đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi thương thế có chỗ khôi phục thác đồ suy tư hạ nói nếu như tiếng vang không lớn có nhất định khả năng đàn thú vẫn là rất cường đại chính là tại thổ địa chuyến về đi một khi bị phát hiện tiếng vang cơ bản trốn không thoát không phải bọn hắn cũng không trở thành bị đàn thú làm cho cùng đường mặt lộ nam tiêu nói có cơ hội là được ta đầu tư một cái độn địa pháp bảo mục thanh nói ta ra cơ quan thế thân thì vũ nói vậy ta liền ra thánh thú chi tâm đi thứ này đi giữ lại vô dụng còn không bằng đến thêm người thiết cơ minh bị những người này làm rộng chỉ có thể cùng giò nói ta ra linh dược chữa thương nhưng là không biết đối ngươi có hiệu quả hay không thác đồ không hiểu vì cái gì giúp ta đến từ người xa lạ h ả o ý có đôi khi là trí mạng cho nên hắn không dám tùy ý tiếp nhận bởi vì nghĩ lại kéo một cái bên ngoài thế giới người đến không thể nào a nam tiêu trong lòng là nghĩ như vậy nhưng là không thể nói ra miệng mà chỉ nói đầu tư nếu là đầu tư vậy thì phải hồi báo ngươi cần nỗ lực nhiều thứ hơn vừa đi vừa về báo chúng ta hôm nay đầu tư thác đồ nói vậy ta là chết hoặc là quỵt nợ đây nam tiêu mỉm cười chuyển hướng thiên thu vị trí đương nhiên là t ú i đầu sau đó nói thiên thu tiền bối là chú mục giao dịch tồn tại nếu như thân ngươi chết chúng ta chính là đầu tư thất bại nhưng là quỵt nợ nam tiêu không có tiếp tục nói đi xuống có đôi khi để cho người ta não bổ là tốt nhất cảnh cáo nói ra ngược lại không có ích lợi gì bất quá đầu tư có phong hiểm đây là sự thực hắn cũng không biết lần này tính thua thiệt vẫn là kiếm nhưng là đối phương nếu là thật là bên ngoài thế giới hết giải tin tức đều đáng giá những cái kia đầu tư những tin tức kia chuyển tay cầm đi bán đều có thể bán cái giá tốt chỉ là cần hiểu công việc thực sự không được bán sư phụ hắn đi đối với nam tiêu nói thác đồ cũng minh bạch cuối cùng hắn gật đầu nói ta tiếp nhận nếu như ta sống sót sẽ gấp đội nỗ lực thù lao hiện tại không có người hỏi hắn có cái gì hỏi kỳ thật cũng không có ý nghĩa cần hắn trước sống sót cơ minh tự nhiên cũng vui vẻ người này sống sót dù sao hắn cũng muốn thời xuống bên ngoài thế giới là dạng gì mặc dù hứng thu không phải lớn như vậy đã định tốt chi tiết về sau giao dịch hội coi như kết thúc mà thác đ ổ cũng đã nhận được trận pháp sau đó tất cả mọi người đều biến mất tại tự nhiên dòng sông bên trên châu ngồi cũng chui vào dòng sông bên trong trịnh dược nhìn xem dòng sông không nói gì cuối cùng thở dài một tiếng viễn cổ ngữ liên hệ sao nhưng thật ra là có khoảng cách ra giới kiều lúc này nói đúng vậy có nhất định tranh lệch nhưng là không cẩn thận phân cảm giác không ra mặc dù đều có thể nghe hiểu được bất quá trung quy là không giống lúc này trịnh dược mới quay đầu nhìn về phía giới kiều nói nói đến ta vẫn luôn không hỏi ngươi ngươi là bị ai phong ấn vì cái gì bị phong ấn mặc dù là rất xa xưa chuyện trước kia có biết hay không không có gì tất yếu nhưng là có chút đại khái hình dáng cũng tốt giới kiều lắc đầu lúc kia ta chỉ là một cây cầu không có bản thân ý thức về sau bị phong ấn cái này vô số năm trong thời gian mạnh liệt đương cầu ý niệm không ngừng phát ra mới khiến cho ta ra đời linh trí dạng này a trịnh dượng không có hỏi nhiều sau đó liền chờ những người kia đem giao dịch đồ vật nộp lên bất quá hắn rất lo lắng cái kia thác đồ không có đem trận pháp vẽ ra đến lại không được từ trạng thái đến xem hắn thật rất không ổn đúng vậy thác đồ thật rất không ổn lúc này hắn đã tỉnh lại nhưng làm mất máu quá nhiều hắn cơ hồ đã mất đi hành động lực lại thế nào kéo dài thêm hắn hẳn phải chết không nghi ngờ chương một trăm sống tinh như vậy gây nên con vịt nam tiêu chỗ ở của bọn hắn bọn hắn cùng trịnh dược không giống bọn hắn ở là độc tòa nhà đây là mình xuất tiền ở một viên nhị phẩm có thể ở lại vài ngày cho nên vì an toàn một chút bọn hắn là sẽ không keo kiệt những này bọn hắn rời phòng đi tới đại sảnh m ụ c thanh chuẩn bị khôi lối nói nam tiêu ngươi cảm thấy đáng giá không lần này đầu tư cũng không nhỏ nếu như đ á n g giá coi như xong không đáng cũng cảm giác có chút t r ò n váng nàng khôi lỗi ngược lại là còn tốt nhưng là pháp bảo cùng thánh thú chi tâm bán tốt kỳ thật rất đáng tiền nam tiêu do dự một chút nói ta hỏi một chút sau đó hắn lấy điện thoại di động ra tại bảy bên trong lịch thiên thu thiên thu thiên thu đạo hữu có thể nói cho chúng ta biết cái kia thác đồ là nơi nào sao thác đồ danh tự là mộc thanh nói cho nam tiêu nhìn thấy nam tiêu phát tin tức mộc thanh cùng thì vũ cũng nhìn xem điện thoại thất nguyệt ngồi s ổ m ở một bên nhìn xem mộc thanh giống như rất sợ t ỷ t ỷ nàng đem nàng cho đầu tư ra ngoài rất nhanh điện thoại di động của mọi người đều vang lên là thiên thu hồi phục thiên thu thác đồ có chín thành khả năng đến từ long nguyên phong khẩu phía dưới nhìn thấy thiên thu hồi phục nam tiêu cùng một thanh bọn người hơi kinh ngạc bất quá ngẫm lại cũng đúng thư mời là bọn hắn tại long nguyên phát rơi xuống phong khẩu cũng bình thường dù sao rất nhiều người đều là trực tiếp rớt phi bình thường cái g i á m phong khẩu phía dưới tại sao có thể có bộ lạc tại sao có thể có người a nhưng là không khiếp sợ là giả bọn hắn nhìn nhau một chút nam tiêu nói nếu như là thật m ụ c thanh nói liền cực kỳ khủng khiếp tin tức này có chút kinh dị đúng vậy phong khẩu phía dưới thông hướng không biết bộ lạc bản thân cái này liền không bình thường thì vũ lúc này hỏi kia đáng ra không nam tiêu liếc qua thì vũ nói chuẩn bị đồ vật đi mau chóng đưa qua đáng ra không đương nhiên đáng giá nếu quả như thật là phong khẩu phía dưới tùy tiện như vậy một chút tin tức đều đ ă n g giá bởi vì cái này rất gần sát bọn hắn mục thanh cũng không nói thêm gì bởi vì bọn hắn đều biết loại cơ hội này có chút khó được chính là lại hướng phong khẩu ném một chương thư mời cũng không nhất định có người tiếp nhận mời thác đồ có thể là bởi vì thụ thương mới n g o ạ i ý muốn tiếp nhận mời cho nên tận dụng thời cơ thì vũ cũng không sao nàng còn tại xoắn suýt đi nơi nào làm một viên lục phẩm linh thạch mà lại lúc nào có thời gian để nàng thăng cấp một chút ta chạy khắp nơi một điểm thời gian nghỉ ngơi cũng không cho thăng nhị giai trở thành đại lão làm sao lại khó như vậy trịnh dược lúc này y nguyên đứng tại trên cầu hắn nhìn xem tự nhiên dòng sông sau đó nói tới trịnh dược vừa mới nói xong tự nhiên dòng sông liền xuất hiện một chút bình bình lọ lọ đều là một chút đang ăn dược thuộc về chữa thương đối với người bình thường tới nói tự nhiên c h i lực cùng linh khí là rất khó tồn tại hoàn mỹ cộng sinh mà thác đồ trên thân không có chút nào linh khí có thể nói rất nhiều phổ thông đang ăn dược hiệu quả cơ h ộ i nhìn không thấy có thể hữu hiệu hay không liền xem vật khí trịnh dược thở d à i bất quá nam tiêu bọn hắn m u ố n cứu người này trịnh dược là có thể lý giải dù sao nam tiêu mới là giao dịch hội người đề xuất có cái không biết khu vực người tham gia đối một cái giao dịch sẽ đến nói không có chỗ xấu nếu như nhân phẩm không được biến mất tham dự tư cách là được về phần cái này số hai trịnh dược luôn cảm giác hắn là bị nam tiêu bọn hắn mang bên ngoài sau đó thanh thú chi tâm đi pháp bảo cùng khôi lỗi cũng xuất hiện tại dòng sông lên giới kiều nói số bốn bên kia vẫn là không có phản ứng nếu như đến cuối cùng đều không có phản ứng vậy cũng chỉ có thể lý giải thác đồ chết rồi 10 phút về sau giới kiều nói có phản ứng ta cái này đem đồ vật đưa qua trịnh dược gật đầu có phản ứng chẳng khác nào đối phương còn sống còn có cơ hội sống sót rất nhanh đồ vật liền trực tiếp bị giới kiểu đưa qua rất nhiều thứ đều là không có biến hóa duy chỉ có thánh thú chi lòng đàng trong thời gian này hấp thu một chút tự nhiên chi lực dẫn đến ở vào nửa kích hoạt trạng thái được cho trịnh dược quà tạo có thể hay không lợi dụng được liền nhìn đối phương nhìn xem đồ vật biến mất trịnh dược liền rời đi vạn giới thạch đằng sau liền chờ lần sau giao dịch hội mở ra hoặc là chờ giới kiểu nói cho hắn biết đối phương ấn ký hoàn toàn biến mất như vậy kết quả mới tính ra trịnh dược trong phòng tỉnh lại giới kiều tự nhiên cũng đi theo r a tiểu tử trí thông minh không được nó phải xem nếu không mình cái này duy nhất tiểu đệ khả năng liền chọc giận nhân loại kia mà biến mất trịnh dược mở mắt ra về sau liền thấy tử thự tại hắn trước mặt nhảy nhót lấy kêu lên dắt c ắ c cạc trịnh dược bất vi sờ động bởi vì hắn nghe không hiểu sau đó tử thự lại kêu vài tiếng trịnh dược vẫn là nghe không hiểu bất quá hắn có thể cảm giác tử thự rất sốt ruột hẳn không phải là đói bụng dù sao đồ ăn cho mèo còn có một nửa giới kiều lúc này nhỏ thầm nghĩ tiểu tử có thể là muốn lên nhà vệ sinh trịnh dược một mặt một bức cái gì con vịt còn muốn đi nhà xí tốt ta thân là phổ thông con vịt không kéo mới có vấn đề trước đó hắn đều không có nghĩ qua vấn đề này bất quá t ử thự thế mà lại chủ động yêu cầu đi nhà vệ sinh mà không phải tùy chỗ đại tiểu tiện rất để trịnh dược kinh ngạc về sau trịnh dược liền đem tử thự nâng lên nhà vệ sinh đặt ở ngồi xí biên giới nói được rồi do dự một chút trịnh dược từ bỏ hỏi tử thự muốn hay không c h ù i đít cái vấn đề này về sau hắn liền định ra ngoài nghỉ ngơi đã rất muộn bất quá mới ra ngoài không bao lâu nhà vệ sinh liền chuyển đến không nhỏ tiếng vang đi vào xem xét là tử thự tại lật nhà vệ sinh đem nhà vệ sinh đóng cho lật xuống tới trịnh dược nhìn xem tử thự cùng giới t i ể u một câu không nói chờ lấy đối phương giải thích tử thự hướng về phía trịnh dược kêu một tiếng giắt nghe không hiểu trịnh dược nhìn về phía giới kiều giới kiều lập tức nói tiểu tử muốn leo đi lên r ộ i nước trịnh dược ngươi một con vịt là thế nào biết cần r ộ i nước thân là một con vịt sống có chút tinh xảo a sau đó trịnh dược không nói tiếng nào quá khứ nhân xuống xả nước cái nút lập tức nói còn cần làm gì giới kiều nhỏ giọng nói ả o nước trịnh dược cũng không nói gì đi qua tại bồn rửa tay thả một nửa nước sau đó đem tử thự cùng giới kiều ném đi đi vào nói không có Tử thự trong ném n ư ớ chỉ n ư dược. nước, dược dược n hứng, căn bản là không nhìn trịnh dược. Giới kiều bị khuất leo ra nước, nói, không, không có. Sau đó, trịnh dược đi ra ngoài, nhìn thấy trịnh dược ra ngoài, giới kiều liền nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt không đúng không g Giới giới gì, cao có. có việc c ra Sau ra ra ra. leo khuất thấy thở thật h bị là là kiều kiều tốt bất quá tiểu tử thật đúng là không sợ đi quá đó là giới kiều tâm vừa mới bông u xuống liền phát hiện trịnh dược lại tiến đến tâm một chút lại nhấc lên bất quá trịnh dược tiến đến không nói gì chỉ là đem đồ ăn cho mèo để ở một bên lần này trịnh dược cảm thấy mình có thể an tâm nghỉ ngơi đã rất lâu không ngủ phong khẩu phía dưới thác đổ cơ hồ sử dụng hết sau cùng khí lực vẽ ra trận pháp mà lại là tinh chuẩn vẽ ra nếu như sai một lần hắn khả năng không còn có khí lực họa lần thứ hai hắn không biết trận đánh lúc trước hết thể có phải thật vậy hay không nhưng là hắn hy vọng là thật liên nhìn sẽ có hay không có đồ vật đến đây chờ đợi chờ mong các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một r ă m linh ộ nộp lên báo cáo may mắn là không có chờ đợi bao lâu trận pháp liền lóe ra ánh sáng nhạt trên trận pháp mặt xuất hiện mấy cái đồ vật một bộ con rối hình người một kiện màu nâu quần áo mấy bình bình nhỏ cùng một viên phát ra ánh sáng nhạt tảng đá nhìn thấy tảng đá kia một nháy mắt thác đồ liền biết đây là cái gì thanh thu chi tâm mà lại thuộc về kích hoạt trạng thái nếu như hấp thu đối với hắn có lợi ích to lớn thật giờ khác này hắn rốt cục ý thức được giao dịch hội hết thể đều là thật hắn có cơ hội sống sót thác đồ chuyện thứ nhất chính là mở ra cái bình ăn bên trong thuốc mặc kệ là thuốc gì ăn là được rồi đây là hy vọng sống sót thác đồ ăn thứ nhất bình rất nhanh hắn liền phát hiện thương thế trên người xuất hiện khép lại cả người đều vô cùng thoải mái dễ chịu nhưng là rất nhanh hắn cũng cảm giác được thống khổ giống như dược lực cùng hắn lực lượng của thân thể tại lẫn nhau đối kháng không bao lâu thời gian dược lực biến mất thác đồ không có tuyệt vọng mà là tiếp tục ăn phía sau đan dược vì hữu hiệu hắn duy nhất một lần đem tất cả đan dược cắn hết một k h ắ c này hắn toàn thân đều tản ra ánh sáng dịu dịu chữa trị lực lượng chuyển khắp toàn thân thương thế đang nhanh chóng khép lại tốc độ nhanh đến hắn khó có thể tưởng tượng tình trạng cái này loại đan dược này sao mà chân quý hắn thật còn n ổ i sao ý nghĩ thế này tại trong đầu trợt l ó e lên rất nhanh hắn liền an tâm chờ đợi dược lực trị liệu dù sao vẫn là được bản thân sống sót hồi lâu sau dược lực biến mất mà thác đồ cũng khôi phục một chút năng lực hành động không do dự, hắn lựa chọn hấp thu thánh thú c h i tâm chỉ cần dung hợp thánh thú c h i tâm hắn liền có càng nhiều khả năng chỉ là tại dung hợp quá trình bên trong hắn nghe được thổ địa bên trong truyền đến thưa thất thanh âm thác độ giật nảy mình nhưng là rất nhanh liền tỉnh táo lại hắn biết đàn thú tìm tới hắn từ bỏ tiếp tục dung hợp đem thánh thú c h i tâm cất kỹ hắn liền cởi áo ngoài tròn g tại khôi lỗi trên thân ngay sau đó mặc vào pháp bảo quần áo bắt đầu không vào trong đất cái này thật đúng là thần kỳ pháp bảo a những vật này đều quá chất quý đ ờ i này còn thanh sao thác đồ nghĩ như vậy khôi lỗi bị lưu lại đây là thương lượng xong dùng để làm thế thân hy vọng có thể mê hoặc đàn thú chế tạo ra hắn chết đi giả tượng đương nhiên tại c h ạ m đến khôi lỗi thời điểm khôi lỗi sẽ trực tiếp tự bạo coi như không thể mê hoặc đối phương cũng đều vì thác đồ chạy trốn tranh thủ thời gian cùng hỗn loạn hoàn cảnh giao dịch hội từng cái có thể làm được cực hạn chính là những này đằng sau toàn bộ nhờ chính thác đồ hắn sẽ cố gắng sống sót ngày thứ hai trịnh dược tỉnh lại rất sớm khả năng thức đêm lâu có chút mất ngủ đi đi vào toa lét thời điểm trịnh dược nhìn thấy giới kiều còn tại câu cá lần này ngay cả môi giới đều không có trịnh dược hoàn toàn không biết nó tại câu cái gì đại khái là hứng thú đi sau đó trịnh dược đem đang ngủ tử thự bắt lại phóng tới bên ngoài đi giới kiều tự nhiên cũng bị hắn đưa ra ngoài trịnh dược nhìn xem tấm gương đánh răng thuận tiện suy nghĩ hôm nay hẳn là làm gì nhiệm vụ đã hoàn thành hắn bút ký làm cũng không b i ế tuần lúc lên. lý l nào nộp、lên. Trên ậ n lĩnh không tiền, mỗi một bước hắn thường cảng, có bước thể ít một viết phi h kỹ mỗi đều về p cửa tra h hắn khẳng định là sẽ không ứ tư viết. Bất t là sẽ quá ở về có thể h muốn i sinh ngoài trời biết ngày, tân không năng ngày không bọn hắn muốn làm gì, nhưng là tuần gì, làm là một kết thúc. tra khóa khả có Mặc dù đội trở văn ề thời i g c phòng ộ i dư ẩn tìm tới la tiến hỏi vũ tiên tuyết địa sự tỉnh ngươi nghe nói la thiến gật đầu nghe nói nàng vốn chính là tuần tra đội mà lại tuần tra đội nữ cũng không ít nàng nhận biết thì càng không ít chuyện lớn như vậy khẳng định biết đã là kinh thế hai tục mặc dù la thiến không biết đạo trường là có ý gì nhưng nhìn đến những người khác chuyển về một chút cánh hoa liền có thể biết nhất là nhìn thấy những thân ảnh kia đều lành nghề lý nhất là nghe được đồng sự nói trong t r à n g chuyển tới thanh âm ngẫm lại đều đáng sợ a tất cả đều là nhập đạo trở lên đại tiền bối tốt ta nhập đạo là thế nào cái tình huống nàng cũng không hiểu dù sao chính là rất lợi hại rất lợi hại loại kia đương nhiên nhất định phải trực quan mà nói đó chính là đặc hiệu thật lớn tốt d u n g động a mà để cho người ta cảm thấy sợ hai chính là trong nháy mắt t r ò nên n người đều bị quét ngang mất tích đây chính là một kiện vấn đề rất nguy hiểm nếu như đạo trường có ác ý tất cả tuần tra đội cùng một chút tân sinh đem trong nháy mắt toàn diện n g ấ m lại đều để lòng người sợ dư ẩn nhích lại gần lưng ghế dựa tùy ý nói có ý tưởng sao nghe được dư ẩn nói như vậy la thiến sửng sốt một chút sau đó có chút không dám tin tưởng nói chủ quản cũng hoài nghi là khu khu dư ẩn trực tiếp đánh gãy la thiến câu nói kế tiếp nói tận lực không muốn vọng kết luận la thiến giật nảy mình sau đó bốn phía nhìn một chút chung quanh có người dư ẩn bất đắc dị nói không nên suy nghĩ nhiều chỉ là có chút sự tình cần bảo trì nghiêm cẩn tâm tính la thiến gật đầu chủ quản tốt cẩn thận sau đó mở miệng nói chủ quản cũng là loại kia suy đoán sao dư ẩn lắc đầu không xác định nhưng là liên tưởng một chút phát hiện tất cả vấn đề đều cùng hắn có một ít liên hệ đơn giản nhất là mỗi lần vừa ra vấn đề lớn liền tuyệt đối có người kia tại bên ngoài ra l à thiên trước đó nói đều khiến g i ớ i người ý thức hướng bên kia phỏng đoán nhưng là phỏng đoán cuối cùng chỉ là phỏng đoán không có chứng cơ xác thực hắn không dám kết luận thật đáng buồn chính là có chứng cơ xác thực khả năng càng thêm không dám kết luận bởi vì có chút vượt quá tưởng tượng la thiến nói vậy đi hỏi một chút dư ẩn lắc đầu có một số việc không thích h ợ p hỏi nếu như đối phương chịu nói tự nhiên sẽ nói không chịu nói lòng hiếu kỳ cũng không cần quá nặng la thiến gật đầu có đôi khi đi lòng hiếu kỳ thật sẽ hại chết nghèo vậy bây giờ muốn làm thế nào la thiến hỏi đi làm nhiệm vụ đã kết thúc liên hệ bọn hắn thu về báo cáo tiến hành s o n g thành độ đánh giá dư ẩn nói la thiến nói còn có thể cầm tới ban thường sao nghe nói nội dung đã không trọng yếu dư ẩn cười nói có tuần tra đội đã quy mô xuất động liền không khả năng cái gì cũng không chiếm được ít nhất cũng có một viên nhất phẩm đương thăm hỏi dư ẩn câu nói này cũng không nói ra miệng trên thực tế nhiều người như vậy không phải ai đều có thể đạt được sau cùng ban thưởng đây là tất cả nhận đều biết sự tình nhiều người như vậy đi đại bộ phận cũng là vì dò xét thời điểm thu hoạch được ngoài định mức đồ vật ngưng tạm dư ẩn lại nói người đi liên hệ số bảy muốn báo cáo của h ắ n la thiến gật đầu kỳ thật bọn hắn muốn nhìn nhất vẫn là số bảy báo cáo chờ la thiến đi ra dư ẩn thì khe khẽ thở dài ta mớn u không phải loại này nổi danh a nội tâm của hắn vẫn là hy vọng việc này cùng số bảy không quan hệ chỉ là có chút quan hệ ngược lại là còn tốt nếu là trực tiếp chính là dư ẩn liền cần cân nhắc muốn hay không rời trước trịnh dược tại minh vân tiểu trấn tìm ăn thời điểm la thiến đột nhiên liên hệ hắn muốn báo cáo trịnh dược tự nhiên không có cự tuyệt chụp hình sau đó gửi tới hắn vẫn cảm thấy mình viết rất kỹ càng đơn giản dễ hiểu hẳn là sẽ cho một chút tiền đi thêm trên người hắn nhị giai có lẽ liền có thể lần này ra tìm ăn hắn đã đã có kinh nghiệm tìm người nhiều địa phương hoặc là tìm người bình thường đi địa phương hắn phát hiện nơi này vẫn là có không ít người bình thường đi người bình thường đi địa phương tổng không sai rất nhanh trịnh dược đi tới một nhà đều là người bình thường trong tiệm ân ngoại trừ một bản là tu chân giả bên ngoài tiến đến xem xét rốt cục không phải linh thạch tính tiền điểm một vài thứ trịnh dược a n vị trong góc hắn liền muốn ăn tình ăn một chút gì chương một trăm linh hai số bảy có phải hay không đang đùa bỡn chúng ta bất quá tại hắn ăn cái gì thời điểm nghe được hai người kia có vẻ như đang nghị luận lần này đi làm nhiệm vụ sự tình nên nộp lên thăm dò tiến trình báo cáo ngươi giao rồi là một người nam giao đây là một nữ giao rồi ngươi không phải tiến cũng không vào sao hỏi thăm một chút tình huống như thế nào nói bờ a còn có thể làm sao không có cái gì vạn nhất ngay cả một viên thăm hỏi linh thạch đều không có làm sao bây giờ ngươi kiểu nói này ta ngược lại thật ra nhớ lại nghe nói có ít người đều thăm dò được cửa thứ ba cửa xem ra cùng ngươi một cái ý nghĩ ngạch cái kia liền không tốt viện trịnh dược nghe thẳng lắc đầu biên có làm được cái gì có thể có hắn như vậy chân thực sao về sau hai người kia cũng liền không còn thảo luận cái này dù sao đều là biên bọn hắn cũng không có gì mặt thảo luận lâu như vậy sau đó người nam kia mà nói nghe nói tuyết địa vì đền bù tân sinh cùng chúng ta sẽ tổ chức tất cả mọi người đi dạo một vòng vũ tiên tuyết địa cái kia nữ mà nói xem ra b a n hạ tiền bối bận rộn cái kia đạo trường sự tình bất quá chúng ta kỳ thật không l ỗ đi tại đạo trường khởi động thời điểm ta cảm giác tu vi bưng lỏng sau đó không lâu liền có thể thăng cái tiểu cảnh giới đúng vậy ta cũng cảm thấy kỳ thật tất cả chúng ta đều kiếm lời chỉ là kiếm không phải linh thạch cho nên lần này không có người có bất kỳ lời bán giận trịnh dược bất đắc di an đồ vật hắn liền không có bất luận cái gì thăng cấp cảm giác rõ ràng đạo trường là hắn mở ra À đúng hắn còn có một phong thư cũng không biết câm điếc sư mội là ai phải đi hỏi một chút xem ra hắn cũng phải đi thăm một chút vũ tiên tuyết địa nhìn xem có thể hay không hỏi ra cái gì chủ yếu vẫn là cảm giác cái kia câm điếc thật có ý tứ càng quan trọng hơn là hắn một mực hoài nghi người sư mội này là bán hạ s ư phụ không phải bán hạ sư phụ làm sao có thể đoạt nghe âm ngoài trời khóa còn đem người đều đưa đến nơi này đâu tu chân đô thị dư ẩn nhìn xem một trang giấy lông mày không ngừng n h í u lại la thiến đứng ở một bên chờ đợi đặt câu hỏi nơi đây xuất hiện lấp kín pháp thuật tường go nó i nhược điểm bức tường liền sẽ đổ sụp dư ẩn ngẩng đầu nhìn về phía la thiến nói ngươi xem hiểu câu nói này rồi la thiến m ặ t không chút thay đổi nói mọi người đều biết pháp thuật chi tường nhược điểm là người đều nhìn gặp dư ẩn ngừng tạm dư ẩn tiếp tục mở miệng nói ngay phía trước ra lấp kín trận pháp c h i tường chỉ cần cất bước đạp ở trận pháp duy nhất sinh môn phía trên liền có thể bước qua trận pháp c h i tường câu nói này làm sao giải la thiến vẫn là mặt không chút thay đổi nói mọi người đều biết trận pháp c h i tường sinh môn liền như mặt trời lóa mắt không có nhìn không thấy không bước qua được dư ẩn như vậy câu này đâu thứ ba bức tường là cơ quan tường chỉ cần điền mật mã vào tường tự động mở ra cửa vào dư ẩn nói la thiến một mặt ngây thơ nói mọi người đều biết là người đều biết cơ quan t ư ở n g mật mã dư ẩn cuối cùng dư ẩn đem trang giấy bung ra nói ta cảm giác số bảy đang đùa b ỡ n chúng ta la thiến nói không chỉ số bảy những người khác cũng kém không nhiều dư ẩn sửng sốt một chút nói có ý tứ gì la thiến thở dài đại đa số người đều là biên bởi vì rất nhiều người đều không có đi vào qua dư ẩn nói số bảy đi vào qua sao la thiến lắc đầu cái này liền không có người biết nàng lại không thể đặc địa đi nghe ngóng hỏi số bảy không phải hỏi không a không tiến vào hắn ở đâu ra báo cáo dư ẩn nói có mấy người viết đến cửa thứ ba la thiến phảng phất sớm biết dư ẩn sẽ hỏi nói thêm số bảy bảy cái ba cái mở tường viết đều không khác mấy không phải tùy tiện ấn vào đi chính là không cẩn thận đụng phải tiến vào dư ẩn lại nói có người viết đến cửa thứ tư rồi la thiến lắc đầu cái này ngược lại là không có chính là số bảy đều không có về sau dư ẩn đọc xong người khác báo cáo nói như thế nào đây không có một cái nào viết có số bảy siêu nhiên nhưng là đâu luôn cảm giác tất cả mọi người đều tại nói bữa liền xem ai biên tốt la thiến lúc này hỏi cần hỏi bọn hắn mở tường về sau đi đâu sao dư ẩn lắc đầu không cần tám chín phần mười đều là bị đưa ra ngoài liền nhìn là thế nào đưa hoặc là đến địa phương nào đưa d á m biên tới đây bình thường đặc địa hiệu qua la thiến nói vậy bây giờ tính thế nào tất cả mọi người biết mọi người là biên căn bản không có cách nào tính tiến trình mà lại nơi này viết phần lớn đều là thứ nhất bức t ư ở n g tương đối kỹ càng đằng sau liền bắt đầu kém đến cửa thứ ba thời điểm chính là nói mỏ phai nhạt nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới số bảy cũng là dạng này dư ẩn trầm tư một lát nói ngươi đi trước thống cây dưới ta lát nữa cho ngươi trả lời chắc chắn la thiến gật đầu sau đó liền rời đi lần này tập thể nhiệm vụ cảm giác có điểm giống n á o kịch bất quá càng nhiều vẫn là kinh hãi dù sao phát sinh loại chuyện đó la thiến không hiểu dư ẩn cũng vô pháp vì chuyện này kết luận nhưng là đối tuần tra đội tới nói kỳ thật cũng coi như chuyện tốt dù sao khi đó tuần tra đội người nhiều nhất đáng tiếc là hắn là muốn cho số bảy dương danh may mắn là lần này không phải số bảy dương danh chí ít không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy là số bảy nhưng là dư ẩn mắt nhìn báo cáo không dám suy nghĩ nhiều tiếp lấy hắn liền gọi điện thoại cho bán hạ rất nhanh đối diện tiếp thông dư ẩn trình ngay ngắn tư thế ngồi nói bán hạ tiền bối báo cáo đã đi lên cần nghiệm thu sao đối diện bán hạ có vẻ như không thế nào ngoài ý mớn mà là hỏi nội dung đâu dư ẩn không có dầu diếm đại bộ phận dừng lại tại cửa thứ nhất pháp thuật tường trước một phần nhỏ dừng ở cửa thứ hai trận pháp tường trước bảy người xuất hiện tại cửa thứ ba cơ quan tường trước ba người miêu tả mở ra cơ quan tường nghe được câu nói sau cùng thời điểm đối diện ồ lên một tiếng sau đó tự tiếu phi tiếu nói bọn hắn làm sao mở ra dư ẩn sơ ý một chút đụng phải một cái tùy tiện ấn một cái viết điền mật mã vào tiến vào đối diện bán hạ sửng sốt một chút những người này đem bọn hắn cũng làm đồ đần rồi bất quá nàng cũng không có sinh khí mà là hỏi như vậy cửa thứ tư đâu không có bất kỳ người nào có bất kỳ miêu tả dư ẩn nói dạng này a bán hạ có chút thất vọng lại cảm thấy hợp tình lý sau đó bán hạ tiếp tục nói đã dạ dạng này vậy liền giao t h ủ lao đi cửa thứ ba một viên tứ phẩm linh thạch cửa thứ hai một viên tam phẩm linh thạch cửa thứ nhất một viên nhị phẩm linh thạch cái k h á c một viên nhất phẩm linh thạch có thể viết đến cửa thứ ba cơ quan t ư ở n g đều là nỗ lực cố gắng có cố gắng t h ủ lao nhiều một chút không thể bình thường hơn được dư chủ quản cảm thấy có vấn đề sao cửa thứ ba cơ quan t ư ở n g người biết thế nhưng là rất ít những người này nhất định tốn không ít thời gian mới tra được nhất là lúc này mới một ngày đối phương liền đã tra được thật không đơn giản đương nhiên nếu có người miêu tả cửa thứ tư như vậy thù lao liền có thể lật gấp trăm lần không thôi bán hạ còn muốn hôn từ thấy đối phương một mặt đáng tiếc là một cái đều không có nghe được bán hạ nói dư ẩn lập tức nói không có bất cứ vấn đề gì hắn cảm thấy bán hạ tiền bối đã rất hào phóng dù sao hắn nhìn thấy những nội dung kia đều cảm giác những người này là đến ăn uống miễn phí có cái mấy k h ỏ a nhị phẩm liền đã không tệ tuần tra đội người đã đi liền phải mình gánh chịu trong đó phong hiểm sau khi cúp điện thoại dư ẩn lại liếc mắt nhìn số bảy báo cáo cuối cùng thở dài nói hy vọng hắn thật chỉ là viết linh tinh a thứ hai c ầ u phiếu đề cử ta đã thật lâu không có ra cửa các ngươi đâu t r ư ơ n g một trăm lẻ ba chúng giải thưởng lớn trịnh dược ăn xong đồ vật liền định đi mua linh dược bất quá nơi này nơi nào có linh dược hắn cũng không biết chỉ có thể bốn phía đi dạo một vòng dù sao chưa có tới làm quen một chút cũng tốt vạn nhất nơi này phát sinh vài việc gì đó cũng tốt biết đường rời đi tổng không đến mức thời điểm then chốt lạc đường bất quá tại đi lung tung thời điểm trịnh dược nhận được la thiến tin tức một viên tứ phẩm、Nghị、nghĩ nghĩ trịnh dược cảm thấy cũng bình thường mặc dù vẫn là cảm rất ít nhưng là tuần tra đội có thể có tứ phẩm ban thường có vẻ như cũng không nhiều lắm gặp xem ra cách nhị giai còn không phải rất gần bất quá cũng còn tốt hẳn là sẽ không ảnh hưởng tu vi tiến trình dù sao thăng một sáu cùng một bảy còn cần một chút thời gian trong thời gian này kiếm đủ nhị giai tiền hẳn là không cái gì độ khó thăng nhị giai cũng liền cái này hai tuần chuyện thu hồi điện thoại về sau trịnh dược tiếp tục tìm kiếm linh dược cửa hàng rất nhanh hắn ngay tại góc đường tìm được linh dược cửa hàng đây cũng là một nhà không lớn linh dược cửa hàng cùng dương tiểu dương ra quy mô hình không sai biệt lắm trịnh dược đều có chút lo lắng đối phương không có hắn muốn linh dược rất nhanh hắn liền từ bỏ loại này lo lắng bởi vì bên cạnh hạ còn viết vũ tiên tuyết địa chính thức đại diện cửa hàng nói cách khác vũ tiên tuyết địa có bình thường nơi này đều có thể mua đến chỉ là vừa mới đi vào trịnh dược liền nghe đến có người ở bên trong nói chuyện sư muội cái này ưu vân diệp chân hữu dụng không sư tỷ yên tâm cái này so tiêu hóa thuốc tốt hơn nhiều chỉ cần có thể tiêu hóa an ưu vân diệp đều có thể tiêu hóa hết cái kia tiên tử tò mò hỏi sư tỷ tiêu hóa không tốt sao a thế thì không có chỉ là chuẩn bị bất cứ tình huống nào hạ thiên ngữ hồi đáp đúng vậy lại là hạ thiên ngữ trịnh dược đều mỡ bức vì cái gì lại là hạ thiên ngữ hắn đi nơi nào nơi đó chính là hạ thiên ngữ không phải ngẫu nhiên gặp chính là đụng nhau hai người bọn hắn đời t r ư ớ c có thù sao không đúng hạ thiên ngữ đối với hắn đời t r ư ớ c có ân thế nhưng là hắn t r ả à một thế này hẳn là có thể h o à n mị tránh đi mới lạ bất quá hạ thiên ngữ mua ưu vân diệp làm gì suy nghĩ chợt l ó e lên trịnh dược liền định tại hạ thiên ngữ quay đầu trước rời đi nơi này bất quá hạ thiên ngữ là đưa lưng về phía trịnh dược thế nhưng là bên trong cái kia tiên tử lại là chính đối trịnh dược nàng nhìn thấy trịnh dược một nháy mắt liền vô ý thức nói hoan nên quan g lâm trịnh dược bây giờ cách không mở bởi vì hạ thiên ngữ quay đầu lại đại khái chính là có người tiến đến tò mò quay tới đi sau đó liền không có rời đi chỗ khác nàng há to miệng cuối cùng không có mở miệng chào hỏi trịnh dược cũng sửng sốt một chút cuối cùng cũng không nói gì mà là chuyển tới vừa bắt đầu xem xét linh dược dạng này cũng tốt bọn hắn vốn cũng không làm sao quen thuộc gặp mặt cùng không biết cũng không cần cất dấu trốn tránh hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược đi xem linh dược trong lòng liền khó chịu song song hắn có phải hay không nghe được vừa mới nói lời rồi hắn có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi sau đó hạ thiên ngữ ngay tại trong lòng tự an ủi mình không có không có hắn chính là không có lễ phép không có chào hỏi là bình thường ân khẳng định là như vậy có vết xe đổ bất quá lần này hạ thiên ngữ thấy rõ trịnh dược tu vi 1.5. không tính quá kém nhưng là tuyệt đối không cao nhất là niên kỷ không nhỏ lấy hắn nghĩ như vậy thăng nhị giai khẳng định phi thường khó khăn phải biết nàng mười bốn tuổi liền nhị giai bây giờ lập tức liền muốn tam giai nghĩ tới những thứ này hạ thiên ngữ đột nhiên trừng mắt nhìn nàng giống như nghĩ tới điều gì sau đó trực tiếp chạy ra linh dược cửa hàng sư trong tiệm tiên tử không hiểu thấu sư tỷ đây là thế nào chỉ là nàng chưa kịp lo lắng nhiều nàng tông môn thông tin liền đến phản ứng là một đầu tin tức c ẩ n du tiên tử nhìn một chút một bên khác h nhân sau đó nhắm mắt lại xem xét tông môn thông tin là sư tỷ phát tới sau đó c ẩ n du tiên tử một mặt quái dị nhìn về phía mới tới khác h nhân nàng không rõ vì cái gì bất quá sư tỷ đều phân p h ó như vậy nàng cũng liền đành phải làm theo dù sao xảy ra vấn đề sư tỷ định lấy nghĩ thông suốt về sau c ẩ n du tiên tử đi tới trịnh dược bên người nói đạo hữu muốn linh dược. trịnh dược gật đầu bất quá chưa hề nói m u ố n cái gì cẩn du tiên tử mỉm cười sau đó nói là như vậy ta vừa mới tra xét một chút phát hiện đạo h ư u vừa vặn phù hợp tiệm chúng ta may mắn thưởng lớn hoạt động thân là bản đ i ể m thứ tám nghìn tám trăm tám mươi tám vị khách nhân đạo h ư u nhưng khả năng nơi này không có ta muốn linh dược trịnh dược trực tiếp đánh gãy đối phương sau đó nói âm thanh ấ y náy liền xoay người rời đi linh dược cửa hàng hoàn toàn không để ý cẩn du tiên tử kinh ngạc không phải lớn nhìn thấy trịnh dược thân ảnh biến mất nàng hướng xuống nói thưởng lớn ngươi không muốn sao rất đáng tiền song không có hoàn thành sư tỷ muốn nói ta cần du thở dài bất quá nàng không phải rất rõ ràng sư tỷ làm lại như vậy vì cái gì trịnh dược rời đi không chút do dự rời đi động động đầu vóc heo cũng biết vừa mới là chuyện gì xảy ra vụng về diễn kỹ cũng phương thức không có chút nào ý mới vào cửa liền đưa linh dược ngoại trừ hạ thiên ngữ làm còn có thể có cái khác trên đời này ngoại trừ hạ thiên ngữ còn sẽ có người thứ hai sẽ trực tiếp tặng đồ cho hắn ngẫm lại có chút thật đáng buồn à đây chính là hắn một thế này nhìn thấy hạ thiên ngữ gặp nguy hiểm sẽ còn chạy tới cứu hạ thiên ngữ nguyên nhân đi bởi vì cái này trên đời liền hạ thiên ngữ một người đối tốt với hắn nghĩ tới đây trịnh dược liền thở dài một tiếng một thế này vẫn là cố gắng tránh đi đi hạ thiên ngữ lúc này còn tại linh dược ngoài tiệm mặt nàng vừa mới cảm thấy mình siêu cấp cơ chí trong tiệm làm công việc động t ặ n g đồ đây không tính là đưa a chắc chắn sẽ không làm cho đối phương phản cảm khó chịu a chỉ cần không phải tặng quá phận khẳng định không phát hiện ra được a đều rất phù hợp giao giao nói cho nên nàng cứ làm như vậy bây giờ tại bên ngoài chờ kết quả đây ở bên trong liền sẽ để người cảm thấy cùng với nàng có quan hệ chỉ là nàng tin tức vừa mới phát ra ngoài không bao lâu liền thấy trịnh r ư ợ c ra cái này khiến nàng có chút bất ngờ làm sao làm sao lại ra rồi gia trịnh dược tự nhiên là thấy được hạ thiên ngữ liết một cái trịnh dược muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là cũng không nói gì nói cái gì không cần trợ giúp ra vẻ mình có c h ú t c ốc dù sao không có chứng cứ cho thấy là hạ thiên ngữ làm liền xem như nàng cũng rất t u y ể n chuyển mình căn bản không có cách nào nói nàng không phải hạ thiên ngữ xoắn suýt xuống lập tức nói ngươi ngươi lần đầu tiên tới nơi này trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ không hiểu vì cái gì lúc này sẽ cùng hắn nói chuyện cuối cùng chỉ có thể gật đầu ta từ nhỏ đã ở chỗ này lớn lên ta mang ngươi nhận thức một chút liền coi như cám ơn ngươi lần trước mời ta ăn cái gì hạ thiên ngữ lúc đầu không biết nói thế nào nhưng là lúc gấp luôn có thể tìm tới một chút lấy cớ trịnh dược đang xoan suýt hắn là muốn cự tuyệt nhưng là không mở miệng được hạ thiên ngữ nhìn thấy trịnh dược không có đáp ứng lại nói nơi này có cửa hàng rất đen ta biết nơi nào cửa hàng nhất lợi ích thực tế tốt ta hạ thiên ngữ thuyết phục hắn trịnh dược gật đầu đồng ý sau đó hai người sóng vai mà đi có chút xấu hổ hai người hoàn toàn không biết muốn hay không tìm một chút chủ đề tâm sự ân chủ yếu là không biết trò chuyện cái gì nếu như đối mặt ở kiếp trước hạ thiên ngữ trịnh dược chỉ cần yên lặng đi theo liền tốt lần này luôn cảm giác hạ thiên ngữ không giống Chỉ ít h o ặ c b ắ t sáng sủa rất nhiều mặc dù có đôi khi nhìn lạnh như băng nhưng là nàng cũng sẽ khẩn trương cảm giác càng thêm chân thực chương một trăm linh bốn hoan g n ê n gia nhập vượt thời đại kế hoạch đi một đoạn đường nhìn thấy hạ thiên ngữ một mặt không biết làm sao bây giờ dáng vẻ trịnh dược chỉ có thể nói ngươi là ở chỗ này ra đời cái này trịnh dược kỳ thật thật không biết hạ thiên ngữ lập tức lắc đầu không phải ta là khi còn bé bị sư phụ n h ặ t được sau đó mang tới khi đó mới sáu tuổi tả hữu ta không có gì ấn tượng trịnh dược ồ một tiếng liền không có nói cái gì hạ thiên ngữ nói vậy còn ngươi trịnh dược nói cô nhi viện lớn lên kìa tông môn đâu theo hạ thiên ngữ có thể tu đến một năm cũng hẳn là có t ô n g môn t r ỉ n h dược chỉ là nói khẽ tán tu hắn thật là tán tu một thế này đuổi theo một thế đều là chỉ là ở kiếp t r ư ớ c có cái sư phụ bất quá sư phụ chỉ là sư phụ hắn kỳ thật không tính bái nhập vũ tiên tuyết điệu hạ thiên ngữ sửng sốt một chút bất quá cũng không nói gì tán tu à vậy khẳng định cái gì đều thiếu có thể tu luyện tới một năm là thật rất không dễ dàng thế nhưng là nàng không thể hỗ trợ giao giao không cho bất quá rất nhanh hạ thiên ngữ liền không nghĩ ngợi thêm những thứ này nàng nhìn thấy một cửa tiệm sau đó chỉ vào cửa tiệm kia nói ngươi nhìn cửa tiệm kia trịnh dược nghe vậy quay đầu nhìn lại là một nhà nhìn phổ thông cửa hàng ân có chút quen thuộc đừng nhìn tiệm này nhìn rất phổ thông tại minh vân tiểu trấn là thuộc nó i nhất hố lại quý lại khó ăn đặc biệt hắc hạ thiên ngữ nói trịnh dược sau khi nghe vô ý thức nói hương vị cảm giác cũng còn tốt vốn còn muốn nói đi xuống hạ thiên ngữ đột nhiên sửng sốt một chút sau đó nhìn trịnh dược trừng mắt nhìn trịnh dược cũng nhìn xem hạ thiên ngữ hắn cũng không nói gì hắn cũng không thể nói không sai ta hôm qua vừa mới bị hắc qua bọn hắn cứ như vậy nhìn nhau sau đó hạ thiên ngữ đột nhiên lấy lại tinh thần phát hiện trịnh dược một mực nhìn lấy nàng nàng có chút ngượng ngùng đem đầu rời đi chỗ khác mặt cảm giác hơi nóng lập tức nói sang chuyện khác ta cùng g i a o g i a o khi còn bé bị hố một viên tứ phẩm linh thạch khi đó chúng ta còn nhỏ không có linh thạch ta liền mang theo dao dao đường chạy về sau bị sư phụ đánh thật thê thảm trịnh dược hiếu kỳ nói dao dao hạ thiên ngữ nói chính là ta sư muội trịnh dược gật đầu không nói gì hắn lần đầu tiên nghe được cái tên này hắn đột nhiên phát hiện đi theo hạ thiên ngữ lâu như vậy mình nối nàng chuyện trước kia cơ h ộ i hoàn toàn không biết gì cả tại vũ tiên tuyết điệu bên ngoài một người mặc kỳ trang dị phục người như là d ọ m bị hành tẩu trên tuyết điệu hắn đi rất chậm cũng rất không ổn định trên mặt của hắn phảng phất đã mất đi huyết đủ, c h ỉ còn lại một lớp da hắn nhìn xem vũ tiên tuyết địa phương hướng chật vật mở miệng n g ư ờ i thấy là bộ tộc kia khí tức giết bọn hắn giết sạch bọn hắn nói loại lời này thời điểm trên người hắn tản mát ra một loại quỷ dị chẳng lành phảng phất bên người có vô số hoán niệm phẫn nộ mà có chút sợ hãi bọn hắn liền nên diệt tuyệt bọn hắn chính là đáng chết không thể cho bọn hắn cơ hội tuyệt đối không thể người này khập khênh đi tới phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nga xuống nhưng lại lại chưa từng ngã xuống mà vừa lúc này bên cạnh hắn đột nhiên vây tới mấy cái d ã thú phảng phất là coi người này là làm con mồi cảm giác được phía trước có cái gì hắn đột nhiên ngừng bộ pháp trong mắt của hắn dạo qua một vòng sau đó nhìn về phía chung quanh d ã thú không có dấu hiệu nào tình hôn dưới hắn há hốc miệng ra sau một lát trên mặt tuyết chỉ còn lại một đầu thật dài vết máu cùng người kia nhai miệng máu tươi từ khoe miệng của hắn bên cạnh không ngừng chạy xuống phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh giao giao lúc này đã đi tới mật thất trong lúc đó nàng hỏi rất nhiều người nhất là những cái kia có ấ n ký cuối cùng đạt được đều là lắc đầu cái này khiến nàng có chút hiếu kỳ bên trong đến cùng có cái gì vì cái gì mỗi một cái đều là lắc đầu cũng không thể không có cái gì a tại ngoài mật thất mặt có bán hạ cùng minh nguyệt trông coi minh nguyệt hỏi bán hạ sư tỷ thật sẽ khác nhau sao bán hạ thở dài ta ngược lại thật ra hy vọng sẽ không không giống thế nhưng là lần này khả năng thật sẽ khác nhau minh n g u y ệ t nói vậy lần trước có người ám sát giao giao sự tình sẽ không theo cái này có quan hệ à nói lên chuyện này bán hạ ánh mắt liền có chút lạnh nàng thật chưa hề nghĩ tới thả hai người đệ tử ra ngoài gặp được loại chuyện đó hai người bọn họ thế nhưng là bị nàng nuôi h ả o h ả o cơ hồ không cùng ngoại giới tiếp xúc qua thế nhưng là đến cùng ở đâu già cửu nhân ta đến bây giờ đều không thể lý giải loại trình độ kia ám sát đến cùng là quá để mắt chúng ta vẫn là xem thường chúng ta bán hạ nói thế nhưng là rất hữu hiệu không phải sao mà lại chúng ta căn bản cha không được đầu n g u ồ n nếu không có người thần bí xuất hiện hậu quả khó mà lường được minh n g u y ệ t nói nói lên người thần bí bán hạ liền nghĩ tới đại đồ đệ của mình nàng cũng bị đã cứu không phải là cùng là một người a không có người so với nàng rõ ràng hơn tiểu hạ đặc thù bất quá hôm nay giao giao khả năng cũng muốn bắt đầu biến đặc thù nhìn xem mật thất phương hướng bán hạ thở dài thật hy vọng các nàng đều là phổ thông tu chân giả minh nguyệt cũng là nhìn về phía mật thất nói không biết g i a o g i a o sẽ thấy cái gì bán hạ nói chí ít cùng các ngươi không giống không biết cái gì đều không nhìn thấy đúng vậy cái gì đều không nhìn thấy bao năm qua đến tất cả có được ấn ký người khi tiến vào mật thất về sau không thấy gì cả các nàng tiến vào liền ra không có chút nào thu hoạch không có người h i ể u vũ tiên tuyết địa hạch tâm nhất bí mật bán hạ đồng dạng không biết cho nên lúc ban đầu không phải nàng không muốn nói mà là căn bản không có cách nào nói g i a o g i a o lúc này đã đi tới mật thất tận cùng bên trong nhất thế nhưng là vẫn là không có nhìn thấy nơi nào có bí mật a nơi này ngay cả cái giá sách đều không có không có sách tốt xấu cũng phải có cái bia đá a i a o g i a o nghĩ như vậy sau đó bắt đầu thử đụng vách tưởng đều do sư phụ nàng đều không nói rõ ràng một chút nàng đụng đụng vách tưởng vô ý thức nói t ố t chân n h ă n a mà vừa lúc này nàng đột nhiên nghe được đóng cửa thanh âm ẩm g i a o g i a o kinh n g ạ c dưới sau đó về sau nhìn lại phát hiện đường đi tới biến mất phải biết nàng đi vào là thông đạo không phải cửa a chỉ là nàng chưa kịp có khác phản ứng trong mật thất lại đột nhiên chuyển đến một thanh âm sơ bộ kiểm tra thân phận phù hợp tiến hành hai lần xác nhận thân phận xác nhận bên trong thân phận xác nhận hoàn tất ấn ký chứa hư thiên tin tức phù hợp kế hoạch người điều kiện một trong hoan n ê n gia nhập vượt thời đại bổ thiên kế hoạch thanh âm rơi xuống về sau không tiếp tục vang lên thanh âm khác mà giao giao lại s ử n sốt nàng đều nghe được cái gì đây chính là vũ tiên tuyết địa hạch tâm nhất bí mật vượt thời đại bổ thiên kế hoạch nàng chưa từng có nghe nói qua à, bất quá bổ thiên có phải hay không cùng lần trước trời sập có quan hệ hư thiên tin tức sẽ không nói chính là cái kia à. vậy không có hư thiên tin tức tiến đến sẽ thấy cái gì vẫn là nói cái gì đều không nhìn thấy nghĩ như vậy thật khả năng à, các nàng cái gì cũng không nói dao dao bị khiếp sợ đến nàng hiện tại có phải hay không liền muốn gánh vác bổ thiên trách nhiệm nàng yếu như vậy nhỏ như vậy nàng phải làm sao nàng chỗ nào lương lên a chương một trăm linh năm thứ hôm nay trở đi đương nhân vật chính mặc dù cảm giác rất nặng nề nhưng là g i a o g i a o hiện tại càng hiếu kỳ đằng sau nàng gia nhập bổ thiên kế hoạch thế nhưng là kế hoạch là cái gì vì cái gì không có người nói cho nàng đương nàng nghĩ như vậy thời điểm đột nhiên phát hiện phía sau chuyển đến một vệ ánh sáng g i a o g i a o lập tức về sau nhìn lại phát hiện phía sau trên vách tường xuất hiện một nữ rất đẹp một nữ nàng mặc màu hồng phấn quần áo tóc là tàn mát nàng bây giờ ngồi ở trong nước trên tảng đá chân đặt ở trong nước tùy ý bãi động lúc này hình tượng động hai lần nàng giống như đang thử điều chỉnh thử ống kính lại là video sao i a o g i a o nói nhỏ rất nhanh cái kia nữ liền đem vị trí điều tốt nàng đối g i a o g i a o nói long trọng giới thiệu ta là kế hoạch người đề xuất một chòng mà ngươi là người thứ nhất tham dự kế hoạch người có cảm giác hay không đến rất vinh hạnh cái kia nữ mang theo mỉm cười rất có lực tương tác bất quá cảm giác không có chút nào nghiêm túc đều khiến người cảm giác đang nói đùa bất quá đối phương cũng làm cho g i a o g i a o xác định những người khác tiến đến căn bản không thấy gì cả chí ít không nhìn thấy cái video này nàng là người đầu tiên nhìn thấy trừ phi vật này đối tất cả mọi người là nói như vậy À đúng ngươi không cần hỏi ta chuyện gì ta là hình ảnh không nghe được đơn giản tới nói chính là đơn phương thông tin cái kia người đề xuất nói g i a o g i a o không muốn nói chuyện đều niên đại gì video vật này còn có người không hiểu kế hoạch người đề xuất ngươi có phải hay không đang hỏi ta là ai giao giao tự mình đa tình kế hoạch người đề xuất cười nói vậy ta liền tự giới thiệu mình một chút ta gọi hải nguyệt hải thượng thăng minh nguyệt hải nguyệt kỳ thật ta là một con đáy biển chỗ sâu tiểu yêu không đến lịch khả năng lợi hại điểm tựa như là đáy biển cái thứ nhất hải yêu nhận lấy thiên địa không nhỏ chiều cố cho nên đừng cho là ta là tiểu yêu liền xem thường ta ta rất mạnh nha người này nói thật nhiều hải nguyệt cười nói đúng rồi người tên là gì g i a o g i a o mặt không chút thay đổi nói bán g i a o g i a o n g ư ờ i lại nghe không đến nàng còn đang vì mình không hiểu thấu gánh vác như thế lớn tinh thần trách nhiệm cảm giác khó chịu đâu nhưng mà phía sau một câu hù đến bán g i a o g i a o hải nguyệt đột nhiên cười nói nguyên lai、like、gọi bán g i a o g i a o a g i a o g i a o bị hù lập tức lui về phía sau mấy bước khó có thể tin nhìn xem hải nguyệt nàng đều bắt đầu hoài nghi cái này hải nguyệt tại lừa gạt nàng kỳ thật đây chính là chân nhân hải n g u y ệ t vui vẻ cười nói ngươi khẳng định hù dọa đúng hay không tốt ta không ra chơi vừa mới là kỹ thuật hợp thành ngươi không trả lời liền sẽ không phát động chúng ta tới nói một chút chính sự đi giao giao ban tín bán nghi hiện tại cũng không dám tùy tiện nói đây không phải dọa người sao hải n g u y ệ t nói chủ yếu là gần nhất tương đối vui vẻ cho nên thích đùa g i ỡ n một chút tốt bây giờ nói nói chính sự đi liên quan tới ngươi cứu vớt kế hoạch là chuyên môn vì một cái người chuẩn bị một cái khả năng đã chết nhưng là lại hẳn không có chết người chuẩn bị đây không phải chủ yếu kế hoạch mà là dự bị kế hoạch giao giao kinh ngạc dự bị kế hoạch nói như vậy còn có chủ yếu kế hoạch như vậy chủ yếu kế hoạch là cái gì hải nguyện nói rất nhiều kế hoạch không thể trực tiếp nói cho ngươi ngươi được bản thân đi tìm liền giống với hư thiên quả thụ duy nhất một lần không thể lộ ra quá nhiều tin tức một khi lộ ra quá nhiều như vậy bọn hắn liền sẽ biết vị trí một khi biết vị trí liền sẽ ra tốc chạy đến các ngươi liền không có thời gian hư thiên quả thụ bọn hắn g i a o g i a o hoàn toàn không biết hải nguyệt nói cái gì a hải nguyệt tiếp tục nói ngươi xuất hiện là bởi vì hư thiên quả thụ ta không biết hư thiên quả thụ là bị chúng ta lưu lại thủ đoạn phát động vẫn là những người khác phát động nhưng là ngươi quả thật bị phụ cận hư thiên tin tức chọn chúng hiện tại lên ngươi sẽ thấy hư thiên quả thụ bất luận cái gì bị phát động tin tức hải nguyệt đột nhiên ngừng lại dao dao cũng bắt đầu suy nghĩ cho nên vấn đề xuất hiện tại thạch lâm đảo có người ở nơi đó phát động hư thiên quả thụ hoặc là bờ biển phụ cận nàng làm sao xui xẻo như vậy a lúc này hải nguyệt giống như mới lấy lại tinh thần nói thời gian của ta không nhiều lắm người trong nhà gọi ăn cơm giao giao nàng còn tưởng rằng thời gian không nhiều là cái gì nặng nề vấn đề đâu hải n g u y ệ t nói làm như vậy ra lựa chọn đi chúng ta không ép buộc bất luận người nào ý nguyện phải t r ă n g gia nhập kế hoạch từ chính ngươi đến quyết định nếu như xác định gia nhập như vậy ta sẽ chuyển cho ngươi vũ tiên tiên kinh cũng chính là thiên nữ tiên kinh thăng cấp b ạ n đây là trở thành kế hoạch một viên mấu chốt mà nếu như dự bị kế hoạch thật triệt để khởi động như vậy kết quả của ngươi chỉ có một cái đó chính là chết đi nghe được chết đi một n ấ y mắt dao dao giật mình nàng rõ ràng còn trẻ như vậy lựa chọn thứ hai chính là cự tuyệt gia nhập ta sẽ biến mất ngươi hư thiên tin tức ngươi sẽ không lại tiếp xúc kế hoạch đương nhiên ngươi muốn chủ động tiếp xúc cũng là có thể nhưng là không còn lại bởi vì khởi động dự bị kế hoạch mà chết đi ngừng tạm hải nguyệt cười nói tiểu gia hỏa hiện tại làm ra lựa chọn của ngươi không cần để ý quá nhiều chỉ dựa vào ý nguyện cá nhân là đủ lúc này hải nguyệt vươn hai tay một cái tay phía trên xuất hiện đồng ý một cái tay phía trên xuất hiện cự tuyệt giao giao nhìn xem hai cái này lựa chọn không hề động do dự sẽ nàng hỏi ta có thể hỏi một chút cự tuyệt cùng đồng ý phía sau những hậu quả khác sao bình tĩnh sẽ hải nguyện mở miệng nói không muốn ý đồ hỏi ta cự tuyệt sẽ như thế nào nhà chúng ta không cho phép dùng bất kỳ vật gì áp bách người đến sau hết thể chỉ dựa vào cá nhân ngươi ý nguyện không cần ép buộc chính mình ngươi chỉ cần nói cho ta muốn hay không chơi một vô lớn cái này một thanh lớn có thể sẽ muốn ngươi mệnh g i a o g i a o hít một hơi thật sâu sau đó nhắm mắt lại nàng không biết hẳn là lựa chọn thế nào sẽ chết sẽ chết hải nguyệt liền nói cho nàng sẽ chết thế nhưng là nàng không muốn chết ta nàng cũng sẽ sợ hãi nàng còn nhỏ như vậy mà lại nàng có yêu thương nàng sư phụ sư tỷ của nàng nàng sinh hoạt rất vui vẻ rất hạnh phúc nàng tại sao phải hy sinh a chỉ là rất nhanh nàng liền nghĩ tới lần trước nhìn thấy hình tượng cùng thiếu niên kia nói lời nhìn trời trên trời lam là cha mẹ đổi nhìn xuống đất chân đạp chi địa hoa cỏ cây cối vạn vật tan b ì n h cũng là cha mẹ đổi đổi đều là đổi cái gì đều là người khác đổi lấy kia nàng có phải hay không cũng là tại đổi những này không có người nói cho nàng sau đó g i a o g i a o mở mắt nàng cảm giác thật là khó chịu tiếp lấy nàng liền hướng hải nguyệt đi đến vừa đi vừa nức nở nói ta cảm giác các ngươi chính là cố ý các ngươi để cho ta nhìn cái kia v i d e o chính là đang bức bách ta các ngươi dạng này vô nhân đạo ta còn như thế nhỏ các ngươi sao có thể đối với ta như vậy các ngươi đều là ngụy quân tử cuối cùng g i a o g i a o đi tới hải nguyệt trước mặt đưa tay đặt tại hải nguyệt một cái tay bên trên nửa khóc dòng nói ta bán dao lựa chọn gia nhập tại g i a o g i a o nói ra câu nói này thời điểm trên người nàng xuất hiện một vệ ánh sáng vô số cổ văn bắt đầu từ mật thất xuất hiện sau đó dung nhập g i a o g i a o thân thể hải n g u y ệ t lúc này thu tay lại nhẹ nhàng cười nói tiểu gia hỏa ủy khuất ngươi g i a o g i a o trực tiếp liền khóc đúng vậy à rất ủy khuất ta rõ ràng còn là đứa bé các ngươi liền để ta gánh vác nặng nề như vậy trách nhiệm hít mũi một cái dao dao lại nói thế nhưng là trên sách nói chỉ có nhân vật chính mới có thể tiếp nhận loại sự tình này đã từ hôm nay trở đi muốn làm nhân vật chính đương nhiên không thể cự tuyệt chương một trăm linh sáu điện thoại di động ta hỏng giao giao đáp ứng mặc dù là khóc đáp ứng nhưng là nàng đúng là tự nguyện nàng suy nghĩ rất nhiều nhân vật chính nha nhiều khi đều là không có lựa chọn nào khác lịch sử vòng lăn nói cho nàng nhân vật chính đại bộ phận đều là bất đắc dĩ nàng khẳng định cũng là loại đãi ngộ này bị ép cứu vớt thế giới cái này rất bình thường bất quá khó chịu cũng là thật còn có điểm trọng yếu nhất vô số trong thư tịch kinh nghiệm nói cho nàng tận thế thời đại có tư cách cứu thế người một khi cự tuyệt cứu thế như vậy tất cả mọi người sẽ nên đón diệt vong bao quát cái kia cự tuyệt người mà trời sập chính là tận thế thời đại ra ngoài rất nhiều nguyên nhân giao giao cuối cùng lựa chọn vận mệnh của mình thời đại nhân vật chính vận mệnh lúc này hải n g u y ệ t nói t ố t ta không thể lại tiếp tục nói rất nhiều chuyện ngươi chỉ có thể đi hư thiên quả thụ nơi đó biết được đương nhiên nếu như có thể từ các loại trong di tích biết được thế giới thế được chân ngưng tạm hải nguyệt lại nói đúng rồi tiến đến một lần ta là ngươi tăng lên một lần thực lực vì củng cố tu vi sau khi rời khỏi đây nhớ kỹ nhiều học hỏi kinh nghiệm dạng này mới có thể đem đạt được thực lực chuyển đổi thành mình nếu như không có chuyển đổi lần sau tiến đến ta liền không cho ngươi tăng lên、Kia. Ai nha, biết biết, lúc ậ p tiếp, phải tức tới Nguyệt ta thời trò tu tiên tiên kinh, phải làm một thần trì thân. có cơm. có chuyện cái cao Chính độc Hải nói, gian, kinh, ngay, không không ăn không lần luyện ngạo nữ nha. sau bảo là là l à, vũ Bye, bye. Lúc này hải nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía phương xa nói ta ăn ta ăn ta liền tới đây video đến nơi đây liền kết thúc trên thực tế giao giao rất kinh ngạc nàng không rõ hải nguyệt là trạng thái gì nhìn nàng bộ dáng giống như rất nhẹ nhàng à. một chút cũng không có cảm giác muốn làm gì đại sự vẫn là nói nàng thời đại kia không có vấn đề chút nào g i a o g i a o không rõ mà lại nàng cũng không biết hải nguyệt là thời đại nào người g i a o g i a o mặc dù gia nhập kế hoạch nhưng là nàng hay là cái gì cũng không biết liền biết mình là dự bị địch nhân là cái gì nàng đều không biết đúng vậy khẳng định là có địch nhân bọn hắn sẽ phát giác cái này đủ để chứng minh hết thảy g i a o g i a o hít sâu một hơi nàng phát hiện trong mật thất không ngừng có cái gì đang vì nàng ra trì tu vi của nàng mở nhanh chóng kéo lên đột nhiên nàng phát hiện đuổi kịp sư tỷ giống như không phải là mở a xem như một cái nho nhỏ an ủi chờ vượt qua sư tỷ bước sư tỷ mua cho nàng q u y ế t mật thất bên ngoài minh nguyệt nhữ mày lập tức kinh ngạc nói bán hạ sư tỷ bán hạ thở dài biến hóa ra hiện minh nguyệt gật đầu ấn ký của ta biến mất bán hạ trầm mặc một lát sau đó gật đầu nói xem ra toàn bộ vũ tiên tuyết điệu ấn ký người sở hữu chỉ còn lại một vị nói bán hạ liền nhìn về phía mật thất phảng phất nhìn thấu mật thất đại môn ánh mắt xuyên thấu qua mật thất rơi trên người giao giao nàng hơi xúc động nhưng là lại có chút vui mừng đô đ ệ mình c h u n g quy là so người khác ưu tú vừa mới trầm mặc thời gian bên trong nàng nhận được rất nhiều trong môn thông tin cơ hồ tất cả mọi người ấn ký đều biến mất vũ tiên tuyết liên ấn ký không còn phổ biến chủ nhân của nó xuất hiện minh nguyện nói giao giao nàng sẽ phát sinh biến hóa gì bán hạ lắc đầu không biết nhưng là thấy thế nào đều không nhất định tốt minh nguyệt có chút gánh thầm nghĩ sư tỷ sẽ không làm loạn a minh nguyệt tự nhiên biết bán hạ có bao nhiêu yêu thương mình hai cái bảo bối đồ đệ nếu là vũ tiên tuyết địa bức bách nàng hai cái đồ đệ bán hạ không có khả năng thờ ơ bán hạ mỉm cười bất quá nàng không nói gì không nói chuyện mới khiến cho minh nguyệt sợ hãi a ngay cả khách lời nói khách sáo đều không nói qua loa đều không muốn qua loa một chút bất quá thân là vũ tiên tuyết địa nhân vật trọng yếu bán hạ chắc chắn sẽ không đối tuyết địa làm loạn nhưng là chỉ là không đối tuyết địa làm loạn cái k h á c liền khó nói sau một lát bán hạ mới thở dài nói có chút sốt ruột à, nha đầu này tại sao vẫn chưa ra báo cáo minh nguyệt có chút gánh thầm nghĩ sư tỷ kiên nhận v v trịnh dược cùng hạ thiên ngữ không biết khi nào thì đi đến trong công viên dù sao chính là đi tới đi tới liền t i ề n đến hiện tại bọn hắn cũng không có đi lung tung mà là ngồi tại nơi nào đó trên bàn đá trịnh dược trong tay còn cầm cái kẹo đường hạ thiên ngữ dẫn hắn đi mua lúc mua còn phát sinh chút lúng túng sự t ì n h tỷ như hạ thiên ngữ cầm hai cái một cái cho trịnh dược nói cái này ăn thật ngon trịnh dược không có cự tuyệt dù sao một cái kẹo đường mà thôi không phải cái đại sự gì sau đó lúng túng tới trịnh dược đang chờ hạ thiên ngữ trả tiền mà hạ thiên ngữ lại một mực nhìn lấy hắn trịnh dược ngay từ đầu không có lĩnh mộ tới lúc nào cùng hạ thiên ngữ ra ngoài còn muốn hắn trả tiền rồi bình thường không đều là hạ thiên ngữ trực tiếp trả tiền sao thẳng đến hạ thiên ngữ nói câu ta không mang tiền trịnh dược mới phản ứng được ai mặt mo đều ném không có đều là ở kiếp trước ma bệnh không đúng là một thế này hạ thiên ngữ không thích hợp hạ thiên ngữ ngồi ở một bên dùng kẹo đường che mặt thuận tiện cắn miệng kẹo đường nói lần này tính ngươi mời ta lần sau ta mời ngươi trịnh dược gật đầu ừ một tiếng không nói gì chỉ là nội tâm không khỏi thở dài có đôi khi hắn kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một loại ảo giác ở kiếp trước là như thế này một thế này cũng là dạng này hắn rất muốn biết hạ thiên ngữ đến tột cùng là thế nào đối đ ạ i hắn vì cái gì hai lần đều sẽ tìm tới hắn liền xem như cái coi bói cũng không tính ra tương lai hắn có thể trở thành siêu cấp cường giả a đương nhiên một thế này chỉ cần thật lợi hại có lẽ còn là có thể tính đến nhưng là hắn dám nói ra sao thiên điệu mệnh lý tương lai hắn đều đã dẫm tại phía trên kia đối phương có thể thông qua hiện tại tính tương lai hắn liền có thể thông qua tương lai uy hiếp hiện tại kẻ nhìn lén cái này cũng không khó đương nhiên tương lai hắn vượt thời không giết hiện tại người là không thể nào phương diện này hắn tạm thời không thể nào hiểu được càng không làm được đ ỉ n h phong hắn mặc dù đương thời vô địch nhưng là đối với mình làm sao trở về y nguyên hoàn toàn không biết gì cả lấy thực lực của hắn hoàn toàn lý giải không được loại sự tình này điều này nói rõ thiên ngoại tất nhiên có trời lúc này hạ thiên ngữ nói đúng rồi nghe nói ngày mai sư phụ để cho người ta mang tân sinh cùng tuần tra đội tham quan tuyết địa ngươi đi không trịnh dược nhìn xem kẹo đường lấy lại tinh thần nói nhìn tình huống đi hạ thiên ngữ khẩn trương nói vậy ngươi nếu là có đi ngươi nói cho ta ta mang ngươi tham quan ta so với các nàng quen thuộc nhiều trịnh dược sửng sốt một chút trong đầu trong nháy mắt nhớ tới một chuỗi số lượng con số này đều đi qua đã nhiều năm như vậy còn không có quên sau đó vô ý thức nói thêm hạ ngươi phương thức liên lạc nói ra câu nói này thời điểm chính trịnh dược đều ngây ngẩn cả người mà hạ thiên ngữ thì là kinh h ỉ nói t ố t t ố t ngươi chờ một chút ta cầm xuống điện thoại di động ta sau đó hạ thiên ngữ trực tiếp kinh hãi nhảy dựng lên ta nhớ ra rồi điện thoại di động ta hỏng quên mua trinh dược kỳ thật không dùng tay cơ cũng là có thể thêm hạ thiên ngữ lập tức nói ngươi chờ một chút ta hiện tại đi mua ngay một cái trinh dược chương một trăm linh bảy bái phỏng lão tiền bối trinh dược nhìn xem hạ thiên ngữ hắn không hiểu rõ lắm hạ thiên ngữ trước kia cũng như thế thiểu năng sao bất quá trịnh dược cũng kịp phản ứng mình vì cái gì còn muốn như thế thuận hạ thiên ngữ đã nói xong rời xa nàng mâu thuẫn đúng vậy trịnh dược đặc biệt mâu thuẫn hắn không cách nào chính xác biết mình đang suy nghĩ gì hắn giống như không bỏ xuống được hạ thiên ngữ cũng không an tâm bên trong khúc m ắ t may mà hắn không chút suy nghĩ nhiều hạ thiên ngữ vừa mới dự định rời đi lại đột nhiên dừng lại sau đó nàng một mặt tay náy nhìn xem trịnh dược nói ta ta phải đi về giao giao xuất quan giống như phát sinh đại sự gì đối với cái này trịnh dược đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì chỉ là gật đầu cuối cùng hạ thiên ngữ một mặt tiếc mới về tông môn đi trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ rời đi chỉ là yên lặng túi xuống lông mày về sau hắn liền bắt đầu ăn kẹo đường đời này tăng thêm đời hắn lần thứ nhất ăn loại vật này cảm giác rất bình thường nha sau đó trịnh dược đột nhiên cười cười quay người dự định rời đi công viên chẳng qua là khi hắn đi tại công viên trên đường thời điểm đột nhiên bị một người đ ụ n g vào về sau hai người đều lui về phía sau một chút khoảng cách nhìn nhau một chút ân là một thanh niên nam tử có thể là tuần tra đội cũng có thể là là đến vũ tiên tuyết địa tìm buôn bán người nam kia mà cười cười nhìn xem trịnh dược sau đó lấy ra một chút tiền số tiền này trịnh dược nhận ra là trên người hắn nhìn xem người thanh niên kia cười đắc ý như vậy trịnh dược lấy ra một cái điện thoại di động nhìn thấy cái kia điện thoại di động trong n g á y mắt người thanh niên kia sửng sốt một chút sau đó ở trên người lục lọ dưới tiếp lấy phẫn nộ nhìn xem trịnh dược chỉ là nhìn sang thời điểm trịnh dược lại lấy ra một ít linh thạch không đăng tiền cũng liền mấy k h ỏ a tam phẩm linh thạch người thanh niên kia lại lục lọ dưới càng tức giận hơn hắn phát hiện trên người mình tất cả mọi thứ cũng bị mất mà hắn liền lấy đến đối phương một chút tiền mặt đạo hữu dám đi góc nhỏ một chút sao người thanh niên kia nói trịnh dược gật đầu được rồi trịnh dược chính là cố ý bị người này đụng không phải hắn cho là hắn ai vậy hạ thiên ngữ a không phải hạ thiên ngữ còn có thể đụng vào hắn về phần làm cho đối phương đụng là bởi vì trịnh dược ở trên người hắn phát giác được một cỗ kỳ quái khí tức hắn cần hỏi một chút sau đó công viên góc nhỏ truyền đến một chút tiếng vang bất quá không bao lâu liền bình tĩnh lại một cái vừa mới nhị giai tiểu thâu mà thôi trịnh dược lại một lần kiến thức đến yếu hơn nhị giai s o cái kêu ma tu đao khởi còn muốn thế đột nhiên cảm giác cái kia đông phương thủy vẫn rất mạnh xó a sình bên trong trịnh dược ngồi trên người đạo kiệt cầm trong tay hắn một quyển quyển g a cửu nói vật này là ở đầu ra đạo kiệt hiện tại sương s ư ờ n không biết đoạn mất mấy cây cái mũi còn đang không ngừng đổ máu hai tay động đều không động được nghe được trịnh dược tra hỏi hắn lập tức nói bái bái phỏng một vị tiền bối h ắ n đưa tặng cho ta đạo kiệt có chút hối hận vốn cho rằng đối phương chỉ là một năm trộm ít đồ khí một chút đối phương chơi đùa không nghĩ tới đá trúng thiết bản đem mình gãy tiến bảo người này ngoại trừ tu vi giống 1.5, phương diện khác c h ô nào giống rồi hèn hạ đạo tu thế mà ẩn giấu tu vi lừa hắn đương nhiên loại lời này hắn không dám nói ra giận mà không dám nói gì sớm biết nên trước tiên chạy trốn đạo kiệt hối hận a bái phỏng một vị tiền bối tạo trinh dưỡng hỏi đạo kiệt lập tức giải thích nói là là dạng này ta bái phỏng một vị tiền bối ă n nghỉ c h i địa biểu hiện ra đầy đủ khiêm tốn tâm vị tiền bối kia bị ta đả động đặc địa ban thưởng cái này quyển thiên thư cho ta ta còn chưa kịp lĩnh hội trịnh dược gật đầu nguyên lai là trộm mộ a hắn liền nói đi một cái trộm đồ bãi phỏng một vị tiền bối liền tiễn hắn đ ổ vật việc này khẳng định có vấn đề nghe được trịnh dược nói như vậy đạo kiệt lập tức nói đạo hữu c ư n có thể ăn bậy l ờ i không thể nói lung tung đây chính là một vị đại tiền bối ta to gan cũng không dám làm loại chuyện đ ó a trịnh dược ánh mắt từ quyển gia cựu thu hồi sau đó nhìn về phía đạo kiệt không nói gì bị trịnh dược nhìn như vậy đạo kiệt cảm giác có chút khó chịu sau đó lại nói liền đi cổng bái phòng một chút nha trịnh dược điều nghiên địa hình đạo kiệt hắn rất muốn nói có thể hay không đừng nghĩ tới phương diện này bị biết rất nguy hiểm đạo kiệt nói đạo hưu ta nói thật ta liền đi cổng bái phòng xuống sau đó vật này lại đột nhiên từ trên cửa hốc tối rơi ra tới cái này cũng chưa tính tiền bối tạo trịnh dược nhìn thoáng qua đạo kiệt nói dạng gì tiền bối đạo kiệt có chút bận tâm nhìn một chút bốn phía sau đó nhỏ giọng nói toán thiên thôn đại tiền bối trịnh dược hơi kinh ngạc toán thiên thôn a vậy thật là có thể là tạo mà lại loại vật này thế mà liền đặt ở cổng thấy thế nào đều là cố ý để trộm mây chấn người lấy đi ngươi làm sao lại tại minh vân tiểu trấn trịnh dược hỏi đạo kiệt nói đương nhiên là bởi vì ta là tuần tra đội rồi trịnh dược trực tiếp đem một phong thư nhét vào trước mặt hắn nói ngươi không chỉ có bị khai trừ còn bị tuần tra đội kéo đen nói đến ngươi đã làm gì sự tình một cái có thể bị tu chân đô thị khai trừ người vẫn là rất ít gặp nhất là còn bị tuần tra đội kéo đen lá thư này chính là xóa tên tin đạo kiệt cảm giác có chút khó chịu hắn làm sao cảm giác trên lưng mình vị này mới thật sự là đạo tặc thứ gì đều có thể trộm t r ộ n t r ộ n một vị nào đó hiệu trưởng thiếp thiếp thân quần áo đạo kiệt có chút khó mà mở miệng trịnh dược hơi kinh ngạc vị kia trưởng nữ d à i đạo kiệt gật đầu trịnh dược nói Thủ. đạo kiệt, thủ. đ kiệt đạo thủ trịnh dược hiếu kỳ nói ngươi thế mà không chết lại nói là bởi vì chính mình muốn trộm đạo kiệt nói đạo h i ế u cái này chính là cơ mật không thể nói trịnh dược gật gật đầu cũng không nhiều hỏi không trải qua tay còn sống xem ra cái kia hiệu trưởng không chút truy cứu à. về sau trịnh dược liền không có lại để ý tới đạo kiệt mà là bắt đầu xem xét cái này quyển gia cựu mặc dù không rõ những người này vì cái gì đều thích dùng quyển gia cựu viết nội dung nhưng là có thể thấy rõ nội dung liền tốt sau đó trịnh dược bắt đầu thử giải đọc nội dung bên trong nhìn thấy trịnh dược tại cẩn thận xem xét nội dung đạo kiệt có chút hiếu kỳ nói đạo hữu ngươi xem đến nội dung bên trong trên thực tế hắn nhìn nội dung là hối loạn cùng loạn bôi vẽ linh tinh nhưng là hắn biết nơi này khẳng định cất giấu rất nhiều thứ hắn lúc đầu muốn cầm cho người khác thử giải đọc đáng tiếc nửa đường ra dưới không còn có cái gì nữa một đêm trở lại trước giải phóng hối hận không chịu nổi trịnh dược không có trả lời đạo kiệt cái này quyển ra cựu quả thật bị động tay chân người kia cố ý tăng thêm rất nhiều tầng mật mã mỗi một tầng nội dung cũng không giống nhau tỉ như tầng thứ nhất là tùy ý nhật ký tầng thứ hai là một bộ công pháp tầng thứ ba là một thức đạo thuật mà chân chính nội dung thì là tại tầng thứ tư trịnh dược hơi kinh ngạc thế mà cần như thế mạng hóa cái này muốn cái gì người mới có thể nhìn h i ể u à? hắn dám đánh cược có thể xem h i ể u cái này toàn bộ tu chân giới đều có thể đếm đi qua Đây chương n g h một trăm linh tám bọn hắn muốn tới quyền gia cựu mở đầu chính là ba chữ thật xin lỗi nhìn thấy ba chữ này trịnh dược liền nghĩ tới câm niết tin sẽ không lại là cho sư tỷ sư một a nhưng là rất nhanh trịnh dược liền phát hiện cũng không phải là ta bị phát hiện bọn hắn nhìn ta một chút ta dùng hết toàn bộ thủ đoạn xóa sạch tọa độ của mình nhưng là ta không biết có thể hay không ngăn cản bọn hắn ta khả năng hại toàn bộ tu c h â n giới không là toàn bộ thế giới bọn hắn vô cùng có khả năng xâm tới ta không nên hiếu kỳ ta không có cách nào nói ta thấy được cái gì ta thậm chí không dám đem thư đưa ra ngoài ta sợ hãi sẽ bị phát giác ta phải chết ở chỗ này thật thật xin lỗi thật xin lỗi ta không nên không nhìn cảnh cáo ta không nên tự cho là đúng thật xin lỗi tin viết đến nơi đây liền kết thúc nhưng là nội dung lại làm cho trịnh dược có chút để ý bọn hắn bọn họ là ai vị này tính trời tu sĩ thấy được đối phương đối phương cũng sẽ nhìn thấy hắn hơn nữa nhìn đến liền muốn ra tốc tới từ nơi nào tới tới làm gì hủy diệt thế giới trịnh dược cái gì cũng không biết về phần đối phương đến cùng có hay không tới trịnh dược cũng không biết ở kiếp trước hắn căn bản không tại bình thường thế giới bên trong qua không được bao lâu chính là con đường kia mở ra thời gian ở kiếp trước hắn cùng hạ thiên ngữ cùng đi con đường kia con đường kia rời xa hiện thế là một đầu cực kỳ đặc thù đường mà lại tu sĩ này rõ ràng là bị cảnh cáo như vậy là ai cảnh cáo hắn trịnh dược đối với chuyện này vẫn còn có chút hứng thú xem ra có r ả n h thật muốn đi bái phòng vị kia toán thiên thôn tiền bối lúc này đạo kiệt vô ý thức nói t r ộ n mộ a trịnh dược nhìn xem đạo kiệt mỉm cười bái phỏng đạo kiệt sau đó trịnh dược đứng lên nói lưu lại phương thức liên lạc chờ ta muốn đi thời điểm sẽ kêu lên ngươi đạo kiệt cảnh giác nói tại sao muốn kêu lên ta trịnh dược nói bái phỏng không cần có người quen giới thiệu sao đạo kiệt khổ sở nói rất nguy hiểm toán thiên thôn a nếu như là bọn hắn xem trọng địa phương chúng ta vừa mới s ở đến cửa khả năng bọn hắn liền đã tính tới đến lúc đó khẳng định trước tiên chạy tới trịnh dược đem quyển ra cựu ném còn cho đạo kiệt nói yên tâm chỉ cần ta đi bọn hắn cũng không dám tới đạo kiệt hạ cơ bát thổi ta cũng sẽ a có dám hay không không muốn như thế trung nhị đưa ta đi bọn hắn cũng không dám tới đương nhiên vẫn là giận mà không dám nói gì chí ít mình đánh không lại người này quỷ dị một năm tu sĩ chờ hắn tìm tới đồng đội nhất định phải lấy lại danh dự cũng phải đem đối phương máu múi đánh ra tới đạo kiệt nội tâm hí phi thường phong phú bất quá hắn vẫn là ngoan ngoãn giao già phương thức liên lạc Trinh dược nói danh tự đạo kiệt nói xóa tên tin không phải viết đạo kiệt nhìn thấy đối phương nhìn chằm chằm đạo kiệt không dám nhiều lời chỉ có thể nói sau đó đạo kiệt hỏi cái kêu đạo bạn kêu cái gì ta phải ghi chú một chút không phải rất nhiều người gọi điện thoại cho ta ta là không tiếp trinh dược nói trinh dược đạo kiệt mặt ngoài cười hì hì gật đầu nội tâm đã cho cái tên này làng chỉ vô số lần sương sần của hắn cùng cái mũi a thua thiệt chết rồi trinh dược rời đi hắn liền mang đi đạo kiệt tất cả linh thạch dù sao đối phương trộm hắn toàn bộ tiền được cho công bình nhìn thấy trịnh dược rời đi đạo kiệt che ngực tòa hạ tốt xấu lưu cho ta một viên a ta xem bệnh đều không có tiền vô nhân đạo ta trộm thời điểm vẫn là xe lưu mà lại hắn không ăn trộm bệnh nhân người nghèo tiền nhất thường chính là bái phỏng các vị tiền bối một chút ăn nghỉ một chút bế quan một chút ra ngoài a bọn hắn thị trấn còn không có bị diệt ánh sáng không chỉ là bởi vì bọn hắn kỹ nghệ cao cường cũng bởi vì bọn hắn là có điểm mấu chốt g i a o g i a o lúc này từ mật thất đi ra những người kia quả nhiên sẽ thu mua người nàng hai một tu vi trực tiếp biến thành hai ba nhưng là ngẫm lại trên người mình trách nhiệm lại cảm thấy một ngọn núi đè ép khó chịu rất nhanh nàng liền thấy mình sư phụ vừa nhìn thấy mình sư phụ g i a o g i a o liền muốn khóc sau đó không nói hai lời trực tiếp chạy tới ôm lấy bán hạ hoa một tiếng khóc lên bán hạ vốn là đang chờ g i a o g i a o nhìn thấy g i a o g i a o bình an vô sự ra nàng vẫn là nhẹ nhàng thở ra nhưng là g i a o g i a o đột nhiên chạy tới ôm nàng khóc vẫn là để nàng sửng ư sốt một chút tiếng khóc kia phảng phất thụ không nhỏ hủy khuất bán hạ không có vội vã hỏi mà là sờ lấy g i a o g i a o đầu nói để ngươi chịu hủy khuất nghe được câu này g i a o g i a o liền càng khóc dữ dội hơn ừ m tốt hủy khuất tốt hủy khuất minh nguyệt ở một bên không nói gì bởi vì các nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì hồi lâu sau bán hạ đem g i a o g i a o đẩy lên nói sư phụ quần áo rất đắt ô huế i a o g i a o sau đó g i a o g i a o liền không khóc trước tiên đem sư tỷ gọi trở về lại khóc một lần bán hạ nói nói đi thụ ủy khuất gì g i a o g i a o đã không khóc nàng nhìn xem bán hạ nói sư phụ từ hôm nay trở đi ta muốn làm nhân vật chính a bán hạ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng nàng còn tưởng rằng đồ đệ mình muốn nói gì chuyện kinh thế hai tục thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới lại là một câu nói như vậy câu nói này có ý tứ gì g i a o g i a o nói ta lần trước không phải thấy được cái video nói trời sập sao bán hạ gật đầu sau đó thì sao g i a o g i a o nói sau đó chính là chúng ta khả năng cũng muốn đứng trước trời sập loại sự tình này bán hạ nhữ mày bất quá không nói gì minh n g u y ệ t cũng là kinh ngạc trời sập đến tột cùng là khái niệm gì các nàng đều không có sau đó dao dao lại nói mà ta bán giao giao gia nhập bổ thiên kế hoạch có khả năng trở thành thời đại này trọng yếu nhất một trong những nhân vật chính sư phụ ta lợi hại a bán hạ trong lúc nhất thời không nói gì không chỉ là bị tin tức này chấn kinh đến còn có chính là mình đồ đệ chuyên chú điểm làm sao lại kỳ quái như thế đâu quả nhiên bình thường không thể để cho nàng nhìn những cái kia loạn thất bát a o về sau nàng liền bắt đầu hỏi một chút tường tình đáng tiếc là giao giao biết đến cũng rất ít cơ h ộ i liền biết như thế cái kế hoạch tồn tại cái khác vẫn là phải dựa vào chính các nàng bán hạ nhữ mày ấn giao giao nói như vậy phát động video người đến tột cùng là ai người này rất mấu chốt nếu như có thể điều tra ra liền tốt còn có chính là chủ kế hoạch nhất định phải để chủ kế hoạch thành công thì vũ lúc này đang cùng thất n g u y ệ t xoắn suýt thất n g u y ệ t ngươi nói ta là thăng vẫn là không thăng đâu thất n g u y ệ t nói tỉ tỉ nói ngươi nghĩ thăng liền thăng a thì vũ lắc đầu ta có loại yêu thiên tính cảm giác không thích hợp tấn thăng thất nguyệt hiếu kỳ nói nửa yêu cũng có thì vũ gật đầu có thất nguyệt nói không thích hợp tấn thăng liền mấy loại khả năng nha nơi này khả năng gặp nguy hiểm ta muốn đi nói cho t ỷ t ỷ nói thất nguyệt liền chạy mở thì vũ một mặt ngộng vì cái gì không thể là nàng chưa chuẩn bị xong đâu bất quá có chút lòng cảnh giác cũng là tốt thất nguyệt là tuyệt nhất có nhỏ lại đang yêu còn không phải người nói chuyện còn tốt nghe chương một trăm lẻ chín bán hạ ta có thể hay không không ăn biệt thự trong đại sảnh mộc thanh cao mày nàng đã từ thất nguyệt kia nhận được tin tức suy tư dưới nhân tiện nói không thích hợp xác định không phải là bởi vì gần nhất đau bụng thì vũ tự nhiên là cùng ra nàng đĩu môi nói bụng của ngươi mới đau ta nhiều lắm là đau dạ dày mộc thanh bình thản nói thổ ăn nhiều thì vũ vừa mới nghĩ mở miệng phản bác trở về thất nguyệt lên đường tỉ tỉ nói rất đúng thì vũ về sau mộc thanh lại nói mặc dù cảm giác nghi thần n g h i quỷ bất quá vẫn là chú ý cẩn thận một chút ngày mai vẫn là ngoan ngoãn đi tham quan vũ tiên tuyết địa đi nam tiêu ở một bên nhìn xem điện thoại hắn không có ý định tham gia những người kia nói chuyện hắn sợ mình cũng điên rồi các nàng đã là ba người tại trao đổi chật chật thật là đáng sợ đầu năm nay bị điên người là càng ngày càng nhiều bất quá rất nhanh hắn liền ngẩng đầu lên nói ta phải đi ra ngoài một chuyến thì vũ hiếu kỳ nói ra ngoài điều tra nam tiêu đứng dậy lắc đầu nói không phải là lần trước chúng ta mời tới tiểu thâu bị cướp để cho ta giúp đỡ hắn một chút mời tên trộm vật này đến chủ yếu vẫn là vì thu về thư mời đáng tiếc là những người kia trên thân căn bản không có thư mời mục thanh hơi kinh ngạc hắn trộm đồ thất thủ nam tiêu cũng là không hiểu tựa như là thực lực đối phương như thế nào bọn hắn là biết đến gần như không có khả năng thất thủ trừ phi chọc một chút đại tiền bối phổ thông điểm tiền bối trên lý luận cũng rất ít sẽ thất thủ sẽ thất thủ hắn ngay từ đầu liền sẽ không ra tay dù sao hắn đều thành công trộm qua mỗi vị hiệu trưởng khu khu đây chính là có thể lưu truyền thật lâu truyền kỳ đáng tiếc là chuyện này khi đó bị áp xuống tới không có lộ ra ánh sáng ra người biết vô cùng ít hỏi thì vũ đột nhiên hỏi hắn rõ ràng là tiểu tâu h không có tiền vì cái gì không đi tìm cái nhiều tiền trộm một điểm không đợi nam tiêu bọn hắn trả lời thì vũ liền bừng tỉnh đại ngộ nói à ta đã hiểu bị cướp ra bóng ma tâm lý nam tiêu một thanh trịnh dược lúc này đã rời đi công viên bất quá trước khi đi hắn lại mua cái k ẹ o đường giữa t r ư a đều không coi ăn cơm coi như ép một chút dạ giả dày chỉ là hắn còn tại thời điểm ra đi liền thấy hiếu kỳ hướng núi tuyết bên ngoài phương hướng nhìn lại gặp nguy hiểm đang áp sát sau đó trịnh dược thu hồi ánh mắt tiếp tục đi lên phía trước thuận miệng nói vũ tiên tuyết địa sự t ì n h thật đúng là không ít đối cái này cái gọi là nguy hiểm trịnh dược cũng không phải là rất để ý có thể phát giác được nguy hiểm bình thường cũng không tính là cái gì lớn nguy hiểm liền sợ loại kia tay đều đụng tới tay ngươi ngươi còn không có phát giác được sự tồn tại của đối phương bất quá gặp nguy hiểm một chút chuẩn bị vẫn là cần không thể trông cậy vào bán hạ sư phụ có thể nghiền ép hết thảy về phần hắn chuẩn bị tự nhiên là những cái kia còn chưa sử dụng trận thạch hắn cảm thấy có thể làm một cái bàn cờ n g ắ m lại liền rất có ý tứ liền nhìn cái kia nguy hiểm có cho hay không lực sau đó trịnh dược đem còn lại kẹo đường ăn một miếng dưới sau đó đối nguy hiểm phương hướng trong lòng nói cũng đừng làm cho ta thất vọng nha về sau trịnh dược liền định đóng gói ít đồ trở về ăn dù sao chuẩn bị một chút lại lấy được hơn nửa đêm ngày mai khả năng còn muốn đi tham quan vũ tiên tuyết đ i ệ không có thời gian đi ra ăn cơm vũ tiên tuyết đ i ệ bên trong giao giao bây giờ tại chỗ ở của mình hạ thiên ngữ cũng tại n g h e xong giao giao nói hạ thiên ngữ rất khiếp sợ nàng ngược lại là muốn giúp giao giao nhưng là không thể nào g i ú p lên chỉ có thể đi một bước nhìn một bước dù sao nàng sẽ không để cho g i a o g i a o xảy ra chuyện sư tỷ ngươi nói sư phụ đợi chút nữa muốn để chúng ta đi gặp ai vậy còn muốn ở chỗ này chờ các nàng bây giờ bị bán hạ lưu tại nơi này chờ đợi bán hạ tìm các nàng đi gặp một người nhưng là người này là ai bán hạ không có nói cho các nàng biết hạ thiên ngữ lắc đầu không biết bất quá hẳn là cùng sư phụ quan hệ không tầm thường bằng không thì cũng không cần gọi chúng ta đi quen biết một chút hôm qua sư phụ liền nói chuyện này dao dao gật đầu bất quá càng nhiều các nàng cũng không biết hôm nay g i a o g i a o muốn làm nhân vật chính vừa mới cùng với nàng sư tỷ khoe khoang tới sau đó thấy được nàng sư tỷ tu vi tinh tiến hơn một bước tiếp lấy nàng sư tỷ nói cho nàng cách tam giai chỉ kém một cái bế quan g i a o g i a o cảm giác mình sư tỷ tốt quá phận không còn thảo luận sư phụ sự tình g i a o g i a o liền suy nghĩ lúc nào còn có thể tìm hải n g u y ệ t thăng nhất thứ cấp đến lúc đó liền có thể tăng thêm tốc độ gặp phải nàng sư tỷ chỉ là nàng còn đang suy nghĩ thời điểm hạ thiên ngữ đột nhiên nói đều xế chiều không biết phải chờ tới lúc nào ta còn muốn đi trên trấn mua điện thoại di động đâu nói lên cái này g i a o g i a o liền hiếu kỳ nói sư tỷ điện thoại di động của ngươi không có điện vì sao lại hỏng hạ thiên ngữ sửng sốt một chút sau đó ngẩng đầu nhìn trời trong lúc nhất thời không biết dùng cái gì lấy cớ tốt mà lúc này đây hạ thiên ngữ đột nhiên nghe được g i a o g i a o hỏi tựa ở trịnh dược trên bờ vai ngủ thiếp đi nghe được một nháy mắt hạ thiên ngữ liền lập tức phản bác không có chúng ta cách rất xa g i a o g i a o cứ như vậy nhìn xem hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ đột nhiên liền không nói bảo hai người trầm mặc hồi lâu g i a o g i a o mới nói sư tỷ cái này nếu như bị sư phụ biết chân của ngươi đều sẽ bị sư phụ đánh gãy trọng yếu là ta khả năng cũng muốn thụ liên lụy hạ thiên ngữ t r ộ t dạ nói ngay tại dưới cây tá túc một đêm hán tại cây bên kia ta tại cây bên này không có cái gì à đúng là không có gì nhưng là g i a o g i a o hay là có chút khó mà tiếp nhận khó mà tiếp nhận chính là nàng sư tỷ thế mà lại chủ động giữ lại sau đó g i a o g i a o hỏi sư tỷ hỏi ngươi cái vấn đề nếu như khi đó tại cây bên kia không phải trịnh dược ngươi sẽ giữ lại qua đêm sao hạ thiên ngữ nói không phải trịnh dược dao dao gật đầu hạ thiên ngữ thay vào xuống nói ta khả năng đã sớm trở về a coi như về không được ta cũng sẽ không theo người đồng hành a nghe được đáp án này g i a o g i a o đã ngoài ý muốn lại không ngoài ý m u ố n nàng không thể nào hiểu được cái kia trịnh dược đến cùng chỗ nào tốt nàng sư tỷ từ nhìn thấy hắn lên liền thay đổi sau đó giao giao cũng không nghĩ nhiều dù sao nghĩ mãi mà không rõ tiếp lấy hiếu kỳ nói vậy làm sao gấp gáp như vậy mua điện thoại di động hạ thiên ngữ nói thêm thêm trịnh dược phương thức liên lạc thời điểm phát hiện không có điện thoại sau đó không có tăng thêm không có tăng thêm sư tỷ lúc nào thêm người cần điện thoại di động số điện thoại di động giữ lại nói chuyện phiếm tài khoản nhớ kỹ không phải tùy thời có thể lấy thêm hạ thiên ngữ trần kinh không nghĩ tới khi đó có chút khẩn trương bất quá không đợi hạ thiên ngữ v u ệ h o i các nàng cửa phòng liền được mở ra là b á n hạ đi thôi mang các ngươi đi gặp một người hạ thiên ngữ cùng giao giao đều rất hiếu kỳ rốt cuộc là ai cần các nàng sư phụ tự mình mang đến nhận biết đương nhiên cùng giao giao đương nhân vật chính việc này hẳn không có quan hệ dù sao không có trước mắt các nàng sư phụ đã nói hạ thiên ngữ hỏi sư phụ chúng ta muốn gặp ai vậy bán hạ nói đến các ngươi liền quen biết gần nhất nàng vừa mới trở về không phải các ngươi hẳn là rất nhỏ liền quen biết nhìn thấy các nàng sư phụ thân sắc hạ thiên ngữ suy nghĩ rất nhiều tỉ như không phải là vị sư huynh kia à? hạ thiên ngữ lắc đầu hẳn là không có khả năng đều nói chết rồi minh vân tiểu c h ấ n cái nào đó phong ăn tương đối phục cổ phong ăn bán hạ mang theo hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o đi đến toàn bộ phòng ăn liền một vị khách nhân nàng đang ngồi ở trên ghế ngồi ăn đồ vật là đưa lưng về phía hạ thiên ngữ bọn người nhìn thấy đứa trẻ này một nháy mắt hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o đều là ngây ngẩn cả người sau đó g i a o g i a o cẩn thận hỏi sư phụ chúng ta là tới gặp đứa trẻ kia bán hạ gật đầu cái gật đầu này đem hạ hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o kinh hãi là tột đỉnh các nàng sư phụ dẫn các nàng tới gặp một cái bảy tám tuổi tiểu nữ h à i điều này có ý vị gì mang ý nghĩa đây là một cái đối với các nàng sư phụ vô cùng trọng yếu người nếu như là đồ đệ còn không đến mức dạng này như vậy là ai đáp án hô hào mà ra nàng là sư phụ con gái tư sinh hạ thiên ngữ bật thốt lên sư phụ ngươi chừng nào thì ở bên ngoài sinh cái nữ nhi giao giao đúng à đều lớn như vậy sư phụ ngươi hẳn là cho chúng ta đánh cái dự phòng trâm cái này quá kích thích sư phụ mang một cái con gái tư sinh trở về không đúng mà cảm giác không có gì không đúng nhưng là chính là trấn kinh bán hạ nàng đồ đệ đang suy nghĩ gì sau đó không nói hai lời một người đưa một cái bạo lật hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o trực tiếp ngồi s ổ m trên mặt đất che lấy đầu các nàng nói sai cái gì rồi đau quá tiểu nữ hải kia rốt cục bị phía sau tiếng vang hấp dẫn chú ý sau đó quay đầu phát hiện là bán hạ các nàng sau đó lập tức nói bán hạ bán hạ ta ăn no rồi không ăn đồng vũ quay đầu thời điểm miệng bên trong còn gặm đùi gà ăn đặc biệt khó chịu rất rõ ràng nàng đã không muốn ăn mà nghe được tiểu nữ hải này nói chuyện hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o lập tức ngẩng đầu trông đi qua cái này xem xét các nàng liền ngây ngẩn cả người đây không phải cái kia nói các nàng sư phụ ác độc tiểu nữ hài sao bất quá trước đó thanh âm cùng hiện tại ngày đêm khác biệt hiện tại nghe chính là cái ngây thơ hoạt bát tiểu nữ hài hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o liếc nhau một cái các nàng cũng không biết là tình huống như thế nào lúc này đông vũ liền rời đi cái bàn nàng đi vào bán hạ bên cạnh nói bán hạ ta ăn no rồi ta đi cùng cậu cậu chơi bán hạ nói ăn xong lại đi đông vũ nói không ăn không ăn được lại ăn bụng liền no bạo bán hạ nhìn thoáng qua đông vũ bát phát hiện còn có hơn phân nửa sau đó tiếp tục nói ăn trước xong nghe được bán hạ nói như vậy đông vũ trực tiếp ngồi dưới đất nào nói đừng đừng khó ăn như vậy cơm ta không ăn không ăn bán hạ nhìn xem đông vũ sau đó lấy ra một cây tương đối mảnh nhánh cây nói ngươi vừa mới nói cái gì nhìn thấy nhánh cây một nháy mắt đông vũ liền không lộn xộn sau đó đứng lên tự giác ngồi trở lại trên ghế ngồi, tiếp tục gặm khối kia gà. Hạ thiên sốt một chút. giác ngồi ghế ngồi, gặm gà. ngữ cùng giao giao nhìn sướng lại khối kia đùi nhìn Hạ Sau đó bán hạ c ũ nói g mang theo các nàng đi vào bên bàn ngồi xuống. Nhìn thấy bán hạ ngồi đông bên bàn Nhìn bán n theo thấy khuất hạ hủy vào các đi đây, lại vũ bán n hạ, h c ú gần ta l sau ă nhất c ú t Thức thật ăn ăn ăn, ăn. ngon có được hay không? Thức ăn nơi này thật là khó ăn, cậu cậu đều không、ăn. Bán hạ nói, gần n có được cậu cậu khó đều hay hạ h là ta có vị tiên trù bằng hữu muốn đi qua ở tạm một đoạn thời gian biểu hiện tốt có thể dẫn ngươi đi nàng kia ăn hai bữa nghe được câu này đồng vũ trong nháy mắt tăng nhanh ăn cơm tốc độ ta ăn cơm thật ngon không can ăn g i a o g i a o hiếu kỳ nói sư phụ tiểu hài này là ai a không đợi bán hạ nói chuyện đồng vũ liền lập tức nói bán g i a o g i a o g i a o g i a o tên lùn đồng vũ cả giận nói ta lớn hơn ngươi g i a o g i a o ta cao hơn ngươi đồng vũ ngươi đợi ta cơm nước xong xuôi ta thả chó chó cắn ngươi g i a o g i a o có bản lĩnh ngươi bây giờ liền đến chúng ta so một chút thân cao hạ thiên n ữ chương một trăm một mươi ta bị một cái gọi trịnh dược đ o ạ n trịnh dược đã mang theo đồ vật trở lại chỗ ở vừa mới đi vào thời điểm liền thấy tử thự đang khắp nơi nhảy nhót sau đó giới kiều tại ném đồ vật ngay từ đầu trịnh dược vẫn không rõ bọn chúng đang làm gì rất nhanh hắn liền thấy rõ giới kiều tại ném đồ ăn cho mèo mà tử thự trên mặt đất khắp nơi nhảy tiếp đây là coi tử thự là chó nuôi rồi còn nuôi rất thành công hai người chơi rất vui vẻ nha rất nhanh bọn chúng liền thấy trịnh dược trở về giới kiều nhìn thấy trịnh dược tự nhiên là dừng lại tử thự không có điểm tự giác mong rằng lấy giới kiều nhìn nơi nào còn có ăn giới kiều lập tức nói tiểu tử rơi xuống sau đó lên không nổi liền liền ném cho nó ăn trịnh dược không nói gì sau đó nắm lấy tử thự cùng giới kiều hướng nhà vệ sinh đi đến t ử thự giắt phảng phất tại hỏi đi đâu giới kiều liền không có nói chuyện hỏi có làm được cái gì nó còn có thể không đi sao sau đó trịnh dược ngay tại bồn rửa tay thả nửa rao từ nước giới kiều bị hắn để một bên tử thự trực tiếp ném trong nước sau đó đồ ăn cho mèo cũng bị hắn lấy đi vào cuối cùng trịnh dược đối bọn chúng nói đừng làm ra tiếng vang nói xong cũng đem cửa nhà cầu đóng lại như vậy đại khái liền sẽ không bị nhao nhao đến nếu như bị nhao nhao đến hắn liền sẽ đem hai người này hết thệ ném vào vạn giới thạch nói đến tử thự tiến vạn giới thạch có vẻ như không có gì không tốt phản ứng giới kiều ngươi cũng không nghĩ một chút tiểu tử vì cái gì có thể đi vào vạn giới thạch về sau trịnh dược liền không có suy nghĩ nhiều mà là dự định làm ít đồ về p h â n sách về đồ vật vẽ lên cái trận pháp đặt vào giữ ấm là được nhưng là n g ấ m lại giống như cần một viên nhất phẩm linh thạch luôn cảm giác thua lỗ gọi thức ăn ngoài phối đưa phí không có mắc như vậy à. ân thức ăn ngoài xuyên vị không thể ăn kết thúc những này không có ý nghĩa ý nghĩ về sau trịnh dược liền lấy ra trận thạch hắn cần dùng chín khoả trận thạch làm hình vương bảy trận Hi thể Trịnh theo thật khẳng định rất có ý a. Liền chờ mai kia nhìn một chút. Tính hạ cười, bởi tới, giác kia Liền mai vọng vì về dùng bên trên. mang nếu dùng có dược cảm có rất tư một tâm mỉm kia là ý sau trịnh bắt dược đó ầ cần lần. u nhiều, tu nhiều Sau khắc hỏa pháp. Trận pháp phù trịnh hiện tại, cần nghỉ dược giữa trận Trận rất tại, trận rất văn ngơi vi lấy đ từng nét b ù a chú bị trịnh dược khắc họa tiến trận thạch mặc dù trận thạch không có gì thay đổi nhưng là nội bộ đã bắt đầu biến không giống nhau lắm dùng tốt nó đã có thể nổ chết người thời gian trôi qua rất nhanh từ xế chiều thời điểm trực tiếp đổ chạm vào tối chạm vạng tối thời điểm trịnh dược nghỉ ngơi thật lâu lại bắt đầu tiếp tục khắc họa phù văn 12 giờ khuya nhiều trịnh dược buông xuống một viên cuối cùng trận thạch lập tức trùng điệp thở ra một hơi cuối cùng kết thúc nói trịnh dược liền đem trận thạch thu vào đây là chuyên môn vì cái nào đó sân bãi thiết định hiện tại dùng không hiệu quả gì đem đồ vật thu lại về sau trịnh dược liền bắt đầu ăn cơm vốn chính là dự định làm tốt lại ăn bất quá ăn thời điểm hắn mở ra bầy nhìn xem bên trong có chuyện gì hay không phát sinh chỉ là mở ra bầy vừa mới cầm lấy đũa dự định ăn thời điểm vạn tộc giao dịch bầy lại đột nhiên nhảy ra một hàng chữ đạo kiệt gia nhập gờ g ú t c h á t đạo kiệt rất nhìn quen mắt rất nhanh hắn liền nhớ lại tới hôm nay ban ngày gặp được một cái gọi đạo kiệt cũng không biết có phải hay không vị này bất quá hắn cũng không chút nào để ý vẫn là ăn cơm trước đi sau đó trịnh dược liền vừa ăn cơm vừa nhìn điện thoại dù sao người mới nhập bầy vẫn là có thể xem bọn hắn làm sao nói chuyện trời đất quả nhiên đạo kiệt vừa mới nhập bầy thất nguyệt liền ra thất n g u y ệ t hoan nghênh đạo hữu nhập bầy yêu tộc thi vũ nhìn quen mắt ta ta là tương lai yêu vương đạo kiệt n ử a yêu thi vũ nghe đại danh đã lâu yêu tộc thi vũ đắc ý ánh mắt kính đã lâu kính đã lâu nghe nói ngươi bị đề danh lập tức giới đạo thánh đạo kiệt chắp tay nhỏ biểu lộ đâu có đâu có đều là một chút tiền bối để mắt vẫn là thì vũ tiên tử nổi tiếng bên ngoài đơn giản như sấm bên h a i trịnh dược nhìn một mặt một bức hai người kia đang làm gì thương nghiệp lẫn nhau thổi một thanh một cái trộm đồ bị cướp một cái gặm xương cốt cậu yêu muốn siêu độ một thanh thì vũ chờ ta nhị d a i ta chính là yêu tộc ngươi lại xinh đẹp đối ta cũng không được việc còn có ta không phải cậu yêu một thanh nửa cậu yêu thì vũ đã sao động bàn phím chỉ là cái này thì vũ nhìn thấy thất n g u y ệ t phát cái tin thất nguyện tỉ tỉ không để cho ta cả ngươi để ngươi to gan bên trên nhìn thấy câu nói này thì vũ đem khung chặt bên trong thất n g u y ệ t không nên cản ta chữ a xóa bỏ cắt thân là yêu tộc căn bản khinh thường để ý tới nhân loại ngu xuẩn đạo kiệt nói đến có chuyện nghĩ xin các ngươi giúp một chút một thanh chuyện gì nam tiêu trộm đồ chúng ta không làm mà lại ngươi không phải rời đi minh vân tiểu trấn sao đạo kiệt ngẫm lại lại trở về có chút không cam tâm ta muốn đi giáo dục một chút cái kia một năm thì vũ tiên tử hưng ơ phấn ánh mắt đối phương liền một chấm năm không phải là cái gì ẩn tàng đại lạo a nam tiêu người muốn làm gì một thanh nhiều như vậy nhị giai khi dễ một cái một năm đạo kiệt không tính khi dễ chúng ta chỉ cần che mặt đem hắn bước đến nơi hẻo lánh sau đó ở ngay trước mặt hắn lấy đi một viên nhất phẩm linh thạch liền tốt cuối cùng khinh miệt liết hắn một cái lại quay người rời đi để hắn hiểu được đi ra giang hồ hốn luôn sẽ có ngày trả giá về sau làm việc lưu một tuyến chuẩn không sai nam tiêu như thế không có vấn đề một thanh là có thể thì vũ tiên tử ta trước mắt phong ta muốn chính diện áp chế hắn giam trốn ta có thể đánh mẹ hắn cũng không nhận ra hắn thiên thu c h ố n g cảm trịnh dược đang ăn cơm nhìn xem trò chuyện thiên giới mặt giống như cười mà không phải cười phát ra một cái biểu lộ hắn rất xem trọng những người này quả nhiên có đôi khi nhìn nói chuyện phiếm s ắ c thực rất có ý tứ nhất là nhìn người khác thương thảo làm sao đối phó chính mình loại cảm giác này rất kỳ diệu sau đó trịnh dược tiếp tục ăn cơm của hắn luôn cảm giác mình tại vừa xem t v vừa ăn cơm nói đến trở về thời đại này lâu như vậy hắn đều không chút xem t vi ân chờ nhị giai lại nói hiện tại hảo hảo kiếm tiền thăng cấp t h ì vũ tiên tử ta cảm thấy loại chuyện nhỏ nhặt này thiên thu đại lão nhìn xem liền tốt đến lúc đó ta đi đem hắn cái mũi đánh lệch ra thiên thu ừng ta nhìn nhìn thấy đánh cái mũi đạo kiệt sờ lên cái mũi hiện tại người đều thích đánh như vậy đỡ sao xem ra là hắn rơi ở phía sau đạo kiệt thiên thu đạo hữu c ử u ngưỡng đại danh thiên thu c h ố n g cằm c ử u ngưỡng đại danh nam tiêu cùng một thanh có chút kỳ quái làm sao thiên thu đạo hữu cũng sẽ thương nghiệp lẫn nhau thổi bất quá bọn hắn cũng không để ý thiên thu đạo hữu có đôi khi liền thích điệu thấp nam tiêu đúng rồi tư liệu của đối phương có sao đạo kiệt biết danh tự biết tu vi biết còn tại minh vân tiểu t r ư ở n thì vũ tiên tử hắn kêu cái gì có phải hay không rất muốn ăn đòn loại kia m ụ c thanh cũng rất tò mò hắn thế mà lại còn nói cho tên ngươi đạo kiệt đúng hắn còn có cầu ở ta quá ti tiện đem ta đánh một trận còn muốn ta giúp hắn dẫn đường ta sẽ đi sao hai ngày nữa ta liền đem điện thoại ném đi đạo kiệt đúng rồi hắn gọi trịnh dược danh tự này có phải hay không rất muốn ăn đòn thiên thu c h ố n g c ằ m cảm giác còn có thể mà tại một bên khác nhìn thấy đạo kiệt nói ra danh tự trong nháy mắt ba người không bốn người tất cả đều mở bước vừa mới hắn nói người kia kêu cái gì trịnh trịnh dược kia quái thiên thu đại lão hội một mực phát cái biểu tình này đây không phải đại lao xem ở miệt thị bọn h ắ n nha nam tiêu phản ứng đầu tiên nam tiêu vẻ mặt mờ mịt các ngươi vừa mới đang nói cái gì ta hào bị trộm vừa mới trình bày chi tiết trở về không có tìm các ngươi vay tiền a đạo kiệt mặt đen dấu chấm hỏi ngươi đang đùa ta sao ngươi hào bị trộm ta vào bằng cách nào mục thanh cung ở thời điểm này đáp lại vừa mới là thất nguyệt bắt ta điện thoại nói chuyện phiếm thất nguyệt đúng hay không thất nguyệt thất nguyệt tỉ tỉ tỉ nói nói rất đúng ôm đầu ngồi xổm nơi hẻo lánh biểu lộ đạo kiệt mặt đen hai cái dấu hỏi cái này đều cái gì phá tình huống lại chém giết một cái tâm ma t h ì vũ cầm đao đâm trái tim động đồ gần nhất lại bị tâm ma xâm l ớ n thiệt thòi ta phản ứng kịp thời trực tiếp đem nó chém giết dù sao cũng là nửa yêu không phải người cũng không phải yêu tâm ma đản sinh chính là như thế tấp nập các ngươi khẳng định có thể lý giải à? không nói lại tới ta muốn đi cùng tâm ma đại chiến ba trăm hiệp đạo kiệt triệt để được vòng chuyện này rốt cuộc là như thế nào từ lúc nào bắt đầu những người này liền thay đổi từ hắn nói danh tự bắt đầu danh tự này có vấn đề gì không hắn muốn hỏi nam tiêu nhưng là trực giác nói cho hắn biết vẫn là gọi điện thoại hỏi nam tiêu tốt sau đó nam tiêu điện thoại di động vang lên thanh này nam tiêu giật mình còn tưởng rằng thiên thu đạo h ư u giết tới đến lúc đó cũng không biết có thể hay không chạy thoát cũng may không phải thiên thu đạo h ư u u y nam tiêu chuyện gì xảy ra a các ngươi điện thoại vừa tiếp thông đạo kiệt liền lập tức hỏi nam tiêu nói lần sau ngươi có thể trực tiếp trước nói danh tự không phải sẽ chết người đấy đạo kiệt không hiểu vì cái gì cái kia trịnh dược thế nào nam tiêu nói thiên thu đạo h ư u chính là trịnh dược đạo kiện ngoa tào vậy hắn không phải lại muốn bị đánh cái mũi của hắn cùng xương sơn a sau đó hiếu kỳ nói đó cũng là ta bị đánh các ngươi như vậy sợ làm gì hắn rất lợi hại phải không nam tiêu không có trực tiếp trả lời mà chỉ nói biết hai ngày trước vũ tiên tuyết địa mở ra đạo trường người kia sao đạo kiện nói biết ta nghe nói là tu chân giới siêu cấp đại lão đem tu chân giới lật qua đều không nhất định có thể tìm tới cái thứ hai nhìn vũ tiên tuyết đ ị a từng cái hướng hắn túi đầu liền biết nam tiêu bình tĩnh nói hắn chính là thiên thu đạo hữu cũng chính là ngươi muốn dạy dục chỉnh dược đông lạy cạch nam tiêu cảm giác đối diện điện thoại rơi trên mặt đất chờ giây lát nam tiêu nói ngươi không sao chứ không không có việc gì chính là run chân xuống từ thang lầu ngã xuống sau đó đạo kiệt nói nam tiêu chúng ta quen biết rất nhiều năm có chút trò đùa nó không buồn cười lúc này đạo kiệt là quỳ gối dưới bậc thang nói chuyện hắn không đứng lên nổi nam tiêu nói thế nhưng là nó thật không phải trò đùa sau đó nam tiêu yên lặng đóng lại điện thoại đạo kiệt nhìn xem điện thoại sau đó tay run run gõ bàn phím b ậ y bên trong đạo kiệt ha ha vừa mới là ta một vị hôn thê cầm điện thoại di động ta ta nhìn thấy nàng phát nội dung tại chỗ liền nổi giận ta đem nàng đánh cho một trận mà lại đem nàng bỏ nói cái gì giáo h ư ớ n người nói cái gì danh tự không tốt nàng đơn giản ngu muội cách nhìn của đàn bà ta cảm thấy danh tự này xem xét tựa như đại lao làm ta lần đầu tiên nghe được cái tên này thời điểm ta liền âm thầm hạ quyết định về sau đại lao sự tình liền chuyện của ta ta chỗ này còn có rất nhiều tiền bối ngủ say địa phương liền chờ đại lao có rảnh tự mình làm đại lao dẫn đường ta chính là một viên gạch chỗ nào cần đại lao liền có thể đem ta hướng chỗ nào chuyển không được ta nếu lại đi đánh một trận vị hôn thê hắn muốn trong đêm thoát đi minh vân tiểu chấn chương một trăm mười một sư phụ tay của ta đoàn mất thì vũ lúc này đã lôi kéo thất nguyệt trốn ở trong c h ă n thì vũ run lẩy bẩy nhìn xem ổ chăn bên ngoài thất nguyệt cũng trốn tránh nhưng là nàng khó hiểu nói chúng ta làm gì tránh trong c h ă n thì vũ nói bởi vì nam nữ t h ụ thụ bất thân thiên thu đại lao chắc chắn sẽ không vén chúng ta ổ chăn cho nên trong chăn khẳng định là an toàn thất nguyệt trừng mắt nhìn nói thật là cao thâm t ỷ t ỷ không có dạy thì vũ nói về sau nghe ta t ỷ t ỷ ngươi dài xinh đẹp trong lòng đặc biệt tác động thất nguyệt nói không cho phép ngươi nói tỉ tỉ nói xấu không phải không chơi với ngươi thì vũ nhìn thất nguyệt một chút sau đó nói ta đã nói ta còn nói thật là nhiều lần thất nguyệt một mặt hiếu kỳ nói lúc nào nói thì vũ nói vừa mới ở trong lòng nói ta mắng đặc biệt hung thất nguyệt vẻ mặt n g h i hoặc sau đó nói tỉ tỉ nói không cho ta cùng đ ồ đần cùng nhau chơi đùa thì vũ đợi nàng nhị giai chính là một thanh thăng thiên ngày hiện tại liền không đi ra trước tránh thoát đêm nay đ ạ i kiếp nạn lại nói trịnh dược nhìn xem bảy bên trong nói chuyện thiếm mỉm cười sau đó liền đem điện thoại thu vào người tuổi trẻ bây giờ thật sự là sốc nổi bất quá thật có ý tứ lại nhìn tiếp cũng không có cái gì cho nên trịnh dược quả quyết nuốt bảy sau đó đi ngủ nói đến đêm h ô m khuya k h o á t ăn xong đồ vật đi ngủ có phải hay không không quá khỏe mạnh tính toán thức đêm cũng không khỏe mạnh cuối cùng trịnh dược ngủ t i ế p đi ngày thứ hai thời điểm trịnh dược liền phát hiện thật nhiều người đều tại quảng trường tụ tập quá khứ nghe hạ bọn hắn thảo luận đề trịnh dược liền biết là vũ tiên tuyết địa mở ra quyền h ạ bọn hắn những học sinh mới này hoặc là tuần tra đội có thể theo lộ tuyến tiến hành tham quan c u n g đoàn hoặc là tổ đội đều có thể chính là không thể tùy ý vượt qua tham quan phạm vi không phải liền nguy hiểm hiểu rõ tình huống căn bản về sau trịnh dược liền nhìn chung quanh một lần phát hiện cũng không có hạ thiên ngữ thân ảnh xem ra không cần cùng với nàng đồng hành cũng không biết ra ngoài cảm giác gì đều khiến hắn cảm thấy chỉ cần hạ thiên ngự ở chỗ này bọn hắn liền sẽ đồng hành cái này đáng sợ ý nghĩ về sau trịnh dược rời đi đám người hắn hướng minh vân tiểu trấn bên ngoài nhìn thoáng qua thầm nghĩ có lẽ tạm thời còn không thể đi tham quan như vậy nghĩ thời điểm trịnh dược cũng cảm giác điện thoại di động vang lên nam tiêu thiên thu thiên thu đạo hữu vừa mới đạo kiệt ở bên ngoài phát hiện một chút vết máu mà lại cảm thấy chẳng lành nghĩ hỏi thăm một chút đằng sau đi theo hai tấm đồ một chương là một vũng máu cùng một chương đang thiêu đốt giấy kia là một chương có thể cảm giác dị thường lực lượng giấy đi b á i phỏng một chút tiền bối thời điểm dùng để dò đường rất thích hợp một thanh đạo kiệt không phải tại minh vân tiểu c h ấ n a chạy thế nào đi ra thì vũ tiên tử ta đoán tối hôm qua trong đêm mua vé đi vé đứng hai chân động năng đạo kiệt hảo tâm nhắc nhở các ngươi nếu không phải cảm thấy quỷ dị khả năng gặp nguy hiểm hắn sẽ còn nổi lên sao nửa yêu thì vũ còn đâm vết thương của hắn bất quá thiên thu đại lao vẫn không nói gì hắn vẫn là rất thấp t h ỏ n g trịnh dược ngược lại là không chút để ý hình ảnh nội dung mà là lại nhìn một chút minh vân tiểu trấn bên ngoài sau đó biên tập cái tin phát ra ngoài thiên thu minh vân tiểu trấn hôm nay gặp nguy hiểm nhìn thấy thiên thu phát cả đám đều hơi kinh ngạc sau đó m ộ t thanh lập tức hỏi thiên thu đạo hữu là nguy hiểm gì nguy hiểm cỡ nào trịnh dược nghĩ nghĩ hồi phục không có vũ tiên tuyết địa hạch tâm thực lực xuất thủ hẳn là có thể huyết tẩy minh vân tiểu trấn trịnh dược cảm giác là một mảnh mây đen s ắ p bao trùm tới minh vân tiểu chấn loại địa phương nhỏ này là không cách nào chống cự mảnh này to lớn mây đen về phần đối phương đến cùng sẽ làm sao xuất thủ hắn cũng không biết dù sao trịnh dược cảm giác chính là mình lưu tại nơi này gặp nguy hiểm nhất g i a hắn đứng đây cái gì đều không làm khẳng định sẽ bị giết chết thì vũ bọn hắn nhìn thấy thiên thu nói như vậy mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau nguy hiểm như vậy nam tiêu nói thiên thu đ ạ o hữu có phải hay không là hẳn là thông chi một chút vũ tiên tuyết đ ị a n g ư ờ i sự t ì n h có chút lớn cái này trịnh dược tự nhiên không có ý kiến mặc dù cảm giác thông không thông chi không có gì khác biệt nhưng là có thể thông chi cũng là tốt đạt được thiên thu sau khi đồng ý nam tiêu liền bắt đầu tính toán nói thế nào cũng không thể nói một cái đại lão lòng có cảm giác ca bất quá bọn hắn là thật không biết thiên thu làm sao mà biết được dù sao hắn cáo chi vũ tiên tuyết đ ị a người khẳng định phải nghiêm cẩn một chút rất nhanh bán hạ bên kia đạt được một đầu tin tức là minh vân tiểu trần bán linh dược đệ tử đưa tới gặp nguy hiểm đang áp sát minh vân tiểu trấn bán hạ hiếu kỳ nói sau đó nàng nhìn thấy kia hai tấm hình ảnh thế nhưng là hình ảnh cũng không thể đại biểu cái gì tuyết địa ngoài có linh thú tranh đấu là chuyện rất bình thường sau đó bán hạ lại lấy được một đầu tin tức đạt được một vị đại lao đề điểm thật giả không biết đưa tin tức vẫn là nạp danh cái này khiến bán hạ nhữ mày nàng không cảm thấy có người sẽ cố ý trêu đùa vũ tiên tuyết điệu đương nhiên nếu quả như thật là trêu đùa vậy chỉ có thể nói bọn hắn lá gan đủ lớn về sau bán hạ tìm minh nguyệt vũ tiên tuyết điệu bên ngoài đột nhiên bắt đầu tuyết rơi trước đó trông coi đạo trường hai vị tiên tử bị ép gọi vào bên ngoài tuần tra minh tư quả phàn nàn sư phụ liền không thể đổi hai người đi ra không n g u y ệ t tư đậu nhìn xem bốn phía nói sư tỷ ngươi cũng đừng đoán trách sư phụ đều cho ngươi đem hào giải phong minh tư quả tiên tử gật đầu cũng là a chơi điện thoại rất không ý tứ vẫn là ngẫu nhiên quay dối hạ các vị sư tỷ sư muội sư phụ sư thúc có ý tứ n g u y ệ t tư đậu tiên tử không muốn nói nàng sư tỷ nàng cảm thấy hai ngày nữa nàng sư tỷ lại sẽ bị phong hào bất quá như vậy nghĩ thời điểm nàng đột nhiên nhìn thấy phía trước có cái bóng người n g u y ệ t tư đậu tiên tử lập tức nói sư tỷ người nhìn phía trước minh tư quả tiên tử nhìn qua sau đó nhìn thấy một người quần áo lam lũ nam tử hắn đang chậm dai hướng các nàng bên này mà tới năng lực hành động rất kém cỏi phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sắp xuống để cho người ta càng để ý là trong miệng của hắn giữ lại vết máu n g u y ệ t tư đậu tiên tử tiến lên ngăn lại người kia cảnh giác nói đạo hưu xin dừng bước vũ tiên tuyết địa cấm chỉ kẻ ngoại lai、like、tùy ý ra vào nàng kỳ thật liền muốn hù một hù đối phương nhìn một chút đối phương là phản ứng gì người kia đúng là dừng lại nhưng là trong mắt của hắn đột nhiên dạo qua một vòng cái này khiến n g u y ệ t tư đậu tiên tử cảm giác có chút quỷ dị lòng cảnh giác mạnh hơn tại trong mắt sau khi dừng lại n g u y ệ t tư đậu cũng cảm giác mình bị đối phương nhìn chăm chú lên rất lạnh lùng ánh mắt n g u y ệ t tư đậu muốn mở miệng lại một lần nữa hỏi thăm ngay tại lúc lúc này người kêu miệng không có dấu hiệu nào mở ra không chỉ là mở ra đầu của hắn còn biến thật lớn mà lại trực tiếp đánh út về phía n g u y ệ t tư đậu tốc độ thật nhanh nhanh đến n g u y ệ t tư đậu đều không có thời gian phản ứng ngay tại trong nháy mắt đó n g u y ệ t tư sư đậu mở ra sư phụ n à nàng n g cho nàng hộ tư h pháp Pháp â n cắn tiếp cái bảo. Phát bảo mở ra, cái đầu kia trực kia đầu đ ợ lượng. c lực Phịch một tiếng bảo vỡ giờ khác này một cố pháp pháp hàn khí bảo bảo vào nguyệt tư tiếng vụn. này dạng chẳng nguyệt Giờ dị một một vỡ đậu thân thể. cứ á giác cách i loại người bình thường đặt mình vào nào cảm c phản mình năm hầm thường ngàn băng, không cách nào động、đậy. Nguyệt này bình đậy. phất đặt tư đậu cứ như vậy trơ mắt nhìn kia miệng cắn qua đến kia một cái c h ư ớ c mắt nàng cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ mà liền tại giờ khác này một thanh kiếm mang theo lực lượng cường đại trực tiếp chạm tại cái kia to lớn trên đầu sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ trong nháy mắt đem n g u y ệ t tư đậu x ô n g bay là nàng sư tỷ n g u y ệ t tư đậu vừa thoát ly nguy hiểm liền muốn đi lên giúp mình tư quả nhưng là nàng động đều không động được thậm chí cảm giác ý thức bắt đầu ngủ say không chỉ như thế thân thể của nàng cũng tại biến băng lãnh rất nhanh nàng liền đã mất đi ý thức phảng phất bị nhanh chóng đông kết mà nàng mất đi ý thức trước sau cùng suy nghĩ chính là cầm kiếm của nàng đi giúp nàng sư tỷ đáng tiếc là nàng cuối cùng không có đứng lên minh tư quả kiếm s ắ c thực chạm tại người kia trên đầu nhưng là để nàng khiếp sợ là đối phương ra đều không có để lại vết kiếm của nàng nàng biết cái này hoàn toàn không phải nàng có thể ứng phó đối thủ nàng nghĩ lập tức rút lui mà vừa lúc này cái đầu kia đột nhiên chuyển động xuống nàng vòng qua minh tư quả kiếm cắn một cái vào minh tư quả tay tốc độ của đối phương quá nhanh quá quỷ dị mà lại băng lanh khí tức để minh tư quả không thể trước tiên né tránh bị cắn một nháy mắt minh tư quả cảm giác thấy lạnh cả người đánh tới p h ả n phất chính mình cũng muốn bị đông cứng không có chút nào do dự minh tư quả hai ngón thành kiếm trực tiếp chặt đứt cánh tay phải của mình tại chặt đứt cánh tay phải trong nháy mắt nàng thoát khỏi loại kia quỷ dị h ẳ n ý không chút do dự quay người liền đến đến nàng sư muội bên người sau đó mang theo nàng sư muội nhanh chóng rời đi nơi này dùng nàng bình sinh tốc độ nhanh nhất nàng thậm chí không kịp cho mình cầm máu bất quá đang thoát đi trong nháy mắt nàng còn phát tin tức ra ngoài là loại tín hiệu nguy hiểm rất nguy hiểm tín hiệu đây là thông qua tông môn thông tin phát ra ngoài mà người kia cắn minh tư quả cánh tay nhìn xem minh tư quả rời đi phương hướng hắn không có truy ý nghĩ chỉ là đem cánh tay nhét vào miệng bên trong sau đó tiếp tục nhai lấy miệng giết sạch cái kia huyết mạch người hết thể giết sạch tuyệt sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội khắc khắc nói hắn tiếp tục hướng mặt trước mà đi minh tư quả mang theo sư mội của mình nhanh chóng rời đi nhưng là không đến bao lâu nàng cũng cảm giác được thân thể của mình bắt đầu cứng ắ c thậm chí ý thức cũng bắt đầu biến mất máu đang không ngừng lưu nàng chạy trốn lộ tuyến đều là vết máu tiếp tục như vậy nữa nàng tất nhiên bị phát hiện thế nhưng là trung quy là trốn bất động rất nhanh nàng tìm được tiểu tuyết sừn núi trốn đi nàng sư mội liền bị nàng đặt ở bên cạnh mình tay vẫn là nắm chắc phảng phất đợi chút nữa còn muốn mang theo mình sư mội chạy trốn mà vừa lúc này nàng tông môn thông tuyển truyền đến một cái tiên tử thanh âm tư quả vẫn còn chứ ta tại sư phụ minh tư quả lập tức trả lời sư phụ của các nàng dĩ nhiên chính là minh nguyệt các ngươi còn tốt chứ minh tư quả nhìn xem sườn dốc phủ tuyết con mắt nửa hiếp nói sư mội thân thể băng lãnh nhưng là còn sống ngươi đây ta cánh tay ta đoán mất sư phụ có thể chỉ sao có thể vậy có phải hay không đòi tiền ta gần nhất không có tiền ngươi có thể ký sổ minh nguyệt thanh âm không có gì thay đổi phảng phất chuyện này không có đàm minh tư quả nói sư phụ chúng ta vì tông môn đổ máu rơi lệ ký sổ liền ký sổ vậy chúng ta có thể thay đổi tuyến đường hào sao toàn tông cửa chỉ chúng ta đạo hiệu khó nghe nhất cũng không thể lần này là thanh âm chuyển tới cũng không phải là thông tin bên trong thanh âm minh tư quả chật vật mở to mắt nhìn thấy sư phụ của mình ngay tại trước chân yếu đ ớt nói sư phụ minh nguyệt đi vào mình tư quả bên người sờ lên đầu của nàng nói không sao ngủ đi sư phụ tại ân minh tư quả triệt để đã mất đi ý thức chương một trăm mười hai đánh cờ a minh t ư quả đổ vào minh n g u y ệ t trên thân nàng ngồi dưới đất đầu tựa ở minh n g u y ệ t trên thân nàng chính là như vậy mất đi ý thức hẳn là rất an tâm minh n g u y ệ t không nói gì thêm mà là động thủ giúp nàng đệ tử cầm máu thuận tiện tại trên người các nàng hạ lưu lại một tia lực lượng vì khu lạnh về sau nàng liền định mang theo hai người đệ tử trở về bất quá rời đi trước nàng nhìn phương xa một chút nàng biết bên kia liền có tổn thương nàng đồ đệ người minh nguyện không có dư thừa cử động mà là lạnh lùng nhìn xem sau đó nói chúng ta sẽ cố gắng đưa ngươi triệt để lưu lại không cần lo lắng về sau liền mang theo nàng hai người đệ tử rời đi nàng thậm chí không có chém ra một kiếm không có sử dụng một chiêu pháp thuật công kích cái hướng kia không cần thiết sự tình sẽ chỉ đánh cỏ đ ộ n g rắn các nàng muốn làm chính là chuẩn bị kỹ càng sau đó vĩnh viên đem ra hỏa này mai táng trong tuyết điệu nhận được tin tức bán hạ chân mày cao lại rất mạnh rất quỷ dị minh nguyệt đều nói như vậy à cái này không đơn giản mặc dù còn không có tiền đến nhưng là xác thực gặp nguy hiểm đang áp sát nàng ngược lại là rất hiếu kỳ là ai cho các nàng tin tức đương nhiên loại này hiếu kỳ chỉ là một cái thoáng m à qua sau đó bán hạ mở miệng nói p h ả i người quan sát một chút xem hắn phương hướng ở đâu khía cạnh quan sát không nên quá tới gần bán hạ là trực tiếp trực tiếp dùng tông môn thông tin cho nên rất nhanh đối diện liền có người đáp lại vâng phân phó xong một số việc về sau bán hạ liền nhìn chung quanh thở dài nói ba tên kia liền không thể không mỗi ngày chạy minh vân tiểu t r ầ n sao bất quá nàng đến chuẩn bị một chút mặc kệ tên kia là sông minh vân tiểu t r ầ n tới vẫn là hướng về phía đạo trường đi nàng đều nghĩ tại đối phương đến trước đó giải quyết hết đối phương nào có đạo lý chờ đối phương đến lại phòng ngự đây không phải là mình từ bỏ ưu thế sao chẳng qua là khi nàng dự định đi chuẩn bị thời điểm thời điểm tông môn thông tin liền trực tiếp bị hô phát nổ việc lớn không tốt bán hạ tiền bồi quái vật kia đột nhiên nổi điên hắn g a tốc thật nhanh thật là nguy hiểm bất quá hắn giống như không để ý đến ý của chúng ta ta nghe được hắn đang nói chuyện bán hạ kinh hãi làm sao đột nhiên liền ra tốc bán hạ nói hắn nói cái gì rồi phương hướng đâu lập tức có người đáp lại nói là minh vân tiểu t r ấ n phương hướng hắn đang điên cuồng têu to giết sạch giết sạch giết sạch bộ tộc kia người giết sạch bộ tộc kia huyết mạch một cái cũng không lưu lại hết thể giết sạch ha ha ha n g ư ờ i thấy ta nghe được hắn nàng chính xác vị trí bộ tộc kia huyết mạch bán hạ căn bản không biết đối phương là ai càng không biết cái gọi là bộ tộc kia là ai sau đó bán hạ nói lần sau cũng không cần bắt t r ư ớ c đối phương cười đối diện bất quá bán hạ không có quá nhiều lưu lại nàng trực tiếp đi đến minh vân tiểu chấn bởi vì thông tin bên trong lại truyền tới tin tức bán hạ tiền bối hắn nhanh đến minh vân tiểu chấn minh vân tiểu chấn trận pháp đã mở ra nhưng là không biết có thể ngăn trở hay không bán hạ đã không có để ý những này nàng ý nguyên đi đến minh vân tiểu trấn minh vân tiểu trấn trịnh dược nhìn xem phương xa nói tới nhanh như vậy hạn tại bảy bên trong trực tiếp nhắc nhở những người kia thì vũ tiên tử tới kia tránh ổ chăn còn an toàn sao nam tiêu ngươi trốn tránh chúng ta đi tị nạn thất n g u y ệ t t ỷ t ỷ gọi ta ta đi thì vũ tiên tử rốt cục muốn tại cái này giữa mùa đông rời đi chăn của nàng đạo kiện các ngươi biết xảy ra chuyện gì sao ta giống như nhìn thấy có cái cự đại đầu phóng tới minh vân tiểu trấn m ộ t thanh không có tin tức gì bất quá minh vân tiểu trấn đại trận mở ra vũ tiên tuyết địa hẳn là kịp phản ứng nam tiêu đạo kiệt ngươi không phải rời đi rồi sao tại sao lại vòng trở về rồi đạo kiệt chúng ta mấy năm tình cảm có một số việc có thể không cần phải nhắc tới thì vũ tiên tử k h i ế p sợ ánh mắt ta nghe được mùi máu tươi thật nặng thật nặng ngạch còn có tà ma hương vị cũng tốt nặng chơi ạ bọn chúng không phải là đến muốn về tặng cho ta đồ vật ta không được ta phải chạy trước đường đồ vật đã bị nàng bán t r ủ tiền chỗ nào còn ra ngoài một thanh ngươi xác định là cùng một đám tà ma thì vũ tiên tử ta nghe ha một lát sau thì vũ tiên tử là cùng một đám bất quá còn giống như có rất nhiều ta không quen biết trịnh dược có chút hiếu kỳ vì cái gì cái này nửa yêu sẽ cùng tà ma quen thuộc như vậy yêu cũng không tốt dễ làm cuối cùng trịnh dược liền không thèm để ý mặc kệ nửa yêu có cái gì không giống dù sao hắn không hứng thú biết tà ma mà thôi không có gì hơn một chút tà linh đoán linh loại hình không có cái gì đại uy hiếp trịnh dược đưa di động thu lại nhìn xem minh vân tiểu c h ấ n ngoại đạo tới có chút nhanh a thật đến bất quá trịnh dược dự định nhìn một chút hắn rất muốn biết rốt cuộc là thứ gì muốn đánh lén nơi này tại trịnh dược thoại âm rơi xuống trong nháy mắt một cái cự đại đầu trực tiếp từ không trung đánh tới phảng phất muốn nuốt mất toàn bộ minh vân tiểu c h ấ n r i t sạch hết thẻ giết sạch người thấy cái kia huyết mạch người giết chết giết chết sự xuất hiện của hắn như là thiên thạch đánh tới cái này nếu như bị vọt tới minh vân tiểu trấn tiểu trấn trong nháy mắt liền sẽ không có một nửa bất quá tại hắn sắp tới gần minh vân tiểu trấn trong nháy mắt một cỗ lực lượng phong bạo nhanh chóng quét sạch h ư ớ n g hắn huênh một tiếng cái kia to lớn đầu lâu trực tiếp bị đánh bay bán hạ từ trên trời giang xuống nàng nhìn xem cái đầu kia hoàn toàn không hiểu đó là cái thứ gì thân thể là đặc thù nội bộ cũng là đặc thù nhưng là tuyệt đối không phải một người bình thường loại đúng vậy cái này căn bản liền không phải người lịch sử còn x u ấ t lại thuế n g u y ệ t lắng động sản phẩm xem ra khi còn sống rất nhiều người bởi vì cái kia huyết mạch mà chết tức giận mang theo sợ hãi trịnh dược tự nói bất quá cái kia huyết mạch đến cùng là ai hắn không biết về phần người này căn bản chính là môi nhử là có người hỗ trợ tỉnh lại người kia thể nội chấp n h i ệ m mới khiến cho hắn hành động người phía sau mục tiêu căn bản không phải minh vân tiểu chấn như vậy mục tiêu chân chính là cái gì đây đáp án rõ ràng trịnh dược mỉm cười sau đó rời đi minh vân tiểu trấn là thời điểm đi tới đánh cờ đánh một chút bài tối hôm qua chuẩn bị đồ vật có thể dùng cái quái vật này xuất hiện minh vân tiểu trấn mặc dù có vũ tiên tuyết địa sớm chào hỏi nhưng là vẫn hạ nhảy một cái nói đùa một cái có gần phân nửa minh vân tiểu trấn lớn đầu đột nhiên xông lại ai không sợ à? đừng nói người bình thường chính là tu chân giả đều h ụ dọa đây là để bọn hắn nhớ tới bị cự nhân chi phối sợ hãi sao còn tốt bán hạ tiền bồi tới chí ít bọn hắn không có ngay tại chỗ chết mất tuần tra đội cùng một chút tân sinh có chút đắng chắc chát, chát gần nhất đều là chuyện gì a làm sao đi cái nào cái nào liền có vấn đề a đúng vậy bọn hắn cơ hồ là đi cái nào nào có vấn đề đi long nguyên long nguyên xuất hiện vấn đề hù dọa không ít người đi thạch lâm đ ả o tốt đã bọn hắn có rất ít đi thạch lâm đ ả o dù sao người ở đó đại bộ phận cũng còn chưa hề đi ra sau đó chính là đến vũ tiên tuyết đ i ệ ngoài trời khóa di tích trong nháy mắt biến thành đạo trường tiến cũng không vào đi qua liền rốt cuộc không đi vào về sau ngoài trời khóa kết thúc sau đó dự định nhẹ nhóm hạ tham quan vũ tiên tuyết đ i ệ lần này khoa trương hơn trực tiếp đánh tới quái vật cừng giả khắp nơi ồn ào g i ế t sạch tất cả mọi người thế mà còn muốn bán hạ tiền bối tự mình ra sân thật là đáng sợ a học sinh mới năm nay có đ ư c a mặc dù rất nhiều người đều rất bất đắc dĩ nhưng là nên tránh né vẫn là phải tránh né bởi vì bán hạ tiền bối đã cùng quái vật kia đánh nhau lực lượng khổng lồ phong bạo còn tới cũng may có trận pháp cản trở vũ tiên tuyết địa nhân đạo toàn bộ lui lại nơi này trận pháp không biết có thể bảo trì bao lâu tiểu chấn cư dân tự nhiên cũng bị trước tiên rút lui tất cả mọi người đang lùi lại thì vũ bọn hắn tự nhiên cũng là dạng này nam tiêu hỏi ngươi nhận biết tà ma thật tại cái kia trong thân thể thì vũ gật đầu thật giống như liền muốn lao ra ngoài đến lúc đó nơi này khẳng định l o ạ n hơn m ụ c thanh suy nghĩ một chút nói ngươi có thể ngăn cản sao thì vũ nói nếu như chỉ là phổ thông tà ma đương nhiên không có vấn đề nhưng là trong cơ thể hắn giống như có đặc biệt lợi hại tà ma khẳng định không mua t à mặt mùi a nam tiêu nói đủ rồi chờ sau đó thật tà ma đột kích chính là ngươi yêu tộc thì vũ danh dương thiên hạ thời điểm m ụ c thanh nói đúng vậy đến lúc đó che chở một người danh vọng của ngươi liền mạnh một phần thì vũ trừng mắt nhìn nhìn xem một thanh cùng nam tiêu nói ta cảm giác các ngươi đang lừa dối ta nam tiêu nói có muốn hay không dương danh tu chân đô thị thì vũ tuốt ta nàng bị thuyết phục là thời điểm danh dương tu chân đô thị đến lúc đó viết thư trở về cũng coi như có thành i ự u đông vũ lúc này ghé vào tuyết lang trên lưng nàng cảm giác lông s ù đặc biệt dễ chịu cái này linh thú mua quá đáng giá nàng thích hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o tự nhiên cũng ở bên cạnh hạ thiên ngữ nhìn lên bầu trời bên trong bán hạ cùng quái vật kia nói sư phụ có thể thắng sao g i a o g i a o nói khẳng định có thể đi sư phụ mạnh như vậy đông vũ ghé vào tuyết lang trên lưng nói bán hạ là cái nữ nhân ác độc hai họa di ngàn năm coi như đánh không thắng cũng sẽ không thua lại nói đây chẳng qua là cái người chết bán hạ vẫn có thể ứng phó hạ thiên ngữ hiếu kỳ nói đông vũ sư phụ đến cùng cái nào ác độc các nàng vẫn còn không biết rõ đông vũ cùng với các nàng sư phụ là quan hệ như thế nào nhưng là các nàng sư phụ nói gọi đông vũ l i ề n tốt thực sự không được gọi nhỏ đông mưa nhỏ hoặc là tùng tùng đều có thể đông vũ tự nhiên cũng không có cự tuyệt nàng phảng phất chính là thật tiểu hài đông vũ quay đầu nhìn về phía hạ thiên ngữ nói mỗi ngày để ngươi ăn cơm còn chưa đủ ác độc sao nàng ác độc việc làm rất nhiều rất nhiều nói ba ngày ba đêm đều nói không hết g i a o g i a o nói vậy ngươi vì cái gì không làm sư phụ mặt nói đồng vũ nhìn xem g i a o g i a o nói ngươi dám nói không g i a o g i a o trong nháy mắt minh bạch sau đó nói đồ h è n nhát đồng vũ vô vô tuyết lang nói cậu cậu cắn bán g i a o g i a o đem nàng cánh tay cắn xuống tới làm cơm trưa tuyết lang nghe vậy trong nháy mắt nhào về phía g i a o g i a o g i a o g i a o giật nảy mình t ê u lên tên lùn ngươi thế mà đ ù a thật cậu cậu cắn nàng g i a o g i a o trực tiếp liền chạy hạ thiên ngữ nhìn lên bầu trời lại nhìn minh vân tiểu trấn nói không biết trịnh dược có sao không bất quá nàng không có đi minh vân tiểu trấn nàng phải đi nhìn xem hai vị sư tỷ chủ yếu là mang đông vũ quá khứ hiện tại trịnh dược đương nhiên không có chuyện hắn sớm đã rời đi minh vân tiểu trấn đi tới đạo trường nếu như hắn không có đ o á n sai đối phương mục đích thực sự chính là đạo trường đạo trường xuất hiện thế nhưng là rất ảnh hưởng tu c h â n giới trịnh dược vòng qua một chút trông coi đạo trường người trực tiếp đi vào đạo trường cửa chính cánh cửa này hiện tại cũng không có mấy người đi được đi vào nhưng là đối trịnh dược tới nói như là không có tác dụng chương một trăm mười ba miệng pháo b á n hạ minh n g u y ệ t tại đưa hai vị đệ tử sau khi trở về liền trước tiên đi tới đạo trường minh vân tiểu trấn có b á n hạ c h ấ n thủ có nàng không có nàng không có gì khác biệt mặc dù rất muốn đi tới chặt người kia nhưng là đạo trường mới là trọng yếu nhất b á n hạ hoài nghi người kia công kích minh vân tiểu trấn là người khác chỉ điểm mà phía sau người mục đích chủ yếu hẳn là đạo trường đạo trường trọng yếu bao nhiêu các nàng nên cũng biết chính là thật không có người nhằm vào đạo trường như vậy cũng nhất định phải tới xem một chút đạo trường bên ngoài các nàng đã đang bố trí đại trận pháp đáng tiếc là thời gian quá ngắn căn bản không có hoàn thành minh nguyệt dừng lại tại một chỗ tuyết địa trước nàng cau mày cảm giác bên trên rõ ràng không có bất kỳ vật gì nhưng là không biết chuyện gì xảy ra nàng luôn cảm giác nơi này không thích hợp thân là nàng dạng này tu sĩ có thể có loại cảm giác này nói rõ nơi này tám chín phần mười có vấn đề gì không có suy nghĩ nhiều nàng trực tiếp vung tay lên một cái x ú c lên mảnh này tuyết điện tuyết lớn bị không ngừng tung bay rất nhanh minh nguyệt liền ngừng lại bởi vì nàng thật thấy được một cái vật kỳ quái là dễ không lớn gỗ nó cứ như vậy cắm trong tuyết điện không có chút nào do dự minh nguyệt trong tay tụ tập lực lượng cường đại nàng muốn trước tiên hủy đi vật này vang một tiếng to lớn bạo tạc tại tuyết trong hầm vang lên thế nhưng là minh nguyệt vẫn không khỏi đến n h ữ mảy kiếm của nàng trực tiếp bị nàng vung lên một kiếm chém ra lực lượng khổng lồ lại một lần công kích tuyết hố nhưng là lần này cùng lần trước khác biệt không có vang lên tiếng nổ thậm chí chưa từng xuất hiện cái gì quá lớn tiếng vang phảng phất một hòn đá ném vào biển cả căn bản kích không d ậ y nổi cái gì bọc nước minh nguyệt gặp này trong nháy mắt lui lại nàng biết chuyện xấu bán hạ sư tỷ là đúng phía ngoài địch nhân chỉ là giả tượng chân chính địch nhân đang đánh đạo trường chủ ý minh nguyệt trước tiên nhường đường trận người rút lui bởi vì nàng phát hiện căn này gỗ chỉ là môi giới mà lại môi giới đã đưa đến tác dụng nơi này có cái cỡ lớn trận pháp mở ra minh n g u y ệ t cắn răng người này thế mà tại các nàng mắt múi dưới đáy bày trận ha ha tiểu gia hỏa không muốn như thế không cam tâm ngươi khả năng nghĩ sai trận pháp này cũng không phải là hiện tại mới bố trí mà là tại các ngươi dự định thành lập đạo trường thời điểm cũng đã bắt đầu bố trí vì cái gì chính là một ngày này một thân ảnh đột nhiên từ gỗ bên trong đi ra thoạt nhìn là một cái khô mục lão nhân mà trận pháp cũng đã triệt để thành hình đạo trường bị ngăn cách minh nguyệt hoàn toàn không biết người này là ai nhưng là nàng thông c h i vũ tiên tuyết địa những người khác về phần những cái kia trông coi đệ tử đã thành công rời đi có vẻ như đối phương cũng không muốn để bên trong co không ổn định nhân tố cho nên không có chút nào trở ngại mặc dù những người kia chỉ là một chút tam tứ giai mặc dù không dạy được bất cứ tác dụng gì nhưng là con ruồi có đôi khi cũng là rất đáng ghét minh nguyệt vốn là muốn đi vào nhưng là không được nàng chạy theo tay một khắc này liền bị để mắt tới minh nguyện nói ngươi đến cùng là ai lao nhân kia cười ha ha ta là ai ta là chờ chờ đợi vô số tuế nguyệt người báo thủ hắn quay đầu nhìn về phía minh vân tiểu trấn phương hướng nói nhìn thấy cái kia tuế nguyệt lắng động ác quỷ sao đây đều là các ngươi không là bộ tộc kia tạo thành chúng ta một bộ phận trở thành cô độc các quỷ một bộ phận trở thành tuế nguyệt còn sót lại người báo thủ chúng ta chỉ có một cái sứ mệnh nhưng phàm là bọn h ắ n vật lưu lại bọn hắn muốn cải biến đồ vật đều là chúng ta muốn phá hư đồ vật chúng ta muốn để bọn hắn nỗ lực hết thảy đều như là bọn biển đồng dạng vỡ vụn minh nguyệt nhữ mày bộ tộc kia là ai nàng thật không biết vũ tiên tuyết địa căn bản không có lợi hại gì gia tộc hoặc là chủng tộc nhưng là những người này làm sự tình rõ ràng là tại n h ầ m vào vũ tiên tuyết địa nói cách khác vũ tiên tuyết địa cùng bộ tộc kia là có liên quan hệ lão giả kia nhìn xem minh nguyệt cuối cùng quay người đi hướng đạo trường nói tên của bọn hắn đã không xứng t r ê n t h ế gian xuất hiện. xuất minh nguyệt nắm c h ặ thanh nằm ngụm n đấm, một đó sau t i huyết nôn tại trên thân huy lấy kiếm, tiếp lấy động kiếm tại trên trong t nôn động y của à n g Một k ắ c nhâm à y p í a sau của nàng phản phất d n lên g ộ t Nguyệt, t vòng Minh ánh rơi ă n Nguyệt Minh Nguyệt thanh g chiếu chạm. hết thảy. Theo dọi em r xuống kia một vòng minh nguyệt, nguyệt, nguyệt, nguyệt phảng phất trở thành một thanh kiếm trôi kiếm này trực tiếp chạm tại trên trận pháp mặt lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đưa tới cường đại bạo tạc vay một tiếng minh nguyệt bị đánh lui hứa xa đây là tới từ trận pháp phản kích trở lui hứa xa minh nguyệt nhìn về phía trận pháp có chút không cam tâm bởi vì trận pháp không có chút nào tổn thương bán hạ lúc này một quyền đem to lớn đầu đánh bay sau đó nói ngay cả minh nguyệt nguyệt chạm cũng vô hiệu sao xem ra đối phương vì hủy đi đạo trường rất liều mạng nha đến người tới ngăn chặn cái quái vật này ta đi qua một chuyến giết sạch giết sạch hết thể giết sạch ta biết hắn ở đâu giết chết、hết. cái kia to lớn đầu lâu kêu lên bán hạ kết thúc thông tin về sau Tao mày nhìn xem đầu lâu. cái quái vật này chưa nói tới cường đại nhưng là nhục thể của hắn vô cùng cường đại dị thường đặc thù cái này khiến đối phương trời sinh đứng ở thế bất bại chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh tan hắn nội bộ hắn nội bộ là đặc thù tràn đầy tà mà khi tức nhưng là bởi vì có nhục thân bảo hộ muốn trực tiếp đánh tan cũng không dễ dàng bán hạ nói ngươi nói huyết mạch là ai nói ra ta đem hắn mang tới lúc này cái đầu kia mới nhìn hướng bán hạ cuối cùng hắn hé miệng nói Cấp thấp nhân loại đáng chết bán hạ lặng lẽ lây đối ngươi đang tức giận xem ra ta nói chính là đúng trong miệng ngươi cấp thấp nhân loại là ngươi cao không thể chạm cường đại địch nhân người giết người có lẽ ngay cả con mắt đều không nhìn người một chút nói bán hạ liền trực tiếp một quyền l ấ y đúng mặc dù bán hạ không có ưu thế tuyệt đối nhưng là đối phương nửa phần ưu thế đều không có đầu lâu lại một lần nổi giận trực tiếp muốn giết bán hạ hắn lớn tiếng gầm thét biểu thị mình không c a m lòng lần này không để ý tới huyết mạch hắn muốn giết chết bán hạ bán hạ nhìn xem hắn lạnh lùng nói vô năng cùng nộ nghe được bán hạ nói đầu lâu càng tức giận hơn cấp thấp nhân loại đáng chết chỉ bất quá lần này cần công kích thời điểm đột nhiên một thanh kiếm từ trên bầu trời mà đến phình một tiếng trực tiếp đánh chúng vào cái kia to lớn đầu mặc dù không có lưu lại thực chất tổn thương nhưng là vẫn đánh bay hắn lúc này một đạo lệ ảnh rơi xuống từ trên không là một vị thành thục tiên tử nàng đứng ở nơi đó nhìn xem bán hạ nói đi thôi ta không thể lưu lại quá lâu bán hạ gật đầu trực tiếp rời đi nơi này nàng cần phải đi giải quyết đạo trường sự t ì n h bán hạ rời đi nhưng là cái kia to lớn đầu không có ý định không giết b á n hạ trực tiếp liền đi theo mới vừa tới tiên tử sửng sốt một chút cái quái vật này mục tiêu làm sao biến thành b á n hạ rồi nàng thở dài một tiếng trực tiếp xuất kiếm chặn quái vật đường đi hạ thiên ngữ lúc này nhìn qua hai vị sư tỷ đông vũ nói không có việc gì tu dưỡng một chút là được sau đó rất nhiều tiền bối an tâm chỉ là hạ thiên ngữ các nàng vẫn còn không biết rõ đông vũ là ai một cái nói ra một câu bị những người kia tán đồng về sau sẽ còn chạy tới khoe khoang tiểu hải thấy thế nào đều không có gì đặc t h ủ đương nhiên hạ thiên ngữ cũng không nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều cũng vô dụng mà tư quả sư tỉ cánh tay sự tình vấn đề kỳ thật càng nhỏ hơn chỉ là cần một quãng thời gian chính là sau đó các nàng liền bắt đầu chú ý chuyện bên ngoài rất nhanh hạ thiên ngữ liền biết được đạo trưởng tình huống đạo trương bị đối phương trận pháp vây quanh chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam hạ thiên ngữ nhìn một chút cổ tay của mình do dự một chút vẫn là liên hệ bắn hạ nói sư phụ có phải hay không đạo trường bên ngoài chỉ có trận pháp bán hạ lúc này đã nhanh đến đạo trường nói ngươi muốn làm gì hạ thiên ngữ nói sư phụ ta khả năng có thể giải khai một góc nếu như nó có tự động khép lại năng lực vậy cũng chỉ có thể giải khai một n g á y mắt bán hạ n h ữ n mày nàng cũng không phải không tín nhiệm mình đồ đệ chính mình cái này đồ đệ kỳ thật từ nhỏ đã là đặc thù đương nhiên loại sự tình này chỉ có nàng biết cuối cùng bán hạ nói rất nguy hiểm mà lại vi sư còn không có quá khứ làm sao ngươi biết vi sư không cách nào phá mở hạ thiên ngữ nói để phòng vạn nhất nha bán hạ trầm mặc sau đó nói để nhàn nhã dẫn ngươi đi đằng sau thử một chút gặp nguy hiểm trước tiên thoát đi về sau các nàng liền kết thúc thông tin có vẻ như bán hạ là đến đạo trường vị trí sư tỷ ngươi thật muốn đi à? có phải hay không quá nguy hiểm giao giao có chút bận tâm nàng đương nhiên sẽ không theo tới nàng đối với mình có bao nhiêu cân lượng nên cũng biết hạ thiên ngữ gật đầu cũng không thể có khả năng có biện pháp lại ngồi ở chỗ này nhìn xem a lúc này đông vũ từ tuyết lang trên thân rút ra một núm lông cái này khiến tuyết lang ô ô kêu vài tiếng sau đó đông vũ đem lông tóc đưa cho hạ thiên ngữ nói mang theo nó hạ thiên ngữ không hiểu giao giao càng là không hiểu đông vũ giải thích nói hộ thân pháp bảo bán hạ cái kia nữ nhân á c độc khẳng định biết ta sẽ cho ngươi hộ thân pháp bảo không phải mới không dễ dàng như vậy đáp ứng ngươi hạ thiên ngữ giao giao Cái chính cùng được. pháp quá tiện thiên giao giao không thể nào hiểu được. Bất quá hạ thiên này nổ núm lông, thân ngữ không nào ngữ là tùy một thể Bất hộ Hạ hạ nhận bảo. đầu về sau hạ thiên ngữ bị nhàn nhã tiên tử đón đi rất nhanh các nàng liền đi tới trận pháp đằng sau đây là vì hạ thiên ngữ an toàn nhàn nhã nói nơi này có khúc gỗ thử nhìn một chút nếu như không thể lập tức liền lui đây là sư phụ người đặc địa lời nhắn nhủ còn có động tĩnh điểm nhỏ có thể không làm cho đối phương chú ý tốt nhất hạ thiên ngữ gật đầu được rồi nhàn nhã sư thúc mặc dù nhàn nhã không hiểu vì cái gì để thiên ngữ nha đầu này tới mạo hiểm nhưng là đến đều tới nàng tự nhiên cần bảo vệ tốt cho nên nàng phải tùy thời chuẩn bị xuất thủ mang đi hạ thiên ngữ bán hạ thử thật lâu từ đầu đến cuối cũng không có mở ra trận pháp này mà bên trong người kia đã tại nếm thử phá hư đạo trường bán hạ nói ngươi có hay không nghĩ tới ngươi từ đầu đến cuối tại vũ tiên tuyết điệu bên trong phá hủy đạo trường ngươi có thể còn sống rời đi sao nàng hiện tại cần tranh thủ thời gian câu nguyệt phiếu có nguyệt phiếu đều đưa ta đi chương một trăm mười bốn pha y t r ă n g nhảy ra thứ nhì đ i ề u ước ngươi có hay không nghĩ tới ngươi từ đầu đến cuối tại vũ tiên tuyết điệu bên trong phá hủy đạo trường ngươi có thể còn sống rời đi sao lão giả kia rõ ràng không có quét ngang vũ tiên tuyết địa thực lực cho nên trên lý luận hắn chính là san bằng đạo trường cũng không hề rời đi biện pháp dù sao vũ tiên tuyết địa có thể dùng cường giả đem nơi này vây quanh vũ tiên tuyết địa bên trong vẫn là có thể oanh mở nơi này cường giả chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ bán hạ không muốn động dùng nghe được bán hạ thanh âm lão giả kia bên cạnh chuẩn bị đồ vật vừa nói tiểu g i a hỏa ngươi lại là làm sao biết ta tới là bán n thể đâu. b hạ không phải thật bất ngờ mà chỉ nói như vậy thân là người báo thù ngươi không có ý định đối phó cái k i a huyết mạch người sao lao giả không thèm để ý chút nào nói chuyện sớm hay muộn chuyện sớm hay muộn bán hạ đột nhiên cười nói sớm muộn là mấy vạn năm vẫn là mấy chục vạn năm nghe nói ngươi là người báo thù người báo thù phương hướng không phải cử u nhân cũng không phải cử u nhân hậu nhân mà là cử u nhân vũ khí đồ chơi bán hạ tiếp tục nói trước đó quái vật chí ít còn dám đi săn giết c ử u nhân hậu duệ mà ngươi đây trốn ở chỗ này không dám đi ra ngoài nói cái gì báo thủ đều là lừa mình dối người bất quá là cho mình n u nhược kiếm cớ thôi lao giả kia ngừng tạm sau đó tiếp tục bận rộn nói tiểu g i a hỏa ngươi lại có thể minh bạch cái gì bán hạ nói ta minh bạch đương cái kia huyết mạch khai chi tản án diệp hậu nhân vô số thời điểm ngươi khẳng định còn tại cái nào đó trong động r ụ t lại tiếp tục cao tố mình ngươi dùng thời gian dài rằng giặc chịu chết một đồng cái kia huyết mạch người ngươi là chân chính người báo thủ nếu như cần chân thực một chút ngươi thậm chí có thể giết một chút cái kia huyết mạch chăn nuôi động vật đến cái nói với mình ngươi hai tay dính đẩy cửu nhân máu tươi ta nói đúng không cô độc các quỷ tuế nguyệt còn sót lại người báo thủ nghe được bán hạ nói lão giả kia dưới hai tay ý thức dùn một cái trong tay một cây gỗ đều không cẩn thận bị hắn b ó n nát nhưng là rất nhanh hắn liền vững vàng xuống tới sau đó nhìn bán hạ nói ta biết ngươi đang làm gì bất quá là vì kéo dài thời gian để cho người ta phá giải trận pháp thôi ta biết rõ nhưng không có đi ngăn cản ngươi biết tại sao không lao giả này không có ý định để bán hạ mở miệng trả lời vấn đề của hắn cho nên lập tức lại nói bởi vì các ngươi không có khả năng phá giải mở chỉ là nhân loại căn bản gian g g i á c tại cái kia lão giả lúc nói chuyện đại trận đột nhiên chuyển đến vỡ vụn thanh âm cái này khiến thanh âm của hắn im bặt mà d ừ n g sau đó hắn nhìn về phía trận pháp hậu phương vị trí lúc đầu muốn làm gì hắn lại không có ý định làm cái gì bởi vì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa toàn bộ trận pháp tầm vang vỡ vụn phích một tiếng trận pháp triệt để đã mất đi tác dụng mà tại trận pháp vỡ vụn trong nháy mắt bán hạ công kích tới trận pháp phía sau có hai bóng người đang nhanh chóng thoát đi lão giả kia thở dài một cái nói các ngươi cho là ta liền điểm ấy chuẩn bị sao bất quá tiểu g i a hỏa kia ngược lại là đặc thù thế mà có thể phá vỡ ta trận pháp mặc dù ta không phải đến giết các ngươi những nhân loại này nhưng là ta không ngại hủy các ngươi thiên tài lời còn chưa dứt lão giả thân thể đột nhiên n g ư n g thực sau đó trong thân thể của hắn bắt đầu chia nước ra mấy vị thân ảnh những n à y thân ảnh vừa ra tới liền có một nửa hướng bán hạ cùng minh nguyệt bên kia mà đi còn lại chính là hướng nhàn nhã cùng hạ thiên ngữ bên kia mà đi â m vang ở giữa bán hạ cùng minh nguyệt trực tiếp cùng một ít nhân ảnh đối đầu song phương không có lưu tình chút nào lực lượng cường đại quét sạch ra dẫn đến bên này buộc phát ra hào quang sáng trói quan g mang này phóng lên tận trời rất nhiều người đều chú ý tới chỉ là không có người có thể nhìn thấy chân chính tình huống mà nhàn nhã tiên tử mang theo hạ thiên n g ự đang nhanh chóng chạy khỏi nơi này nàng xác thực rất khiếp sợ hạ thiên n g ự lấy nha đầu thế mà thật phá vỡ trận pháp kia mặc dù chỉ là một góc nhưng là thật sự có chút khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khó trách b á n hạ sẽ đồng ý nàng tới đương nhiên phá vỡ một góc về sau còn lại chính là nàng trực tiếp tan giã trận pháp nàng tu vi không cao nhưng là ngũ giai bên trong ít có địch thủ phá vỡ một góc bị tan giã trận pháp vẫn là không có vấn đề tại trận pháp phá vỡ về sau nàng không có một tơ một hào lưu luyến mang theo hạ thiên ngự chính là trốn theo thường quy đến xem phá vỡ trận pháp hạ thiên ngự nhất định sẽ tao n ộ công kích dạng này thiên tài ai cũng nghĩ bóp chết trong trứng nước đúng vậy nhàn nhã nghĩ không có sai công kích trong nháy mắt liền theo sau nhanh đến mức cực hạnh ba đạo công kích trực tiếp đánh c h ú n g vào nhàn nhã các nàng nhàn nhã các nàng trực tiếp rơi xuống từ trên không bị ép lên chiến nhàn nhã đem hạ thiên ngữ bảo hộ ở sau lưng nàng đang do dự muốn hay không chức đưa hạ thiên ngữ rời đi thế nhưng là đối phương có ba người cái này ba cái một khi có một cái một mình truy tung hạ thiên ngữ đôi này hạ thiên ngữ tới nói đều là trí mạng thế nhưng là đối phương không có cho nhàn nhã suy nghĩ thời gian ba người trực tiếp tiến hành các phương diện vây công nhàn nhã đem hết toàn lực tại phòng ngự thế nhưng là đương nàng phòng ngự phía trước hai cái thời điểm phát hiện người thứ ba mục tiêu nhưng thật ra là hạ thiên ngữ không cách nào vì hạ thiên ngữ ngăn cản công kích nhàn nhã không thể không động thủ đem hạ thiên ngữ một trường đ ẩ y ra dùng cái này để hạ thiên ngữ tránh đi công kích hạ thiên ngữ bị đẩy ra rất xa nàng xác thực tránh thoát công kích nhưng khi nhàn nhã muốn tiến về hạ thiên ngữ bên người thời điểm có hai người trực tiếp chặn đường đi của nàng bắt đầu điên cuồng công kích nàng bây giờ đừng nói đi bảo hộ hạ thiên ngữ có thể hay không tự vệ đều là không thể biết được đối phương quá mạnh c h í ít mạnh hơn nàng rất nhiều nhàn nhã bị kéo ở người thứ ba tự nhiên không có lãng phí thời gian thậm chí không có một tia dừng lại trực tiếp nhảy lên vung lên vô hình đào khí muốn chém giết hạ thiên ngữ bị đẩy ra hạ thiên ngữ tự nhiên biết mình hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm nàng cũng nghĩ trước tiên chạy khỏi nơi này thế nhưng là đương nàng muốn thoát đi thời điểm phát hiện thân thể của mình cơ hồ cứng ắ c khó mà động đậy đây là lực lượng giam cầm trong lúc vô hình giam cẩm là đối phương quá mạnh nguyên nhân giờ khác này hạ thiên ngữ phải đối mặt là một cái lục giai cường giả nhất kích tất sát không đường có thể trốn hạ thiên ngữ chỉ có thể nhìn hướng công kích của đ ị c h nhân kia là một thanh đao phảng phất tử thần trong tay liêm đao muốn thu hoạch tính mạng của nàng cương đại cảm giác nguy cơ để hạ thiên ngữ có chút ngạt thở mà liền tại lúc này cổ tay của nàng lại một lần xuất hiện q u a n g mang q u a n g mang lại một lần nữa ngưng tụ thành văn chữ phải chăng lấy mất đi tâm tình khẩn trương làm đại giới nhảy ra đầu thứ hai hẹn đầu thứ hai hẹn mở ra bắt dai phía dưới bình cảnh trong nháy mắt tan giã trong ba ngày thiên địa tề lực lúc tới vận chuyển cảm nộ thiên địa gặp giữ hóa lành đầu thứ hai hẹn mở ra đem ngăn cản ngoại giới hết thẻ công kích hóa đối phương lực lượng cho mình dùng đồng thời đem chữa trị hết thẻ thương thế phải t r ă n g mở ra tại hạ thiên ngữ cảm giác được nguy cơ trí mạng thời điểm nàng biết được đầu thứ hai hẹn nội dung thế nhưng là khi biết đại giới trong nháy mắt hạ thiên n g ữ trong đầu lóe lên trịnh dược thân ảnh nàng rất ít cảm giác được khẩn trương đã lớn như vậy tất cả tâm tình khẩn trương phảng phất đều đến từ một người mà người này chính là trước đó không lâu nhận biết trịnh dược giờ khác này không biết vì cái gì nàng không muốn mất đi loại tâm tình này câu nguyện phiếu c ầ u đặt mua c ầ u đại lao ủng hộ sáu t r ư ơ n g dâng lên t r ư ơ n g một trăm mười lăm thiên địa vị cục đúng vậy hạ thiên n g ữ không muốn mất đi loại tâm tình này phảng phất đối nàng rất trọng yếu không có loại này khẩn trương nàng lo lắng tại trịnh dược trước mặt cảm giác không thấy loại kia kỳ quái cảm xúc loại kia là lạ cảm giác rất khẩn trương rất vui vẻ cảm xúc nếu như không có khẩn trương nàng sẽ cảm giác mình biến thành người khác một cái không giống nàng người cho nên hạ thiên ngữ trong đầu trong nháy mắt cho ra kết luận cự tuyệt mở ra tại hạ thiên ngữ cự tuyệt trong nháy mắt nàng liền lấy r a kiếm của nàng nàng muốn đem hết toàn lực sống sót đúng nàng không yêu cầu xa vậy mình có thể ngăn trở một cách này nhưng là nàng chỉ cần sống sót là đủ rồi chỉ cần sống sót nàng liền có thể mở ra đầu thứ nhất hẹn đầu thứ nhất hẹn mở ra nàng hẳn là có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế sau đó sống sót theo hạ thiên ngữ mình là vì sống sót mà không thể không đi đối mặt một k í c h này nhưng tại tại cái khác xem ra đó chính là hạ thiên ngữ điên rồi đúng vậy điên rồi một cái nhị giai muốn tại một cái lục giai một k í c h toàn lực hạ mạng sống cơ hội là không thể nào sự tình lại thế nào thiên tài đều không thể làm được nhưng hạ thiên ngữ vẫn còn bình tĩnh như vậy đối mặt với không có người tin tưởng hạ thiên ngữ có thể sống sót lão giả kia là nghĩ như vậy nhàn nhã là nghĩ như vậy chính là bán hạ cũng là nghĩ như vậy cho nên bán hạ thở dài một cái nàng biết mình không đổi kịp đi nàng quyết định vận dụng lá bài tẩy của mình nàng không có khả năng để cho mình đệ tử ở trước mặt mình sẽ ra chuyện bao lớn đại giới nàng đều nguyện ý tiếp nhận ngay tại một kích kia sắp đối đầu hạ thiên ngữ thời điểm bán hạ há to miệng muốn hô lên có thể ngăn cơn sóng giữ danh tự còn không chờ nàng phát ra âm thanh thiên địa bên trong dẫn đầu truyền ra đại đạo thanh âm thiên địa vì cục tại thanh âm này xuất hiện một m h á y mắt đạo trường trực tiếp kích hoạt đại đạo khí tức bắt đầu l ă n lộn mà ra tất cả mọi người đem nhận này khí tức ảnh hưởng đối mặt công kích hạ thiên ngữ cảm giác có chút đứng không vững nhưng là nàng hay là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước công kích lúc đầu nàng coi là người kia liền muốn đánh chúng nàng thế nhưng là để nàng ngoài ý muốn chính là đại đạo khí tức p h ả n phất cũng ảnh hưởng đến hắn nhưng là rất nhanh đối phương liền thoát ly đại đạo khí tức ảnh hưởng tiến một bước chặn đánh g i ế t hạ thiên ngữ p h ả n phất đối phương cảm thấy mất đi cơ hội lần này không còn có đánh g i ế t trước mắt người yếu này khả năng mà liền tại đối phương muốn tiếp tục công kích thời điểm âm thanh thứ hai vang lên đại đạo vì cờ trong chấp n h o á n này đại lượng thân ảnh từ trên trời gián xuống lần lượt từng thân ảnh đều đem đại biểu cho mỗi loại đại đạo đạo h u n mà tại hạ thiên n ữ trước mặt đồng dạng rơi xuống một thân ảnh thân ảnh này vừa lúc rơi vào trên thân người kia một cước dẫm tại cái kia đầu người bên trên sau đó trùng điệp đem hắn đầu dẫm vào tuyết bên trong tiếp lấy hắn đem hắn kiếm trong tay đứng lặng ở bên cạnh trôi kiếm này như là cắm đ ầ u hũ đồng dạng cắm vào người kia trong thân thể bất quá trong chốc lát cái kia công kích hạ thiên ngữ người bị ngạnh xinh xinh đâm chết trên tuyết điệm sau đó hôi phi yên diệt hạ thiên ngữ nhìn có chút sửng sốt nàng đây là vận khí tốt sao không có người có thể trả lời nàng cũng không có người có thời gian trả lời nàng đạo trường đột nhiên biến cố làm cho tất cả mọi người đều không thể không coi trọng ai cũng không biết đây là có chuyện gì bất quá hạ thiên ngữ vẫn là ngay đầu tiên bị mang rời khỏi nơi này nhàn nhã tiên tử vẫn là rất t ậ n trách lao giả kia cũng không tiếp tục đuổi theo giết hạ thiên ngữ mà là nhìn về phía đạo trường trong mắt của hắn có chút k i ê n kỵ không khỏi hỏi là ai rất nhanh trong đạo trường lại một lần truyền ra thanh âm ta vì kỳ thủ chấp tử đi đầu lao giả kia nhữ mày kỳ thủ có ý tứ gì nhưng là rất nhanh là hắn biết bởi vì đại đạo khí tức tại du tẩu hắn danh hạ người tất cả đều bị kéo lại đại đạo khí tức lấy đạo trường vì một mặt bắt đầu kéo dài dưới chân của hắn xuất hiện vông vức ngăn chứa tiếp lấy hắn liền phát hiện mình tại một cái cự đại trên bàn cờ mặt đạo trường làm bàn cờ một mặt hắn vì tuyết địa bàn cờ một chỗ khác mà dưới tay hắn những người kia chính là con cờ của hắn lao g i ả t ự nhiên là thấy rõ người này thế mà muốn cùng hắn đánh cờ côn g vọng lại dám nói thiên địa vì cục đại đạo sao vì cờ. Nhưng là hắn làm sao cũng Nhưng hắn không nghĩ là làm tiếp ớ đạo đạo Đánh Điên đi. đối đầu đánh lại dạng loại nào trong trường thể thể thành trường tác bắt Một từ trên trời xuất một tay trường rồi răng phương cờ. cờ. dụng, hơn nữa còn dụng này. dụng này? này, vệnh ánh sáng từ trên trời xuống, xuất hiện lợi lợi Lúc là lúc là cái i có có cầm bị vị vừa Mà k m thân t ảnh. i ế lấy thanh âm truyền r a này bài tên là kiếm đạo bài đương đánh ra này bài lúc có thể đối địch quân chém ra thiên địa một kiếm kiếm đạo ngang qua b ắ t phương đánh đâu thằng đó nghe được chú giải trong n g á y mắt lao giả kia mở bức bán hạ cùng minh nguyệt cũng được vòng minh nguyệt đối bán hạ nói bán hạ sư tỷ cái kia tiền bối không phải nói đánh cờ a làm sao lại bắt đầu đánh bài bán hạ nhìn minh nguyệt một chút nghiêm mặt nói hư thanh tiền bối sự t ì n h sao có thể tùy ý bình luận sau đó tại tông môn thông tin nói loại sự t ì n h này chúng ta vẫn là dùng tông môn thông tin đến đòi l u ậ n đi minh nguyệt bán hạ sư tỷ không sợ vị tiền bối kia có thể nghe được thông tin sao bán hạ nói chúng ta vẫn là trở về rồi hay nói đi trịnh dược lúc này an vị tại cầu thang trên cùng lúc đầu hắn là dự định làm rất nhiều chuẩn bị dự định chơi lâu một chút thế nhưng là đâu tại mượn nhờ những cái kia đạo ẩn quan sát phía ngoài thời điểm đột nhiên thấy được hạ thiên ngữ cái này khiến hắn có chút không quan tâm hạ thiên ngữ quá yếu thế mà chạy tới tham gia chuyện nơi đây coi như hạ thiên ngữ bản thân rất mạnh thiên phú tuyết đ ỉ n h chính dược vẫn là không có cách nào cảm thấy nàng có thể bình an vô sự cho nên chuẩn bị thời điểm một mực quan sát đến hạ thiên ngữ bên kia an n g uy quả nhiên hắn thấy được hạ thiên ngữ sắp lâm vào nguy cơ cái này khiến hắn có chút tức giận nhiều người như vậy thế mà đi vây công một cái nhị d a i cho nên coi như không có chuẩn bị xong hắn vẫn là lựa chọn xuất thủ lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn trực tiếp diệt sát cái kia công kích hạ thiên ngữ khôi lỗi một tơm một hào cơ hội cũng không cho hắn sau đó mở ra bàn cờ hắn muốn làm thịt cái này bị hắn chọn làm kỳ thủ người kiếm đạo bài bị hắn đánh ra về sau trực tiếp triển khai công kích kiếm ý ngang qua một kiếm p h a không thẳng đến lao giả kia thủ cấp mà kiếm ý xuất động trong n g a y mắt lao giả kia tự nhiên cũng xuất thủ hắn cũng không phải ngớ ngẩn làm sao có thể ngoan ngoan đánh cờ sau đó người đứng bên cạnh hắn toàn bộ vây công cái kia kiếm đạo thân ảnh cần phải làm là trực tiếp giết chết đối phương sau đó lại dùng sức mạnh cưỡng chế phá hư đạo trường mặc dù không nhất định tất cả đều phá hư nhưng là việc đã đến nước này chỉ có thể dạng này dù sao không có quá nhiều thời gian còn có chính là hắn muốn để trong đạo trường người kiên nếm thử đau khổ giả t h ầ n giả quỷ nhìn thấy đối phương toàn lực công kích minh nguyệt có chút gánh thầm nghĩ bán hạ sư tỷ chúng ta muốn đi hỗ trợ sao bán hạ lắc đầu không được thấy thế nào vậy cũng là vị tiền bối kia bàn cờ tùy tiện tham dự khả năng mạo phạm đối phương hành sự tùy theo hoàn cảnh đúng vậy các nàng đều biết vị bên trong kia khẳng định chính là lần trước v ì vũ tiên tuyết địa mở ra đạo trường vị kia mặc dù không biết người kia đến tột cùng là ai cũng không biết người kia đến cùng có mục đích gì nhưng là xem ra đến bây giờ đối phương đối vũ tiên tuyết địa tạm thời không có ác ý cho nên tùy tiện tiến vào đối phương thế cuộc rõ ràng là đại bất kính hành vi khó nói có thể hay không làm tức giận đối phương đương nhiên nếu như vị tiền bối kia chịu không được các nàng vẫn là sẽ tiến vào dù sao có năng lực bảo hộ đạo trường các nàng đương nhiên sẽ không từ bỏ chỉ là cần tìm xong lý do không phải y nguyên sẽ mạo phạm đến vị bên trong kia tiền bối mà tại cái kia láo giả lựa chọn toàn thể công kích thời điểm tại đạo trường ở giữa nhất vị trí xuất hiện một bóng người người này ngồi xếp bằng trên mặt đất đầu gối trống đỡ lấy cánh tay mà cánh tay thì nâng bên mặt không tuân quy củ a người kia mở miệng vẫn là mở mị thanh âm như là đại đạo thanh âm thật quá ngu xuẩn láo giả kia nói nhỏ sau đó công kích cái kia kiếm đạo thân ảnh bất quá trong chốc lát liền đem cái thân ảnh kia đánh tan sau đó xông về đạo trường trịnh dược nhìn xem láo giả kia coi như đối phương xông lại hắn cũng không có quá lớn phản ứng chỉ là vươn tay đưa tay về phía trước lúc này hắn trước mặt xuất hiện chín cái điểm cái này chín cái điểm như là bản cờ đồng dạng sắp xếp mà trong đó hai cái điểm đã tối xuống dưới đương trịnh dược tái xuất rút về tay thời điểm ở giữa nhất cái điểm kia cũng tối xuống dưới lập tức trịnh dược giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên phảng phất ném ra cái gì nói đây là siêu cấp vương bài này bài vừa ra đại đạo cộng minh vạn pháp quy nhất nhưng đăng đỉnh thế gian nhưng đạp phá thương khung đại điện ngươi làm tốt thất bại chuẩn bị rồi sao lão giả kia căn bản không tin trịnh dược nói chính là bán hạ các nàng cũng có chút không tin trong đạo trường có loại người này sao trong đạo trường đạo huẩn cơ bản đều có ghi chép nhưng là có thể có loại kia miêu tả một cái đều không có cho nên các nàng cảm thấy khả năng này là tu từ thủ pháp lại hoặc là khoa trương thủ pháp tóm lại rất không có khả năng có loại này đạo ẩn xuất hiện mà liên tại tất cả mọi người không tin thời điểm đứng tại trên cùng bóng người kia đột nhiên đậu hắn phảng phất chính là vừa mới đánh ra vương bài lúc này hắn đi lên phía trước ra một bước cứ như vậy một bước làm cho tất cả mọi người cũng vì đó giật mình tại cái kia thân ảnh bước ra một bước trong nháy mắt đạo ẩn cộng minh đạo trường chấn động liền một bước này trực tiếp đem lão giả kia bước ra đạo trường phạm vi thậm chí làm vỡ nát một chút khôi l ố i cánh tay mà khi hắn bước ra bước thứ hai thời điểm mây gió đất trời biến ảo đại đạo chi ý phóng lên tận trời sau đó bước thứ ba bước ra giờ khác này thân ảnh của hắn biến mất thời điểm xuất hiện lại đã đứng ở giữa thiên địa hắn đứng ở nơi đó phảng phất chưa hề động đậy phảng phất vẫn luôn tại hắn thấp mắt trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều cảm giác cự nhân tại nhìn xuống sâu kiến một khác này lão giả kia tâm thần chấn động cái này cái này sao có thể loại cảm giác này để hắn nhớ tới xa xưa sự tình nội tâm của hắn chỗ sâu thậm chí bắt đầu tư sinh sợ hãi cái này xa xưa sợ hãi để hắn theo bản năng muốn lui về phía sau nhưng là rất nhanh hắn liền ổn định hắn lớn tiếng kêu lên không không thể nào chỉ là đạo h ẩn không có khả năng h i ể n lộ rõ ràng loại này đạo ý đây tuyệt đối là huyễn thuật c h i đạo huyễn thuật c h i đạo không không phải bán hạ có thể rõ ràng nhận biết đây là sư huynh của nàng đường thế nhưng là hắn sư huynh đạo lúc nào mạnh như vậy rõ ràng tất cả mọi người cảm thấy hắn sư huynh đạo là yếu nhất không có nhất dùng thế nhưng là làm sao lại mạnh như vậy đạo này thuần được xưng là siêu cấp vương bài nàng đương nhiên biết điều này có ý vị gì chương một trăm mười sáu thật là bọn hắn quá mạnh tại cái kia thân ảnh đến không chung trong n g á y mắt đại đạo chi ý liền quét sạch toàn bộ vũ tiên tuyết điệm nguyên bản tại phi vãng đạo trường to lớn đầu lâu đột nhiên ngây ngẩn cả người phảng phất cảm giác được cái gì đáng sợ đồ vật theo bản năng muốn lui lại nhưng là rất nhanh liền đình chỉ bất quá cũng không dám lên trước hắn ngoan ngoãn co lại tới đất bên trên sau đó dự định đi qua tìm bán hạ tính sổ sách mà truy kích hắn tiên tử thì c a o mày nhìn xem cái thân ảnh kia nàng lẩm bẩm để cho người ta một chút nhìn có chút sợ hãi đạo ý thật sự là không thể tưởng tượng à tất cả chúng ta đều nhìn lầm sao vẫn là nói đây là bởi vì những người khác lợi dụng hắn đạo cụ hiện ra giả tượng nàng không biết nhưng là nàng biết lúc trước bị nàng xem thường tiểu bối có lẽ không có yếu như vậy dù sao nàng thật chưa bao giờ thấy qua hắn động thủ qua khi vân tiên tử cúi đầu nhìn thoáng qua người kia cuối cùng trực tiếp rời đi nàng thời gian có hạn cần đợi tại nàng cần đợi địa phương v ề p h ầ n cái quái vật này liền giao cho bán hạ các nàng khi vân tiên tử rời đi người kia không có ngẩng đầu nhìn một chút dù sao hắn thấy có thể để cho hắn phẫn nộ chính là trước đó người kia cho nên hắn muốn trước giết đối phương sau đó lại giết cái kia huyết mạch người minh vân tiểu trấn nam tiêu nhìn lên bầu trời nói đây là cái gì khí thế cảm giác có chút s â u a đúng vậy cái này khí thế rất kỳ quái phảng phất thấy được nhìn không thấy cuối giếng sâu để cho người ta có loại theo bản năng sợ hãi vượt sâu không đáy người bình thường nhìn liền sẽ vô ý thức sợ hãi vô ý thức sinh ra e ngại trái tim mà thân ảnh này liền có loại này đặc tính thi vũ cúi đầu nàng đều không dám nhìn quá kinh khủng sau đó nàng nói sang chuyện khác đã nói xong để cho ta nổi danh lúc nào ra a thất nguyệt nói t ỷ t ỷ nói để ngươi nổi danh người rời đi ngươi bỏ qua thì vũ ấn t ỷ t ỷ ngươi loại thuyết pháp này hay là của ta vấn đề thất nguyệt gật đầu t ỷ t ỷ là đúng thì vũ nàng liên nói mình bị lắc lư quả nhiên nổi danh cũng phải cần dựa vào chính mình cố gắng cần từng bước một đến c ư ớ c đạp thực địa làm vũ tiên tuyết địa bên trong đông vũ nhìn xem cái thân ảnh kia Có chút kích đ ộ nàng g Ta ta đã nói rồi, ta đã nói nói rồi, rồi, l m sao lại yếu, k h ô nghe ta, cảm h Không nghe ế t ta. lời, b o ngươi không nghe Đông giận, nhưng nói nói lời. lại thế là đều Vũ rất tức u ố n n n khóc. à giác cảm g mình đặc biệt khổ sở đều do bán hạ cái kia nữ nhân xấu đều là l ỗ i của nàng giao giao có chút không hiểu bất quá lúc này không có hỏi nhiều nàng cũng cảm giác đạo thân ảnh kia thật mạnh à nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy người mà lại có vẻ như cùng với nàng sư phụ nhận biết nghe đông vũ khẩu khí vẫn là bị sư phụ nàng hại chết nàng não bổ mấy trăm vạn chữ kịch bản rất muốn hỏi một chút sư phụ g i a o g i a o ở trong lòng nói nhưng là nàng biết hỏi khả năng nàng sẽ nằm trên giường qua mấy năm cho nên vẫn là chờ đợi thời cơ đi cũng không biết nàng sư tỷ có hay không xảy ra chuyện đến bây giờ cũng không cho nàng phát cái tông môn thông tin minh tư quả ở một bên hiếu kỳ nói vị tiền bối này cũng là chúng ta tông môn a hắn hẳn là nam a nguyện tư đậu cũng là gật đầu đúng vậy a thật mạnh a cảm giác thâm bất khả trác bất quá vũ tiên tuyết địa lúc nào có nam tu sĩ loại này tiền bối khẳng định sẽ bị trắng trợn ghi chép a mặc dù các nàng trước đó cũng cảm giác những cái kia đạo ẩn bên trong liền có nam nhưng là một mực không có đi hỏi thăm hiện tại các nàng đột nhiên rất muốn đi hỏi nàng một chút nhóm sư phụ không biết có thể hay không biết đáp án mà lúc này đây cái thân ảnh kia vươn một cái tay vô số đạo ẩn trong tay hắn ngưng tụ thiên hạ đạo pháp tại trong bàn tay hắn hiện ở ra trong tay của hắn nhưng nắm thiên hạ đại đạo nhưng trưởng nghìn vạn đạo thuật thẳng đến đối với trong tay hắn trở thành một thanh kiếm ta không tin ta chính là không tin không có khả năng có người có thể làm được loại trình độ này ảo giác tuyệt đối là ảo giác tới đi để cho ta mở mang kiến thức một chút đi hiện lộ ra ngươi cường đại phía sau hư giả đi lão giả kêu mang theo tất cả mọi người xung ố tới hắn muốn đánh vỡ loại này giả tượng hắn muốn tìm tới sau cùng đạo hắn không tin có người có thể làm được một bước này không tin có người đạo có thể bao dung thiên hạ đạo pháp nhân loại dựa vào cái gì có thể mạnh như vậy dựa vào cái gì trịnh dược nhìn xem đây hết thể lắc đầu nói ngu muội giờ khác này bóng người kia há to miệng phảng phất muốn nói cái gì nhưng là cuối cùng thanh âm gì đều không có tiếp lấy một kiếm kia bị hắn chém xuống một kiếm này là đạo là pháp là thuật là không thể nào hiểu được lực lượng một kiếm chém ra quét ngang thiên hạ những nơi đi qua đạo pháp đều nát địch nhân đều diệt lão giả kia tất cả khôi lối đều tại một kiếm này trước mặt hôi phi yên diệt chính là lão giả kia tại tiếp xúc một kiếm kia trong nháy mắt đều thê thảm kêu lên a a a a a không không có khả năng a lực lượng của hắn tại tiếp xúc đến một kiếm này trong nháy mắt liền bị tan giã thân thể của hắn trong nháy mắt xuất hiện tán loạn căn bản là không có cách lịch chuyển hắn cảm nhận được vô tận thống khổ có thể đối hắn tới nói thống khổ nhất không phải thân thể đau nhức mà là chân tướng đau n h ấ t thật lại là thật không thể nào vì sao lại dạng này vì cái gì không liền xem như thật thì thế nào cuối cùng cũng có một ngày ác ngộng sẽ giáng lâm các ngươi sẽ không có cách nào tránh né lâm vào trong cơn ác ngộng ác ngộng sẽ giáng lâm các ngươi không thể trốn đi đâu được nghe được lão giả kia trịnh dược rất là tò mò mà hỏi ngươi nói ác ngộng là bị ngạn ế u như nói ác ngộng là bị n g ạ như vậy ngược lại là thật sẽ giáng lâm lão giả kia nghe được trịnh dược nói đột nhiên giật mình nói ngươi ngươi làm sao lại biết bị ngạn ngươi sao có thể như thế tùy ý nhấc lên bị ngạn trịnh dược nhữ mày nói không thể tùy ý nhấc lên sao chẳng lẽ bị ngạn chính là cái kia không thể nói thẳng địa phương cái kia ngươi thấy hắn hắn liền có thể nhìn thấy chỗ của ngươi lão giả kia lập tức lắc đầu không phải nhưng là rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần nói không đúng ngươi làm sao ngay cả loại kia tồn tại đều sẽ biết tiếp lấy hắn cũng có chút khủng hoảng nói không không phải là lỗi của chúng ta thật không phải là lỗi của chúng ta là bộ tộc kia quá mạnh thật là bọn hắn quá mạnh chúng ta tận lực trời đều đã đã nứt ra thế nhưng là thế nhưng là người kia thật là đáng sợ thật không phải là lỗi của chúng ta nghe được đối phương nói trịnh dược hít mắt sau đó nói xem ra ngươi cũng chỉ là cái tiểu tốt ta lão giả kia nhìn về phía trịnh dược nói ngươi ngươi đến cùng là ai trịnh dược đổi một tay nâng gò má của mình nhẹ a một tiếng nói ta sao ngươi bây giờ không có tư cách hỏi ta vấn đề này cố gắng lên chờ ngươi có tư cách đứng trước mặt ta thời điểm hỏi lại vấn đề này ta sẽ nói cho ngươi biết đương nhiên làm ngươi đứng trước mặt ta thời điểm chính là ngươi triệt để hủy diệt thời điểm như vậy chúc ngươi may mắn tại trịnh dược nói xong những lời này thời điểm lão giả kia thì mang theo không thể tưởng tượng nổi mang theo không cam tâm hoàn toàn biến mất đây bất quá là phân thân của hắn bất quá bản thể hẳn là nghe được những lời kia về phần lúc nào lại xuất hiện trịnh dược không thèm để ý dù sao hắn muốn giết chết đối phương trong ư c cùng、hạ、thiên ngữ đồng hành. Thiên hạ liệt t mở. r đạo trường trịnh dược lắc đầu hắn không biết cái này cùng hành lộ ký có quan hệ hay không chẳng qua nếu như đem khe hở cùng đã nứt ra nhìn thành một sự kiện vậy thật là có quan hệ thế nhưng là từ đối phương trong lời nói rõ ràng có thể nghe ra thiên liệt mở có người xuất thủ mà lại ngăn cơn sóng giữ nhưng là hành lộ ký bên kia có vẻ như chỉ là phong ấn có lẽ là bởi vì viết hành lộ ký tu vi không đủ tiếp xúc không đến đi cũng có khả năng căn bản không phải một sự kiện về sau trịnh dược liền không có để ý đến lúc đó lại nói nếu như có thể ở thời đại này tìm tới cái kia khe hở có lẽ hắn có thể thấy rõ chút đáng tiếc nghe đều chưa từng nghe qua chính là tại tại trên con đường kia cũng chưa nghe nói qua khe hở sự tình bất quá càng khiếp sợ nhưng thật ra là b á n hạ nàng mới vừa từ g i a o g i a o kia hiểu rõ một chút sự tình hôm nay ngay ở chỗ này trực tiếp đối mặt loại sự tình này rất nhiều nàng đều không biết nhưng là nàng minh bạch cái gì là không thể nói vật kia nếu như không có đoán sai chính là g i a o g i a o kia không thể nói nhiều sự tình nói nhiều rồi liền sẽ bị đối phương phát giác được còn có chính là thiên liệt mở hẳn là d ạ n g trời sập cho nên nói những người này là lần trước trời sập lưu lại địch nhân mà cái kia huyết mạch d ạ n g chính là dao dao nàng không xác định nhưng là cái kia huyết mạch khẳng định rất trọng yếu chính là đối phương càng nặng xem đại biểu cho cái này huyết mạch đối với mình phương này càng có lợi chỉ là nàng từ đầu đến cuối không biết cái kia huyết mạch đến cùng là ai giao giao chỉ là có một ít khả năng về sau bán hạ muốn thử do hỏi trong sân tiền bối đối phương rõ ràng cũng biết một chút nàng không yêu cầu quá nhiều chỉ cần biết rằng một chút xíu tin tức là được chẳng qua là khi nàng dự định mở miệng thời điểm t r u n g quanh đột nhiên cuốn lên đại đạo khí tức Này khí tức đưa các nàng tất cả mọi người cuốn bay ra ngoài bán hạ không có động thủ chống cự rất rõ ràng nơi đó tiền bối cũng không tính cùng với các nàng trò chuyện khả năng cũng là không có tư cách đi kỳ thật cũng không phải không có tư cách chỉ là trịnh dược đến mượn cơ hội này rời đi đạo trường không phải đợi chút nữa liền đi không thoát ra ngoài nếu như bị phát hiện vậy liền lúng túng hắn chỉ là tới đây đánh cờ chơi đùa mà thôi không có ý định cho mình gây cái gì đại phiền thoái bất quá trước khi đi trịnh dược tới trước đến lao giả kia chết đi địa phương đối phương phân thân sau khi chết lưu lại một vài thứ có lẽ đối với hắn hữu dụng rất nhanh trịnh dược liền từ trong đống tuyết nhặt lên một cây gỗ tinh không m ộ c tinh không m ộ c nói trắng ra là chính là phân thân gỗ có thể tiếp nhận nguyên chủ ba mươi phần trăm lực lượng cùng ý thức hình chiếu kỳ thật có thể sức chịu đựng cùng ý thức đồ vật không ít nhưng là có thể khắp thế giới chạy liền không có mấy cái dù sao ý thức thứ này là cần kéo dài một khi vượt qua kéo dài phạm vi liền sẽ ngắt mạng trừ phi cắt chém rơi đến lúc đó lại tập thể truyền về mà tinh không m ộ t liền không đồng dạng mặc kệ ở đâu đều có thể trực tiếp liền lên bản thể lưới về sau trịnh dược liền đem thứ này ném vào chữ vật pháp bảo bên trong thứ này với hắn mà nói không dùng trừ phi gặp được một chút chỗ đặc thù tỉ như hành lộ ký nói khe hở ra ngoài cẩn thận tinh không m ộ t ngược lại là rất hữu dụng về sau trịnh dược nhìn thoáng qua hạ thiên ngữ rời đi phương hướng liền không lại dừng lại đương đạo trận triệt để bình tĩnh trở lại thời điểm bán hạ các nàng đại khái liền muốn trở về nơi này không thể ở lâu mà hạ thiên ngữ đúng là trước kia liền rời đi nàng nhìn xem đạo trường cảm giác có chút may mắn hai lần hai lần xuất hiện điều ước đều hữu kinh vô hiểm vượt qua rời đi đủ xa về sau nhàn nhã tiên tử mới dừng lại nói quá nguy hiểm hạ thiên ngữ gật đầu ừng bất quá sư thúc nhìn thấy cái thân ảnh kia sao sư thúc biết hắn sao hạ thiên ngữ nhưng thật ra là nghĩ trực tiếp hỏi sư phụ nàng sư huynh sự tình bất quá ngẫm lại vẫn là huyện chuyển chút tốt nhàn nhã tiên tử lắc đầu không biết ta nhập môn tương đối chế bất quá ngươi cần phải đi hỏi một chút sư phụ ngươi sư phụ ngươi biết rất nhiều ta chính là không dám hỏi a hạ thiên ngữ trong lòng lẩm bẩm sau đó hạ thiên ngữ hỏi sư thúc kêu minh vân tiểu trấn tân sinh bọn hắn còn muốn tiếp tục tham quan chúng ta tông môn sao nhàn nhã tiên tử gật đầu tiếp tục đi coi như đem bọn hắn đưa vào đi bảo hộ một đoạn thời gian chờ bên ngoài không có vấn đề liền có thể đưa ra tới một ngày thời gian cũng không còn nhiều lắm hạ thiên ngữ trong lòng tính toán dưới nói vậy sư thúc đem ta đặt ở minh vân tiểu trấn liền tốt ta cùng người quen biết đi vào chung đối với cái này nhàn nhã tiên tử liền không có suy nghĩ nhiều nàng cũng biết hạ thiên ngữ là tại tu chân đô thị đọc sách cho nên có người quen biết không có chút nào kỳ quái sau đó nàng liền mang theo hạ thiên ngữ đi tới minh vân tiểu trấn đ e mà hạ thiên ngữ đưa đến Minh、Vân、Tiểu Trấn ngữ đến Vân n đưa sau, về n liền rời đi. Hạ thiên ngữ nhìn thấy nhàn nhã tiên g rời đi. rời đi, nàng muốn đi tìm một người. Bán Hạ thấy tử vừa ề lúc này bán hạ cùng minh nguyệt nhìn thấy phía dưới có người tại hướng tuyết địa bên ngoài rời đi chính là cái đầu kia sẽ biến lớn người minh nguyệt hư lệnh một tiếng đem trước đó ở phụ cận đây chuẩn bị đồ vật trực tiếp mở ra tuyết đ ị a trong nháy mắt xuất hiện một chút trận pháp trận pháp này trực tiếp đem người kia vây khốn người kia tròng mắt chuyển xuống liền muốn trực tiếp dùng đầu phá tan những trận pháp này song lần này không đợi đầu hắn biến lớn hắn cũng cảm giác trên trời có đồ vật gào thét mà tới là bán hạ bán hạ cũng trong nháy mắt thời gian lựa chọn công kích không có cho hắn biến cự đầu thời gian vây một tiếng người kia lui về sau rất nhiều khoảng cách hắn nhìn xem bán hạ kêu lên giết giết n g ư ờ i chỉ nói là lấy người này liền trực tiếp đổi phương hướng bắt đầu thoát đi tốc độ nhanh chóng để b á n hạ s ư ớ n g sốt một chút minh nguyệt cũng là s ư ớ n g sở bất quá trung quy là không có mất đi thời cơ tốt nhất nàng lại một lần mở ra nơi này trận pháp đã nói xong sẽ làm chuẩn bị cẩn thận lưu lại người này nàng không phải nói đùa người kia nhìn chung quanh một lần phát hiện không chỗ có thể trốn đối đã đánh tới b á n hạ nổi giận gầm lên một tiếng tuyển lấy xử lý trước b á n hạ trịnh dược lúc này đã về tới minh vân tiểu trấn lượn quanh một vòng tròn hắn liền đi tới minh vân tiểu trấn rút lui địa phương bọn hắn cơ bản đều đã lùi đến vũ tiên tuyết địa đại trận bên trong liền chờ bên ngoài nói không có việc gì tiếp tục trở về về phần tuần tra đội cùng tân sinh có vẻ như đã đi đến vũ tiên tuyết địa trịnh dược không có trước tiên quá khứ hắn ngược lại là đối minh vân tiểu trấn người phản ứng thật tò mò những cái kia tiểu trấn thị dân vừa nói vừa cười có vẻ như đối loại sự tình này không có chút nào lạ l ắ m minh vân tiểu trấn thường xuyên gặp a trịnh dược vô ý thức tự nói dĩ nhiên không phải chỉ là thường xuyên diễn tập đối loại sự tình này bọn hắn vẫn rất có tâm đắc mà lại dù sao lưng tựa vũ tiên tuyết địa cũng gặp thường đến kỳ quái sự tình khẳng định cũng không có sợ như vậy đột nhiên thanh âm tại trịnh dược phía sau vang lên nghe được thanh âm này trịnh dược liền có chút kinh ngạc hắn không cần quay đầu lại đều biết là ai tới chương một trăm mười tám giống như là đường hạ thiên ngữ vốn đang bởi vì tìm không thấy trịnh dược mà cảm thấy b ẻ b ạ i ai biết một cái chuyển biến liền thấy trịnh dược ở bên kia nói một mình cho nên liền vô ý thức trả lời vấn đề của đối phương trịnh dược nghe được trả lời không biết mình hẳn là cao hứng hay là khó chịu hắn quay người nhìn sang nhìn thấy hạ thiên ngữ một người đứng ở sau lưng nàng nàng cứ như vậy đứng đấy mặc dù không có biểu tình gì nhưng là trịnh dược luôn cảm giác đối phương đang mỉm cười có lẽ là ảo giáp đi bất quá không bị tổn thương sau đó trịnh dược nói tiên tử làm sao tại cái này trên lý luận hạ thiên ngữ hẳn là bị mang đi mới là dù sao vừa mới kinh lịch một lần sinh tử chi kiếp không hào hào đợi ai không có việc gì chạy loạn hạ thiên ngữ lập tức không biết hẳn là trả lời thế nào suy nghĩ một chút nói vừa vặn đi ngang qua sau đó không đợi trịnh dược tiếp tục mở miệng liền lại nói trịnh dược đạo h ư u muốn đi vũ tiên tuyết địa sao ta vừa vặn cũng muốn trở về có thể cho đạo h ư u làm dẫn đường trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ cuối cùng nhẹ gật đầu làm phiền tiên tử hạ thiên ngữ nho nhỏ cao hơn g ư ớ i sau đó ngay ở phía trước dẫn đường thuận tiện nói chúng ta tuyết đ ị a rất lớn cho nên tiến vào tốt nhất đường đi loạn dễ dàng l ạ c đường trịnh dược lấy ra tham quan chỉ nam mặt không chút thay đổi nói ta có địa đồ hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược trong tay chỉ nam trứng mắt nhìn nói đây là sư phụ để giao giao viết giao giao phương hướng cảm giác không tốt lắm bản đồ này khả năng tồn tại nhất định vấn đề trịnh dược hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút trong tay chỉ nam cuối cùng gật gật đầu không nói gì hắn không biết hạ thiên ngữ nói là sự thật hay là giả hắn đ ố i g i a o g i a o người này không có chút nào hiểu rõ cho nên hắn chỉ có thể đi theo hạ thiên ngữ hướng vũ tiên tuyết địa mà đi chí ít hạ thiên ngữ còn không đến mức hại hắn sau đó trịnh dược liền một đường đi theo hạ thiên ngữ dựa theo chỉ n a m viết bọn hắn chạm thứ nhất hẳn là vũ tiên tuyết địa s ơ n môn nơi đó có thật dài cầu thang có một đầu trong tuyết chạy xuôi suối nước suối nước một mực từ tuyết địa trên ngọn núi chạy xuống nhỏ bé mà kéo dài đây tuyệt đối là vũ tiên tuyết địa bên trong một phong cảnh nhưng là đâu trịnh dược đi theo hạ thiên ngữ đi thật lâu vẫn không có nhìn thấy bất luận cái gì sơn môn đừng nói gì đến dòng suối nhỏ do dự thật lâu trịnh dược hỏi ngươi có phải hay không l à đường nghe được trịnh dược hỏi lên như vậy phía trước đi hạ thiên ngữ sửng sốt một chút sau đó bình tĩnh nói không có trịnh dược lại nói vậy chúng ta là muốn đi sơn môn sao hạ thiên ngữ đi ở phía trước hồi đáp không phải trịnh dược có chút ngoài ý、muốn. vậy chúng ta đi đây dòng suối nhỏ đầu mườn g i a o g i a o nói liền tại phụ cận hạ thiên ngữ nói trịnh dược lập tức không biết nói cái gì cho phải vừa mới không phải nói cái kia g i a o g i a o phương hướng cảm giác không tốt sao địa đồ cũng không thể tin miệng nói liền có thể tin tưởng trịnh dược không có tiếp tục nói đi xuống mà là đi theo nếu như có thể nhìn thấy dòng suối nhỏ đầu mườn tự nhiên là tốt không nhìn thấy cũng liền không quan trọng dù sao đều là tiến đến giết thời gian lại cùng hạ thiên ngữ đi thật lâu trịnh dược phát hiện hắn đã đi tới một ngọn núi phía trên lúc này nghe được hạ thiên ngữ thanh âm chuyển tới đến trịnh dược nhìn về phía trước phát hiện trên ngọn núi bị trận pháp bao quanh dưới ngọn núi băng thiên tuyết địa trên ngọn núi chim hót hoa nở phảng phất là hai thế giới lúc này hạ thiên ngữ đã đứng tại trong trận pháp nàng quay đầu nhìn về phía trịnh dược nói xem được không trịnh dược nhìn về phía hạ thiên ngữ lúc này hạ thiên ngữ cũng không có như vậy băng lãnh càng không có ở kiếp trước loại kia lạnh lùng phản phất có máu có thịt có buồn có hoan để hắn nhớ tới cực kỳ lâu trước kia cảm giác trịnh dược vô ý thức khe nói không có n g ư ờ i đẹp mắt hạ thiên ngữ sửng sốt một chút sau đó hỏi ngươi vừa mới nói cái gì trịnh dược lấy lại tinh thần lắc đầu không có nói một mình mà thôi nói trịnh dược liền hướng sơn phong trung tâm mà đi hắn phát hiện nơi này xác thực có đầu tin tức suối nước là sơn phong bên trong chẳng hẳn ra cụ thể nguyên lý gì hắn là không biết hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược đi qua mà khi xác định trịnh dược nhìn không thấy mình thời điểm hạ thiên ngữ lập tức che lấy mặt mình sau đó hôm một hơi giống như tại giải nhiệt đồng dạng nàng cảm giác mình mặt có chút bỏng bên hai còn có chút đỏ còn tốt nàng cơ t r í làm bộ không có nghe thấy bất quá nói nàng đẹp mắt người thật nhiều thế nhưng là liền không có như hôm nay dạng này Bệnh, khẳng định là bệnh trịnh dược ngược lại là không có để ý cái gì hắn nhìn một chút đầu mườn lại đi tới dòng suối nhỏ đi xuống phương hướng sau đó nhìn xuống đi đáng tiếc là vẫn là không có nhìn thấy vũ tiên tuyết địa sơn môn vị trí ta nghe sư phụ nói dòng suối nhỏ đầu nguồn là ẩn giấu đi một loại nào đó pháp thuật huyền bí không đến tuổi nhất định tự mình chạy tới nơi này rất có thể sẽ bị loại này huyền bí thôn phệ hầu như không còn thế nhưng là nghe nói vũ tiên tuyết địa không có người l ĩ n h mộ được trong đó huyền bí có người nói đây là sư phụ dùng để hù dọa khi còn bé ta cùng g i a o g i a o biên ra hoang nôn hạ thiên ngữ đi vào trịnh dược sau lưng có chút l u n g t u n g nói tựa như là nói ta cùng g i a o g i a o khi còn bé tương đối ra trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ nói cho nên ngươi trước kia một mực không có tới hạ thiên ngữ gật đầu ừ m khi còn bé là không dám trưởng thành liền không thèm để ý trịnh dược gật đầu hắn cảm thấy nơi này thần bí tám chín phần mười là biên pháp thuật huyền bí hắn là không có thấy ngược lại là thấy được những vật khác tại sơn phong đối diện tồn tại cái nào đó trận pháp cường đại bao trùm vô cùng rộng mà lại hẳn là phong l ớ n đại trợn trận pháp đằng sau có cái gì hắn không biết nhưng là có loại mênh mông vô biên cảm giác vũ tiên tuyết địa phía sau cất giấu một ít đại bí mật đương nhiên trịnh dược cũng liền liếc một cái không có tìm tòi nghiên cứu dự định về sau hạ thiên ngữ liền mang theo trịnh dược tiếp tục hướng địa phương khác mà đi hai người bọn họ cơ bản đều trên tuyết địa đi bộ quá trình bên trong hai người không thế nào nói chuyện bất quá vẫn là sẽ ngẫu nhiên giao lưu hai câu trò chuyện chủ đề không có chút nào lo gì có thể nói chỉ là loại này ở chung phương thức để trịnh dược có loại hoài nghi nhân sinh cảm giác hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình có thể cùng hạ thiên ngữ dạng này lúc trước hạ thiên ngữ mở miệng không phải nghĩ đưa mình công pháp chính là nghĩ đưa mình linh thạch nếu không phải là muốn dạy một chút pháp thuật là hận không thể đem tất cả nàng cho rằng đồ tốt hướng phía bên mình đưa nhưng là lần này hạ thiên ngữ liền không đồng dạng hắn cảm giác hạ thiên ngữ hàm xúc rất nhiều mà lại hắn còn phát hiện một sự kiện ở kiếp trước hạ thiên ngữ chưa từng có đề cập tới giao giao nhưng là một thế này hạ thiên ngữ vừa đến khẩn trương thời điểm liền sẽ cầm dao dao ra cưỡng ép giải thích mà lại từ hạ thiên ngữ miệng bên trong hắn có thể xác định một sự kiện đó chính là cái kia dao dao cùng hạ thiên ngữ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm cực kỳ tốt thế nhưng là ở kiếp trước trịnh dược nhưng xưa nay chưa từng gặp qua cái kia dao dao cho nên ở kiếp trước cái kia dao dao đi đâu rồi đương nhiên loại nghi vấn này trịnh dược cũng liền chợt loay lên hắn không có gì hào hứng đi thăm dò nhìn cái gì sau đó trịnh dược hỏi chúng ta chạm tiếp theo đi đâu hắn cảm thấy mình đã đi rất lâu ngoại trừ tuyết chính là tuyết hạ thiên ngữ đột nhiên n g ừ n g lại nàng quay đầu nhìn về phía trịnh dược nói cái kia ta giống như là đường chương một trăm mười chín ta có ngươi a cái kia ta giống như là đường nghe được hạ thiên ngữ nói như vậy trịnh dược vô ý thức nhìn sang một mặt ngươi đùa ta ánh mắt lúc này hạ thiên ngữ cũng băng lánh không nổi nàng túi đầu nói ta nhìn nhìn lại không chừng có thể tìm tới quen thuộc địa phương trịnh dược nội tâm thở dài một tiếng đến cùng ai phương hướng cảm giác không tốt sau đó nói ngươi không phải ở chỗ này lớn lên a hạ thiên ngữ gật đầu đúng vậy à thế nhưng là nơi này không phải thường quy đường nơi này thuộc về phía sau núi vị trí cho nên chúng ta cơ bản không có tới qua trịnh dược có chút bất đắc dĩ chưa từng tới tại sao muốn dẫn hắn đến a mình cũng là điên rồi mới chịu đáp ứng hạ thiên ngữ để nàng làm dẫn đường bị ma quỷ ám ảnh cuối cùng trịnh dược nói có địa đồ sao hạ thiên ngữ lắc đầu địa đồ là không thể nào có ai ở nhà sẽ mang nhà mình viện từ địa đồ a hạ thiên ngữ nhìn xem núi tuyết nói nếu không ta phát điểm tiếng vang nhìn xem có người hay không chú ý tới thông môn thông tin coi như xong nhiều mất mặt phát điểm tiếng vang chính là bị ngoại ý muốn phát hiện sau đó liền có thể biết bình thường lộ tuyến trịnh dược không có cái gì nói chuyện quyền dù sao hắn chưa có tới nơi này sau đó hạ thiên ngữ xuất r a của mình kiếm sau đó vung tay lên một cái kiếm tại trước g ó t chân nàng xoay quanh ông một tiếng một tiếng kiếm minh phóng lên tận trời rất khoái kiếm minh liền được đáp lại nhưng mà đáp lại hạ thiên ngữ cũng không phải là cái gì tông môn đệ tử mà là núi tuyết ầm ầm trịnh dược nhìn xem ngay tại sụp đổ núi tuyết trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người tuyết lở rồi đúng chính là tuyết lở hạ thiên ngữ lúc này cũng phát hiện mà bây giờ bọn hắn ngay tại núi tuyết trên sườn núi dưới chân bọn hắn tuyết cũng đang run r u dày phảng phất thiên băng địa hãm hạ thiên n ữ nhìn xem trịnh dược một mặt vô tội trịnh dược không nói gì nói thật ra cái này rất khó xử lý à mình cũng tại tuyết lở tuyết lớn bên trong muốn nhảy ra ngoài quá khó khăn mặc dù bọn hắn đang nhanh chóng thoát đi nhưng là hai người lại thế nào nhanh cũng không cách nào từ tuyết lở bên trong thoát đi cho nên không đến bao lâu liền bị tuyết lớn bao trùm trịnh dược không biết nói cái gì cho phải bất quá vẫn là đang che đóng thời điểm tới gần hạ thiên ngữ mặc dù tuyết lở nhưng là lấy hai người bọn họ thực lực trên lý luận cũng liền thụ bị thương đ ô n g vũ lúc này cùng g i a o g i a o tại hướng mặt ngoài mà đi các nàng đi tại nào đó đầu trên đường nhỏ đột nhiên nghe được tuyết lợ thanh âm đ ô n g vũ nhìn về phía tuyết lợ phương hướng nói bán g i a o g i a o có phải hay không ngươi vừa mới nói chuyện quá lớn tiếng lại dẫn đến tuyết lợ rồi g i a o g i a o nhìn qua nói sư tỷ ta dễ dàng nhất dẫn phát tuyết lợ ngươi tại sao không đi quái sư tỷ đ ô n g vũ ghé vào tuyết lang trên thân nói lẩm bẩm bán g i a o g i a o Giao g i a o sau đó hai người liền tiếp tục hướng minh vân tiểu t r ấ n m à đi vũ tiên tuyết địa phát sinh tuyết lở có thể có vấn đề gì hàng năm không có hơn trăm lần cũng phải có mấy chục lần không thể bình thường hơn được có người thả cái pháp thuật liền có thể gây nên nhiều lần tuyết lở vũ tiên tuyết địa căn bản sẽ không đi để ý nếu như là tông môn người một nhà thật gặp được nguy hiểm khẳng định sẽ dùng tông môn thông tin cầu cứu không phải bọn hắn tông môn vậy lại càng không có người để ý dù sao bên kia không phải bình thường tham quan tuyến đường là chính bọn hắn vi quy trước đây mà lại các nàng cũng không có nghe được cầu cứu tại bị tuyết lở bao trùm trong nháy mắt hạ thiên ngữ liền đem trịnh dược kéo đến nàng vòng bảo hộ bên trong này mới khiến hai người không đến mức cùng tuyết lớn băng tiếp xúc thân mật bất quá bọn hắn trung quy là bị tuyết lở cuốn đi như là một cái b ọ t biển tại trong biển rộng theo bọt nước phiêu bạt cuối cùng oanh một tiếng bọn hắn giống như đụng phải cái gì lại phảng phất như gặp phải tuyết địa đổ sụp đồng dạng trực tiếp té xuống phích một tiếng trịnh dược cảm giác bọn hắn chạm đất trịnh dược trước tiên liền đứng lên sau đó bắt đầu tìm kiếm hạ thiên ngữ thân ảnh đáng tiếc là chỗ của hắn cũng không có cái gì sáng lời dẫn đến hắn không thể trước tiên nhìn thấy hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ trịnh dược chỉ có thể mở miệng thử bảo nàng danh tự chỉ là vừa mới kêu danh tự trịnh dược liền thấy bên cạnh có ánh sáng phát sáng lên quay đầu nhìn sang hắn phát hiện hạ thiên ngữ đang ngồi ở trên mặt đất sau đó tay bên trong trống đỡ lấy một cái hỏa cầu người thụ thương rồi trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ có chút vết máu chân không khỏi nhữ mày trên lý luận không nên thụ thương hạ thiên ngữ khẽ gật đầu vừa vặn giống đụng phải thứ gì có vẻ như rất sắc bén dáng vẻ trịnh dược không khỏi ngừng đầu hắn phát hiện phía trên băng tuyết tầng bên trong lại có không ít binh khí mà lại phẩm giai đều không có kém như vậy hạ thiên ngữ tự nhiên cũng nhìn thấy sau đó giải thích nói có thể là một chút tiền bối t r ù n g tại nơi này p h á t bảo trịnh dược hiếu kỳ nói t r ù n g tại nơi này có thể nở hoa kết quả hạ thiên ngữ lắc đầu không phải như vậy có thể là dưới mặt tuyết mặt có thiên nhiên năng lượng đem một vài phẩm giai không đủ pháp bảo trùng tại tuyết địa bên trong sẽ bị dưới mặt đất năng lượng tầm b ổ có nhất định tỷ lệ thăng cấp pháp bảo giai cấp trinh dược trinh dược ngẩng đầu nhìn nơi này pháp bảo cũng không ít vũ tiên tuyết địa có tiền như vậy cái này vừa để xuống đến thả bao lâu a thời gian ngắn căn bản không có hiệu dụng a bất quá giống như rất nhiều tiền bối đều quên có nghe nói đến vẫn lạc đều không thể nhớ lại hạ thiên ngữ nói bổ sung trịnh dược đã không muốn nói chuyện những người kia đại khái chính là tùy ý ném một cái đi sau đó toàn tông cửa đều có ném pháp bảo thói quen xấu nói dễ nghe một chút là để ở chỗ này tăng lên khó nghe chút chính là rác rưởi ném khỏi đây bên trong ai thích mình lấy ngày nào có cái pháp bảo thật tiến giai thành công đó chính là tiền bối lưu lại bảo vật siêu đẳng chuyến e m hai điểm vẫn là một đoạn giai thoại về sau trịnh dược liền không để ý những thứ đó mà là hỏi hạ thiên ngữ vậy ngươi biết nơi này làm sao rời đi bọn hắn đường đi tới khẩu bắc tuyết lớn bao trùm ai cũng không biết tuyết này dày bao nhiêu trịnh dược chỉ có nhất giai thực lực muốn a n h mở cơ bản không có khả năng hạ thiên ngữ thụ thương càng thêm không thể nào bọn hắn hiện tại tại băng tuyết giới nơi này còn có rất nhiều không gian nhưng là có thể thông hướng nơi đó liền không ai biết hạ thiên ngữ suy nghĩ một chút nói đi vào bên trong hẳn là có đường đi ra ngoài đi năng cũng không dám xác định a tốt à. trịnh dược cũng không có trông cậy vào hạ thiên ngữ biết chỉ là nói vậy liền đi vào xem một chút đi hạ thiên ngữ gật đầu sau đó muốn thử đứng lên chỉ là vừa mới đứng lên lông mày của nàng liền n h í u lại động đặt chân kèm chút liền ngã sắp xuống trịnh dược giật giật thân muốn qua đỡ lấy bất quá còn không có đưa tay hạ thiên ngữ liền đứng vững vàng trịnh dược nói ngươi có thể đi hạ thiên ngữ lắc đầu trịnh dược do dự một chút nói ta có ngươi đi hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược do dự rất lâu cuối cùng túi đầu xuống nhỏ giọng nói t ố t t ố t trịnh dược ngồi s ổ m ở hạ thiên ngữ trước mặt kỳ thật hắn cũng rất thấp thỏm hắn cũng không có con qua hạ thiên ngữ luôn cảm giác là lạ sau đó trịnh dược có thể cảm giác được phía sau có người dính sát sau đó hạ thiên ngữ nhỏ giọng nói t ố t t ố t trịnh dược lấy lại tinh thần sau đó c o n hạ thiên ngữ liền bắt đầu hướng băng tuyết tầng bên trong đi đến theo trịnh dược hạ thiên ngữ là rất nhẹ c h ỉ ít lưng thời điểm không có cảm giác đến cái gì trọng lượng hạ thiên ngữ có vẻ như cũng không dám áp sát quá gần bất quá nàng muốn duy trì hỏa cầu cũng không thể tới gần trịnh dược c ó n hạ thiên ngữ đi thật lâu trên đường đi ngoại trừ băng chính là băng cơ bản không nhìn thấy vật gì mới trên đường đi hai người cũng rất ít nói chuyện có lẽ hai người đều không quen như bây giờ đi một cái không quen kín một cái không quen bị người lưng đi thật lâu hạ thiên ngữ mới mở miệng hỏi ngươi trước kia cũng con qua người sao nghe được vấn đề trịnh dược sửng sốt một chút hắn nhớ một chút nói hẳn không có đi sau đó thuận miệng hỏi ngươi đây hạ thiên ngữ cũng nói từ ta ký sự đến nay liền sư phụ con qua ta sư phụ mặc dù sẽ thường xuyên đánh ta cùng g i a o g i a o nhưng là sư phụ là thật thương chúng ta cái này trịnh dược là tin bán hạ sư phụ rất thương yêu hạ thiên ngữ bất quá g i a o g i a o hắn là thật không biết chưa từng nghe các nàng nhắc qua sau đó hai người đều không nói gì do dự một chút hạ thiên ngữ hỏi trịnh dược ta có thể hỏi ngươi một chuyện không t r n hạ Dược gật đầu, đi. hỏi h thiên ngữ nói cảm giác liền giống với hiện tại ta cảm giác trước kia khả năng cũng bị ngươi con qua t r i n h dược nói có lẽ là ảo giác đi cảm giác này liền không đúng hắn ở kiếp trước căn bản không có con qua hạ thiên ngữ bất quá hạ thiên ngữ đối tốt với hắn cái này thật là một điều bí ẩn đến bây giờ hắn cũng không biết hạ thiên ngữ vì cái gì vẫn luôn đối với hắn tốt như vậy hạ thiên ngữ không nói gì nàng rõ ràng không tán đồng trịnh dược nói lời lại đi chỉ chốc lát trịnh dược nhìn về phía trước nói có ánh sáng hạ thiên ngữ cũng ngẩng đầu nhìn lại sắp thực thấy được có chút ánh sáng rất nhanh bọn hắn liền đi tới sáng ở khu vực vừa mới đi tới thời điểm bọn hắn cảm giác từ thế giới băng tuyết đi tới nham thạch thế giới nơi này có một mặt vách đá trên vách đá tán phát có chút nhiệt lượng cùng sáng ngời phảng phất tại trong lò lửa đốt cháy nham tương đi vào nơi này bọn hắn cảm giác ấm áp rất nhiều sau đó trịnh dược liền đem hạ thiên ngữ bông xuống bởi vì hắn nhìn thấy trên vách đá có thật nhiều văn tự bọn hắn hẳn là muốn lưu lại nơi này thật lâu thời gian đem hạ thiên ngữ sau khi để xuống trịnh dược hỏi nơi này là địa phương nào người có nghe nói qua sao hạ thiên ngữ lắc đầu chưa từng có mà lại vũ tiên tuyết địa cũng không phải cái gì núi lửa không có lý do sẽ xuất hiện như thế một khối cùng lửa đồng dạng v á c đá trịnh dược gật đầu sau đó cất bước đi qua xem xét phía trước nhất văn tự hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược rời đi tại sao lưng của hắn chu môi thế mà không v i ệ n chính mình không có chút nào hiểu người khác cảm thụ sau đó hạ thiên ngữ xuất ra tiên kiếm của mình chống kiếm hướng trịnh dược bên kia mà đi chờ trịnh dược phát hiện hạ thiên ngữ tới thời điểm hắn mới nhớ ký hạ thiên ngữ đi đứng không thiện trong lúc nhất thời quên đi dù sao ở kiếp trước rất ít gặp đến hạ thiên ngữ cần người khác chiếu cố cho nên tổng cho là mình chú ý tốt chính mình là đủ rồi lúc này hạ thiên ngữ nhìn xem vách đá mở miệng hỏi người xem hiểu không trịnh dược cũng không còn xoắn suýt mà là nhìn về phía vách đá nói một chút xíu phía trên đều là viễn cổ văn cho nên trịnh dược không có đem lời nói quá vẹn toàn này đá vương bích ghi lại thiên địa kinh văn không phải người hữu duyên không cách nào gặp được hạ thiên ngữ nói thiên địa kinh văn không phải công pháp đạo thuật chính là thiên địa cơ mật trịnh dược đón lấy trịnh dược cùng hạ thiên ngữ liếc nhau một cái sau đó đều có chút kinh ngạc nơi này cất giấu thiên địa cơ mật sau đó hạ thiên ngữ tiếp tục hướng xuống n h i ệ m chỉ là vừa mới đọc thời điểm sắc mặt liền có chút không đối thiên địa cơ mật phi thiếu mấy người biết không thể như vậy kể đến sau các ngươi phải chăng cảm giác mình chính là giữa thiên địa bị chọn lựa nhân vật chính thật đáng tiếc cũng không phải là dạng này bởi vì phía trước đều là ta nói mỏ trinh dược hạ thiên ngữ cũng là xương sở người này làm sao như vậy ra a trinh dược nhìn hướng phía sau bất quá có chuyện các ngươi khả năng thật không biết tại trước đây thật lâu chúng ta nhất tộc ngoài ý muốn thu được một chút ghi chép từ những cái kia trong ghi chép chúng ta thấy được thế giới điểm cuối cùng đúng vậy không phải chúng ta nhân loại vận mệnh là chúng ta thế giới điểm cuối cùng có phải hay không rất khó tưởng tượng như vậy học được phía dưới công pháp là m ngươi thành công vận chuyển phía dưới công pháp về sau có lẽ có thể thấy được thế giới điểm cuối cùng một góc về sau các ngươi làm sao tuyển chính là chuyện của các ngươi sau đó trịnh dược nhìn về phía bên cạnh công pháp công pháp danh tự là thiên điệu nội kinh hạ thiên ngữ n h ư mày thiên điệu nội kinh chưa từng có nghe nói qua về sau nhìn về phía trịnh dược nói muốn hay không đem nó phiên dịch ra đến trịnh dược liếc một cái lắc đầu không được ta không có gì hứng thú hạ thiên ngữ n h ư mày nghĩ thầm trịnh dược có phải hay không lo lắng rất khó khăn ảnh hưởng bọn hắn tiến độ rồi về sau hạ thiên ngữ xem toàn thể xuống phát hiện cái này mặc dù lợi hại nhưng là cũng không làm sao thích hợp trịnh dược đương nhiên càng không thích hợp nàng trịnh dược vừa mới tự nhiên cũng là nhìn thoáng qua một câu rất bình thường không có tu luyện tất yếu về phần thấy được thế giới điểm cuối cùng một góc loại l ờ i này có cái gì tốt đi tin tưởng cho nên hắn đối môn công pháp này không có gì ý nghĩ càng đừng đề cập tu luyện hạ thiên ngữ tự nhiên cũng không thể nào tin được thấy được thế giới điểm cuối cùng một góc loại sự tình này cho nên cũng không thèm để ý nói quá khó khăn ta cũng xem không hiểu chúng ta vẫn là nhìn xem có hay không những đường ra khác đi trinh dược gật đầu t ố t ta h á n đối hạ thiên ngữ đáp án này không phải rất kinh ngạc hạ thiên ngữ tu luyện công pháp gì cùng với nàng mạnh không mạnh hoàn toàn là hai chuyện khác nhau dù sao nàng chính là không h i ể u thấu mạnh công pháp không công pháp căn bản không cần để ý sau đó bọn hắn liền định bắt đầu bốn phía tìm kiếm mới lối ra chỉ có vách đá ở một bên l ú n g túng đợi vách đá nó đãi nộ g có phải hay không có chút không đúng thần bí địa phương có thiên địa bí mật còn bổ sung thần bí công pháp rất nhiều người không nên tranh nhau chen lấn nhớ kỹ công pháp sao vì cái gì hai người kia một bộ có cũng được mà không có cũng không sao biểu lộ thời đại này thay đổi sao thời đại hoàng kim giáng lâm rồi nó loại công pháp này đã không được chào đón rồi liền xem như dạng này bọn hắn cũng hẳn là tôn trọng một chút nó cái này cổ lao di v à ta đơn giản không coi ai ra gì phẫn nộ đi cháy lên đi thiêu chết đôi cầu nam nữ này giờ k h ắ c này trên vách đá buộc phát ra cường đại sóng nhiệt hỏa diễm bắt đầu xuất hiện chung quanh băng tuyết bắt đầu hòa tan trên vách đá văn tự càng trực tiếp biến thành hỏa diễm phù văn nó phảng phất muốn thiêu đốt mất hết thảy mà đột nhiên xuất hiện hỏa diễm để trịnh dược cùng hạ thiên ngữ tất cả giật mình trịnh dược mang theo hạ thiên ngữ trước tiên lui lại hạ thiên ngữ hơi kinh ngạc nói vách đá này có vấn đề trịnh dược nói nó có thể là nổi điên hạ thiên ngữ chương một trăm hai mươi có hạ thiên ngữ đi đường hạ thiên ngữ ngay từ đầu còn tưởng rằng trịnh dược tại nói đùa nàng nhưng khi nàng nhìn thấy vách đá thời điểm liền phát hiện câu nói này khả năng không phải cho đùa bởi vì nàng tại trên vách đá thấy được một cái phẫn nộ biểu lộ sau đó hạ thiên ngữ kinh ngạc nói vách đá có linh trí chí. trịnh dược lắc đầu hắn không thế nào xác định cái này linh trí rõ ràng cùng bình thường linh trí không giống nhau lắm nói là linh trí cũng không phải nói không phải lại có chút tư tưởng của mình có lẽ là ngay tại bắt đầu sinh ra linh trí đi mà vừa lúc này hỏa diễm lại một lần bắt đầu hướng trịnh dược bọn hắn nơi này đánh tới trịnh dược không có chút nào do dự con hạ thiên ngữ liền bắt đầu ra bên ngoài thoát đi hạ thiên ngữ mở ra h ộ thuẫn nói đằng sau giao cho ta trịnh dược gật đầu ừng về sau hắn bắt đầu toàn lực tìm kiếm đường ra lần này là thật không thể đi đường rút lui phía sau hỏa diễm một mực đi theo cũng không biết có thể cùng bao xa trịnh dược c ó n hạ thiên ngữ cảm giác đằng sau có một thanh âm thanh âm này đang không ngừng lặp lại một câu xin lỗi xin lỗi hướng ta xin lỗi hạ thiên ngữ rõ ràng cũng nghe đến nàng trực tiếp bắt cái khối băng ném ra ngoài xin lỗi ngộng du đâu nàng đều muốn đi ra ngoài gọi sư phụ tiến đến giáo dục cái này v á t đá vũ tiên tuyết địa bán hạ đi trên tuyết địa nàng đằng sau đi theo cưới tuyết lang đông vũ cùng g i a o g i a o cho nên tiểu hạ đi đâu rồi bán hạ đi trên tuyết đ ị a hỏi nàng xử lý xong vấn đề liền định tới xem một chút hạ thiên ngữ có bị thương hay không trở về xem xét đại đồ đệ của mình mất tích không chỉ có mất tích thông môn thông tin đều kết nối không đến sau đó đông vũ tuyết lang tìm tới đây hiện tại nó thật chính là một đầu lông xù cậu cầu, cầu. đông vũ nói cậu cậu nói ngay tại kề bên này cụ thể khí tức đã không có g i a o g i a o nói sư phụ sư tỷ sẽ không bị tuyết lở trốn a ta đi ra thời điểm vừa vặn nhìn thấy k ẻ bên này có tuyết lở nàng cũng rất sốt ruột trên lý luận nàng sư tỷ không nên mất tích mà vừa lúc này bán hạ đột nhiên mang theo các nàng rời đi tuyết địa các nàng đi tới giữa không trung g i a o g i a o hơi kinh ngạc nói sư phụ thế nào bán hạ nói tìm tới tiểu hạ g i a o g i a o không hiểu ở đâu đông vũ chỉ là trợn tròn mắt nhìn xem tuyết địa bán hạ nói ra theo bán hạ thanh em rơi xuống trên mặt tuyết đột nhiên bộc phát ra mấy đạo ánh lửa mà liền tại một đạo hỏa quang bên trong một thân ảnh từ dưới mặt tuyết trôi ra bán hạ nhìn xem thân ảnh kia nói là hắn đúng vậy r a chính là trịnh dược mà trịnh dược lúc này chính có ngạ thiên ngữ bọn hắn không vọt ra được nhưng là không có nghĩa là bọn hắn không thể mượn nhờ hỏa diễm lực lượng sông p h á tuyết lớn hai người bọn họ có thể nói là tu chân giới tương lai mạnh nhất hai người loại chuyện nhỏ nhặt này còn có thể làm khó hắn nhóm không tồn tại cho nên bất quá tùy tiện thao tác một chút hỏa diễm liền vì bọn họ mở tốt đường vừa chạy ra trịnh dược liền c o n g hạ thiên ngữ nhanh chóng rời đi nguyên điện sau khi ra ngoài trịnh dược liền không lo lắng nơi này như thế trống trải muốn tránh né hỏa diễm dễ như t r ở bàn tay mà bởi vì hỏa diễm xuất hiện vô số tuyết bị vọt tới giữa không t r ú n g lúc này khối tuyết đang không ngừng rơi xuống t r ù n g hợp có một khối không nhỏ khối tuyết hướng hạ thiên ngữ bên này bay tới là từ khía cạnh bay tới hạ thiên ngữ đang toàn lực chú ý chuyện về sau cho nên trong lúc nhất thời không để ý đến chỉ có trịnh dược mới có thể nhìn thấy đương nhiên cái này dù sao chỉ là khối tuyết coi như nện vào cũng không có cái gì gặp n à y trịnh dược cưỡng ép dừng lại sau đó nho nhỏ chuyển phương hướng phịch một tiếng về sau hắn tiếp tục chạy về phía trước cơ hồ không có chậm trễ thời gian nào hạ thiên ngữ nghe được thanh nhâm sau mới quay đầu lại hiếu kỳ nói sao rồi trịnh dược lắc đầu bỏ rơi trên mặt tuyết đáp lại nói không có hạ thiên ngữ cũng không có suy nghĩ nhiều mà chỉ nói ta đã gọi sư phụ tới nàng nói lập tức tới ngay chúng ta tiếp tục chạy về phía trước là được rồi trinh d ư ơ n gật g đầu ừng ở trên không trung nhìn xem hết t h ể b á n hạ đột nhiên mỉm cười nói vẫn được g i a o g i a o chu mỏ nói sư phụ sư tỷ không thể cùng hắn trộn lẫn lên sư tỷ chỉ là muốn giúp hắn hắn rõ ràng đối sư tỷ ôm lấy ý khác b á n hạ mỉm cười không có trước tiên nói chuyện sau một lát bắn hạ mới nhìn hai người kia nói có ít người có một số việc bỏ qua chính là bỏ qua đã mất đi chính là đã mất đi cho nên sai liền sai đi đây là chính tiểu hạ chọn lại khó cũng phải chính nàng đối mặt g i a o g i a o nhìn xem mình sư phụ nói sư phụ ngươi làm gì đột nhiên như thế đứng đắn bán hạ liếc qua g i a o g i a o nói quỳ ăn đi g i a o g i a o chạy thật lâu chị dược đột nhiên nghe phía sau tiếng nổ mạnh to lớn tiếng nổ qua đi giống như hết thể đều đã mất đi tiếng vang trịnh dược tìm cái thích hợp thời điểm quay người xem xét hắn phát hiện hỏa diễm đã biến mất còn lại chỉ có một người đứng ở nơi đó người kia nhìn núi tuyết một chút liền xoay người hướng trịnh dược bên này mà tới người này dĩ nhiên chính là bán hạ nhìn thấy bán hạ muốn đi qua hạ thiên ngữ giật nảy mình sau đó lập tức muốn xuống tới thuận tiện nói là sư phụ trịnh dược đem hạ thiên ngữ để xuống bất quá hắn không hề rời đi bán hạ sư phụ một mực nhìn lấy hắn rõ ràng là hướng về phía hắn tới cũng không biết có phải hay không đưa cho hắn tiền để hắn rời đi hạ thiên ngữ tốt ta suy nghĩ lung tung trịnh dược để cho mình khôi phục lại bình tĩnh mặc dù không biết bán hạ muốn đi qua nói cái gì nhưng là không có nguy hiểm là thật rất nhanh bán hạ liền đến đến trịnh dược cùng hạ thiên ngữ trước mặt hạ thiên ngữ lập tức kêu lên sư phụ sự tình không phải ngươi chớ lên tiếng bán hạ không đợi hạ thiên ngữ nói xong trực tiếp dùng pháp thuật cấm ngôn hạ thiên ngữ lập tức liền nói không ra lời trịnh dược hơi kinh ngạc tình cảm hạ thiên ngữ còn bị dạng này đối diện a bất quá hắn vẫn là cung kính nói xin ra mắt tiền bối bán hạ nhìn xem trịnh dược hỏi người tên gì lần thứ nhất gặp trịnh dược thời điểm nàng không hỏi trịnh dược danh tự thời điểm đó trịnh dược dẫn không d ậ y nổi bán hạ chú ý cũng không hỏi danh tự tất yếu nhưng là lần này không giống tiểu gia hỏa này đã bắt đầu xông vào nàng để ý khu vực cho nên nàng cần biết tên của đối phương trịnh dược lập tức nói van bối trịnh dược bán hạ tông môn đâu trịnh dược tán tu bán hạ gật gật đầu nhiều nỗ lực a nói nàng liền mang theo hạ thiên ngữ dự định rời đi bất quá trước khi đi bán hạ lại một lần mở miệng người tuổi trẻ sự tình ta bình thường sẽ không tùy ý nhung tay ngươi không cần cố kỵ quá nhiều nói xong bán hạ liền mang theo hạ thiên ngữ triệt để rời đi chỉ là trịnh dược có chút không hiểu bán hạ sư phụ câu nói sau cùng là có ý gì cái gì người tuổi trẻ sự tình hắn cần cố kỵ cái gì rồi bất quá nếu không còn chuyện gì hắn tự nhiên cũng không có lưu lại cần thiết chờ bán hạ thân ảnh biến mất về sau trịnh dược cũng quay người rời đi chỉ là hắn có một chút tương đối bất đắc dĩ hắn rất muốn nói cho b á n hạ có thể hay không tìm người dẫn hắn ra ngoài a hắn căn bản không biết đây là địa phương nào hạ thiên ngữ quan đới mặc kệ đưa chương một trăm hai mươi mốt vô thượng con đường tốn không ít thời gian trịnh dược rốt cục mình từ vũ tiên tuyết đ ị a bên trong đi ra chờ hắn lúc đi ra đều đã buổi tối nhìn xem minh vân tiểu c h ấ n đèn đường sáng lời trịnh dược quay đầu nhìn một cái vũ tiên tuyết điệu sau đó nhớ tới cũng là con hạ thiên ngự a sự tình mặc dù bọn hắn trò chuyện không phải rất vui vẻ nhưng là không có cái gì để cho người ta cảm giác xấu thật sự là cảm giác kỳ quái trịnh dược lắc đầu thở dài hắn sống hai đời căn bản cũng không có loại này thể nghiệm ở kiếp trước ngoại trừ hạ thiên ngự hắn liền không tiếp xúc qua cái khác người nữ nhưng là cùng hạ thiên ngự a ngốc một khối dài như vậy cũng không có con qua nàng à. cảm giác cũng không chênh lệch sau đó trịnh dược lắc đầu rời đi hắn dự định đi tìm một chút ăn dù sao một ngày không có ăn cái gì về phần vách đá sự tình hắn không có để ở trong lòng về phần thế giới chân tướng loại sự tình này nếu là hắn muốn biết chính hắn sẽ đi tìm hắn hiện tại biết có ít người là biết một chút chân tướng tỉ như bị ngạn nơi này chờ lần sau đối phương tới thời điểm hắn có thể trực tiếp bắt tới hỏi còn có chính là cái kia toán thiên thôn mộ nơi đó hẳn là cũng có thể biết một vài thứ bất quá đều phải h o á n một chút hắn hiện tại tu vi quá thấp vẫn là nghĩ biện pháp thăng nhị giai chân thật nhất một chút vũ tiên tuyết địa bán hạ trong phòng hạ thiên ngữ đứng tại bán hạ trước mặt nàng túi đầu không dám nói sống dù sao mình chọc không ít p h i ề n p h ứ c còn tự mình dẫn người chạy khắp nơi trừng phạt khẳng định là sẽ có một chút xíu bán hạ nhìn xem hạ thiên ngữ nói ta đã sắp xếp người ngày mai liền đưa những người kia trở về a hạ thiên ngữ sửng sốt một chút nàng không nghĩ tới mình sư phụ mở miệng chính là câu nói này bán hạ nói ngoài trời khóa kết thúc mà lại tuần tra đội nhiệm vụ cũng kết thúc là thời điểm trở về tu chân đô thị hạ thiên ngữ gật đầu nàng không biết mình sư phụ là có ý gì bán hạ đứng lên nàng đi vào phía trước cửa sổ nhìn xem phía ngoài hoa cỏ nói tiểu hạ ngày mai là đi theo trở về vẫn là lưu tại tuyết địa học nấu cơm đâu a hạ thiên ngữ lại là xứng sở không nghĩ tới sư phụ nàng sẽ để cho nàng cân nhắc chuyện này nàng còn tưởng rằng sẽ trực tiếp nói trịnh dược sự tình suy tư một lát hạ thiên ngữ nói có thể để cho vị tiền bối kia viễn trình dạy ta không ngưng tạm hạ thiên ngữ lại nói nếu như không thể vậy ta đến lúc đó bất thời gian trở về học bán hạ nhìn xem hạ thiên ngữ đối với đáp án đã không cần hỏi nữa đó chính là chính mình cái này đồ đệ là muốn đi theo về tu chân đô thị đương nhiên cái này không có chút nào vấn đề có thể ta để nàng viễn trình dạy ngươi dù sao đều là một chút đồ ăn thường ngày vấn đề không lớn sau đó bán hạ liền không lại nói những thứ này nàng nhìn xem hạ thiên ngữ nói các ngươi xác định ở bên trong thấy được vách đá tồn tại hạ thiên ngữ gật đầu đúng thế bán hạ nói kia thiên điệu nội kinh các ngươi nhớ kỹ hạ thiên ngữ lắc đầu bán hạ không nói gì nàng lần thứ nhất cảm giác đồ đệ mình cơ nào bại ra dù sao nàng đi vào xem xét thời điểm bên trong không có cái gì nàng rất muốn biết cái gọi là bộ tộc kia đến tột cùng là một tộc kia bọn hắn đến cùng phát hiện cái gì nhưng là có một chút vẫn là có thể xác định khẳng định cùng trời sập có quan hệ hiện tại nàng nơi này ngoại trừ biết giao giao bổ thiên kế hoạch bên ngoài cái khác đều là chống không người kêu các nàng ngược lại là bắt được liền nhìn có thể hay không từ đối phương nơi đó đạt được một chút tin tức sau đó bán hạ liền không lại suy nghĩ những thứ này loại sự tình này không phải một sớm một chiều có thể hiểu rõ ràng chỉ có thể chờ đợi kế tiếp cơ duyên chỉ hy vọng các nàng biết đến thời điểm sẽ không quá muộn đúng rồi tu chân trường học từng cái đột nhiên dự định sớm mở ra con đường kia bọn hắn giống như nhận được tin tức gì cảm giác lúc không ta chờ đợi đi bán hạ nhìn về phía hạ thiên ngữ đến như vậy tiểu hạ ngươi dự định đi sao trịnh dược trở lại khách sạn thời điểm liền đã nhận được tin tức đó chính là sáng sớm ngày mai về tu chân đô thị mặc dù cảm giác gấp một chút bất quá đối với trịnh dược tới nói cũng không có cái gì với hắn mà nói vũ tiên tuyết địa hạn chế nhiều lắm vẫn là tu chân đô thị thích hợp hắn mà lại chỉ cần trở về hắn có thể trước tiên thăng 16, lại tìm chút thời giờ chính là 17, sau đó liền có thể chuẩn bị tấn thăng nhị giai mở ra khách sạn cửa thời điểm trịnh dược liền nghe đến tử thự tiếng đê ờ cặc c ạ c dắt sau đó chính là giới k i ể u thanh âm tiểu tử ngươi đừng n ú p ních ta đều không cởi được ai nha đừng n ú p ních đừng n ú p ních trịnh dược có chút hiếu kỳ hai người này đang làm gì rất nhanh trịnh dược liền thấy tử thự chân bị màn cửa thẻ chủ hiện tại chính dựng n g ư ợ c ở giữa không trung giáp đại khái là dựng n g ư ợ c lâu hô hấp cũng bắt đầu khó chịu giới kiều thì leo đến tử thự phụ cận muốn giúp nó giải khai thẻ chủ địa phương nhưng là thật đáng tiếc chính là giới kiều so tử thự còn muốn nhỏ muốn giải khai căn bản là không thể nào cộng thêm tử thự còn hơi một tí rễ r ù a hai lần giới kiều càng không giúp được tử thự thẳng đến bọn chúng nhìn thấy trịnh dược trở về tử thự cặc cặc cặc nó phảng phất dùng ra toàn bộ khí lực đang gọi đặc biệt thê thảm giới kiều liền nói tiểu tử vừa mới khả năng ăn nhiều cần tiêu hóa một chút nhảy mấy lần cứ như vậy trịnh dược trong lúc nhất thời không nói gì đây là nói cho hắn biết cái này con vịt tan no dỗi việc lấy không coi chuyện làm đem mình treo lên giết thời gian sao từ thự dắt cuối cùng trịnh dược đem tử thự từ màn cửa bên trên cởi xuống sau đó liền vứt xuống bồn rửa tay ăn no dỗi việc lấy liền không thể an tâm đợi trong nước sao vừa mới đem tử thự thả lại bồn rửa tay trịnh dược cũng cảm giác điện thoại di động v ă n g lên lại là b ầ y bên trong những người kia mở ra xem là nam tiêu thêm bởi hắn nam tiêu thiên thu thiên thu đạo hữu ngươi có nghe nói k h ông vô thượng vương giả con đường lập tức mở ra nhìn thấy tin tức này trong nháy mắt trịnh dược ngứng mày mở ra trước thời hạn mà lại trước thời hạn rất nhiều trên lý luận còn có hai tháng thiên thu biết cụ thể mở ra thời gian sao thì vũ tiên tử nguyên lai thiên thu đại lao biết con đường này à chúng ta ngay từ đầu còn không biết đạo kiệt ta còn nghe nói ngồi lên cái này vương vị liền có thể trở thành thế gian mạnh nhất vương giả lên ngôi thành vương hiệu lệnh thiên hạ vạn tộc cộng tôn nam tiêu chúng ta đạt được tin tức là cuối tuần mở ra vô thượng vương giả đường nhưng là cụ thể là ngày nào không có hỏi thăm đến đúng thiên thu đạo hữu biết con đường này là thật sao trịnh dược không có trước tiên hồi phục vô thượng con đường hắn ở kiếp trước tất cả thời gian đều dùng tại trên con đường này con đường này rất dài dài để cho người ta hoài nghi nhân sinh nhưng là cuối cùng hắn vẫn là đạt tới điểm cuối cùng hắn cùng hạ thiên ngữ đi tới cái kia vương tọa trước mặt hắn ở kiếp trước chỗ chờ đợi chính là một khắc này hạ thiên ngữ ngồi lên vương tọa một khắc này chỉ cần nàng ngồi lên mình liền tự do đáng tiếc là hắn chết tại vương tọa trước nhưng là đây cũng là chính hắn lựa chọn không oán không hối hắn cảm thấy mình cũng không tiếp tục thiếu hạ thiên ngữ nhớ một chút t r ì n h dược liền bắt đầu biên tập tin tức thiên thu con đường này là thật vương tọa cũng là thật nhưng là muốn đi đến vương tọa trước cũng không dễ dàng thì vũ tiên tử kia thiên thu đại lão muốn đi sao t r ì n h dược nhìn xem cái này mỉm cười hắn cần sao hắn không cần nếu như ở kiếp trước cảm giác không có sai hắn cảm thấy mình một cái tay liền có thể bóp nát cái kia cái gọi là vương tọa chỉ là hắn không có làm như thế tất yếu thôi hắn không có tại bảy bên trong hồi phục vấn đề này mà là tắt liền bảy đi ngủ cuối tuần liền muốn mở ra trên lý luận hạ thiên ngữ cũng sẽ đi hắn có thể đi nhìn xem hạ thiên ngữ tiến vào đúng ngày mai sẽ là cuối tuần thì vũ nhìn xem một bên m ụ c thanh bọn họ nói thiên thu đại lão không trở về a m ụ c thanh nói ngươi cảm thấy hẳn là làm sao hồi phục thì vũ nói đương nhiên là hời hợt nói ta không phải đã là vương g i ả sao như thế nào 303 khí. các người nói lần sau phát thư mời là lúc nào ta lại nghĩ kỹ mới mời t ử nam tiêu nói vẫn là ngẫm lại cái kia thác đồ có thể hay không sống sót đi hắn sống sót đối với chúng ta có to lớn giá trị mục thanh gật đầu xác thực phong khẩu phía dưới hoặc là long nguyên bên ngoài đó chính là toàn bộ tu chân giới để i m mù không phải bọn hắn không muốn thăm dò là căn bản không có năng lực thăm dò nếu như chúng ta đem tin tức mang về trong nhà tiền bối thậm chí cũng sẽ không tin tưởng lúc này thì vũ đi vào thất nguyệt bên người nói thất nguyệt ngươi đi cùng tỷ tỷ ngươi mượn ít tiền ta lo lắng tiếp qua không lâu ta nhị gia yêu khí đan liền đến hàng thất nguyệt nhìn xem thì vũ nói tỷ tỷ nói muốn linh t h ạ c h sao thì vũ gật đầu nghĩ thất nguyệt mỉm cười nói tỷ tỷ nói muốn đến đẹp thì vũ m ộ t thanh cùng nam tiêu nhiều không thể nào hiểu được thì vũ nhị giai cũng còn không có liền vì chính mình tam giai làm chuẩn bị ngộng du cũng không thể dạng n à y à đơn giản đang lãng phí tiền loại hàng này khó tiến cũng khó ra trên đời này nửa yêu nhưng không có bao nhiêu nửa yêu đồ vật mua về cơ bản là thuộc về hàng không bán cũng chỉ có t h ị vũ tâm như thế lớn dạng ngày mua sáng sớm hôm sau trịnh dược liền dậy rửa mặt xong sau liền mang theo tử thự cùng giới kiểu hướng nhà ga mà đi trịnh dược ngồi là thứ nhất ban xe lửa không có chút nào ngoài ý m u ố n hắn không có gặp được bất luận cái gì quen thuộc người thằng đến trở lại tu chân đô thị hắn cũng không có gặp được bất luận cái gì khuôn mặt quen thuộc cũng không có người nào tới cùng hắn bắt chuyện rất phổ thông rất bình thường xuống xe lửa trịnh dược liền một lần nữa đạp ở tu chân đô thị thổ địa bên trên không có đi cảm khái tu chân đô thị không khí phải trăng rõ ràng hắn chuyện thứ nhất chính là đi đến linh dược cửa hàng hắn đêm nay liền muốn thức đêm tu chân tiến mười sáu đến dương tiểu dương trong tiệm còn không có đợi dương tiểu linh để cho người trịnh dược liền đem linh dược tờ đơn ném cho nàng nói hôm nay có thể gom góp sao trên lý luận là có thể hai ngày trước trịnh dược liền cùng dương tiểu dương liên hệ xuống rất nhanh dương tiểu dương liền ra bất quá hắn trạng thái tinh thần cũng không tốt dương tiểu dương tự nhiên cũng rõ ràng chính mình trạng thái nói ta đã đem vô ám hoa cùng bị ngạn sự tình nói cho những cái kia tiền bối thật đáng tiếc bọn hắn chẳng những không có cảnh giác còn tại chủ động tiếp xúc bất quá ngược lại là có tìm người hỗ trợ khứ trừ trên người ngầm trịnh dược sửng sốt một chút chủ động tiếp xúc dương tiểu dương gật đầu có thể là lỗi của ta nếu như không nói cho bọn hắn vô ám hoa sẽ thông qua nằm mơ truyền lại không có nói cho bọn hắn bị ngạn sự tình bọn hắn có lẽ liền sẽ không xâm nhập nghiên cứu sau đó dương tiểu dương hỏi trịnh dược trịnh dược đạo hữu nếu như bị ngạn giáng lâm sẽ như thế nào sẽ như thế nào trịnh dược suy nghĩ một chút nói hẳn không phải là những người kia có thể tiếp nhận à, bất quá chủ động tiếp xúc bị ngạn kết quả sẽ như thế nào cũng rất khó nói có lẽ có thể trở thành bị ngạn sứ đồ lại có lẽ trở thành bị ngạn người đại diện ai biết được dương tiểu dương không hiểu có ý tứ gì trịnh dược nói yên lặng theo dõi k ỳ biến là được xảy ra vấn đề lại nói dương tiểu dương phát hiện người này tâm thật là lớn xảy ra vấn đề lại nói còn k ì p sao bất quá hắn cũng không tiếp tục hỏi nhiều mà là nhìn xuống dược đơn nói đ ề u có một phần ba viên ngũ phẩm linh thạch trịnh dược gật đầu cho ta một phần liền tốt tiếp lấy trịnh dược lại lấy ra một chương tờ đơn nói sẽ giúp ta gom góp cái này đơn linh dược nhìn xuống linh dược tờ đơn dương tiểu dương tương đối bình tĩnh sau đó nói n a m viên ngũ phẩm linh thạch linh dược ba ngày sau cho ngươi trịnh dược gật đầu rất tốt như vậy mười bảy còn kém không nhiều ổn còn lại chính là chuẩn bị thăng nhị giai dương tiểu linh nhìn xem linh dược có chút không hiểu cái này nhất giai cứ như vậy dùng linh dược nhị giai làm sao bây giờ đến lúc đó tam giai có phải hay không liền phải dùng cựu phẩm linh t h ạ c h mua linh dược rồi cái này còn thăng cấp sao chờ trịnh dược tiếp nhận dương tiểu linh đóng gói linh dược về sau hắn liền định rời đi bất quá trước khi đi trịnh dược đối dương tiểu dương nói tu vi của ngươi quá yếu không muốn ý đồ gia nhập bọn hắn còn có nếu như mơ tới bị ngạn tốt nhất nói cho ta nói xong trịnh dược liền rời đi dương tiểu linh nhìn xem rời đi trịnh dược nói tiểu dương ngươi nói hắn có ý tứ gì dương tiểu dương thở dài nói ý tứ nói đúng là bị ngạn là một cái rất nguy hiểm địa phương căn bản không phải chúng ta loại này tiểu tu sĩ có thể tùy ý nghiên cứu hy vọng những người kia đừng nghiên cứu ra thứ gì đi. cùng dương tiểu dương ý nghĩ khác biệt t r ì n h dược ngược lại là hy vọng những người kia nghiên cứu ra ít đồ nếu như có thể cùng bị ngạn trực tiếp giao lưu thì tốt hơn có lẽ có thể càng nhanh đến mức đến chút tin tức về phần hắn mình hắn là không có ý định trực tiếp thông qua mộng cảnh bình thường bị ngạn kết nối bị ngạn mộng cảnh là sẽ ảnh hưởng đến hiện thực người như hắn không thích hợp lấy giấc mơ của mình kết nối trừ phi là mộng cảnh của người khác cùng lúc trời tối hạ thiên ngữ các nàng cũng đã trở lại mình túc xá g i a o g i a o nhìn xem hạ thiên ngữ một mặt không tin nói sư tỷ có phải hay không quá nhanh rồi ngươi cứ như vậy thăng tam giai rồi đúng vậy hạ thiên ngữ đã tam giai tối hôm qua ngủ một giấc liền tam giai g i a o g i a o nhìn xem mình sư tỷ nói sư tỷ ngươi nói ngươi có phải hay không bật h ạ c rồi ngươi khẳng định bật h ạ c nói xong còn muốn bế cái quan hạ thiên ngữ khẽ mỉm cười nói được rồi thăng cấp liền thăng cấp có cái gì tốt để ý giao giao đồng ý gia nhập vượt thời đại bổ thiên kế hoạch về sau cảm thấy mình hẳn là rất nhanh liền có thể đổi kịp mình sư tỷ thế nhưng là ai biết nàng sư tỷ cũng tại thăng cấp nhị giai đến tam giai nói thế nào cũng muốn bế quan một chút thời gian nàng sư tỷ trực tiếp thăng quá khoa trường nàng cược năm khối tiền nàng sư tỷ bất hắc tốt ta hạ thiên ngữ xác thực bất hắc nàng không lời nào để nói kỳ thật nàng cũng thật bất ngờ tại cự tuyệt mở ra điều ước về sau liền nhận được một phần lực lượng phản hồi giống như cự tuyệt càng nhiều nhận được phản hồi thì càng nhiều nàng cũng là vừa mới biết đến bất quá rất nhanh g i a o g i a o liền không có xoắn suýt cái vấn đề này nàng nhìn xem hạ thiên ngữ nói sư tỷ sư phụ hỏi ngươi vấn đề ngươi có đáp án sao hạ thiên ngữ nói ta đến lúc đó nhìn xem g i a o g i a o nhìn xem hạ thiên ngữ nói sư tỷ sẽ không ở chờ một ít người tỏ thái độ a hạ thiên ngữ lập tức nói không có sự tình mà lại muốn đi vào con đường kia còn muốn tiếp nhận khảo nghiệm hậu thiên khảo nghiệm lại bắt đầu đến lúc đó chúng ta mới quyết định đi đối với cái này g i a o g i a o không lời nào để nói chỉ có thể hậu thiên nhìn một chút bất quá nàng có vẻ như không thể đi con đường kia nhưng là con đường kia có vẻ như rất thích hợp với nàng sư tỷ trầm mặc một lát hạ thiên ngữ đột nhiên hỏi g i a o g i a o ngươi có hay không nghĩ tới con đường kia vì cái gì mà tồn tại g i a o g i a o sửng sốt một chút nói cái gì vì cái gì mà tồn tại cái này cần lý do sao thật không cần lý do sao hạ thiên ngữ cũng không biết nhưng là luôn cảm giác không thích hợp chương một trăm hai mươi hai cái này một nam một nữ tô tờ qua tờ hn giữa trưa ngày thứ hai trịnh dược đỉnh lấy mắt quần g thâm nhìn xem trong tay sáu giọt căn nguyên vũ lộ hiện tại chính là căn nguyên sáu nước đúng vậy hắn đã mười sáu so dự đoán còn muốn thuận lợi xem ra đi một chuyến vũ tiên t u y ế t địa đối với hắn thăng cấp vẫn là có không ít trợ giúp dù sao mỗi ngày đều là cùng đạo ẩn liên hệ không có điểm tăng thêm đều không nói được thăng cấp sau khi thành công trịnh dược liền đến đến phòng ngủ sau đó nằm lì ở trên giường đi ngủ ngủ một cái ban ngày ban đêm ra ngoài ăn cơm sau đó đi tiệm sách đọc sách ngày mai dùng còn lại một chút linh dược tăng cường hạ tu vi làm hậu trời thăng cấp làm chuẩn bị chờ mười bảy liền lại đi làm ra cần nhiệm vụ sau đó thăng hai mươi mốt dạng này coi như hoàn thành mình nhỏ mục tiêu bất quá nói lên đi làm nhiệm vụ hắn còn có một viên tứ phẩm linh thạch còn không có đi lĩnh ngày mai hẳn là bất thời gian quá khứ lĩnh một chút trịnh dược lại một lần cho mình an bài tốt hành trình hạ thiên ngữ hôm nay liền lên buổi sáng khóa buổi chiều nàng không có lớp cho nên nàng cùng giao giao lại một lần chia ra hành động một cái đi thư viện tra tư liệu một cái đi tiệm sách tra tư liệu lần này nội dung liền có thêm trời sập là một mặt còn có một phương diện chính là viễn cổ đặc thù nhất tộc cùng hư thiên quả thụ đương nhiên nếu có thể tra được thiên điệu nội kinh tư liệu vậy thì càng tốt hơn bất quá khả nàng ă n không cao. Rất nhanh、Hạ、Thiên Ngữ liền chẳng g Hạ sách cao. qua Rất trí, tới tiệm đi l vị trí, chẳng qua là khi à n tới thời điểm, lại kinh ạ n g có phát hiện, vẫn luôn ở chỗ này cửa hàng sách nhỏ, thế mà không thấy. Hạ Thiên vẫn luôn này Ngữ ở cửa c mà chút ngoài ý muốn nói, chuyển cửa hàng rồi. Nàng rồi. ý có cửa chút không quá lý giải hảo hảo tiệm sách làm sao lại rời bất quá cửa tiệm kia sinh ý t r ê n lệch là thật nàng ở bên trong nhiều ngày như vậy liền thấy nàng cùng trịnh dược hai người vào xem còn lại khách nhân một cái đều không có bất quá có thể tại tu chân đô thị mở tiệm bình thường cũng không thiếu điểm ấy cửa hàng thuê a nhất là mua viễn cổ văn vừa nhìn liền biết không giống a đúng bên trong còn có không ít công p h á p đâu nghĩ như vậy hạ thiên ngữ đột nhiên cảm giác cửa tiệm kia thật không nhưng là hiện tại tiệm sách không ở nơi này cũng là thật có phải hay không là ta nhớ lầm rồi nghĩ như vậy hạ thiên ngữ liền bắt đầu đầu đường cuối phố tuần tra tìm một lần không có nàng liền định đi sắt vách đường phố nhìn xem đương hạ thiên ngữ tìm tới đầu thứ hai đường phố thời điểm kinh ngạc phát hiện mình thật tìm được sau đó nàng liền đến đến cửa tiệm nhìn thoáng qua vẫn là vị kia đẹp đặc biệt lao bản nương hạ thiên ngữ thấy nàng nàng tự nhiên cũng nhìn thấy hạ thiên ngữ chỉ là hạ thiên ngữ trong mắt là cao hứng mà bà chủ kia liền như là gặp ma hạ thiên ngữ nhìn xem lão bản nương nói lao bản nương ngươi thế mà chuyển cửa hàng lão bản nương nhìn xem hạ thiên ngữ khoe miệng giật một cái âm hồn bất tán a hạ thiên ngữ không hiểu rõ lắm lao bản nương có ý tứ gì ngươi là thế nào tìm tới cái tiệm này lão bản nương quyết định tìm tòi nghiên cứu rõ ràng người này là thế nào năm lần bảy lượt vào cửa hàng hạ thiên ngữ nói đi cũ địa chỉ không nhìn thấy điểm nghĩ có thể hay không nhớ lầm hoặc là đổi chỗ chỉ tìm một lần lão bản nương nói liền một lần chỉ là vừa mới hỏi ra lời nàng liền xì một tiếng k i n h miệt mấy lần căn bản không trọng yếu trọng yếu là nàng vẫn là thấy được cái này không bình thường a đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề hạ thiên ngữ có chút hiếu kỳ nói có vấn đề gì không lão bản nương thở dài một tiếng khổ sở nói hoan n g h ê n quan g lâm nghe được câu này hạ thiên ngữ liền cười cười sau đó cất bước tiến vào tiệm sách bên trong bất quá vừa mới đi vào hắn liền nhớ lại trịnh dược nàng không biết trịnh dược có biết hay không tiệm sách đổi vị trí muốn báo cho hắn lại phát hiện vẫn là không có đối phương d â y số đều do g i a o g i a o không có nói trước nói với nàng rõ ràng không phải bọn hắn đều đã tăng thêm bạn tốt nếu như hôm nay không nhìn thấy đối phương hạ thiên ngữ liền muốn đi tìm kiếm sau đó nói cho hắn biết tiệm sách đổi chỗ chỉ đối phương rất thường xuyên đến nơi này đọc sách nói cho hắn biết rất bình thường a ân rất bình thường hạ thiên ngữ nghĩ như vậy về sau nàng liền bắt đầu xem xét tiệm sách bên trong thư tịch chỉ là để nàng bất đắc dĩ là nàng phát hiện rất nhiều đều là ghi lại công pháp cùng công pháp lai lịch nếu không phải là tu luyện công pháp tâm đắc những vật này cho người khác ngược lại là trí bảo Nhưng là nói như thế nào đây? Hạ thiên ngữ nhiều lắm là cũng liền tham khảo một chút. Vi vấn đề, nàng bình thường không Nàng nhanh công nhanh hiện công pháp bên trong yếu điểm. nàng cơ bản không đi đường quên trịnh nàng cũng thế hạ tham khảo chút. Thu thèm thể pháp, phát pháp chút thích hợp dược, giải là lắm là lý có có vi điểm, đi một rất rất Bất yếu co. đây, đề, để quá cơ ý. sau ẽ lưu ý. s đó hạ thiên ngữ từ giá sách đỉnh lấy ra một quyển sách nhìn xuống liền ngây ngẩn cả người thiên điệu nội kinh nhìn thấy mấy chữ này trong nháy mắt hạ thiên ngữ cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm đợi nàng lại xác định một lần về sau nàng phát hiện không có sai thế nhưng là ghi chép tại tuyết điệu trên vách đá thiên điệu nội kinh tại sao lại xuất hiện ở nơi này vì xác định nơi này ghi chép đến cùng đúng hay không hạ thiên ngữ đặc địa lật ra tờ thứ nhất nhìn xuống trên vách đá thiên điệu nội kinh nàng cũng là nhìn qua một điểm cho nên có thể đối chiếu một chút xíu kết quả vẫn là để người có chút khó có thể tin giống nhau như lúc nội dung nàng cầm thiên điệu nội kinh đi vào l á o bản nương trước mặt hỏi lão bản nương ngươi biết quyển sách này sao lão bản nương nhìn về phía hạ thiên ngữ nàng néo nhéo bút trong tay nói ngươi gặp qua mở tiệm sách biết tiệm sách bên trong sách à? chúng ta đương nhiên là có cái gì bán cái gì ai không có việc gì đi tìm hiểu trong sách nội dung hạ thiên ngữ nói thế nhưng là ta không có đ o á n sai nơi này ghi lại thế nhưng là tuyệt thế công pháp à? lão bản nương cùng nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hạ thiên ngữ nói vậy ngươi còn không dịch cất dấu đem quyển sách này mua về ngươi chạy tới nói cho ta là để cho ta đem quyển sách này thu lại sao hạ thiên ngữ trong lúc nhất thời nói không ra lời nàng cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng lại cảm thấy lao bản nương nói rất có lý nhưng là nàng không có ý định mua a lúc này lão bản nương lại nói còn có chính là ai có thể nói cho ngươi ở chỗ này nhìn thấy công pháp là thật có đôi khi thư tịch là giả cửa hàng cũng là giả chính là ta đều là giả ngươi làm sao có thể xác định trong sách nội dung là thật đây này hạ thiên ngữ không nói gì chỉ là cầm sách đi vào bên trong đi chỉ là vừa đi vừa lẩm bẩm không nói thì không nói nói như thế quấn lẩm gì lão bản nương rõ ràng cũng không thèm để ý sau đó tiếp tục làm bút ký của nàng lúc đầu rất tốt tâm tình khi nhìn đến người đáng ghét về sau tâm tình của nàng liền phi thường kém hy vọng đừng lại kém chạng vạng tối thời điểm trịnh dược liền dậy cho tử thự đổ một chút đồ ăn cho mèo về sau hắn liền ra cửa hắn hiện tại định đem tu vi một mực cố định tại mười lăm cũng không biết có thể hay không quá cao còn có chính lệ à đồ ăn cho mèo ăn không cho mèo sai i b t lắm, hắn lại hắn mua. phải Không khỏi không đi cũ ả m mèo mì muốn mua đồ ăn cho tử ăn, một túi lớn, thêm điểm nước một khái, khuấy cho hắn hơn. Hắn cho thự chút liền có thể ăn cái với đi túi liền loại kia. đồ đúng đắt đồ ăn ăn ăn ăn, ăn vẫn lớn, nước chủng có c so là là Lệ quý, tô tử thể bỏ ra một chút tiền ăn xong bữa trứng cơm chiên trịnh dược liền trực tiếp đi đến tiệm sách, Chỉ là vừa mới đi đến tiệm sách thời điểm trịnh dược sửng sốt một chút cảm giác tiêu tốn thời gian ít ảo giác sau đó trịnh dược cũng không thèm để ý mà là trực tiếp đi vào tiệm sách hắn nhìn cũng không nhìn lão bản nương một chút nhưng là lão bản nương trên mặt đã che kín vẻ lo lắng nàng chuyển cửa hàng là vì cái gì tốt a vì trốn tránh tiền thuê nhà cùng thủy điện nhưng là hai người kia đơn giản quá phận a chương một trăm hai mươi ba thế giới kết thúc trịnh dược đi vào chẳng qua là khi hắn đi vào thời điểm liền ngoại ý muốn phát hiện hạ thiên ngự thế mà còn ở nơi này đối với có người đến hạ thiên ngữ vẫn cảm giác được cho nên nàng đặc địa nhìn thoáng qua xem xét là trịnh dược nàng liền có chút kinh hỉ nhưng là nàng phát hiện nàng lại gặp được vấn đề kia nên nói cái gì thích hợp đâu trịnh dược nhìn hạ thiên ngữ một chút sau đó giữ im lặng đi vào bên người nàng tiếp tục xuất ra hắn hành lộ ký không biết vì cái gì đối với hạ thiên ngữ tồn tại hắn giống như không phải khó chịu như vậy bất quá nói không chú ý lại không thể nhưng là so trước đó sách đều nhìn không được là muốn tốt rất nhiều đương nhiên có đôi khi hắn cũng sẽ xoắn suýt muốn nói với hạ thiên ngữ cái gì luôn cảm giác không có gì cộng đồng chủ đề có thể trò chuyện nam nữ quả nhiên là có khác hạ thiên ngữ nhìn thấy trịnh dược không nói gì mình cũng không biết nên nói cái gì tốt nhưng là nàng cảm giác nếu như một mực dạng này người không nói lời nào ta liền không nói lời nói bọn hắn thật vất vả rút ngắn khoảng cách lại sẽ lại một lần nữa kéo ra thế nhưng là nói cái gì cho phải đâu trịnh dược lúc này đã lật ra hành lộ ký hắn muốn nhìn một chút hành lộ ký bên trong thế giới sau cùng kết cục là cái gì đến cùng cùng trời sập có quan hệ hay không ta không biết mình là làm sao rời đi làm ta lấy lại tinh thần thời điểm ta đã tại chỗ mình ở bây giờ nghĩ lên cấm địa dáng vẻ ta còn là không cách nào tin kia đen trắng thiên địa để cho ta có chút không cách nào ngôn ngữ mà lại để cho ta có chút sợ hãi kia giống như không phải đơn thuần biến thành đen bạch còn có một số trên bản chất đồ vật phát sinh biến hóa thế nhưng là ta không biết là biến hóa gì tu vi của ta không đáng chú ý không thấu cái này đen trăng thế giới bản chất ta bắt đầu hỏi thăm trông coi cấm địa người thế nhưng là bọn hắn đều nói ta quá mức tố chất thần kinh là lỗi của ta sao thế nhưng là trong tim ta vì cái gì như vậy sợ hãi trịnh dược nhìn đến đây cũng có chút nhũ mày nhưng là hắn không có suy nghĩ nhiều hắn muốn nhìn xuống nhìn nhìn xem đằng sau đến cùng là cái gì chẳng qua là khi hắn muốn nhìn xuống thời điểm hạ thiên ngữ thanh âm lại vang lên là xem không hiểu sao ta có thể sẽ hiểu hạ thiên ngữ ở một bên đ ứ n g đấy nàng một mực vụn trộm quan sát trịnh dược liền chờ trịnh dược c a o mày không nghĩ tới thật gặp được trịnh dược c a o mày cho nên nàng hảo tâm mở miệng hỏi thăm dạng này cắm vào chủ đề hẳn không có vấn đề a khẳng định không có chứ trịnh dược nghe trực tiếp ngây ngẩn cả người xem không hiểu hạ thiên ngữ làm sao phán định mình xem không hiểu hắn vừa mới c a o mày sao sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía hạ thiên ngữ lúc đầu muốn cự tuyệt hắn lại ngoại ý muốn nhìn thấy hạ thiên ngữ trong mắt chờ mong nàng phảng phất chờ mong lúc này chờ mong thật lâu rồi trong lúc nhất thời trịnh dược không biết muốn làm sao mở miệng hạ thiên ngữ c h ừ n g mắt nhìn nàng liền chờ trịnh dược nói xem không hiểu trịnh dược tự nhiên cũng là nhìn xem hạ thiên ngữ hắn rất ít dạng này chính diện nhìn xem hạ thiên ngữ cuối cùng trịnh dược nói ngươi trên mặt có cái gì hạ thiên ngữ xứng sở nàng làm sao cũng không nghĩ tới trịnh dược biết lái miệng nói câu nói này bất quá trên mặt nàng có cái gì cái này khiến hạ thiên ngữ giật nảy mình sau đó nàng trực tiếp quay người đưa lưng về phía trịnh dược dùng hai tay tay mò xuống hai bên của mình gương mặt rất nhanh nàng thật ở trên mặt mò tới đồ vật là giấy mảnh hẳn là thư tịch mảnh vỡ có thể là nhìn thiên điệu nội kinh quá mê mẩn trong lúc nhất thời cho không để ý đến mặc dù nàng không có ý định tu luyện thiên điệu nội kinh nhưng là sư phụ nàng cần nội dung a cho nên nàng dự định trực tiếp nhớ k ỹ trở về viết cho nàng sư phụ đợi xử lý xong giấy mảnh về sau hạ thiên ngữ mới quay người trở về nhìn xem trịnh dược nói có thể là đọc sách quá chuyên chú không có cảm giác đến đúng ngươi là thấy cái gì chỗ nào không hiểu sao chúng ta có thể trao đổi một chút ta mặc dù hiểu không phải rất nhiều nhưng là vẫn hiểu một chút xíu rất nhiều tri thức đều là không nát chỉ có giao lưu mới dễ dàng góp liên miên đoạn trịnh dược lắc đầu không có đã hiểu rõ nói đến trời đã t r ư m ngươi không cần về sớm một chút sao không có nhớ lầm hạ thiên ngữ là có gác cổng m u ộ n trở về khẳng định sẽ bị đánh hạ thiên ngữ lắc đầu lần này không sợ ta là đang nhìn thiên điệu nội kinh sư phụ là ước gì ta một đêm xem hết lại trở về trịnh dược s ư ớ n g sở thiên điệu nội kinh hạ thiên ngữ lập tức đem sách đưa tới cho trịnh dược nói đúng vậy ta vừa mới nhìn thấy thời điểm cũng rất kinh ngạc còn đặc địa hỏi l a o bản nương nhưng là l a o bản nương nói không biết trịnh dược tiếp nhận thư tịch nhìn xuống phát hiện thật là thiên điệu nội kinh của hắn tầm mắt cao hơn hạ thiên ngữ không biết bao nhiêu chỉ là tùy ý khẽ đảo liền biết cái này thiên điệu nội kinh là không sai đây thật là hiếm lạ bất quá cái tiệm này vốn là tương đối đặc thù sau đó trịnh dược liền đem thư tịch còn cho hạ thiên ngữ sách này nội dung không ít hạ thiên ngữ xem hết còn cần một chút thời gian lưu lại câu không hiểu ta biết hỏi thăm về sau trịnh dược liền tiếp tục xem xét hành lộ ký hạ thiên ngữ cũng là rất hài lòng nhìn lên nàng thiên điệu nội kinh bất quá nàng vẫn là chờ mong trịnh dược có thể mở m i ệ n g tìm nàng giao lưu trịnh dược đương nhiên sẽ không mở miệng hỏi bất quá đột nhiên cảm giác có người ở bên cạnh cũng không có gì không tốt không nghĩ nhiều nữa về sau trịnh dược lật ra hành lộ ký trở về về sau ta đã không cách nào an tâm tu luyện ta cảm giác mình bắt đầu sinh sôi tâm ma cấm địa một màn kia đã trở thành trong lòng ta ác n g ộ n g ta không cách nào quên mà lại ta bắt đầu nằm mơ mộng cảnh đồ vật càng ngày càng rõ ràng rõ ràng để cho ta có chút hoài nghi đó không phải là mộng cảnh ta cố gắng muốn lãng quên mộng cảnh thế nhưng là làm sao đều không thể quên nhưng khi ta muốn động bút viết ngộng cảnh thời điểm nhưng lại không biết muốn làm sao viết phảng phất ngộng cảnh chính là t r ố n g không phảng phất văn tự không cách nào viết ra giấc mơ của ta loại cảm giác quái dị này để cho ta có chút lo âu và sợ hãi trịnh dược không có nhữ n g mày hắn tiếp tục nhìn xuống bất quá rất nhiều đều là người này đang xoăn suít ngộng cảnh giống như chủ đề một chút từ không trung khe hở chuyển rời đến hắn trong ngộng cảnh trịnh dược lật ra rất nhiều trang rốt cuộc tìm được hữu dụng nội dung hôm nay làm ta muốn thử viết ngộng cảnh thời điểm ta phát hiện ta có thể dùng văn tự để diễn tả giấc mơ của ta ta cảm giác có chút mừng rỡ rốt cục có thể ghi chép ra bản thân không bình thường địa phương mặc dù không biết làm như vậy có làm được cái gì nhưng là không bình thường rốt cục tại hướng bình thường chết đi trong ngộng ta đi tại đen kịt một màu trên đồng cỏ cái chỗ kia một mảnh đen kịt nhưng là trực giác nói cho ta kia là một mảnh bãi cỏ ta ở mảnh này trên đồng cỏ đi cực kỳ lâu phảng phất mười 10 năm trăm năm ngàn năm thế nhưng là chính là không có nhìn thấy bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì đồ vật ta có thể cảm giác được trong ngộng mình tràn đầy bình tĩnh phảng phất hết thệ đều là bình thường trong ngộng ta không biết mình đến cùng đi được bao lâu thẳng đến có một ngày một người kỳ quái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta ta ngừng lại nhìn xem hắn hỏi ngươi là ai câu trả lời của hắn là bị ngạn cư dân ta không hiểu sau đó hỏi bị ngạn là địa phương nào câu trả lời của hắn là n g ộ n một chỗ khác thế giới kết thúc chương một trăm hai mươi bốn các ngươi một lên lên đi mậu một chỗ khác thế giới kết thúc ta trước tiên không thể nào hiểu được cái này làm ta lại nghĩ hỏi thăm thời điểm người kia lại chủ động mở miệng hắn nói trở về đi bị ngạn đánh đến nơi ngươi sẽ biết bị ngạn hết thảy không cần khủng hoảng đây là các ngươi số mệnh ta vừa định mở miệng lại phát hiện mình đã tỉnh lại từ cái này thời điểm bắt đầu ta liền không cách nào quên mậu cảnh cũng vô pháp kể rõ mậu cảnh cho tới hôm nay Trịnh bút tới thời nhìn người này hơi kinh ngạc, hắn mơ tới bị ngạn.、Cho、nên hơi Cho dược của gì. xem mơ bị ký kỳ về sau trịnh dược tiếp tục về sau nhìn muốn nhìn một chút thời kỳ viễn cổ đến tột cùng là thế nào tiêu diệt bị ngạn những người kia hôm nay phát sinh một kiện kỳ quái sự tình tại hôm qua ghi chép xong bút ký thời điểm ta phát hiện bên cạnh ta nhiều hơn một đoá đen tuyến hoa hoa này để cho ta nhớ tới trong ngộng thảo nguyên ta đột nhiên hơi sợ phảng phất cái gì không tốt sự tình liền muốn đến mặc dù không biết có phải hay không là ảo giác nhưng là ta cần rời đi nơi này càng xa càng tốt ta dự định tốt sáng sớm ngày mai liền lên đường ta sẽ ghi chép tốt tất cả chi tiết hôm nay liền bắt đầu thu dọn đồ đạc t r ỉ n h dược nhìn đến đây không có cái gì suy nghĩ nhiều hắn tiếp tục hướng phía sau một tờ lật đi mà khi hắn lật đến đằng sau một tờ trong nháy mắt lại ngây ngẩn cả người t r ố n g không trang sau đó hắn lại nhiều lật vài tờ phát hiện đằng sau tất cả giao diện đều là t r ố n g không trịnh dược có chút không hiểu vì cái gì đằng sau không có ghi chép rồi là chết vẫn là quyển sách này là bản chép tay hắn không xác định hắn cảm thấy hẳn là tìm xem nhìn nhìn xem có hay không mới hành lộ ký chỉ cần có thể có hậu tục có lẽ hắn liền có thể biết bị ngạn đến cùng là tới làm gì bất quá hắn vẫn không thể nào xem hiểu bị ngạn cùng thiên liệt có quan hệ gì không tiếp tục suy nghĩ nhiều trịnh dược liền đem hành lộ ký thả trở về dự định tiếp tục xem nhìn có hay không mới hành lộ ký chẳng qua là khi hắn dự định tra tìm thời điểm phát hiện hạ thiên ngữ cũng đang chuyên tầm đọc sách hình như là đang suy tư trịnh dược nhìn xuống thời gian nói mười giờ rưỡi a hạ thiên ngữ lúc này mới hồi phục tinh thần lại sau đó nhìn xuống thời gian nàng kém chút nhảy dựng lên bất quá rất nhanh nàng liền nhớ lại tới mình là đến xem thiên điệu nội kinh hẳn là sẽ không bị sư phụ đánh mà lại đặc địa chào hỏi bất quá thiên điệu nội kinh nàng đã xem hết vừa mới tại mô phỏng vận chuyển chỉ là không có đi thật tu luyện mà bị trịnh dược nhắc nhở về sau nàng thì nhìn xem trịnh dược nói ngươi đã xem hết rồi trịnh dược gật đầu dự định trở về hạ thiên ngữ ồ một tiếng sau đó đem thiên điệu nội kinh bỏ vào nói ta cũng muốn trở về ngày mai sẽ là con đường kia mở ra thời gian hạ thiên ngữ ngày mai hẳn là liền muốn đi tham gia thí luyện rồi cái này trịnh dược đã biết nói một điểm cảm giác đều không có là giả bất quá hắn vẫn là phải đi xem hạ thiên ngữ cất bước tiến vào con đường kia về sau hai người bọn họ liền cùng rời đi tiệm sách bọn hắn hẳn là sẽ tiện đường hai con đường bởi vì sư phụ không có tìm được vách đá cho nên đối thiên địa nội kinh cảm thấy hứng thú vô cùng hạ thiên ngữ đột nhiên nói có thể là không biết nói cái gì tùy ý chọn thứ gì ra nói trịnh dược nói dạng này a hạ thiên ngữ ừng ngưng tạm trịnh dược nói nghe nói ngày mai muốn mở ra vô thượng con đường hạ thiên ngữ gật đầu ta cũng nghe nói trịnh dược nói nghe nói không ít người muốn đi kỳ thật trịnh dược là muốn hỏi ngươi có muốn hay không đi thế nhưng là một mực nói không nên lời hạ thiên ngữ gật đầu ta cũng nghe nói nghe nói đi căn bản cũng không có đường rút lui hạ thiên ngữ đang suy nghĩ hẳn là hỏi thế nào ngươi có đi hay không tương đối lễ phép nàng lo lắng cho mình mạo phạm đến đối phương trịnh dược ừ, nghe nói là một đầu không thể quay đầu đường hạ thiên ngữ thật không hiểu con đường kia là cái gì hình thức tồn tại lúc này trịnh dược đã đi tới đầu thứ hai đường phố cuối phố hắn nhìn một chút đường bên trái nói ta đi bên trái hạ thiên ngữ lấy lại tinh thần nói ta đi bên phải trịnh dược gật gật đầu liền xoay người rời đi hạ thiên ngữ i ĩ u m ô i cũng hướng một mình ở địa phương mà đi theo trịnh dược hạ thiên ngữ khẳng định sẽ đi nàng thiên p h ú kinh người truy cầu kia vô thượng c h i vị đương nhiên nhất là hắn phát hiện hạ thiên ngữ đều tam giai so sánh với một thế so nhanh hơn hắn ngày mai đi chứng kiến hạ thiên ngữ tiến vào là được rồi nghĩ như vậy trịnh dược đi mua ngay đồ ăn cho mèo mà hạ thiên ngữ cảm thấy trịnh dược hẳn là muốn đi vào con đường kia vô thượng vương tọa chỉ cần có chút ý nghĩ người bình thường đều sẽ có loại này truy cầu à. nhất là nam dù sao nam nhi trí tại bốn phương nha nàng muốn đi giao lộ nhìn xem sáng ngày thứ hai trịnh dược thu thập xong gian phòng rửa mặt xong sau liền đến đến ban công hắn trực tiếp tại ban công thả mười bao đồ ăn cho mèo ăn xong mình mở giắt t ử thự kêu có chút tuyệt vọng giới kiều không dám lên tiếng duy nhất một lần mua nhiều như vậy đồ ăn cho mèo xem ra tiểu tử không quen cũng ăn vào quen thuộc rời đi thời điểm trịnh dược nhìn thoáng qua thu ngọc san hô thật đáng tiếc mặc kệ là b ồ n hoa vẫn là trong nước đều không có chút nào trưởng thành xu thế về sau trịnh dược liền đóng cửa lại rời đi phòng ốc của mình đến cửa tiểu khu thời điểm trịnh dược lại ném đi khối một viên tam phẩm linh thạch hắn trực tiếp bao năm nam tiêu bọn hắn là không có ý định đi con đường kia cho nên lần này mời trịnh dược đồng hành người đều không có về phần lần luyện tập này rất đơn giản chỉ cần đi đến con đường kia đại môn như vậy đủ rồi trong lúc đó mặc dù có một ít năng quan nhưng là tổng thể tới nói không khó trịnh dược chọn là nhất giai lối vào chỉ cần là nhất giai nhân tài kiệt xuất liền có thể có tư cách tiến vào con đường kia sư tỷ ngươi thật muốn đi a giao giao đi theo hạ thiên ngữ đi tới tam giai thí luyện thông đạo hạ thiên ngữ lắc đầu không biết giao giao nói không biết hạ thiên ngữ nói đến lúc đó rồi nói sau đúng ta tối hôm qua không phải cho các ngươi nhìn thiên điệu nội kinh sao t ố t tu luyện sao giao giao lắc đầu ta không biết ta không thể tu luyện giống như cùng ta tu luyện công pháp bài xích lẫn nhau nàng dù sao cũng là nhân vật chính n h a có chút đặc thù rất bình thường hạ thiên ngữ cũng không thèm để ý nói vậy liền mặc kệ bất quá ta thử mô phòng xuống giống như rất đơn giản giống như chỉ cần ta nghĩ liền có thể trong nháy mắt vận chuyển môn công pháp này g i a o g i a o thở dài sư tỷ thiên phú của ngươi quá mạnh về sau còn có thể tìm tới đạo lữ sao hạ thiên ngữ trong đầu trong nháy mắt hiện lên trịnh dược thân ảnh bất quá trong nháy mắt liền chuyển di suy nghĩ nói vì cái gì không thể a i a o g i a o nói nữ quá ưu tú nam sẽ trốn bước trừ phi nam cũng ưu tú thế nhưng là ta liền chưa thấy qua ai so sư tỷ ngươi ưu tú hạ thiên ngữ nàng cảm thấy g i a o g i a o tốt quá phận thế mà không nói sớm nói sớm nàng liền che giấu mình tam giai tu vi g i a o g i a o nhìn về phía hạ thiên ngữ nói sư tỷ không phải là muốn ẩn giấu tu vi đi khuyên sư tỷ vẫn là không muốn làm như thế hạ thiên ngữ nói vì cái gì g i a o g i a o nói hắn sẽ cảm giác ngươi xem thường hắn hạ thiên ngữ được rồi nàng cũng không muốn giấu diếm giấu diếm cái này không tốt đẹp gì không có đường quay về về sau hạ thiên ngữ nói đi thôi đi trước đại môn nhìn xem trịnh dược một đường hướng tu chân đô thị trung tâm mà đi tu chân đô thị vốn là rất lớn chân chính trung tâm cách đông khu vẫn là rất xa cho nên trịnh dược đánh xe nói mục đích về sau trịnh dược liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng sinh tiểu ca đây là muốn đi vô thượng con đường tài xế lái xe đột nhiên hỏi trịnh dược bình tĩnh mở miệng thấy chút việc đời hắn không nói mình có đi hay không con đường kia lái xe hơi xúc động nói vô số thiên tài mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn tiến về con đường kia tu chân giới đã không có cái gì cường giả trịnh dược quay đầu nhìn lái xe một chút phát hiện thế mà còn là lần trước vị kia bất quá hắn nói rất đúng tu chân giới xác thực đã không có cái gì cường giả tại trên con đường kia cường giả ngược lại là có chút nhưng là kỳ thật cũng không có bao nhiêu lúc này người tài xế kia lại nói ta nhớ được cha mẹ của ta cũng đi con đường kia đại khái đ ờ i này cũng sẽ không trở lại nữa ta không biết những người kia đến cùng mưu đồ gì vị trí rõ ràng liền một cái sau đó người tài xế kia vừa cười nói người đã giả nhiều lời hai câu trịnh dược không có trả lời trên thực tế đối phương hết thể mới nói ba câu nói bất quá con đường kia mặc dù chỉ có một vị trí thế nhưng lại có vô số người có vô số lý do tiến về nơi đó tu chân giới di thất đồ vật con đường kia cơ bản đều có nếu như muốn truy cầu cảnh giới càng cao hơn đi con đường kia là lựa chọn chính xác phần lớn người kỳ thật đều ôm lại o ý nghĩ này không phải người nào đều vì vị trí kia bất quá hắn giống như nghe qua một cái truyền thuyết nhưng là hắn không xác định thật giả tại hắn cùng hạ thiên ngữ một mực hướng phía trước thời điểm con đường tiếp theo chuyển đến một cái thuyết pháp nói có cái siêu cấp cường giả phá vỡ con đường kia mang theo một nhóm người trở về đường đúng là có thể phá vỡ nhưng là có loại năng lực này người là có tư cách tranh đoạt vị trí kia hoàn toàn không có phá vỡ trở về lý do cho nên bọn hắn không biết đây là thật hay giả hồi lâu sau trịnh dược đến tu chân đô thị khu vực trung tâm vị trí là chỗ dựa cánh cửa kia ở trên đỉnh núi chỉ cần có thể đi đến đỉnh núi liền có tư cách tiến vào cánh cửa kia trả tiền về sau trịnh dược liền bắt đầu hướng đỉnh núi mà đi ngoại trừ hắn còn có rất nhiều nhất giai người hướng trên đỉnh núi mà đi đi lên phương thức rất đơn giản qua mấy quan t r ư ớ n g ngại quan sau đó nhất giai thay phiên đánh vòng mấy vòng về sau liền n có thể gặp được cuối cùng cửa ải nhất giai cuối cùng cửa hải hẳn là một cái nhị giai tu chân giả hắn cảm thấy đúng quy cách liền có thể q u a khứ cơ hồ không có hoa thời gian nào trịnh dược liền đi qua t r ư ớ n g ngại quan hắn bắt đầu gặp được nhất giai tu chân giả rất nhanh hắn tại một cái giao lộ gặp ba cái nhất giai tu chân giả hai nam một nữ bọn hắn khi nhìn đến trịnh dược trong nháy mắt liền cười bọn hắn cảm giác cái này vòng thứ nhất chính là cái đưa phân đề tới lại l à lạc đàn người hắn không biết lên núi là có thể tổ đội sao mười giây về sau trịnh dược hướng cái thứ hai giao lộ mà đi về phần ba người kia nam che ngực nữ che núi bọn hắn đều nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi không phải thổ huyết chính là đang chảy máu cái này đưa phân đ ể quá độc ác diệt tuyệt nhân tính a rất nhanh trịnh dược đi tới cái thứ hai giao lộ gặp phải hai người một nam một nữ nam cầm trong tay bóng chảy bồng nữ trong tay cầm rời gạch mười phần vô lại khí tức vừa xuất hiện người nam kia liền lập tức ôm quyền nói đạo hữu tại hạ bắc khu tân sinh nể tình đạo hữu đều gọi ta một tiếng bắc ca chúng ta muốn tiến về con đường kia không biết đạo hữu có thể hay không tạo thuận lợi khi hắn nói xong câu đó thời điểm trịnh dược đã đi tới hắn trước mặt đáp lại hắn là trịnh dược nằm đấm một quyền trực tiếp đem cái này nam đánh bay thuận tiện đánh gây đối phương tận mấy chiếc xương sườn không thể mở miệng đáp lại xong cái kia nữ cũng bay ra ngoài đại khái là mũi đ o à n mất về sau trịnh dược liền rời đi trước khi đi trịnh dược cầm đi cái kia bóng chạy đồng đằng động đấm. đến đều đều đào đi đi đúng cũng không cần Trịnh lần người, không nào biến hóa, bọn hắn Trịnh lên hẳn còn cùng Muốn thiên ngữ đi vào, thật đúng là phiền gặp sau hóa, phía cửa ca. quá quả cuối dược cái cái có, có chút cả dược tục trước, chỉ phức kết hết thể thải. hạ thật tất xem tiếp là lại là ải. vào, ở kiếp trước hắn đi không phải con đường này đương nhiên chủ lực cũng không phải hắn hắn phần lớn thời gian là tại vậy nước khi đó hắn tu luyện chính là người bịt mặt kia cho hắn công pháp mặc dù tu vi cùng hiện tại không sai biệt lắm nhưng là cũng không có cái gì vượt cấp đối địch kinh nghiệm cho dù có cũng không có tác dụng gì khi đó hắn đối mặt thế nhưng là tam giai a thực lực sai biệt quá lớn bất quá nói lên người bịt mặt hắn một mực duy trì mười lăm tu vi không biết có thể hay không hấp dẫn đối phương đến hy vọng đối phương có thể nhiệt tâm một điểm tốt xấu bước lên cái đầu không phải hắn căn bản không biết đối phương là ai trừ phi có thể nhìn thấy những cái kia công pháp ngay tại trịnh dược nghĩ như vậy thời điểm hắn đột nhiên nghe được nữ thanh âm học trường sư huynh tiền bối thả chúng ta đi qua đi các ngươi năm người có thể thử ra tay với ta nếu như có thể đụng phải y phục của ta liền có thể tất cả đều thông qua nhị giai bên trong ta tính rất yếu đi là nam thanh âm trịnh dược có thể xác định mình đã đi vào sau cùng cửa ải đồng phương học t r ư ở n g chúng ta chính là muốn qua thấy chút việc đời không có ý định đi vào nếu không ngươi thả ta đi vào đi ta thật vất vả từ em ta kia xin được nghỉ lại là một nữ thanh âm trịnh dược cảm thấy có chút quen thai có vẻ như là linh dược cửa hàng vị kia dương tiểu linh ngươi cũng nhanh nhị giai chúng ta tranh lệch không lớn mà lại các ngươi năm người hoàn toàn có cơ hội được xưng là đông phương học trưởng người không chút nào dự định thương lượng cửa sau lúc này cái khác tiên tử nói sư m i n h nếu không dạng này chỉ cần chúng ta có thể giúp ngươi ngăn lại đằng sau ba đợt người ngươi liền để chúng ta quá khứ thấy chút việc đời như thế nào cuối cùng cái kia đông phương học trưởng đồng ý có thể nhưng là nếu như bị đối phương quét xuống như vậy các ngươi liền không có tư cách á á á! đám người kia thật cao hứng sau đó trịnh dược đi tới cầm trong tay hắn bóng c h ả y b ồ n g nếu như đầu nhuộm tóc vô lại khí khẳng định cũng không tệ mà thấy có người tới kia năm cái tiên tử đều là vui mừng trịnh dược tự nhiên cũng nhìn thấy các nàng phía sau hắn địch nhân đại khái chính là năm người kia bất quá hắn nghe không sai trong đó có người chính là dương tiểu linh v ề p h ầ n cuối cùng cửa hải người để trịnh dược hơi kinh ngạc lại là đồng phương thủy thật đúng là không khéo a m a i nhìn thấy trịnh dược đ ồ n g phương thủy sắc mặt trong nháy mắt cứng n g ắ t lại dương tiểu linh cũng là s ư ơ n g sở ta đi đây không phải khách hàng lớn sao kia nàng đánh như thế nào không đúng vạn nhất khách hàng lớn vào cửa nhà nàng không phải là không có khách hàng lớn nàng là vì sinh ý lúc này có cái tiên tử đi tới nói tiểu đạo hữu chúng ta nàng chưa kịp nói xong trịnh dược liền trực tiếp mở miệng nói ta nghe được các ngươi cùng lên đi ta thời gian đang gấp chương 125, m ộ t hạ một cái ta nghe được các ngươi cùng lên đi ta thời gian đang gấp nghe được trịnh dược nói lời những cái kia tiên tử cũng có chút ngoài ý m u ố n bất quá dạng này càng tốt hơn so với cái kia sẽ chỉ gọi không công bằng người tốt hơn nhiều tu h chân giới sự tình thế mà còn muốn lấy công bằng thật l à c hờ đương nhiên là nhiều người khi dễ ít người có ý tứ Các nàng vì có thể nhìn thấy cánh cửa cái cao có nàng nhìn nhưng không là vì thể thấy thế tụ tập 5 cái 17, tối cao phối trí, phối kia lý dẫn o không nàng người người, này qua Sau đều tu ra được. đó đi các cái cái là vi. d đầu tiên tử nói chúng ta tận lực không nặng tay không phải chính ngươi nhận thua cũng có thể về phần cùng tiến lên đây là khẳng định không cùng lúc đi lên nhiều người như vậy làm gì dương tiểu linh cảm thấy bốn cái hoàn toàn đủ rồi vẫn là không muốn tự mình động thủ khách hàng lớn ưu đãi hạ cũng là bình thường trịnh dược cầm trong tay bóng cháy bồng sau đó cũng bắt đầu cất bước hướng những người kia đi đến trịnh dược động bốn người kia cũng ngay đầu tiên bắt đầu đ ộ n g thủ bởi vì đều không phải là nhị giai cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn cận chiến chẳng qua là khi các nàng dự định thời điểm tiến công lại đột nhiên ngây ngẩn cả người không phải đã mất đi đối phương thân ảnh mà là đối phương không hiểu thấu xuất hiện tại một nữ trước mặt tại tất cả mọi người còn chưa bắt đầu kinh ngạc thời điểm trịnh dược huy động bóng cháy bồng phích một tiếng bóng chày bổng chuẩn sắc không sai nện ở cái kia tiên tử trên mặt hô một tiếng cái kia tiên tử bay thẳng ra ngoài một cái lúc này những người khác mới bắt đầu chấn kinh mà tại các nàng vừa mới khiếp sợ thời điểm trịnh dược đã xuất hiện tại cái thứ hai tiên tử trước mặt sau đó tại cái kia tiên tử ánh mắt hoảng sợ dưới bóng chày bổng đúng hạn mà tới hai cái còn lại hai người hơi sợ thế nhưng là đang sợ thời điểm trịnh dược xuất hiện tại cái thứ ba tiên tử trước mặt cái kia tiên tử há hốc mồm muốn cầu xin tha thứ nhưng là quá chậm nàng bay ra ngoài ba cái cái cuối cùng tiên tử triệt để sợ nàng trong nháy mắt liền muốn chạy khỏi nơi này hướng đông phương thủy bên kia bỏ chạy thuận tiện mở miệng cầu cứu thật đáng tiếc chính là nàng chưa kịp mở miệng trịnh dược thanh âm đã văng lên bốn cái cái kia tiên tử tự nhiên đã bay sau đó trịnh dược quay đầu nhìn về phía dương tiểu linh nói ngươi muốn động thủ sao dương tiểu linh đột nhiên cảm giác chân mềm lún nàng lắp bắp nói ta ta ta chính là cái đi ngang qua dương tiểu linh thật mậu bức vừa mới là chuyện gì xảy ra a vì cái gì các nàng người sẽ nhanh như vậy bị giải quyết hết hơn nữa còn là bị một cái nhất giai giải quyết hết loại phương thức này giải quyết đừng nói là một cái nhất giai chính là bên kia đông phương thủy động thủ cũng sẽ không giống như vậy nước chảy mây trôi các nàng đều là mười bảy a đều là lập tức sẽ thăng nhị giai người a nàng đệ nói không có sai người này thật không đơn giản dọa chết người còn tốt nàng không có đ ộ n g thủ trịnh dược không để ý đến dương tiểu linh dự định đi giải quyết đồng phương thủy chẳng qua là khi hắn muốn qua thời điểm lại ngừng lại hắn phát hiện đằng sau có người để mắt tới hắn thì vũ hôm nay đặc địa sáng sớm nàng muốn đi nhìn một chút truyền thuyết kia cửa nam tiêu bọn hắn không đi chỉ có thể chính nàng đi bất quá dạng này càng tốt hơn nàng không cần đi đi nhị giai đường mà đi nhất giai con đường đối với nàng mà nói đơn giản như cá g ặ p nước trước mặt c h ư ớ ngại nàng như xem không có gì về sau gặp phải từng cái nhất giai tu sĩ liền không có một cái chịu đánh nàng cơ hồ lạ như vào chỗ không người đương nàng giải quyết hai cái mười bảy thời điểm nàng cảm thấy mình cũng sắp đến trực giác của nàng là đúng nàng thời điểm ra đi nghe được tiếng đánh nhau rất nhanh nàng liền dựa vào tới gần xem xét lại là một người dùng bóng chày bổng đem người đánh bay nhìn chung quanh trắng cảnh người này hẳn là từng có một trận khổ đấu minh bạch đây hết thệ thì vũ quyết định làm hoàng tước đương người kia phớt lờ coi là chiến đấu hoàn tất thời điểm nàng động thủ thân là một cái yêu tộc nàng có trực giác bén nhạy lúc này động thủ là thích hợp nhất nàng yêu tộc thi vũ nhị giai phía dưới nhận thứ hai tuyệt đối không ai dám cùng với nàng đoạt thứ hai cho nên tăng thêm lần này là đánh lén kẻ thắng lợi cuối cùng tất nhiên là thuộc về nàng nàng phát động công kích tốc độ nhanh vô cùng nhất kích tất sát là nhà bọn hắn truyền thống mà liên tại nàng sắp thành công thời điểm người kia có vẻ như phát hiện hắn còn giống như muốn quay tới xem xét nhưng là không quan hệ thì đã trễ chờ người này quay tới thời điểm chính là nàng thì vũ thành công đánh bại đối phương thời điểm quả nhiên người kia quay lại ai nha vẫn là người quen ai nha trong chấp nắng này thì vũ đầu góc cảm giác đường ngắn thiên thiên thu đại lão không phải nàng ngửi qua không có thiên thu đại lão m ù i nàng rõ ràng xác định qua người này không phải đệ nhất vì sao lại dạng này bị kinh sợ thì vũ l i ề u mạng muốn phanh lại nhưng là không còn kịp rồi thì đã trễ phanh phanh phanh mấy cái thanh âm vang lên về sau thì vũ rốt cục bị đánh bay đi ra trịnh dược có chút n g o à i ý muốn mắt nhìn nằm dạp trên mặt đất co giật thì vũ nói mặt mũi này giống như rất cứng à. về sau trịnh dược liền không có lại để ý tới cái gì hắn thậm chí không có đi nhìn đối phương là ai dù sao giải quyết hết là được rồi sau đó trịnh dược đi vào đồng phương thủy trước mặt đông phương thủy kém chút chưa kịp phản ứng hắn vừa mới là nghị khuyên can nhưng là hết thệ phát sinh quá nhanh nhanh đến hắn đều kém chút không có thấy rõ ràng mà nhìn thấy trịnh dược tới trong n g a y mắt đông phương thủy lập tức tránh ra vị trí bây giờ không phải là mặt mũi vấn đề không hiện tại chính là mặt mũi vấn đề người này vì cái gì đánh người chuyên đánh mặt ta mặc dù không biết người khác có nguyện ý hay không dù sao hắn đông phương thủy không nguyện ý ở chỗ này bị đánh mặt nhìn thấy đông phương thủy tránh ra trịnh dược hơi kinh ngạc đông phương thủy lập tức nói đạo hữu lại gặp mặt ta ta cũng là đối lần này vô thượng con đường có chút hứng thú không ngại chúng ta cùng đi nhìn xem dương tiểu linh có chút khó có thể tin đông phương học trưởng thế mà nhận sợ mà lại còn giống như nhận biết trịnh dược bất quá vừa mới nhảy ra chính là cái gì a thật hổ trịnh dược cùng đông phương thủy hướng cánh cửa kia vị trí mà đi dương tiểu linh nhìn thấy chung quanh không có người lập tức đi theo đông phương thủy thấy có người cùng lên đến cũng không thèm để ý dương tiểu linh hắn tính nhận biết miễn cưỡng cũng coi như cái người một nhà dù sao cũng so tự mình một người đi theo cái này ngoan nhân tới có cảm giác an toàn trịnh dược đi ở phía trước cũng không hề để ý phía sau hai người hắn đang suy nghĩ hạ thiên ngữ có thể hay không đã đến dương tiểu linh đi vào đồng phương thủy bên người nhỏ giọng nói đông phương học trưởng ngươi biết trịnh dược a bất quá thật hung hát a một cái một chút không biết gặp được nhị giai sẽ là dạng gì đông phương thủy vô ý thức nói hẳn là cần hai lần đi dương tiểu linh sửng sốt một chút a nàng cảm giác mình có nghe lầm hay không bất quá đông phương thủy lúc này cũng kịp phản ứng ngươi biết hắn hắn gọi trình dược dương tiểu linh không hiểu đông phương học trưởng không biết sao a hắn là tiệm chúng ta bên trong khách hàng lớn em ta nói hắn thật không đơn giản ta trước đó còn không tin hiện tại là tin về sau ta còn là trở về coi chừng tiệm một chút đi đông phương thủy không nói gì hắn có chút muốn theo dương tiểu dương nghe ngóng hạ người này nhưng là nghĩ nghĩ liền từ bỏ quá nguy hiểm bất quá dương tiểu linh coi chừng tiệm một chút dương tiểu dương l ạ i ước gì nàng ra ngoài tìm việc làm a a có vẻ như không phải nghe nói dương tiểu dương kiếm không đủ dương tiểu linh bồi nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta mưa rơi thật lớn thứ một trăm hai mươi năm chương một chút một cái đọc miễn phí các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trăm hai mươi sáu pha y trăng tiến vào vô thượng con đường trịnh dược một đường đi hướng đỉnh núi tại xác định sau không có địch nhân về sau hắn đem bóng chảy b ồ n g thu vào nói thật thứ này dùng rất t h u ậ n tay lần sau có lẽ còn có thể sử dụng lúc này đông phương thụy đi tới nói nghe nói đại môn mở ra mười phần gấp rút cho nên nhân viên nhà trường đều không có làm sao tuyên truyền đại đa số người đối cánh cửa này cùng con đường này đều là kiến thức nửa vời đạo hưu nếu là muốn đi vào tốt nhất nghĩ rõ ràng đây là một đầu không có đường quay về đường trịnh dược bình tĩnh h ừ một tiếng hắn chưa hề nói cái khác hắn chính là đi lên xem một chút mà thôi b ấ t quá hắn thật tò mò vì sao lại sớm mở ra hắn gần nhất cũng không có làm gì à, trên lý luận sẽ không phát động tương ứng mở ra điều kiện à. trừ phi đi tìm tiên sơn những người kia phát động cái gì n g ắ m lại cũng không có khả năng hỏa phượng đã sớm tới khi đó ra biển những người kia còn không có xuất phát về sau hắn liền không lại suy nghĩ nhiều dù sao nghĩ mãi mà không rõ rất nhanh ba người bọn họ liền đi tới đỉnh núi trên đỉnh núi có cái rất lớn quảng trường trong sân rộng ở giữa có cái cầu thang bình đài bình đại ở giữa có một vòng vòng xoáy cái này vòng xoáy chính là thông hướng vô thượng con đường lối vào trịnh dược ở kiếp trước đi và qua dương tiểu linh lấy điện thoại di động ra vỗ một cái nói lần này có thể lấy về thổi đông phương thủy nhìn xem vòng xoáy nói nghe nói đây chính là một cái không gian vòng xoáy mà lại phi thường cao siêu không gian vòng xoáy trịnh dược nhìn bốn phía phát hiện hạ thiên ngữ vẫn còn chưa qua đến ba người bọn hắn xem như sớm nhất tới hắn nhìn xem vòng xoáy nói cùng loại thời không thông đạo đi con đường kia chỗ khu vực có chút đặc thù cùng hiện thế không giống nhau lắm cơ hồ là hai thế giới cho nên mới là đầu có đi không về con đường trên lý luận toàn bộ tu chân giới không có bất kỳ người nào có mở ra loại thông đạo này thực lực tại trên con đường kia có nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay bọn hắn đều là có tranh đoạt vị trí kia tư cách người đông phương thủy có chút kinh ngạc người này thế mà biết nhiều như vậy mặc dù không có nói rất cụ thể nhưng là tương đối mà nói đã rất cụ thể lấy hắn loại này đẳng cấp căn bản là không có cách phân biệt trong đó thật giả chính là lý luận cũng không có cách nào xác định lời này thật giả bởi vì vượt xa khỏi hắn tri thức phạm vi hắn dám xác định người này tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ quen thuộc nhất định phải ngược nhất giai người mới cộng thêm đến khi phụ chính mình cái này dễ khi dễ nhị giai sớm biết hắn liền không tới sau đó hắn nhìn thấy dương tiểu linh tại ghi bất ký hiếu kỳ nói n g ư ờ i đang làm gì dương tiểu linh nói nhớ nội dung điểm a tiểu dương nói ta trí nhớ không tốt gặp được muốn nhớ chi thức điểm liền dùng bút ký ghi lại đông phương thủy c h ấ n kinh dương tiểu linh thế mà tốt như vậy học nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện hắn sai dương tiểu linh tiếp tục nói không có ghi lại trở về thổi thời điểm quyên từ sẽ không tốt đông phương thủy hắn đột nhiên có chút lý giải dương tiểu dương tuổi còn trẻ liền có thể lập nghiệp thiên phú kinh người không nói kinh thương năng lực cũng không tệ lắm vậy đại khái đều là bị buộc ra a lúc này lần lượt có người đi vào rồi nhất là nhất giai vị trí đông phương thủy không tại những người kia chỉ có trải qua kia mấy vòng đều có thể trực tiếp đạt đến đỉnh núi cho nên nói nơi này t h í luyện không có chút nào nghiêm cẩn bất quá cũng miễn miễn cưỡng cưỡng dù sao cả đám đều đánh bại đối thủ vẫn là rất nhiều đối thủ rất nhanh nhị giai cùng tam giai vị trí cũng bắt đầu xuất hiện trịnh dược trước chú ý nhị giai vị trí phát hiện ra chính là một người nam khá quen nhưng là không nhớ rõ là ai ở kiếp trước đồng niên cấp a về sau trịnh dược nhìn về phía tam giai vị trí r a chính là hai nữ nhân hắn một nháy mắt liền đem ánh mắt đặt ở trong đó một nữ trên thân đúng nàng chính là hạ thiên ngữ vẫn là màu lam nhà tan mặc trịnh dược đang nhìn hướng nàng trong nháy mắt hạ thiên ngữ cũng trực tiếp nhìn qua ánh mắt của hai người trong nháy mắt đối ở cùng nhau sau đó hai người lại trong nháy mắt làm bộ trùng hợp nhìn sang bọn hắn đều theo bản năng đưa ánh mắt chuyển hướng người bên cạnh trên thân trịnh dược thấy được hạ thiên ngữ bên người một cái khác nữ là một cái không phải rất lớn tiên tử nhìn khá q u e n a ai nhỉ trịnh dược suy tư một chút rất nhanh liền nhớ lại trên xe lửa thiếu nữ kia trịnh dược có chút chân kinh người này chính là g i a o g i a o vậy hắn chiếm vị trí trên thực tế là hạ thiên ngữ vị trí trùng hợp như vậy rất nhanh trịnh dược lại nghĩ tới cái kia cơ quan cho nên ở kiếp trước g i a o g i a o khả năng chết rồi trong chấp nhoáng này trịnh dược suy nghĩ rất nhiều hắn giống như minh bạch minh bạch hạ thiên ngữ vì cái gì so sánh với một thế h o ạ bát mặc dù không có chủ động cười nhưng là trong mắt nàng rất thường xuyên hiển lộ lấy ý cười đây là ở kiếp trước không có cho nên đều là mình làm mình trở về chuyện thứ nhất chỉ làm kiện để hạ thiên ngữ cao hứng sự tình nhưng là coi như thế cũng vô dụng phía sau hạ thiên ngữ cũng không phải không yêu cười mà là lạnh lùng lạnh lùng đến để cho mình muốn trực tiếp rời xa lạnh lùng đến so ngàn năm không thay đổi hàn băng càng khiến người ta cảm giác được lạnh trình dược trong lòng thở dài bất quá không có biểu hiện ra cái gì hạ thiên ngữ vừa ra tới tự nhiên là trong nháy mắt liền thấy trịnh dược nhưng là một mực đối mặt luôn cảm giác có chút không có ý tứ cho nên nàng nhìn trịnh dược người bên cạnh một cái nhị giai nam tu sĩ nhị giai vì sao lại có nhị giai tốt đã không trọng yếu tiếp lấy nàng liền thấy dương tiểu linh tiên tử trịnh dược cùng một cái tiên tử cùng đi bọn hắn quan hệ thế nào nhận thức bao lâu rồi cùng một chỗ đã ăn cơm chưa không có ta để mắt như vậy đoán mỏ thời điểm hạ thiên ngữ cảm giác cánh tay mình bị đụng phải đến mấy lần g i a o g i a o nói sư tỷ ngươi đoán mỏ cái gì a hạ thiên ngữ lập tức trở về qua thần đến sau đó hỏi g i a o g i a o ngươi nói bọn hắn quan hệ thế nào g i a o g i a o một mặt một b ư ớ c cái gì quan hệ thế nào rất nhanh g i a o g i a o liền hiểu thở dài nói sư tỷ bên cạnh ta nếu là đừng cái nam đồng học ngươi nói hắn cùng ngươi quan hệ thế nào hạ thiên ngữ nói không sao a i a o g i a o đó không phải là hạ thiên ngữ dạng này sao t h ư ợ n như là dạng này a nàng có rảnh phải đi hỏi một chút g i a o g i a o thở dài nàng càng ngày càng c ả m thấy nàng sư tỷ căn bản cũng không phải là đơn thuần muốn giúp cái kia chỉnh dược nhà nàng sư phụ liền muốn mất đi một cái đồ đệ đến lúc đó nàng chính là sư phụ đệ tử duy nhất tập ngàn vạn sùng ái vào một thân mình còn lên làm nhân vật chính sư phụ nàng thật may mắn có nàng dạng này tiểu đồ đệ xinh đẹp lại tiến tới còn không thể lấy chồng sau đó dao dao hỏi sư tỷ người nghị kỹ chưa có có nên đi vào hay không hạ thiên ngữ lúc này cũng quay đầu nhìn về phía cái kia vòng xoáy nàng suy tư một lát nói nhìn kỹ hãng nói theo từng cái giai cấp người lần lượt xuất hiện đỉnh núi người càng đến càng nhiều nhất giai nhiều nhất càng lên cao càng ít đi thậm chí đều có lục giai thất giai người xuất hiện ở trên đỉnh núi bất quá những người này đều là ẩn dấu tu vi cũng liền trịnh dược có thể phát giác được bọn hắn tồn tại đúng vậy chương o n một trăm hai mươi bảy ngươi nhìn ta mấy phần giống như trước trịnh dược nhớ một chút quạng mỏ liền không lại suy nghĩ nhiều hiện tại hắn tu vi mặc dù thấp nhưng là muốn thoát đi quạng mỏ vẫn là rất dễ dàng bất quá kia quạng mỏ bên trong vẫn là có rất nhiều kỳ ngộ đây là bắt đầu sao dương tiểu linh đột nhiên hỏi trịnh dược nhìn về phía cái kia vòng xoáy vòng xoáy đằng sau đột nhiên có một gốc đại thụ xuất hiện cây này nhìn cũng không chân thực giống như hình chiếu nhưng là theo cây này xuất hiện một tiếng phượng gáy vang vọng đất trời một con hỏa phượng từ phía chân trời hiền lộ theo đại thụ hình chiếu bắt đầu ngưng thực cái này hỏa phượng cũng theo đó mà tới tất cả mọi người có thể cảm giác được kia cực nóng khí thức rất nhanh hỏa phượng dừng lại tại gốc cây kia bên trên nó nhìn xem phía dưới tất cả mọi người miệng nói tiếng người muốn đi vào vô thượng con đường có thể động thân thanh âm của nó không có mang tình cảm gì chỉ là đang thông chi lấy chuyện nào đó mà nghe được thanh âm này trong nháy mắt trịnh dược liền quay đầu nhìn về phía hạ thiên ngữ không khéo chính là hạ thiên ngữ cũng vừa vừa vặn nhìn về phía hắn hai người lại một lần nhìn nhau ba giây về sau hai người không hẹn mà cùng chết đi ánh mắt trịnh dược có chút bất đắc dĩ hạ thiên ngữ không có việc gì nhìn xem hắn làm gì bọn hắn rất quan sao hạ thiên ngữ cũng tốt bất đắc dĩ hôm nay trịnh dược làm gì một mực nhìn nàng a trước đó rõ ràng nhìn cũng không nhìn một chút những người khác đang nghe câu nói này thời điểm rõ ràng xuất hiện bạo động bọn hắn luôn cảm giác không có cái gì chân thực cảm giác rất dễ dàng cũng quá đơn giản thậm chí không có cái gì nghi thức cảm giác nếu như là một đám tiền bối ở chỗ này t h ì pháp mở cửa lại đến điểm lời nói hùng hồn cộng thêm trên lớp lao sư phổ cập khoa học cùng tẩy não khẳng định sẽ có một đống người xông đi vào hiện tại luôn cảm giác gân huệ hy a nếu như không có hỏa phượng hoàng áp trận rất nhiều người sẽ trực tiếp cho rằng đây là giả a đương nhiên đây đều là người tuổi trẻ ý nghĩ một chút ẩn dấu t u vi lúc này liền đi ra bọn hắn nhìn nhau sau đó hướng phía hỏa phượng hoàng túi đầu liền đi đến cầu thang không có vào kia trong nước xoáy rất nhiều người đều có mình truy cầu đặt vào con đường k i a người đều có mục đích của mình có triển vọng bình thường mình song thân có triển vọng tìm kiếm một chút câu trả lời có triển vọng tìm kiếm tiến giai khả năng có triển vọng tìm kiếm bí mật nhưng là nhiều nhất vẫn là vì vị trí kia truy cầu vị trí kia liền như là phạm nhân truy cầu trường sinh đồng dạng coi như cơ hội xa vời cũng sẽ ra sức tranh thủ vạn nhất tranh đến đây cho nên sẽ tiến về con đường này người rất nhiều rất nhiều không phân biệt nam nữ không phân mạnh yếu có người dẫn đầu về sau liền lần lượt có người đuổi theo tu vi cao người chiếm đa số tu vi yếu ngược lại là ít nhất giai bên trong cũng có cũng một số người tiến về bất quá chiếm tỷ lệ cũng không cao trịnh dược dư quang một mực có hạ thiên ngữ thân ảnh hắn một mực chờ đợi chờ hạ thiên ngữ đi vào bất quá để trịnh dược ngoài ý muốn chính là hạ thiên ngữ một mực không hề động hạ thiên ngữ cũng đang chờ nàng đang chờ mình xác nhận có nên đi vào hay không g i a o g i a o cũng đang chờ nàng đang chờ mình đến lúc đó muốn hay không ngăn cản nàng sư tỷ đi vào không phải nàng hôm nay tới làm gì cửa là sẽ duy trì nửa ngày hiện tại đã tiếp cận giữa trưa nói cách khác tiếp cận trạng vạng tối thời điểm cửa mới có thể quan bế trịnh dược liền đứng ở nơi đó phảng phất ngẩn người đồng dạng đứng đấy đông phương thủy rất muốn hỏi hỏi nhưng là không có cách nào mở miệng bởi vì đối phương rõ ràng rất chuyên chú mặc dù không biết hắn chuyên chú làm gì người tại lục tục hướng bên trong mà đi hòa phượng ngoại trừ lên tiếng trước nói một câu liền rốt cuộc chưa hề nói câu nói thứ hai nó nhắm mắt lại phảng phất tại chờ thời gian kết thúc dương tiểu linh cảm giác hơi nóng còn có chút đói nàng đụng đụng đông phương thủy nói ta ta có thể đi trở về không ta muốn nhìn cửa hàng đông phương thủy trận nhìn đối phương một chút không nói gì có trở về hay không ngươi hỏi ta làm gì hắn còn không biết mình có thể trở về hay không đâu trịnh dược liền đứng ở nơi đó hắn là cùng đi đến cảm giác mình đi thôi không quá lễ phép thế nhưng là không đi đi rất khó chịu dương tiểu linh nhớ tới bị đánh những đồng bạn kia nhìn trịnh dược một chút cũng không dám rời đi nàng hy vọng dường nào nàng để gọi điện thoại cho nàng Bảo bị thoại nàng trở về, cũng tốt có cái cờ à. Tiểu Dương, ngươi muốn bị phơi chết rồi, ngươi mau đánh điện thoại tới à. Hạ Thiên Ngữ cũng à. à. trở tốt Tiểu tỉ chết tới rồi, về, có cái cờ phơi mau Hạ lúc chiều một thanh cùng nam tiêu trong sân nghiên cứu một chút tình báo bọn hắn đến vì lần tiếp theo giao dịch làm chuẩn bị mà lúc ạ i phải khi liền tiếp mời. phương cấp cho thác thành hoặc chết như thác nghĩa thêm hắn thể cho thư làm là l mang một công có tục vong tốt Tỷ tử trí, án. đồ đồ bọn sau ra vị ý này liền phải nghĩ biện pháp bổ về đầu tư hao tổn thân là giao dịch hội người đề xuất cảm giác thật phiền thoái nếu như có thể ổn định lại liền tốt mục thanh nhấp một mục t r à dự định hoãn một chút lúc này thì vũ đột nhiên đứng tại bọn hắn trước mặt nói ta hôm nay đứng tại các ngươi trước mặt các ngươi nhìn ta mấy phần giống như trước mục thanh vừa mới nhập khẩu trà trực tiếp cho phun ra ngoài nếu không phải nam tiêu đã sớm biết hai cái này có bệnh tùy thời đề phòng không chừng ở giữa tiêu bất quá thì vũ dáng vẻ xác thực rất kinh dị nam tiêu nhìn xem thì vũ sưng lên tới mặt cùng bị đánh lệch ra cái mùi nói ngươi không phải đi nhìn cánh cửa kia à làm sao dạng này rồi thì vũ đặc biệt ủy khuất nói thiên thu đại lão lại che giấu mình m ù i không cẩn thận không nhận ra được sau đó mục thanh nói sau đó bị đánh thành dạng này rồi lần thứ nhất bị đánh ta nhớ được không có nghiêm trọng như vậy a nói lên cái này thì vũ liền tức giận ta cảm thấy có người mang theo bóng chảy bổng vào sân sau đó thiên thu đại lão cảm thấy thuận tay liền mang theo không phải ta cũng không trở thành dạng này đúng thất nguyện đâu ta muốn tìm thất nguyện ta đuổi ta m ộ t thanh chỉ vào gian phòng nói bên trong chuẩn bị đồ vật đúng thiên thu đạo hưu muốn đi cánh cửa kia rồi thì vũ lắc đầu không biết ta vụng trộm nhìn thoang qua thiên thu đại lão liền đứng ở nơi đó bất động không biết muốn làm gì về sau thì vũ liền đi tìm tháng bảy đi vào gian phòng về sau thì vũ nhìn thấy thất nguyệt cầm bình tại k h u ấ y đề ự thì vũ hít hạ hiếu kỳ nói thất nguyệt ngươi đang làm gì thất nguyệt nhìn thì vũ một chút giống như lập tức không có nhận ra cuối cùng mới nói ngươi không phải ngân tóc dài ra nha ta đang giúp ngươi làm nhuộm tóc chờ sau đó liền giúp ngươi nhuộm thành tóc đen thanh này thì vũ cảm động nước mũi đều chảy ra lập tức liền muốn xông lên ôm lấy ở thất nguyệt nhân loại quả nhiên không có một cái nào đáng tin vẫn là thất nguyện tốt nhất thất n g u y ệ t bị hù lập tức ra bên ngoài chạy không được qua đây ta nói cho t ỷ t ỷ bên ngoài mục thanh nhìn về phía nam tiêu nói ngươi cảm thấy thiên thu đạo hữu sẽ đi con đường kia sao nam tiêu lắc đầu không biết đợi buổi tối hỏi một chút nếu như không thể hỗ trợ mở giao dịch sẽ đó cũng là không có biện pháp sự tình thiên thu đạo hữu thấy thế nào đều không đơn giản truy cầu vị trí kia mới bình thường mục thanh gật đầu tỏ ra là đã hiểu liền chờ ban đêm lại nhìn một chút chương một trăm hai mươi tám là thiên thu bất bại mặt trời liền muốn xuống núi nhưng là trịnh dược chỗ ngọn núi kia chẳng những không có hạ nhiệt độ nhiệt độ ngược lại càng lên càng cao dương tiểu linh đứng tại đông phương thủy bên người cảm giác chính mình cũng muốn thoát nước nàng về sau cũng không tiếp tục nghĩ ra được xem náo nhiệt đây là tại muốn mệnh của nàng a đông phương thủy đồng dạng cảm giác rất nóng hỏa phượng hoàng thật không phải là giả nghe nói đối phương vẫn là thu liễm mình thần hỏa không phải cả tòa núi cũng bị mất thế nhưng là liền xem như dạng này nhị giai ở chỗ này cũng rất khó chịu a nghĩ như vậy đông phương thủy mắt nhìn bên cạnh t r ì n h dược hắn phát hiện đối phương ngay cả một giọt mồ hôi đều không có lưu biến thái a người này hắn quả nhiên đang giả vờ nhất giai t r ì n h dược lúc này cơ hồ tập trung tất cả tinh thần nhanh vô thượng con đường đại môn liền muốn đóng lại lần này không có đi vào lần sau liền phải chờ rất lâu hắn quay đầu nhìn về phía hạ thiên ngữ sư tỷ cửa liền muốn nuốt g i a o g i a o không ngừng vận chuyển công pháp của mình vì chính là chống cự phượng hoàng cực nóng may mà có chút dùng điều này nói rõ công pháp của nàng tu luyện đặc biệt lợi hại về phần hạ thiên ngữ nàng không hề có một chút vấn đề nàng tam giai tu vi đối mặt hỏa phượng hoàng trên người cực nóng có rất lớn sức miễn dịch bất quá khi nàng nghe được g i a o g i a o nói lời về sau nàng liền quay đầu nhìn về phía trịnh dược nàng tự nhiên cũng nhìn thấy trịnh dược nhìn tới bất quá lần này nàng chưa có trở về tránh cứ như vậy nhìn xem trịnh dược đồng dạng chưa có trở về tránh cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn xem g i a o g i a o dùng tay làm cây quạt không ngừng cho mình q u ả t gió lúc này nàng ngoại ý muốn phát hiện nàng sư tỷ đang nhìn người kia mà người kia rõ ràng cũng đang nhìn nàng sư tỷ hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn xem hai người trong mắt có vẻ như đều không có cái gì đồ vật phảng phất chính là như vậy nhìn xem g i a o g i a o không hiểu hai người kia đang làm gì a hiện tại người càng đến càng ít cơ h ồ đều đang đợi một khắc cuối cùng có người nghĩ tại một khắc cuối cùng làm ra quyết định có người muốn tận mắt trông thấy cánh cửa này con bế duy chỉ có hạ thiên ngữ cùng trịnh dược không biết mình suy nghĩ cái gì lúc này h ỏ a phượng hoàng thanh âm lại một lần vang lên mười hơi về sau thông đạo con bế nghe được câu này người đều bị đánh thức rất nhiều người đều đang do dự những người này một bộ phận nhanh chóng hướng cánh cửa kia mà đi còn có một bộ phận người thở dài mà trịnh dược theo bản năng chuẩn bị một bên khác hạ thiên ngữ cũng có c h ỗ chuẩn bị g i a o g i a o nhìn xem mình sư tỷ cảm giác mình sư tỷ có loại trong nháy mắt thoát cương khả năng nàng nhìn xem cánh cửa kia mở lời nói nam bốn ba t r ị n h dược trong lòng mặc niệm nhưng là h ắ n lực chú ý không có chút nào phân tán hai hạ thiên ngữ trong lòng cũng tại mặc niệm nàng cảm thấy mình hiện tại khởi hành cũng tới cùng một hẳn là kết thúc ca i a o g i a o nói mà ở thời điểm này vòng xoáy trong nháy mắt biến mất không có chút nào trì hoãn cùng quá trình rất nhiều người đều tại một giây sau cùng động thần nhưng là v ọ t tới một nửa thời điểm cửa đã biến mất ảo nào âm thanh trong nháy mắt liền văng lên trịnh dược nhìn xem cửa biến mất cuối cùng hắn không biết mình đang suy nghĩ gì thế nhưng là có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm không có suy nghĩ nhiều hắn lựa chọn quay người rời đi chờ trịnh dược rời đi đông phương thủy cùng dương tiểu linh mới hồi phục tinh thần lại bọn hắn cũng không có thời gian quan xem xét trịnh dược một ngày người kia cơ bản không có động đậy ai có sức lực quan sát ta dương tiểu linh trực tiếp han vị trên mặt đất ta không hiểu ta tại sao muốn đứng ở chỗ này một ngày a sau đó nàng bấm dương tiểu dương điện thoại nàng cần người tới đón nàng trở về đông phương thủy cũng là nhẹ nhàng thở ra hắn cũng không hiểu mình tại sao muốn đứng ở chỗ này một ngày có thể là trịnh dược mang đến cho hắn một cảm giác quá mức khắc sâu cũng quá mức đáng sợ đi bất quá đối phương chỉ là tới chứng kiến vô thượng con đường đại môn quan bế cái này khiến hắn thật ngoài ý liệu hạ thiên ngữ là nhìn xem trịnh dược rời đi sau đó nàng cũng quay người dự định rời đi trước khi đi hạ thiên ngữ đối g i a o g i a o cười nói g i a o g i a o về nhà g i a o g i a o cho nên bọn họ là tới làm gì ngắm cảnh trịnh dược trên đường đi về nhà hôm nay có chút ngoài ý m u ố n hạ thiên ngữ thế mà không có t i ế n con đường kia hắn cảm giác lần này hạ thiên ngữ phát triển hoàn toàn bất thường thế nhưng là duy nhất có khác biệt chính là cái kia g i a o g i a o không chết cũng không thể một cái g i a o g i a o không chết trực tiếp cải biến tất cả a trịnh dược nghĩ mãi mà không rõ căn bản không có người nói cho hắn biết đáp án bất quá nói như thế nào đây cũng không khó thụ hôm nay vào xem hạ trình vũ quán nhỏ ăn hai phần trứng cơm trên đi bỏ ra chút thời gian t r ì n h dược liền đến đến trình vũ quán nhỏ trình vũ hôm nay không có gì khác nhân hai phần một phần hơi cay một phần không cay t r ì n h dược ngồi trên ghế nói trình vũ nghe sửng sốt một chút hiếu kỳ nói hai người t r ì n h dược nói một người ăn hai phần không được n g ạ c h có thể nói trình vũ liền bắt đầu động thủ cơm chiên sau đó hai phần cơm chiên đặt ở t r ì n h dược trước mặt trình vũ ngồi xuống hiếu kỳ nói hôm nay gặp được chuyện tốt gì t r ì n h dược cầm đua nói đói bụng tốt ta t r ì n h vũ cũng không nhiều hỏi cái này mà là đạo nghe nói hôm nay mở ra vô thượng vương giả đường đạo h ư u không có đi t r ì n h dược nhìn trình vũ một cái nói ngươi tại sao không đi trình vũ thở dài ta ngược lại thật ra muốn đi bất quá nợ còn không có còn xong chỉ có thể tiếp tục bày quay bán hàng nếu như ta những chủ nợ kia có thể vào liền tốt vậy thì đồng nghĩa với không có chủ nợ hắn liền có thể ít còn một chút tiền chỉ là vừa mới nói xong liền đến hai khách người lão bản hai phần biến thái c â y được rồi xin chờ một chút chỉnh dược có chút không hiểu biến thái c â y là đến ăn quả ớt vẫn là ăn cơm chiên ăn cơm chiên biến thái c â y thật có thể ăn ra quả ớt bên ngoài cảm giác sao đã ăn không ra vì cái gì không trực tiếp ăn quả ớt nghĩ nghĩ trịnh dược cảm thấy bọn hắn có thể là cần chút ăn quả ớt phụ trợ đồ ăn đi liên giống với hắn hơi cay đồng dạng lúc này trịnh dược cảm giác điện thoại di động vang lên không cần nhìn cũng biết là nam tiêu lấy điện thoại di động ra xem xét thật là nam tiêu nam tiêu thiên thu đạo hữu ngươi có đi vô thượng con đường sao thì vũ tiên tử đi thiên thu đại lão làm sao về ngươi đạo kiệt ta gần nhất dự định đi tu chân đô thị các ngươi có thể thu lưu ta không mục thanh đây không phải thu lưu vấn đề a ngươi xác định ngươi đã đến về sau sẽ không bị trực tiếp mang đi đạo kiệt đắc ý ánh mắt không cần sợ ta gần nhất bái phỏng một vị lao tiền bối lao tiền bối đưa ta một kiện pháp bảo tuyệt đối sẽ không bị nhận ra thì vũ tiên tử đó là của ta biểu lộ bao đạo kiệt không muốn so đo loại này vấn đề nhỏ ta muốn xuất phát đi tu chân đô thị chớ để lộ phong thanh trịnh dược thật tò mò cái này trộm mộ vì cái gì còn sống nghe nói vị hiệu trưởng kia thủ đoạn phi thường hung ác chẳng lẽ là lời đồn về sau hắn liền hồi đáp nam tiêu không có đi nam tiêu nói chúng ta còn tưởng rằng đạo h ư u muốn đi truy cầu vị trí kia thì vũ tiên tử ta đều nói thiên thu đại lao căn bản khinh thường vị trí kia thiên thu đại lao nhất thống giang hồ vạn thế bất bại thất nguyệt t ỷ t ỷ nói ngươi lại nói tiếp liền không cho ta cho ngươi nhiễm tóc thì vũ tiên tử ta cùng nam tiêu không giống sẽ không một bên đánh chữ vừa nói chuyện nam tiêu chương một trăm hai mươi chín d ị biến thất nguyệt lúc này đưa di động để ở một bên sau đó tiếp tục cho thì vũ tóc bên trên n h u ộ n tóc tể đây cũng không phải là phổ thông n h u ộ n tóc tể là rất đắt kia khoản n h u ộ n tóc tể thất nguyệt nói ngươi nếu là lại đem tay cầm ra đem tới tay ta cũng mặc kệ nhà thì vũ do dự một chút sau đó đem điện thoại đặt ở tre vải đằng sau nói ta mù đánh thất nguyệt không nói gì chậm rãi giúp thì vũ n h u ộ n tóc thì vũ tóc là màu bạc trắng nhưng là thì vũ thích mái tóc đen dài cho nên vẫn đem tóc mình nhộn u thành hắc nếu như là chính thống yêu là có năng lực mình lấy mái tóc làm hắc tiếc n ố i là thì vũ chỉ là nửa yêu cũng không để cho tóc mình biến thành đèn s ắ c năng lực đánh xe chữ thì vũ liền đem điện thoại thu lại nói thất nguyệt ngươi muốn linh thạch không thất nguyệt không hiểu thế nhưng là ngươi không có linh thạch ra thì vũ khinh bị nhìn thất nguyệt nói ta nói ta có cái kiếm linh thạch hạng mục chúng ta hợp tác như thế nào thất nguyệt vẫn là không hiểu là cái gì thì vũ nói ngươi biết t ỷ t ỷ ngươi rất xinh đẹp à? thất nguyệt lập tức gật đầu biết t ỷ t ỷ là tuyệt nhất thì vũ không có để ý thất nguyệt thổi phồng t ỷ t ỷ nàng mà là đạo t ỷ t ỷ ngươi rất xinh đẹp điều này nói rõ t ỷ t ỷ ngươi rất đáng tiền chúng ta đi mua cái màu đen tất chân sau đó để ngươi t ỷ t ỷ mặc vào sau đó chúng ta chụp kiểu ả n h phiến ngày thứ hai lại đem cái này bít tất chụp ra lúc này chúng ta liền đi tìm nhà d ư ớ i đem bít tất bán nhất định có thể bán không ít tiền thất nguyệt nhìn xem thì vũ trứng mắt nhìn nói tỷ tỷ nói đây là biến thái thì vũ nói chúng ta là nữ không biến thái thất nguyệt nói tỷ tỷ sẽ đem ra chó của ngươi lột thất nguyệt ta đều nói rất nhiều lần ta không phải cầu yêu tỷ tỷ là đúng nguyên bản tại dùng điện thoại nói chuyện trời đất mộc thanh đột nhiên thần sắc lạnh lẽo nàng quyết định cho con chó kia đào cái mộ trịnh dược không tiếp tục quản trong đám sự tình những người này rõ ràng liền ở tại cùng một chỗ tại sao muốn dùng g ờ giúp chắc trời sau đó trịnh dược liền bắt đầu an tâm ăn hắn c ơ m chiên bỏ ra chút thời gian trịnh dược liền đã ăn xong thời điểm ra đi trực tiếp ném cho trình vũ một viên nhất phẩm linh thạch tiếp vào linh thạch trình vũ nhìn xem trịnh dược rời đi bóng lưng lẩm bẩm xem ra trịnh dược đạo hữu đúng là gặp được cái gì cao hứng chuyện rời đi quán nhỏ về sau trịnh dược không có đi tiệm sách hắn dự định đi một chuyến tuần tra đội đem hắn thủ lao lĩnh một chút đương trịnh dược đến tuần tra đội thời điểm nơi này đã tan việc bất quá dư ẩn không có tan tầm trịnh dược vừa mới hỏi la thiến chuyện thù lao thời điểm la thiến để hắn trực tiếp tìm chủ quản về phấn la thiến nàng tự nhiên là tan việc trịnh dược gõ gõ dư ẩn văn phòng rất nhanh bên trong liền truyền đến dư ẩn thanh âm tiến đến trịnh dược đẩy cửa ra đi vào chỉ là vừa mới đi vào thời điểm phát hiện dư ẩn đứng ở trong góc nhỏ phảng phất cùng xó xỉnh bên trong bóng ma d u n g hợp lại cùng nhau đây là tu ác mộng vẫn là tu bóng đen trịnh dược trong lòng thoáng qua loại ý nghĩ này đương nhiên rất nhanh hắn liền không có suy nghĩ nhiều bởi vì vừa mới tình huống chỉ là trong n g á y mắt một cái nhất giai là không phát hiện được nhị giai thậm chí tam giai đều không phát hiện được dư ẩn từ nơi hẻo lánh đi ra hắn ngồi ở trên bàn làm việc chuyện thứ nhất tự nhiên là đem trịnh dược thủ lao giao cho trịnh dược nhìn xem có sai hay không trịnh dược thật kiểm tra một hồi ân không có chút nào vấn đề thu hồi linh thạch về sau trịnh dược hiếu kỳ nói chủ quản lại có đi làm nhiệm vụ nếu như không có liền không có tìm hắn cần thiết dư ẩn cũng không nói nhảm ý nghĩ mà là hỏi ngươi đối thạch lâm đảo hiểu rõ có bao nhiêu thạch lâm đảo cái này khiến trịnh dược có chút ngoài ý muốn thạch lâm đảo xảy ra vấn đề dư ẩn gật đầu đ ừ n g vấn đề còn không nhỏ trịnh dược không nói gì hắn đang chờ đợi dư ẩn nói là vấn đề gì quả nhiên dư ẩn cũng không có tính toán chờ trịnh dược hỏi thăm mà là tiếp tục nói đại khái tại ba ngày trước một chút tại thạch lâm đảo học sinh đột nhiên cảm giác được trận pháp xuất hiện tính công kích ta nói chính là bên ngoài bộ phận những cái kia trận pháp trên lý luận là không tồn tại tính công kích phi thường thích hợp tân thủ học tập nhưng là hiện tại thay đổi hiện tại trận pháp không những cái khó lấy phá giải mà lại vô cùng nguy hiểm tất cả học sinh cùng thị dân tất cả đều bị rút lui về phần chuyện điều tra tự nhiên rơi xuống chúng ta tuần tra đội trên đầu ngưng tạm dư ẩn có chút l u n g t u n g nói đương nhiên chúng ta chỉ là trong đó một cái điều tra phương chúng ta tuần tra đội xác thực không có gì người tài ba trịnh dược hỏi ngoại trừ trận pháp vấn đề bên ngoài còn có khác sao dư ẩn không có trước tiên trả lời mà là do dự một chút nói từ một cái tuần tra đội người bên trong hỏi thăm đến một cái hiện tượng kỳ quái trịnh dược không có chủ động hỏi tốt ta lần này dư ẩn là muốn để trịnh dược mở miệng hỏi cái gì thật đáng tiếc chính là số bảy căn bản không phối hợp sau đó dư ẩn tiếp tục nói tiếng cười tiếng khóc tiếng hò hét tiếng giống giận dữ trịnh dược nhữ mày có ý tứ gì mặt chữ bên trên ý tứ dư ẩn nói cái kia tuần tra đoàn người viên nghe được có người cười có người khóc có người hò hét có người gầm thét lần này dư ẩn tại trịnh dược mở miệng hỏi thăm trước sớm nói không có bất kỳ cái gì trong lời nói cho còn có chính là chỉ có cái này như nhau cho nên không cách nào xác định thật giả có thể là hắn nói dối cũng có thể là là hắn bị lừa gạt cái gọi là bị lừa gạt chính là xuất hiện ảo giác trịnh dược không có trước tiên nói chuyện ấn trí nhớ của hắn ở kiếp trước thạch lâm đảo là chưa từng xuất hiện vấn đề gì như vậy lần này xảy ra vấn đề hẳn là cùng hắn có một chút như vậy quan hệ hắn đã làm gì mang về một con vịt cái này hẳn không có vấn đề a n quả cái này hẳn là cũng không có vấn đề cây kia cỏ dại thì càng không có vấn đề gì cho nên vấn đề ở đâu trịnh dược cảm thấy hắn không hề động qua thạch lâm đảo căn bản trải qua một số người nghiên cứu vấn đề căn nguyên khả năng ở trung tâm vị trí nhưng là vị trí trung tâm chúng ta khó mà tiến vào cho nên cần một chút có trận pháp tài năng người đi vào xem xét một chút nói xong dư ẩn liền nhìn về phía trịnh dược ý tứ rất rõ ràng hắn đang hỏi trịnh dược có thể hay không đảm nhiệm số bảy đây là hắn tiếp vào nhiệm vụ này trong nháy mắt nghĩ tới người mặc dù đối phương chỉ có nhất giai nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu hắn không còn có đem đối phương xem như một cái nhất giai đối đãi dù sao cái này số bảy liền cùng giống như mê làm cho không người nào có thể lý giải kỳ thật trịnh dược vẫn còn có chút ngoài ý muốn. thế mà chỉ là điều tra hắn tưởng rằng trực tiếp giải quyết vấn đề này bất quá chỉ là điều tra vấn đề cũng không lớn lúc nào xuất phát thù lao đây trinh d ư ơ nói g n nghe được câu này trong n g á y mắt dư ẩn nội tâm liền cười không biết vì cái gì hắn cảm thấy việc này khả năng có hy vọng đương nhiên không thể mù quáng hắn vẫn là c ầ n chờ đợi điều tra kết quả thù lao chưa định nhưng là chỉ cần có một chút manh mối hoặc là chỉ cần đi vào thạch lâm đ ả o nội bộ một viên lục phẩm giữ gốc thời gian tạm định hậu thiên nhưng là khả năng sớm cũng có thể là trì hoãn có thể sao c h ư ơ một trăm ba mươi một vạn lần mà lại như thế lớn nhiệm vụ về thời gian không xác định là rất bình thường chỉ là hắn hay là tương đối h i ế u kỳ khu vực trung tâm ngoại trừ cánh cửa kia còn có cái gì có thể lấy không bình thường hư thiên quả thụ không thể nào hư thiên quả thụ vị cách nhưng so sánh hòn đảo kia cao vô số lần cả hai căn bản không phải một cái lựa cấp bọn chúng muốn có quan hệ vẫn tương đối khó khăn sau đó trịnh dược đột nhiên ngừng lại lẩm bẩm không phải là cánh cửa kia a rất nhiều nơi manh mối đều là bọn người rời đi mới xuất hiện cho nên nói hắn sau khi đi cánh cửa kia không phải mở chính là xuất hiện mới văn tự trịnh dược càng nghĩ càng thấy đến khả năng đây là hắn trước kia đọc sách nói cho hắn biết kinh nghiệm khi đó quên thay vào bất quá trịnh dược cũng không có để ý khi đó chính là thay vào hắn đại khái cũng sẽ không quay đầu đi hiện tại hắn vẫn là đi về trước đi trịnh dược vừa mới mở cửa đi vào thời điểm liền nghe đến tử thự đang không ngừng gọi c ạ c c ạ c c ạ c trịnh dược nhũ mày sau đó quay đầu nhìn về phía toilet thanh âm là từ nơi đó chuyển tới trịnh dược đổi g i à y sau đó đi tới phòng rửa tay cửa k h ô n g khóa cho nên trịnh dược liếc thấy rõ ràng tình huống bên trong tử thự tại đối bồn u cầu nhảy giới kiều đứng tại nó bên người một mặt bất đắc dĩ trịnh dược mở miệng nói các ngươi đang làm gì đột nhiên thanh âm hù đến tử thự cùng giới kiều khi thấy là trịnh dược thời điểm tử tự liền lập tức chạy đến trịnh dược trước mặt kêu lên cà cà c cà c cà c c cạc. trịnh dược không nói gì dù sao hắn nghe không hiểu lúc này giới t i ề u nói tiểu tử nói nó khả năng tiêu c h ạ y muốn lên nhà vệ sinh trịnh dược nhìn một chút nhà vệ sinh độ cao lại nhìn một chút tử thự thân cao cuối cùng nói ngày mai ta mua cho ngươi m è o cắt đi đây cũng là một bút tốn hao hắn liền chưa thấy qua nuôi v ị tử như thế phí tiền bất quá lúc nói chuyện trịnh dược đã đem tử tự đặt ở trên bồn cầu sau đó quay người đi ra ngoài nếu như hắn đoán không có sai chờ sau đó còn phải cho tử tự r ộ i nước cái này khiến trịnh dược cảm giác mình rốt cuộc nuôi cái gì đồ chơi hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o cũng là ăn cơm tối mới trở về các nàng ngày mai còn phải đi học đâu chỉ là vừa mới mở ra ký túc xá đại môn thời điểm các nàng phát hiện mình ký túc xá lại là đèn sáng trong lúc các nàng đi vào thời điểm nhìn thấy sư phụ của mình ở trên bàn đảo sách thấy rõ ràng một chút liên sẽ phát hiện là dao dao sách m ặ gà giao giao kinh hãi cũng không phải tiến mình sư phụ sẽ đọc m à n g gạ mà là nàng m à n g gạ thế mà bị phát hiện lúc này bán hạ tự nhiên cũng biết mình hai vị đệ tử trở về nàng quay đầu nhìn sang trước nhìn chính là giao giao sách này đến cùng chỗ nào dễ nhìn vụng trộm ẩn giấu nhiều như vậy bán hạ khép sách lại cầm sách đối giao giao nói giao giao quay đầu khoảng cách thế hệ bán hạ nói cùng sư phụ không có khoảng cách thế hệ dùng viễn cổ văn sao chép một v ạ n lần ngày mai giao cho ta giao giao lập tức kêu lên sư phụ ngươi không thể dạng ngày a bán hạ không để ý đến giao giao mà là nhìn xem hạ thiên ngữ nói vì cái gì không đi chỗ đó con đường đâu hạ thiên ngữ lập tức nói không nỡ sư phụ cho nên không đi bán hạ mỉm cười sau đó đi đến hạ thiên ngữ trước mặt sờ lên hạ thiên ngữ đầu cười nói rất tốt về sau bán hạ liền trực tiếp vượt qua hạ thiên ngữ muốn rời khỏi ký túc xá chỉ là đi tới cửa thời điểm bán hạ đột nhiên quay đầu nhìn về phía hạ thiên ngữ nói đúng rồi không nỡ sư phụ cho nên không đi câu nói này dùng viễn cổ ngữ xào một vạn lần ngày mai giao cho ta nói xong bán hạ liền đi ra đại môn còn tiện tay gài cửa lại hạ thiên ngữ ngay cả cầu tình cũng không kịp khó chịu rất muốn khóc g i a o g i a o nói sư tỷ ta giống như ít mấy chữ a hạ thiên ngữ một chút thì càng khó chịu ngày thứ hai thời điểm hạ thiên ngữ soi vào gương nói g i a o g i a o ngươi nói ta có hay không mắt quầm thâm a g i a o g i a o lúc này còn tại trong trăn sư tỷ ngươi cũng t â m d à i thức đêm mấy ngày sẽ không có mắt còn thâm đáng thương là ta ta tiểu mỹ nữ xưng hào m u ố n sửa lại đổi mắt đen tiểu mỹ nữ các nàng cơ hồ đều là vừa mới nằm xuống tối hôm qua một vạn lần dò xét rất lâu nhất là viễn cổ văn thật là khó viết lúc này hạ thiên ngữ đụng đụng g i a o g i a o nói g i a o g i a o đi lên ngươi nên đi đi học nghe được câu này g i a o g i a o lập tức ngồi xuống nàng nhìn xem mình sư tỷ nói sư tỷ lại trốn học hạ thiên ngữ nói cha tư liệu à lần trước đi tiệm sách thấy được thiên điệu nội kinh lần này khả năng có cái khác thu hoạch dù sao trường học dạy ta đều biết chờ cái gì thời điểm dạy đến ta sẽ không ta lại đi g i a o g i a o nói điểm này tên làm sao bây giờ hạ thiên ngữ đối g i a o g i a o mỉm cười cười đặc biệt đẹp đẽ g i a o g i a o trịnh dược lúc này cũng đi lên không có tu luyện hắn là không thông s u ố t tiêu cho nên hắn tối hôm qua ngủ coi như không tệ hắn đứng tại trên ban công nhìn xem bên ngoài mặc dù tầm mắt không phải đặc biệt tốt nhưng là cũng có thể nhìn thấy phía dưới trên đường cái một số người đi lại không biết hôm nay linh dược có thể hay không xoay sở đủ nếu như hôm nay linh dược xoay sở đủ hắn liền có thể trực tiếp thăng một chấm bảy có một chấm bảy đi thạch lâm đảo cũng an toàn một chút Ngày, nhưng là nghĩ nghĩ có vẻ như cũng không có tác dụng gì a thạch lâm đảo là trận pháp vật dẫn hắn tu vi cao thấp đều không ảnh hưởng khống chế nơi đó trận pháp bất quá vì lý do an toàn trịnh dược dự định chuẩn bị ít đồ giải độc linh dịch là một bộ phận chữa thương trước mắt còn có không ít hắn hiện tại cần trận khắc đá h ỏ a một chút trận pháp tù linh trận là một loại hắn muốn khống chế hạch tâm trận pháp là sẽ tiêu hao linh khí chỉ có quanh thân tràn ngập linh khí hắn mới có thể bay liên tục càng lâu dù sao hắn có căn nguyên sáu nước hấp thu siêu nhanh bất quá trận thạch tại đạo trường thời điểm đều dùng hắn phải đi mua như vậy nghĩ thời điểm trịnh dược kia ra tay cơ hắn tại bảy bên trong phát cái tin các ngươi có trận thạch sao thất nguyệt trước tiên hồi phục tỷ tỷ nói trận thạch bọn hắn có một nhóm bất quá chỉ có trung đ ẳ n g trên thị trường phổ biến đều là trung đ ẳ n g t r ậ n thạch cao đẳng t r ậ n thạch í t không nói còn đắt đỏ cho nên có rất ít người dùng thiên thu nhìn xem thất nguyệt nếu như hắn không có nhớ lầm thất nguyệt chỉ là cái khôi lội a hắn vừa mới kém chút coi thất nguyệt là độc lập người quả nhiên vẫn là ít cùng những người này nói chuyện trời đất tốt tinh thần dễ dàng xảy ra vấn đề thiên thu bao nhiêu tiền thất nguyệt ta đến hỏi tỷ trịnh dược trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải rất nhanh nam tiêu liền hồi đáp thiên thu đ ạ o hữu chúng ta chỉ còn lại mười k h ỏ a nếu như muốn hết thảy một viên ngũ phẩm liền tốt một viên ngũ phẩm hẳn là tính rất rẻ đương nhiên trịnh dược chẳng qua là cảm thấy cùng bảy bên trong người mua liền thiên thu có thể nam tiêu trực tiếp ném trong trận pháp sao bất quá muốn chờ một hai cái giờ đối với cái này trịnh dược tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì h án ban ngày hay là muốn đi tiệm sách nhìn xem có hay không mới hành lộ ký chương một trăm ba mươi mốt đây là ta nói sẽ không sai đối với vạn giới thạch điều khiển giới kiều chỉ có thể coi là kiêm chức t ỷ như hỗ trợ mở giao dịch sẽ đồng dạng giới kiều chức vị chính là quan sát thu ngọc san hô trưởng thành làm sao một mực không có cái gì tiến triển an điểm tâm về sau trịnh dược liền đi tiệm sách có hành lộ ký tốt nhất nếu như không có hắn muốn nhìn một chút có hay không liên quan tới bị ngạn ghi chép mặc dù bị ngạn người không kiên nhân đánh nhưng là người kia một viết bị ngạn liền không viết để hắn có chút khó chịu bất quá hắn cảm thấy có thể chú ý một chút dương tiểu dương nói những người kia những người kia bây giờ tại nghiên cứu bị ngạn mặc dù không nhất định có thể mơ tới nhưng là vạn nhất có tiến triển đâu bất quá trịnh dược có chút hiếu kỳ dựa theo quyển sách kia giới thiệu người kia tại rất lâu sau đó mới có thể bắt đầu viết bị ngạn tương quan sự tình như vậy tu chân đô thị bên trong người kia có phải hay không cũng là tại trước đây thật lâu mộng thấy bị ngạn hôm nào có rảnh hắn cần hỏi một chút dương tiểu dương vô ám hoa là từ ai nơi đó chuyển tới hiện tại hắn vẫn là hy vọng từ quyển sách kia tìm tới nhiều đầu mối hơn dù sao hỏi người kia cũng chính là hoặc là không phải trên lý luận không phải rất trọng yếu tiệm sách tại tiệm sách bên trong lão bản nương ghé vào một t r ư ờ n g cổ phát trên mặt bàn nàng ngủ ở chỗ này mà khi tia nắng đầu tiên xuyên thấu hôm khác tế thời điểm lão bản nương liền bỗng nhiên mở mắt nàng đào đào trong mắt sau đó chết lặng đi n g ừ n g đầu tiếp lấy d ơ tay lên ruỗi lưng một cái nói đáng chết mặt trời sớm như vậy liền liền ra bất quá cái này vừa mua cái bàn ngủ dậy đến thật sự là dễ chịu a nửa thanh toán vẫn là đáng giá a chính là đằng sau không trả nổi kiếm tiền thật là khó a nói như vậy lão bản nương liền đứng lên sau đó mở ra tiệm sách đại môn mình thì cầm lấy cái kia thanh t o á n tích xúc mua bút tiếp tục ngồi tại quầy thu ngân làm lấy ghi chép chỉ là vừa mới tọa hạ nàng liền bắt đầu lầm bầm ta nguyện ý dùng hôm nay không có sinh ý đổi hai người kia đừng lại tới lão bản nương sớm ta trên đường mua mấy cái quả cho ngươi cái nói hạ thiên ngữ ngay tại quầy thu ngân thả đồng đỏ quả nhỏ đúng vậy hạ thiên ngữ tới rất sớm lão bản nương thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó a nàng mắt nhìn hạ thiên ngữ liền cúi đầu chỉ là cúi đầu trong nháy mắt trong mắt nàng hiện lên mỉm cười a hôm nay không cần đói bụng hạ thiên ngữ nhìn lão bản nương không có cự tuyệt liền đi vào bất quá nàng bốn phía nhìn một chút phát hiện không có người còn sớm không ai rất bình thường không chừng tiệm sách đều là mới mở cửa nghĩ như vậy hạ thiên ngữ liền đi tới bên trong giá sách tay của nàng còn đặt ở mình cái miệng túi nhỏ bên cạnh phản phất sợ hai bên trong hai viên quả rơi mất đồng dạng trịnh dược lúc đầu nghĩ trực tiếp đi tiệm sách nhưng là đi ngang qua siêu thị thời điểm cảm thấy đi trước nhìn xem có hay không nhỏ cát dù sao có đôi khi đọc sách tương đối chế, khả năng quên đi. đi dạo một vòng Trịnh nhìn do dự một lát hắn trực tiếp rời đi mọi người lại không quen lộ ra hắn có ý nghĩ gì đồng dạng bất quá coi xong tiền về sau trịnh dược cảm thấy có rảnh phải đi tuần tra đội tiếp cái tiền mặt đi làm nhiệm vụ không phải hắn lo lắng không đủ dùng không đủ dùng liền phải dùng linh thạch kia may chết về sau trịnh dược liền đi tiệm sách tiến tiệm sách thời điểm trịnh dược nhìn cũng chưa từng nhìn bà chủ kia bất quá lao bản nương ngược lại là nhìn thấy trịnh dược sắc mặt hoàn toàn như trước đây tranh l ệ n h không mua sách còn mỗi ngày cọ sách nhìn không muốn mặt trịnh dược đi vào thời điểm nhìn thấy hạ thiên ngữ tại trên giá sách tìm sách mặc dù không biết hạ thiên ngữ muốn tìm cái gì nhưng là hẳn là thuộc về viễn cổ chi thức mặt bằng không thì cũng sẽ không tới cái này tiệm sách hạ thiên ngữ lúc này tự nhiên cũng nhìn thấy trịnh dược sau đó nàng tùy tiện rút ra một quyển sách đứng ở nơi đó làm bộ muốn nhìn sách trịnh dược đi tới bởi vì hành lộ ký đã xem hết cho nên hắn đồng dạng cũng là tùy tiện rút ra một quyển sách nhìn thoáng qua thư tịch danh tự là độ kiếp đại cầm tập trịnh dược có chút ngoài ý m u ố n thế mà trực tiếp tới bản hắn hưng thu sách thiên kiếp đối tu chân giới đều là truyền thuyết độ kiếp loại sự tình này thì càng khỏi phải nói có thể nhìn thấy người khác độ kiếp ghi chép l i ê n giống với người bình thường nhìn tiên nhân pháp thuật ghi chép vẫn rất có lực hấp dẫn bất quá không đợi trịnh dược mở sách hạ thiên ngữ lại đột nhiên nhỏ giọng nói cái kia trịnh dược ngẩng đầu nhìn về phía hạ thiên ngữ hắn đang suy nghĩ hạ thiên ngữ sẽ nói cái gì cũng không thể lại muốn hỏi viễn cổ văn a hạ thiên ngữ đương nhiên sẽ không lúc này hỏi viễn cổ văn nàng chỉ vào đằng sau nói ta vừa mới ở bên trong thấy được cái bản kỳ thật có thể ngồi đọc sách trịnh dược sửng sốt một chút cái bản hắn nhớ kỹ hắn cũng đi qua đi mặt vì cái gì chưa từng nhìn thấy cái bàn hạ thiên ngữ gật đầu ừng t ự a n h ư là mới an trí nghe vậy trịnh dược liền hướng đằng sau thăm dò không nhìn thấy cho nên chỉ có thể khởi hành đi vào bên trong đi không có đi mấy bước hắn liền thấy đúng là một t r ư ơ n g nhỏ bàn d à i mặc dù nhìn rất xưa cũ nhưng là cảm giác cũng không tệ lắm trịnh dược đi qua ngồi ở một bên ân xác thực rất không tệ so đứng đấy thoải mái hơn nhìn thấy trịnh dược ngồi xuống hạ thiên ngữ cũng làm cho mình rất tự nhiên ngồi xuống vừa vặn ngồi tại trịnh dược đối diện bởi vì lo lắng bị nhìn ra mình là cố ý ngồi ở chỗ này hạ thiên ngữ trực tiếp đem sách lật ra sau đó túi đầu đọc sách d u n g này để biểu hiện mình ngồi ở chỗ này là trùng hợp trịnh dược tự nhiên thấy được đối diện hạ thiên ngữ nói thật có chút gần cái bản này cũng không có rộng như vậy chính là túi đầu đọc sách cũng có thể trong lúc lơ đãng nhìn thấy hạ thiên ngữ đặt ở sách vừa chờ đợi lật sách tay ngón tay trắng non thon dài nhìn rất đẹp đây là trịnh dược trong đầu lóe lên ý nghĩ bất quá rất nhanh liền bị hắn xua tán đi hắn ngẩng đầu nhìn hạ hạ thiên ngữ không khéo chính là hạ thiên ngữ lúc này cũng ngẩng đầu nhìn một chút trịnh dược hai người nhìn nhau một cái lại cùng nhau túi đầu xem sách có chút xấu hổ trịnh dược có chút bất đắc dĩ hắn mấy ngày nay cùng hạ thiên ngữ gặp mặt số lần cũng không ít còn cùng đi tuyết địa càng c ò n qua đối phương thế nhưng là luôn cảm giác quen thuộc không nổi là bởi vì hồng câu quá lớn sao về sau trịnh dược liền không lại suy nghĩ nhiều vẫn là nhìn xem sách đi lập tức trịnh dược mở ra độ kiếp đại cầm tập tờ thứ nhất trước nhớ trọng yếu nhắc nhở bản thư tịch từ tu chân giới mạnh nhất tu chân giả bà con xa mộ trời chạy trốn tự mình viết ghi chép đọc bản thư tịch người nhất định là tu chân giới nổi tiếng lâu đời người bằng không chính là người mang đại khí vận người xem ký tự thân về sau nếu như ngươi phát hiện ngươi còn rất yếu như vậy tin tưởng mình ngươi tương lai nhất định sáng trói vô cùng nhớ kỹ đây là ta mộ trời chạy trốn nói không thể lại sai nhìn đến đây trịnh dược một mặt một bức hắn lúc này hẳn là làm cảm tưởng gì là cảm thấy đối phương miệng đầy miệng t h á o vẫn là liệu sự như thần chương một trăm ba mươi hai không bình thường ghi chép nhưng là hắn cái miệng này khí thật là không nhỏ nếu như đem bà con xa bỏ đi khả năng càng tốt hơn thực sự muốn khiêm tốn đổi thành một trong cũng được về sau trịnh dược cũng liền không thèm để ý không biết cái này mộ trời chạy trốn là niên đại nào bất quá có thiên kiếp niên đại ít nhất là thời kỳ viễn cổ về sau trịnh dược liền muốn tiếp tục nhìn xuống nhìn xem cái này mộ trời chạy trốn có thể viết ra hoa dạng gì tới hạ thiên ngữ lúc này vụn trộm ngẩng đầu nhìn một chút nàng một cái tay còn che lấy cái miệng nhỏ của mình túi nàng muốn tìm thời cơ thế nhưng là một mực không có thời cơ tốt cũng không thể đợi đến ngày mai a do dự một lát hạ thiên ngữ cắn răng nói ta nghe được hạ thiên ngữ thanh âm trịnh dược tự nhiên là trước tiên nhìn về phía hạ thiên n ữ hắn luôn cảm giác mình rất chờ mong hạ thiên ngữ tìm hắn nói chuyện nhưng là bởi vì ở kiếp trước sự tình hắn lại có chút sợ hãi trịnh dược ngẩng đầu nhìn về phía hạ thiên ngữ thời điểm cảm giác hạ thiên ngữ ánh mắt đang không ngừng né tránh trịnh dược không hiểu hạ thiên ngữ có ý tứ gì hạ thiên ngữ tự nhiên nhìn thấy trịnh dược ngẩng đầu nàng có chút luống cuống sau đó cảm thấy quét ngang đem một viên quả đặt ở mặt bàn tiếp lấy đẩy quá khứ nói ta ta mua hơn ngươi có muốn hay không ăn không muốn liền ném đi nói xong hạ thiên ngữ liền trực tiếp túi đầu đọc sách không quan tâm nàng có hay không nhìn nàng chính là túi đầu rất thấp rất thấp loại kia phảng phất lo lắng bị nhìn thấy bây giờ chính mình thì như hạ thiên ngữ cảm giác mình bị cảm còn kém ho khan trở về được để sư phụ nàng đo một chút nhiệt độ cơ thể sau đó nàng mắt nhìn mình đưa ra quả nó chính ở chỗ này không muốn sao hạ thiên ngữ trong lòng nghĩ như vậy có chút thất lạc t r ỉ n h dược mắt nhìn hạ thiên ngữ lại nhìn mắt quả hắn cảm giác có chút kỳ quái muốn cự tuyệt lại không muốn cự tuyệt sau đó đang nghĩ tới thời điểm tay của hắn đã đưa ra ngoài mà lại đã đụng phải quả việc đã đến nước này trịnh dược chỉ có thể bị ép nhận nhận lấy quả về sau trịnh dược bắt đầu túi đầu đọc sách có trời mới biết hắn có nhìn hay không đến đi vào nhìn thấy quả bị lấy đi hạ thiên n g ữ trong lòng chính là vui mừng bất quá vẫn là ở trong lòng lầm bầm câu không có lễ phép đều không nói tiếng cảm ơn nghĩ như vậy hạ thiên n g ữ liền bắt đầu nhìn nàng sách là một bản chuyện ký giống như giảng chính là một cái hải yêu một chút kinh nghiệm nhìn rất n h a m chán nhưng là cầm đều cầm hạ thiên ngữ là không có ý định đổi nhìn thời điểm hạ thiên ngữ còn lấy ra nàng một viên khắc quả gạm bất quá vừa mới gặm đi xuống thời điểm nàng liền hối hận tiệm sách bên trong rất thiên tĩnh nàng một gạm cũng chỉ có nàng nhai đổ vật thanh âm thật là khó vì tình trịnh dược vẫn là ngẩng đầu nhìn một chút cuối cùng yên lặng đem quả bỏ vào trong túi từ bỏ hiện trường ăn dự định mà phía ngoài lão bản nương một mặt vẻ lo lắng nàng cảm giác mình đoạn thời gian này tâm tình liền không có tốt hơn hoặc là nói một đoạn này không tốt sự tình đều tương đương với cái t r ư ớ c ngàn n ă m cộng lại đo mà cái lượng này đều là hai người kia cho nàng thực hiện kia là nàng mua được cho mình nằm sấp ngủ không phải cho hai người kia ngồi đọc sách quyển sách cửa hàng không có loại phục vụ này sớm biết hẳn là đem cái bàn đặt ở ẩn nấp địa phương thạch lâm đảo trên không bán hạ đứng ở chỗ này ánh mắt của nàng một mực tại dừng lại tại thạch lâm đảo bên trên dừng lại nàng đưa tay nhẹ nhàng vung lên một đạo cường đại vòi rồng trực tiếp đánh út về phía thạch lâm đảo chỉ là vòi rồng vừa mới đến thạch lâm đảo trực tiếp liền biến mất bán hạ nhìn xem đây hết thảy bình tĩnh nói so trước kia càng có hơn tính công kích không chỉ có như thế cũng so trước kia cường đại rất nhiều